t r ư ớ c 158, diễn kịch làm xong đây hết thảy lục kinh vĩ không còn dám trì hoãn đi thẳng tới thứ mười bảy toa xe thời gian đã không nhiều lắm mười lăm khoang xe khoảng cách bên này lại có phần gần rất dễ dàng bị tám tên tội phạm phát hiện vấn đề hiện tại phải nắm chặt thời gian làm nhiệm vụ tiến vào mười bảy khoang xe về sau lục kinh vĩ đi đến dương lị bên người a nhìn thấy lục kinh vĩ dương lị mặt m ũ i tràn đầy vẻ kinh ngạc lục kinh vĩ ngươi làm sao cũng ở nơi đây ngồi tại bên cạnh nàng lý tinh cũng mở to hai mắt nhìn ngươi cũng là dương đường thị sao không phải lục kinh vĩ lắc đầu túi đầu vẻ mặt tươi cười nói dương lị chúng ta đổi chỗ thế nào ta cùng lý tinh có chút lời muốn nói a dương lỵ ngây ngẩn cả người thế nhưng là bạn gái của ngươi không phải minh n g u y ệ t tỷ tỷ sao ngươi làm sao mớn lý tinh cũng mặt ngọc đỏ lên quay đầu đi cũng không nói lời nào ngồi tại hai người đối diện trình văn trí Chí cùng trình tinh văn cũng hơi kinh hãi nhìn xem lục kinh vĩ ánh mắt hơi k h ắ c t h ư ờ n g lục kinh vĩ biết dương lỵ ý tứ người nói đừng hiểu lầm là sự t ì n h khác rất trọng yếu tốt h ta nghĩ nghĩ, dương lỵ vẫn là đứng dậy rời đi h ư ớ lục kinh vĩ nói thứ mười bốn toa xe đi đến lục kinh vĩ nói cho hắn biết chỗ ngồi của mình tại thứ mười bốn toa xe hắn đã sớm phân phối nhân viên bảo vệ nhìn thấy dương lỵ sau mang nàng tới thứ một ư ơ i hai toa xe nơi đó tương đối an toàn một chút tám tên tội phạm cũng nhìn thấy một màn này ban đầu thời điểm hơi kinh ngạc tất cả đều hướng phía lục kinh vĩ nhìn c h ẳ m c h ẳ m tới thế nhưng là chờ phân phó hiện lục kinh vĩ chẳng qua là người bình thường vẫn là cái thanh niên nhìn tình huống cùng hai cô gái kia nhận biết còn tưởng rằng lục kinh vĩ cùng lý tinh quan hệ tương đối thân mật cho nên tới đổi một chỗ ú t c h ngồi muốn lấy lòng nữ hai tử liền không để ý nữa hắn dương lỵ đi đến m ư ơ i năm khoang xe về sau mới ngạc nhiên phát hiện m ư ơ i năm khoang xe đã chống không nàng muốn đi vào thời điểm lại bị hai tên nhân viên bảo vệ ngăn cả n g ư ơ i là dương lỵ tiểu thư sao một nhân viên bảo vệ nhìn xem dương lỵ cười nói dương lỵ nhẹ gật đầu đúng vậy à các ngươi làm sao biết tên của ta cái này khoang xe là chuyện gì xảy ra nhân viên bảo vệ cười nói nếu là vậy liền đi với ta trước mặt toa xe đi tên của ngươi là lục thủ trưởng nói cho chúng ta biết hắn nói chờ một lúc có cái rất đáng yêu rất đẹp nữ h ả i sẽ đến thứ mười lăm toa xe để chúng ta đem ngươi dẫn tới thứ mười hai toa xe còn cái này hai mảnh toa xe đều theo chiếu lục thủ trưởng phân phó t h a n h không lục thủ trưởng dương lỵ lập tức nghĩ đến lục kinh vĩ thế nhưng là hắn không phải máy tính học viện học sinh bình thường sao lúc nào thành thủ trưởng hơn nữa còn có thể chỉ huy cảnh sát trên xe lửa đem hai mảnh toa xe đều cho thanh không trong đầu loạn thành một m bảy dương lỵ suy nghĩ miên man đi theo nhân viên bảo vệ đi tới thứ mười hai toa xe lục kinh vi tại sao muốn thanh không hai mảnh toa xe n h a có phải hay không trên xe lửa muốn xảy ra chuyện gì cái này ta cũng không rõ ràng nhân viên bảo vệ lắc đầu cũng không có nhiều lời lục thủ trưởng phân phó trong khoảng thời gian này để ngươi đừng lại đi trước mặt toa xe đợi lát nữa đồng bạn của ngươi cũng tới nơi này chờ đằng sau toa xe sự tình giải quyết về sau các ngươi mới có thể đi theo những người khác cùng một chỗ trở lại toa xe của mình nếu không sẽ có họa sát thân a dương lỵ há to miệng cơ hồ không thể tin vào thai của mình thứ mười sáu toa xe lục kinh vĩ ngươi tìm ta có chuyện gì không lý tinh nở nụ cười xinh đẹp nói từ khi đêm hôm đó phát hiện lục kinh vĩ t ỏ a giá lại là một c ố mạ dờ dạ thì về sau lý tinh thái độ đối với lục kinh vĩ liền phát sinh một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn có tiền tiền nhiều lớn lên vẫn rất đẹp trai chính là lý tinh thích cái chủng loại kia nam nhân giờ phút này nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà cố ý cùng dương lỵ đội chỗ ngồi muốn cùng nàng ngồi cùng một chỗ lý tinh cũng không khỏi trong lòng hơi đậu một chút lục kinh vĩ hướng nàng mỉm cười trên mặt một mảnh dương quang xán lạng thế nhưng là nói ra lại làm cho lý tinh cùng đối diện trình văn trí trình tĩnh văn lệnh cả tim tiếp xuống lời ta nói ba người các ngươi đều nhớ rõ ràng trên mặt không nên xuất hiện cái gì dị dạng biểu lộ cũng không cần có cái gì dị dạng cử động bằng không mà nói chắc chắn sẽ đưa tới hỏa s á t hơn lý tinh thân thể cứng đờ vì che giấu trên mặt c h ấ n kinh chi sắc nàng vội vàng túi lầu xuống đối diện trình văn trí Chí cùng trình tĩnh văn cha còn cũng có chút ngạc nhiên bất quá bọn hắn phản ứng của hai người liền so lý tinh nhanh hơn trên mặt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua lập tức khôi phục bình thường người là ai trình văn trí nghiêng đầu giả bộ như là tại cùng nữ nhi trình tĩnh văn nói dỡn lục kinh vĩ lặng lẽ đem một trương giấy chứng nhận đặt ở ba người trước mặt long tổ thượng sĩ phụ mệnh đến đây truy sát tám tên võ giả cấp tội phạm vừa vặn gặp được cha con các người hai cái tám tên tội phạm chính văn trí cùng trình tĩnh văn sắc mặt cũng thay đổi tranh thủ thời gian túi đầu che giấu bảo trì chấn tĩnh đừng lại xảy ra vấn đề gì tám tên tội phạm ngay tại cái này khoang xe bên trong thời khắc đều đang ngó chừng các ngươi các ngươi nếu là lại biểu hiện dị thường lời nói nói không chừng bọn hắn liền sẽ phát hiện thứ gì nếu là lúc này phát sinh xung đột hậu quả khó mà lường được lục kinh vĩ nhứng mày t r ì n h văn trí ba người toàn thân phát lệnh trật cười cười nói nói cố gắng biểu hiện bình thường một chút ngươi là hoa hạ vương triều người t r ì n h văn trí hỏi lục kinh vĩ đối lý tinh gật đầu tựa hồ tại chăm chú nghe nàng nói chuyện thỏng cựu phẩm tuần kiểm thế nhưng là ta làm sao từ trên người ngươi cảm giác không thấy nội lực ba đ ộ t r ì n h văn trí nhữ m ạ y h ỏ i lục kinh vĩ nói ta là tổng thôn cấp võ giả a t r ì n h văn trí chí cùng trình tĩnh văn nghe trong lòng giật mình không nghĩ tới lục kinh vĩ nhìn còn trẻ như vậy thực lực thế mà đã đạt tới tổng thôn tri cảnh ở xa bọn hán phía trên làm sao ngươi biết buồn g xe này bên trong có tám tên tội phạm mà lại bọn hắn cùng chúng ta có quan hệ gì t r ì n h văn trí nghi ngờ nói lục kinh vĩ nhớ ú mày bằng vào chúng ta hoa hạ vương triệu thế lực còn chưa t r a ra cái này tám tên tội phạm sao mà lại chúng ta còn biết mục tiêu của bọn hắn chính là hai người các ngươi trong tay hoàng hà t ặ n quyền nếu không phải như thế cái này tám tên võ giả cấp tội phạm làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi biết hoàng hà t ặ n quyền t r ì n h văn trí t r a con chấn động trong lòng nhìn xem lục kinh vĩ trong ánh mắt có thật sâu vẻ cảnh giác lục kinh vĩ cười lạnh nói thế nào hiện tại các ngươi còn đang hoài nghi ta sao nếu không phải bởi vì các ngươi hai cái thế nhưng y o bên t r là giờ tất n g ư phút này nghe được lục kinh vĩ nói có tám tên tội phạm để mắt tới hoàng hà tạ quyển mà mình tra con lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả có thể nghĩ những này tội phạm thực lực mạnh nếu là không tá trợ hoa hạ vương triều thế lực chương ỉ sợ bọn họ cha con hôm nay cũng đừng nghĩ nguyên lành cha hôm đổi tới d đường thị. Nếu như Nếu thị. chỉ là một mình hắn, trăm ì n h v n c năm n chắc thoát thân, thế n mươi chín giúp ta công ty quản lý nếu không phải lục kinh vĩ sớm nhắc nhở con nàng lý tinh hiện tại chỉ sợ đã bị dọa đến chạy trốn chớ nói chi là duy trì hiện tại chấn tĩnh bộ dáng hoặc là nói căn bản không phải tại bảo trì chấn tĩnh mà là cúi đầu h i ệ t lực không cho kia tám tên tội phạm phát hiện trên mặt nàng hoảng sợ biểu lộ long tổ thượng sĩ hoa hạ vương triều võ giả hoàng hà tạ q u y ể n đây hết thể đều để lý tinh đầu g ó c trong váng không biết lục kinh vĩ bọn hắn nói là cái gì thế nhưng là lý tinh biết những vật này mặc dù nàng nghe không hiểu nhưng lại đều là khoảng cách người bình thường xa không thể chạm tồn tại như vậy cùng những vật này cùng một nhịp thờ lục kinh vĩ lại là cái gì thân phận đâu long tổ thượng sĩ tổng thôn tri cảnh võ giả nghe liền cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác nguyên lai、like、cái này trước kia mình xem thường sơn thôn chăn dê em bé vụ trộm thân phận thế mà đáng sợ như vậy may mà mình còn nói hắn là c ó c ghẻ mà đòi ă n thị thiên nga nhiều lần thuyết phục đường minh n g u y ệ n cách xa hắn một chút nhưng là bây giờ lý tinh mới phát hiện lục kinh vi chẳng những không phải nàng trong tưởng tượng tiểu tử nghèo lại còn là giá trị bản thân không ít phú hảo càng là thuộc về chính thức tổ chức thần bí thành viên xem ra đường minh n g u y ệ n chẳng những lớn lên so mình xinh đẹp năng lực mạnh hơn chính mình liền liền nhìn người ánh mắt cũng so với mình lợi hại rất rất nhiều nàng thật sự là mắt bị mù thế mà sinh sinh đem một khối hoàn mỹ bảo ngọc nhìn thành trong hốc núi bùn đất lý tinh cười khổ trên mặt tất cả đều là s ắ c nhiên lục kinh vĩ cũng không có chú ý tới bên người lý tinh dị dạng nghe trình văn c h í lục kinh vĩ cũng không có lập tức đáp ứng hắn suy tính một lát lục kinh vĩ nhìn trình tinh văn một chút trình tiên sinh ta đã xuất hiện tại trước mặt n g ư ờ i tự nhiên là muốn giúp n g ư ờ i bất quá đang giúp ngươi trước đó cần trình tiểu thư đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện trình văn c h í nhún m ẩ y điều kiện này ta đáp ứng không được sao lục kinh vĩ lắc đầu chỉ có trình tiểu thư mới có thể làm được có thể hay không trước tiên nói một chút điều kiện của ngươi trình tĩnh văn nói khẽ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu yên tâm điều kiện này cũng không khó hoàn thành chính là muốn trình tiểu thư giúp ta quản lý một công ty công ty quản lý t r ì n h văn trí chí cùng trình tĩnh văn hai mặt nhìn nhau có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không hoa hạ vương t r i ề u tuần kiểm thế mà để trình tĩnh văn hỗ trợ quản lý công ty của mình lấy hoa hạ vương t r i ề u thế lực cùng tài lực dạng gì tình anh nhân viên quản lý tìm không thấy làm sao lại coi trọng trình tĩnh văn như thế cái còn tại lên đại học nhân văn nghệ thuật học viện học sinh chẳng những chuyên nghiệp không nọt gáy trình tĩnh văn cũng chưa từng có quản lý qua công ty lục kinh vĩ sẽ không ăn sai thuốc đi nhìn xem trình văn trí cùng trình tĩnh văn nghẹn họ nhìn chân chối bộ dáng lục kinh vĩ c ư ờ i khăn nói công ty của ta cần một vị võ giả toa c h ấ n nhưng là ta vừa mới gia nhập hoa hạ vương triều không lâu dưới tay không có một cái nào võ giả cho nên cần tìm võ giả giúp ta một đoạn thời gian không cần quá lâu chỉ cần trình tiểu thư giúp ta quản lý thời gian nửa năm là được rồi nửa năm sau nếu là trình tiểu thư không muốn làm liền có thể rời đi nghe được lục kinh vĩ nói như vậy trình văn trí trên mặt kháng cự chi s ắ c biến mất nhìn về phía trình tĩnh văn ta đáp ứng ngươi trình tĩnh văn n h ẹ gật đầu lục kinh vĩ mỉm cười vậy kế tiếp thời gian nửa năm liền thức trình tiểu thư trong lòng có chút vui vẻ theo trình tĩnh văn đáp ứng điều kiện của hắn động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i bốn yêu cầu thứ ba đã từ ưu ám biến thành sáng vì để tránh cho tổn thương đến vô tội hành khách ta phía sau thứ m ộ ư ơ i bốn cùng thứ một ư ơ i năm toa xe đã bị thanh không các ngươi c h ờ một lúc giả bộ như đi đón nước nóng sau đó thông qua thứ m ộ ư ơ i bốn cùng thứ một ư ơ i năm toa xe ở giữa cửa xe nhảy xe rời đi chờ các ngươi rời đi về sau ta sẽ dẫn cái này tám cái tội phạm cũng nhảy xuống xe lửa sau đó bắt bọn hắn lục kinh vĩ nói ra kế hoạch của mình chính văn trí nhẹ gật đầu t u t liền theo lục tuần kiểm lời nói mấy phút sau chính văn trí cùng trình tĩnh văn một cái cầm bình thủy một cái cầm mì t ô m giả bộ như là đi toa xe máy nước nóng chỗ tiếp nước nóng tám tên tội phạm cũng không có hoài nghi cái gì chỉ là nhỏ không thể thấy lặng lẽ nhìn chằm chằm trình văn trí chí cùng trình tĩnh văn đi vào tiếp nước nóng địa phương về sau trình văn trí chí cùng trình tĩnh văn vông xuống bình thủy cùng mì t ô m phân biệt đi vào nhà vệ sinh một đường cười cười nói nói không có nửa điểm dị dạng nhìn xem đây hết thảy lục kinh vĩ vội vàng lôi kéo lý tinh đi hướng thứ mười sáu toa xe đồng thời thấp giọng nói chờ một lúc ngươi liền trốn ở thứ mười tám toa xe chờ mười mấy phút sau sẽ có người tiếp ngươi đi gặp dương lị sự tình hôm nay chờ nói ra ngoài nếu không đối ngư có hại vô ích ta biết lý tinh sắc mặt có chút chán nản nhẹ gật đầu ngươi thật mở một công ty sao lục kinh vĩ gật đầu nói đúng vậy a vừa khai không lâu nhà lý tinh không biết mình hiện tại là cảm giác gì có h ậ hối hận có tiếc nuối cẳng có mánh liệt leo lên tri tâm thế nhưng là ngẫm lại lục kinh vĩ thích chính là đường minh n g u y ệ t đường minh n g u y ệ t tựa hồ đối với lục kinh vĩ cũng có ý tứ nàng liền xem như có ý tưởng cũng không có khả năng thực hiện ngẫm lại mình một mực tại trong đại học tìm khắp nơi cao phu x o á i mơ ước có một ngày có thể gả vào hà môn vượt qua vinh hoa phú quý ngày tốt lành nhưng khi cơ hội xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm nàng lại một cước đem nó đặt ra không để ý đến lý tinh ý nghĩ lục kinh vĩ đem lý tinh đưa đến thứ mười tám toa xe địa phương an toàn về sau liền trở về thứ mười bảy toa xe trở lại toa xe về sau lục kinh vĩ phát hiện tám tên tội phạm ánh mắt đều hướng phía thứ mười sáu toa xe nhìn sang ở nơi đó trình văn t r i cùng t r ì n h tĩnh văn thân ảnh chậm dãi biến mất tại thứ mười sáu toa xe chỗ sâu bọn hắn chạy thế nào đến thứ mười sáu toa ít hẳn là cái này khoang xe bên trong không có nước hẳn là sẽ không làm phát giác được chúng ta cho nên trốn ừ n ta cảm giác cũng thế đ ư n g nghi thần nghĩ quỷ không phải để người chung quanh nhìn ra chút cái gì liền p h i ề n thoái b ă n g vào cường đại ngũ quan lục kinh vĩ ngầm trộm nghe đến những n à y tội phạm lời nói khoe miệng s ẹ t qua một vòng tiếu dung lục kinh vĩ đi trở về chỗ ngồi của mình chờ đợi một phút tả h ư u đột nhiên đứng dậy hướng phía thứ một ư ơ i sáu toa xe chạy tới tốc độ nhanh kinh người lục kinh vĩ dị dạng cử động lập tức hấp dẫn tám tên tội phạm ánh mắt nội lực vận chuyển khí tức cảm giác lập tức đã nhận ra từ trên thân lục kinh v ĩ tản ra nội lực khí tức cảm giác lập tức đã nhận ra từ trên thân lục kinh vi tản ra nội l ự h í tước chính văn chí cùng trình tĩnh văn làm sao còn chưa có trở lại hẳn là bọn hắn đã biết sự hiện hữu của chúng ta khẳng định là cái k i a tiểu x u ấ t sinh tại mật báo hắn ẩn nạp thuật lợi hại như thế d o xét chi thuật cũng chắc chắn sẽ không yếu đi nhất định là hắn phát hiện tung tích của chúng ta cho nên nói cho trình văn chí cùng trình tĩnh văn khiến cho bọn hắn có thể sớm đào tẩu nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì mau đuổi theo bên trên bọn hắn trước mắt trọng yếu nhất chính là cầm tới trình văn chí trên người hoàng hà tàng quyển tám tên i tội phạm xông ra chỗ ngồi hướng phía lục kinh vĩ đổi tới căn bản không có thời gian đi giết người đả thương người lục kinh vĩ mục đích đã đạt đến tám tên tội phạm một đường mạnh mẽ đâm tới đông đảo hành khách bị bọn hắn đụng ngã trên mặt đất còn tốt chính là những người này tối đa cũng chính là thụ một chút vết thương nhỏ không ai tử vong v ọ tới t thứ mười lăm toa xe về sau tám tên tội phạm mới ngạc nhiên phát hiện thứ mười lăm cùng thứ mười bốn toa xe đã biến trống rỗng bên trong không có một cái nào hành khách mà tại thứ mười lăm toa xe cùng thứ mười bốn toa xe ở giữa nơi cửa xe lục kinh vi chính bay người về phía dưới xe lửa mặt nhảy xuống bọn hắn đã nhảy xe mau đuổi theo lại muốn dùng loại thủ đoạn này thoát khỏi chúng ta mơ tưởng sâu gió m lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm thực lực mạnh nhất đồng thời cũng xông lên phía trước nhất nhìn thấy lục kinh vĩ nhảy xe bọn hắn ba chân bốn cẳng đi theo lục kinh vĩ đằng sau nhảy xuống phi nhanh xe lửa rơi xuống đất giữ vương thân thể về sau hai tên tội phạm đầu lĩnh phát hiện lục kinh vĩ đã chạy đến mười mấy mét bên ngoài bất quá tốc độ cũng không nhanh tại hai người xem ra cái này cũng rất bình thường dù sao lục kinh vĩ chẳng qua là phó thôn cấp võ giả làm sao có thể chạy qua bọn hắn húng chi lục kinh vĩ tựa hồ cũng không có tu luyện cái gì khinh thân công pháp tốc độ chầm đáng thương tiểu tử trốn chỗ nào lưu lại cho ta đi m a u nói cho chúng ta biết trình văn trí cùng trình tĩnh văn chạy trốn tới chỗ nào cố gắng chúng ta sẽ còn lưu ngươi một cái m ạ n g chó giờ phút này bóng đêm mênh ngông sâu gió lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm đều không nhìn thấy cách bọn họ vài d ặ m bên ngoài trình văn trí cùng trình tĩnh văn bất quá bọn hắn đều biết trình văn trí cùng trình tĩnh văn hẳn là cách nơi này không xa chỉ cần bắt được lục kinh vĩ hẳn là có thể biết tung tích của bọn hắn sâu gió lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm càng đuổi càng gần sau lưng bọn hắn còn lại sáu tên tội phạm cũng đều nhảy xuống xe lửa gào thét lên đuổi đi theo bất quá bởi vì thực lực sai biệt quá lớn sáu người khoảng cách sâu gió m lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm chừng mấy chục mét xa dừng lại cho ta ăn trước ta một t r ư ở n g đúng lúc này sâu gió m lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm đuổi tới lục kinh vĩ sau lưng quần t r ư ở n g đánh ra muốn bắt sống lục kinh vĩ vê anh vê anh thế nhưng là đúng lúc này sâu gió m lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm hoảng sợ phát hiện lục kinh vĩ quay người trở lại hướng phía bọn hắn tiện tay một chỉ theo lục kinh vĩ ngón tay chỉ động hai đạo tử sắc lôi quang từ trên trời ra xuống lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rơi vào đỉnh đầu bọn họ sâu gió m lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm liên tục né tránh cơ hội đều không có liền bị hai đạo tử sắc lôi đình oanh thành than đen thuấn phát lôi điện thuật h ắ nhanh là ma p á p sư. n h lên truy đừng cho hắn kéo lớn lên khoảng cách nếu không chúng ta tất cả đều chết chắc đi theo sâu gió m lông mày tội phạm cùng mắt nhỏ tội phạm sau l ư n g sáu tên tội phạm nhìn thấy lão đại và lão nhị bị oanh thành than đen từng cái sắc mặt đại biến giống to nhảo về phía lục kinh vĩ theo bọn hắn nghĩ ma pháp sư từng cái thân thể yếu đuối nhất không am hiểu chính là cận thân chiến đấu chỉ cần có thể tới gần lục kinh vĩ coi như hắn nắm giữ lấy cường đại lôi điện thuật bọn h ắ n cũng có thể đem hắn đánh giết. thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là đối mặt bọn hắn tấn công lục kinh v ĩ chẳng những không có né tránh ngược lại chính chính đón bọn hắn lao đến tại sáu tên tội phạm ánh mắt khiếp sợ bên trong từ trên thân lục kinh v ĩ tản mát ra thuộc về tổng thôn c h i cảnh võ giả khí tức s o n g quyền tế xuất đánh vào sông lên phía trước nhất hai tên tội phạm trên thân giang giác giang giác tiếng vang bên trong cái này hai tên tội phạm bị lục kinh v ĩ đánh nát ngũ tạng lục phủ tại chỗ bỏ mình thế nhưng là ngay tại lục kinh v ĩ chuẩn bị lần nữa hung ác hạ độc thủ thời điểm hắn nhìn thấy còn lại bốn tên tội phạm bên trong có ba tên tội phạm móc súng lục ra một tên sau cùng tội phạm lấy ra một thanh hàn quang loẹ loẹ truy thủ lục kinh vi kiệt lực xoay chuyển thân thể hướng phía đường sắt phía dưới lăn đi qua phanh phanh phanh ngay cả như vậy đương lục kinh vi trốn vào đường sắt phía dưới h ắ cám trong bóng đêm thời điểm trên thân cũng trúng hai thương một thương bên chân trái chỗ một thương ở phía sau trên lưng nếu không phải lục kinh vĩ thể chất đã đạt đến tám tái bút lúc né tránh một chút chỉ sợ lục kinh vĩ đã bị đánh thành tài sản chết đến mức không thể chết thêm hiện tại mặc dù chúng hai thương thế nhưng là cái này hai thương đều không có đánh vào lục kinh vĩ sâu trong thân thể bị hắn đùi cùng trên b ờ vai cơ bắp gắt gao kẹp lấy chỉ có non nửa tiến vào hắn thân thể tám thể chất khiến cho lục kinh vĩ cường độ thân thể đạt tới để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng phanh phanh phanh mấy tên tội phạm hướng phía c h â hắn biến mất tiếp tục mở thương lục kinh vĩ lộn n h à o chạy đến cách đó không xa khe danh bên trong trốn đi ra chúng ta nhìn thấy ngươi ở chỗ nào hiện tại ra chúng ta còn có thể để ngươi chết thống k h ó i điểm nếu để cho chúng ta tìm tới ngươi nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết lão đại lão nhị còn có lao tứ lao lục đều bị hắn giết không thể bỏ qua hắn nhà hắn đến cùng là ma pháp sư vẫn là võ giả vì cái gì hắn đã có thể dùng ra lôi điện thuật lại có thể sử dụng nội lực hơn nữa còn là tổng thôn c h i cảnh võ giả còn sót lại bốn tên tội phạm tâm kinh đảm chiến hướng phía lục kinh vị biến mất địa phương đi tới r i ê n g phần mình nắm chặt vũ khí trong tay thời khắc phòng bị lục kinh vị bỗng nhiên đánh lén còn hắn là võ giả vẫn là ma pháp sư một thương đi qua đánh chết lại nói ta cũng không tin hắn có thể đỡ nổi đạn mà lại vừa mới chúng ta đã đánh chúng hắn hiện tại hắn liền xem như không chết cũng khẳng định bị trọng thương tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta chúng ta còn muốn hay không truy sát trình văn chí cướp đoạt hoàng hạ tàn q u y rồi đoạt cái rắm lão đại lão nhị bọn hắn đều đã chết chúng ta còn thế nào đi đoạt hoàng hà tạc quyển mà lại hiện tại trình văn trí Chí cùng trình tĩnh văn đều chạy không còn hình bóng chúng ta liền xem như muốn cấp cũng là hữu tâm vô lực trước hết giết tiểu tử này vì các huynh đệ báo t h ủ bốn tên tội phạm thận trọng t ừ n g b ước một chút xíu tìm kiếm khoảng cách lục kinh vi càng ngày càng gần lục kinh vi trên mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm chăm chú gián tại khe danh bên trên đem mình giấu cực kỳ chặt chẽ còn t ố t hai cái đạn không có đánh chung yếu hại nếu không liền xong rồi thể chất của hắn mặc dù đã đạt đến tám thế nhưng là nếu như bên trong thương nhiều cũng sẽ có lo lắng tính mạng. nơi đây lại là g i ã ngoại hoang vu ngay cả cái bệnh viện cũng không tìm tới mà lại nếu là bị đánh t r u n g yếu hại chỉ sợ một thương liền có thể để hắn thụ trọng thương đến lúc đó người là g i a o thất ta là t h ị cá chờ đợi hắn là một con đường chết nơi này có cái khe đất hắn rất có thể giấu đến khe đất bên trong lúc này bốn tên tội phạm cũng phát hiện khe đất lập tức khẩn trương lên họng súng tất cả đều nhắm ngay đầu này khe đất quá đen cái gì đều không nhìn thấy làm sao bây giờ mở ra trên điện thoại di động đèn tin xem hắn có hay không tại đầu này khe đất bên trong nghe được bốn tên tội phạm lời nói lục kinh vi biến sắc tay phải chậm rãi vươn hướng bên hông l ạ c cạch đúng lúc này một tia sáng xuất hiện ở bên trái tội phạm trong tay chính chính chiếu vào sát bên khe đất c ầ u bích lục kinh vĩ trên thân phanh phanh hoa anh phanh phanh phanh vòng thứ nhắc súng vang lên là lục kinh vĩ súng trong tay phát ra tại sơ tán t r ư ơ n g mười lăm cùng t r ư ơ n g mười bốn toa xe bên trên hành khách thời điểm lục kinh vĩ từ nhân viên bảo vệ nơi đó muốn tới một cây súng lục còn có mười mấy viên đạn đồng thời cũng học xong làm sao nổ súng làm sao giả đạn năm viên đạn chỉ đánh trúng một tội phạm nhưng không có đem hắn đánh chết chỉ là đánh xuyên qua hắn cánh tay phải để hắn ôm cánh tay phải nằm trên mặt đất hét t h ẳ n lên súng ngắn cũng bị ném tới một bên tiếng thứ hai tiếng ầm ầm là lục kinh v ĩ thi triển cuối cùng một cái lôi đệ i n thuật đánh chúng cầm đèn tin cầm tay tội phạm trực tiếp đem hắn cũng oanh thành than đen một vòng cuối cùng súng vang lên là còn sót lại hai tên tội phạm đánh ra chương một trăm sáu mươi mốt thâm tàng bất lộ cường giả bên ngoài hai dặm t r i n h văn trí Chí cùng t r ì n h tĩnh văn b ư ớ c nhanh hướng phía lục kinh v ĩ cùng mấy tên tội phạm chạy tới cha ngươi nói lục tuần kiểm sẽ có hay không có sự tình t r ì n h tĩnh văn gấp gáp nói t r í n h văn trí lắc đầu ta cũng không biết bất quá lục tuần kiểm chính là tổng thôn chi cảnh võ giả hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện thế nhưng là những cái kia tội phạm khoảng chừng tám người đâu tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ mà lại trên người bọn họ còn có thương t r ì n h tĩnh văn tú lông mày khẽ nhăn mày nói t r ì n h văn trí im lặng trong lòng đã có dự cảm không tốt nếu là không có súng lấy lục kinh vĩ tổng thôn chi cảnh thực lực liền xem như không thắng được những cái kia tội phạm cũng có thể toàn thân trở ra thế nhưng là những cái kia tội phạm trên thân thế mà mang theo thương chỉ có đạt tới huyện cấp trở lên võ giả mới có thể không sợ bất luận cái gì xuống ống liền ngay cả trấn cấp võ giả cũng không dám cứng rắn chống đỡ đạn chớ nói chi là lục kinh vĩ một cái tổng thôn chi cảnh võ giả nếu như lục kinh vĩ trúng đạn dù cho lấy hắn tổng thôn chi cảnh thực lực, chúng ũ n g có k ta cũng h m không rõ ràng chúng ta đi xem một chút liền biết chính văn chí bất an trong lòng lại tăng lên mấy phần lục kinh vi nói qua hắn là vó giả vẫn là tổng thôn chi cảnh vó giả cho nên hẳn là sẽ không là ma pháp sư như vậy ma pháp sư nhất định là cái này tám tên tội phạm bên trong một người có thể thi triển gia đình phong tuấn h phát c h i cảnh lôi điện thuật có thể nghĩ ma pháp sư này thực lực mạnh chỉ sợ đã đạt đến cấp độ ép t r u n g dai thậm chí rất có thể là cấp độ ép thượng dai ma pháp sư nếu thật là như vậy t i ê n người này thực lực đã không kém lục kinh vĩ lại thêm còn lại tội phạm cùng súng ngắn có thể nghĩ lục kinh vĩ hạ tràng vừa nghĩ đến đây t r ì n h văn trí bỗng nhiên dừng bước đồng thời cũng ngăn cản t r ì n h tĩnh văn cha người đây là làm gì không đi cứu lục tuần kiểm sao chính tĩnh văn ngứ mày chính văn trầm chí giọng nói không cần chỉ sợ lục tuần kiểm đã giữ nhiều lành、ý. chính tĩnh văn lên tiếng kinh hô thế nhưng là chúng ta còn không có đi qua nhìn đâu ngài làm sao biết lục tuần kiểm giữ nhiều lãnh ít mà lại nơi đó một mực có súng tiếng vang lên lục tuần kiểm nếu là sẽ ra chuyện làm sao còn sẽ có tiếng súng chính văn trí chí đang muốn nói chuyện nơi xa lần nữa chuyển đến một trận tiếng súng ẩn ẩn còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó liền triệt để lâm vào yên lặng không còn có nửa điểm tiếng vang chính văn trí chí sắc mặt đại biến chính tĩnh văn cũng là mặt ngọc tái nhuận lại đợi mấy phút phát hiện nơi xa như cũng không có một chút độc tính chính văn trí chí rốt cục triệt để tuyệt vọng rồi hắn đã chết chúng ta đi nhanh lên là hắn đã cứu chúng ta nếu như không phải hắn hiện tại chết chính là chúng ta hiện tại chúng ta lại ngay cả thi thể đều không giúp hắn thu một chút liền muốn chạy trốn có phải hay không quá phận Trình tĩnh trong mắt Trình trí trầm thứ tám tên tội ta ta trốn trốn Tuần ta ta chết, Tuần một Bất vì văn minh sáng ngấn văn giọng nói, không cân nhắc những này, tội chúng ta gần như chúng nếu không nữa liền cũng không có. Lục Tuần Kiểm là vì an nguy của chúng như nếu chúng chẳng phen gắng. này phải phạm cách chạy chỉ chạy hội chịu phải phụ chờ vậy, vậy, việc Kiểm mới làm Kiểm là giờ lại đi sợ quá lấp lệ lẻ. là lúc là Lục là là là Lục có. bây yêu cô cơ của cố t ừ ngay bước từng bước giết bọn báo Lục từng giết Tuần thủ Kiểm họ, vì r ử hận, l ấ báo hôm nay ấn tỉnh. Nàng, đi, tại ỉ n Trình Tĩnh Văn lặng. Trình Văn nàng, đừng Tuần Ngay h chặt cho chết ích. Trí tay t vô im giữ đi, Kiểm Lục của trình văn trí cùng trình tĩnh văn chuẩn bị thoát đi nơi đây thời điểm từ đằng xa chuyển tới một hữu khí vô lực thanh âm trình tiên sinh trình tiểu thư các ngươi vẫn còn chứ trình văn trí chí cùng trình tĩnh văn ngay d ạ i chậm bước nhanh hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới lục tuần kiểm người không sao chứ lục tuần kiểm những cái kia tội phạm đều bị ngươi giết sao mặc dù đã đoán được thứ gì thế nhưng là đích thân mắt thấy đến ngã đầy đất tội phạm thi thể về sau chính văn trí chí cùng chỉnh tĩnh văn vẫn còn có chút khó có thể tin bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này hai người bước nhanh chạy hướng ngã xuống đất không dậy nổi lục kinh vĩ đồng thời tại mấy chục dắm bên ngoài lái hướng dương đường thị nhân viên bảo vệ đội trường ở tiếp một chiếc điện thoại về sau vậy mà chỉ huy xe lửa lớn lên cây đốt xe lại mở trở về xe lửa bên trong dương lị cùng lý tinh lại ngồi về vị trí cũ bất quá đối diện một đôi cha con đã biến mất hai người giờ phút này sắc mặt tái nhợt chính cách cửa sổ xe hướng sau lưng nhìn lại lý tinh vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra lại là lôi minh lại là súng v ă n lên mười bốn khoang xe cùng mười lăm khoang xe trước đó còn bị thanh không chuyện này là không phải đều cùng lục kinh vĩ có quan hệ dương lỵ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ hãi chi sắc lý tinh mặt mũi tràn đầy hoảng hốt la rút có một số việc không phải chúng ta nên biết vẫn là không nên hỏi nhiều bất quá ta muốn nói cho ngươi là lục kinh vĩ thân phận thật không đơn giản thậm chí quyền thế của h ắ n chí lớn đã đạt tới có thể tùy ý chỉ huy trước này trên xe lựa tất cả mọi người tình trạng đồng thời chỉ có hơn chứ không kém khó trách minh n g u y ệ t sẽ thích hắn khó trách ngay cả bánh ánh cũng thích hắn như vậy hẳn là bọn hắn đã sớm biết lục kinh vĩ thân phận chỉ có hai chúng ta vẫn chưa hay biết gì à nếu là sớm biết như vậy ta trước kia cũng sẽ không đúng lúc này hai nữ hải phát hiện xe lửa thế mà đổ trở về không khỏi nhìn nhau trên mặt lộ ra chấn kinh chi s á c nửa giờ sau lục kinh vĩ xuất hiện tại t r ư ớ c này xe lửa trong phòng y vụ hai tên bác sĩ vây quanh hắn xoay quanh phòng y tế bên ngoài là trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy nhân viên bảo vệ còn có nhân viên bảo vệ đội trưởng chính văn trí Chí cùng trình tĩnh văn cha còn cũng ngồi tại phòng y tế bên ngoài chờ đợi lấy trong phòng ý vụ trị liệu kết quả Lúc trước c trong hai é m tên Lục h Vĩ trùng bác ố n thương. Một, thương một, một, một h sĩ bây giờ đang ở vì lục k i n h vĩ lấy ra đạn miễn cho dừng lại thời gian quá lớn lên tạo thành tổn thương lớn hơn cha ngươi nói lục tuần kiểm không có sao chứ trinh tĩnh văn lo lắng địa đạo trinh văn trí nhẹ gật đầu lục tuần kiểm mặc dù chúng b ố n thương thế nhưng là ta phát hiện cái này bốn súng bắn đều không sâu lấy lục tuần kiểm tổng thôn tri cảnh thực lực sẽ không có sự tình không nghĩ tới lục tuần kiểm thực lực lợi hại như vậy tám tên tội phạm còn lớn hơn nhiều đều mang thương kết quả lại bị lục tuần kiểm một người toàn bộ tiêu diệt thực lực như vậy chỉ sợ đã có thể cùng phó c h ấ n tri cảnh võ giả so sánh với mà lại lục tuần kiểm vẫn là ma pháp sư đâu càng là đem lôi điện thuật tu luyện đến đại thành tri cảnh trinh tĩnh văn nói bổ sung trinh văn trí gật đầu ừ n lục tuần kiểm thực lực đã không phải là chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng bất quá kỳ quái là lục tuần kiểm tại sao muốn lấy đi kia tám tên tội phạm trên người tất cả mọi thứ liền y phục đều không đông tha hẳn là trên người bọn họ cất g i ấ u bí mật gì chương một trăm sáu mươi hai hát t i ế t sao trang động kinh nhiệm vụ mười bốn đã hoàn thành độ hoàn thành chín mươi phần trăm ưu tú có ban thưởng không trừng phạt ban thưởng một động kinh điểm sáu cái ban thưởng hai tự do khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có mười phút phải trăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành nhiệm vụ mười bốn lấy đạn thời điểm lục kinh vĩ thấy được điên thần bảng nổi lên hiện từng hàng chữ viết trên mặt vẽ thống khổ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ đợi đến hai tên bác sĩ đem hắn trên người đạn toàn bộ lấy ra đi xử lý tốt vết thương về sau lục kinh vĩ không kịp chờ đợi lật ra điên thần bảng từng mục một ban thường xuất hiện trên điên thần bảng toàn bộ đều là động kinh nhiệm vụ một m ư ờ i bốn có thể lựa chọn sử dụng ban thường l i ệ t sơn q u y ế t cũng không tại hoàng hà tàn q u y ề n phía dưới bí tịch võ công một khi nắm bắt tới tay lập tức liền có thể tu luyện tới đỉnh phong đại thành c h i cảnh đến lúc đó nội lực trong cơ thể cương mánh không đúc liền xem như thực lực ở trên hắn võ giả cũng ngăn không được l i ệ t sơn quyết mánh liệt nội lực trọng yếu nhất chính là chỉ cần có thể đem l i ệ t sơn quyết tu luyện tới đỉnh phong c h i cảnh lục kinh vĩ liền có thể đột phá chấn cấp bình cảnh mẹ lên trở thành chính chân cấp võ giả chính chân cấp võ giả có thể trở thành hoa hạ vương triều chính bát phẩm quan viên quyền lực chi lớn có thể so với hà đô khu bí thư ngay cả huyện trưởng quyền lực cũng không có hoa hạ vương triều chính bát phẩm quan viên quyền lực lớn chỉ cần cầm tới cái này ba ngàn vạn hoa nguyên lục kinh vi thân gia đem lập tức bạo tăng nhiều gấp đôi khoảng cách ư ớ c vạn phú hào đã không xa đã từng ư ớ c vạn phú hào với hắn mà nói chỉ là một giấc mộng xa không thể chạm khả năng đ ờ i này cũng thực hiện không được nhưng là hiện tại cái này mộng gần trong găng thớt gió lốc thuật uy lực rất mạnh ma pháp lực phá hoại còn v u lôi điện thuật phía trên học được về sau lục kinh vi thực lực đem tiêu t h ă n g gần gấp đôi có thể chống lại chính c h ấ n cấp v õ giả mà lại học được gió lốc thuật đồng thời điên thần bảng sẽ còn tặng cho lục kinh vi có thể thuấn phát ba lần gió lốc thuật ma pháp lực có thể trực tiếp đem lục kinh vi ma pháp sư đẳng cấp đẩy lên cấp độ é t h ư ợ g i a kể từ đó lục kinh vĩ liền nắm giữ tổng thôn c h i cảnh nội lực cấp độ ép thượng dai ma pháp lực tổng thôn c h i cảnh cường độ thân thể ba điệp r a thực lực tổng hợp có thể so với tổng trấn cấp v õ giả kháng ung thư thuốc phục d ụ n g về sau có thể trị liệu tất cả ung thư bất luận là giai đoạn trước trung kỳ thậm chí là hậu kỳ sắp chết nếu là lục kinh vĩ có thể có được bình này kháng ung thư thuốc lợi dụng thỏa đáng có khả năng một bước lên trời trở thành hoa quốc một ít đại nhân vật tân nhân cứu mạng từ nay về sau tiền đồ bất khả h à lượng thậm chí có thể căn cứ bình này kháng ung thư thuốc nghiên cứu ra loại thuốc này phương pháp luật chế dùng cái này thành lập được một cái công ty tất nhiên có thể xưng bá toàn cầu trở thành đệ nhất thế giới bệnh viện từng loại từng kiện tất cả đều là có thể để cho người ta nước bọt c h ả y ngang bảo vật điên thần bảng bên trong trí bảo nhiều để lục kinh vĩ nhìn hoa cả mắt hận không thể toàn bộ chiếm làm của riêng đáng tiếc là lựa chọn của hắn có hạn chỉ có bảo sơn mà không thể được loại thống khổ này để lục kinh vĩ con mắt cũng bắt đầu đỏ lên mà lại loại này có thể tự do lựa chọn bảo vật cơ hội không biết bao lâu mới có thể gặp được một lần lần này động kinh nhiệm vụ mười bốn độ hoàn thành có thể đạt tới chín mươi đối lục kinh vi tới nói cũng là niềm vui ngoài ý mớn lúc trước h ắ n một chút cũng không nghĩ tới có thể nghĩ muốn để động kinh nghiệm vụ độ hoàn thành đạt tới chín mươi trở lên có bao nhiêu khó chỉ kém một phần trăm hắn liền đã mất đi tự do lựa chọn tư cách do dự do dự bất đắc dĩ nửa giờ sau lục kinh vĩ mới rốt cục từ điên thần bảng bên trong tuyển r a muốn đ ổ vật trăm năm khỏe m ạ n h đan toàn thân kim hoàng sắc lớn t r ừ n g hộp đảo từ trên của hắn càng không ngừng tản ra trận trận mùi thương ác để cho người ta nghe n ó n g muốn say phục dụng về sau có thể sống lâu trăm tuổi mà lại bách bệnh công sinh thân thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng khỏe mạnh thậm chí đến một trăm tuổi thời điểm còn có thể bước đi như bay đối với địa cầu bên trên người bình thường tới nói loại đan dược này chính là trong truyền thuyết trí bảo thế nhưng là đối có được điên thần bảng lục kinh vĩ tới nói bình này trăm năm khỏe mạnh đan bất quá là gân gà thậm chí ngay cả gân gà cũng không bằng tại động kinh nhiệm g vụ m ộ ư ơ i bốn ban thưởng bên trong trăm năm khỏe mạnh đan càng là đứng hàng cuối cùng hơn mười vị có thể thấy được liền xem như điên thần bảng cũng không thế nào coi trọng loại đan dược này đương lục kinh vĩ lựa chọn cái này ban thưởng về sau điên thần bảng càng là trực tiếp cho lục kinh vĩ một bình mười cái trăm năm khỏe mạnh đan mà không phải một viên từ nơi này liền có thể nhìn ra trăm năm khỏe mạnh đan tại trong số những bảo vật này chân quỹ trình độ có bao nhiêu thấp thế nhưng là ngay cả như vậy lục kinh vĩ vẫn là lựa chọn bình này trăm năm khỏe mạnh đ a n hắn không phải vì tự mình lựa chọn mà là vì phụ thân mẫu thân lựa chọn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng người muốn nuôi mà thân không tại loại thống khổ này lục kinh vĩ vĩnh viễn cũng không muốn kinh lịch mẫu thân được bệnh bạch huyết chỉ có thời gian một năm tin tức đã từng kém chút để hắn sụp đổ đương lúc nữ hiếu thuận l à cơ bản võ công có thể chậm rãi tu luyện thực lực có thể một chút xíu tăng lên chỉ có phụ mẫu không có khả năng càng sống càng lâu lớn lên càng sống càng khỏe mạnh đã gặp loại cơ hội này lục kinh vi thứ nhất lựa chọn chính là tìm đồng dạng thích hợp phụ mẫu bảo vật còn tốt điên thần bảng ban thưởng bên trong quả nhiên có loại bảo vật này cân nhắc liên tục lục kinh vi lựa chọn một bình mười 10 cái trăm năm khỏe m ạ n h đan có những ngày trăm năm khỏe m ạ n h đan chỉ cần để phụ mẫu mỗi người phục d ụ n g một viên về sau chí ít cũng có thể trường bệnh trăm năm mà lại vô bệnh vô thai cùng những ngày so sánh liệt sơ quyết ba vạn hoa nguyên gió lốc thuật kháng ung thư thuốc lại coi là cái gì nhìn xem trong tay sứ thanh hoa bình lục kinh vi trên mặt xẹt qua một vòng t i ế u dung cẩn thận từng ly từng tý đem sứ thanh hoa bình để vào trong túi quần áo bắt đầu phân phối động kinh điểm bởi vì động kinh nhiệm vụ 14 độ hoàn thành cao tới 90%, í i h i ê n thần bảng thế mà trực tiếp ban thưởng cho lục kinh vĩ 6 cái động kinh điểm mà không phải một cái kể từ đó lục kinh vĩ còn thừa động kinh điểm liền đạt đến trước nay chưa từng có tám cái nhìn một chút thuộc tính của mình chim như vậy chẳng những thực lực của hắn sẽ có được một lần tiêu thăng mà lại có thể có được hạng thứ hai chuyên môn bản năng cái thứ nhất chuyên môn bản năng để lục kinh vĩ chim nhỏ biến lớn yêu từ đây rốt cuộc không cần vì chim nhỏ sự tính phát sâu trở thành một đại nam nhân về sau phương diện kia sinh hoạt như cá gặp nước cái này chuyên môn bản năng có thể nói cải biến lục kinh vĩ nhân sinh để hắn trở nên càng thêm tự tin c ũ như g cải biến ắ n t ơ n g lai cô vậy ợ trẻ một đời. Như v nếu như hắn đột phá bạch bản sáo trang phạm trù đặt chân hắc thiết sáo trang chi cảnh lại có thể đạt được như thế nào chuyên môn bản năng thực lực lại sẽ đạt tới loại trình độ nào đâu vừa nghĩ đến đây lục kinh vĩ đã cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào đã dặn này vậy liền như thế phân phối đi trong mắt xẹt qua một vòng tinh quang lục kinh vĩ phân phối cái này tám cái động kinh điểm chương một trăm sáu mươi ba tăng ngự ba nghìn thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hắc thiết sáo trang hạ phẩm thể chất mười lực lượng mười nhanh nhẹn mười trí lực mười tuổi thọ một trăm mười tuổi động kinh chỉ số một nghìn năm trăm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ hai đại đ i ề u h ắ c thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như vẽ ta ngự ba ngàn đương lục kinh vĩ đem tám cái động kinh điểm tất cả đều thêm đến bốn hạng cơ bản thuộc tính bên trên về sau thực lực của hắn đánh giá lập tức đột phá bạch bản sáo trang bừa cải nhựa cảnh trở thành hạ phẩm h ắ c thiết sáo trang xem ra điên thần bản g thật sự là đem mình làm làm trang bừa kỳ đến nuôi dưỡng đầu tiên là bạch bản sáo trang hiện tại là hát thiết sáo trang như vậy tương lai đâu hỏi thăm một chút điên thần bản lần này điên thần bảng cấp ra đáp án thanh đồng s á o trang quả là thế lục kinh vĩ lắc đầu c ư ờ i khổ quản đó điên thần bảng đem mình làm cái gì bồi dưỡng chỉ cần mình thực lực tăng lên thế là được bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật là loạn hoa hạ vương triều đẳng cấp võ giả là lấy thôn c h ấ n huyện thị tiên ma tới phân chia nước ngoài thế lực lấy f e g c b a s s s s s tới phân chia ma pháp sư đẳng cấp đến mình nơi này lại là dùng trang bửa kỳ tới phân chia mà lại hắn vẫn là ba đồng tu tổng thôn tri cảnh nội lực cấp độ f hạ giai ma lực lại thêm hạ phẩm hát thiết sao trang cấp cơ bản t h u tính chỉ làm liền hắn như thế cái kỳ quái người tu luyện theo thực lực từ bạch bản sáu trang thượng phẩm đột phá đến h ắ c thiết sáu trang hạ phẩm lục kinh vi rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng lên gần như gấp đôi bạch bản sáu trang đến h ắ c thiết sáu trang là một cái đại cảnh giới sau khi đột phá có đủ loại chỗ tốt hiện tại lục kinh vi thực lực mạnh liền xem như cùng tổng t r ầ n nghỉ cảnh v õ giả chém g i ế t cũng có sức liều mạng lại thêm trong cơ thể hắn tổng thôn chi cảnh nội lực cấp độ ép hạ giai ma pháp lực cùng lôi đệ thuật thậm chí rất có thể chiếm thượng phong lục kinh vi thực lực tổng hợp đã đuổi kịp tổng trấn cấp vó giả theo thể chất tăng lên cảnh giới đột phá lục kinh v ĩ tuổi thọ cũng phát sinh một lần lớn thuế biến thể chất từ tám da tăng đến m ộ ư ơ i cho lục kinh v ĩ mang đến sáu năm tuổi thọ để tuổi thọ của hắn đạt đến một trăm tuổi thế nhưng là theo thực lực của hắn đánh giá từ bạch bản sao trang đột phá đến hát thiết sao trang lục kinh v ĩ tuổi thọ lần nữa tăng lên m ộ ư ơ i năm đạt đến một trăm m ư ơ i tuổi lâu võ giả tu luyện thôn cảnh chủ nếu là tại luyện thân thể để võ giả có thể bách bệnh không sinh thân thể khỏe mạnh chỉ có chế tạo ra thân thể khỏe mạnh đột phá trấn cảnh lúc này mới có thể tăng lên tuổi thọ bất quá tăng lên biên độ rất nhỏ theo nội lực đẳng cấp càng ngày càng cao võ giả tuổi thọ mới có thể tăng trưởng càng lúc càng nhanh thế nhưng là liền xem như đột phá đến chấn cảnh võ giả tối đa cũng liền ra tăng năm sáu năm tuổi thọ lục kinh vĩ ngược lại tốt đột phá đến hát thiết sáo trang chi cảnh về sau tuổi thọ trực tiếp bạo tăng mười năm từ nơi này liền có thể nhìn ra thuộc tính cơ sở tác dụng mạnh ở xa nội lực phía trên thuộc tính cơ sở mới là lục kinh vĩ căn bản nội lực cùng ma pháp lực bất quá là phụ trợ thôi về phần động kinh chỉ số tăng lên một hai trăm điểm đạt đến một n g h n năm trăm điểm khoảng cách leo lên liên thần bảng còn có hơn tám khoảng cách nhất làm cho lục kinh vĩ ngạc nhiên chính là hát thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như vẽ Ta thuật, ba ngự ngàn. này chuyên môn bản năng ngự nhân chi thuật, chỉ cần Bởi là cái lại chi vì chỉ đây e m môn cái chuyên thi triển này bản năng trên h t n người khác, liền có thể đem nó khống không, chế không chế. Khiến nàng người, lòng của nàng toàn bộ thuộc về mình, đồng thời vĩnh viễn sẽ không phản bội, chứ phi mình thời triệt bội, phi rồi. khác, thể chế chế. thuộc chứ có của về chết để đem đ bộ sẽ â là một loại sâu tận xương tủy ngự nhân chi thuật cũng là mạnh nhất bá đạo nhất ngự nhân chi thuật một khi thi triển về sau liền có thể hoàn toàn có được người nàng đương nhiên cũng không phải là nói có cái này chuyên môn bản năng lục kinh vĩ liền có thể khống chế tất cả mọi người thí dụ như nói khống chế một quốc gia quốc vương nhảy lên trở thành nước nọ nhà phía sau màn chúa tể Đến lúc đó, đó lúc một, một, một, điểm. một điểm trí lực cần một viên động kinh điểm đại giới một viên động kinh điểm lại cần hoàn thành một kiện khó khăn trùng điệp nhất tinh cấp động kinh nhiệm vụ có thể nghĩ mỗi khống chế một người lục kinh vĩ tiêu hao lớn đến bao nhiêu hiện tại hắn cũng không dám khống chế bất cứ người nào bằng không mà nói trí lực thuộc tính liền trực tiếp rất x u ố n g tám cũng liền mang ý nghĩa từ hát thiết sáo trang rất xuống xem ra sau này mỗi khống chế một người muốn tỉ mỉ chọn lựa ngàn vạn không thể làm thâm hụt tiền mua bán khống chế một người ngoại trừ cần tiêu hao hai điểm trí lực bên ngoài đối với người này thực lực còn có nhất định yêu cầu không thể cao hơn túc chủ quá nhiều nếu như cao hơn túc chủ quá nhiều chẳng những khống chế không được người này sẽ còn đối túc chủ tạo thành phản vệ đồng thời sẽ lãng phí hai điểm trí lực thuộc tính lục kinh vĩ hiện tại thực lực tổng hợp ước chừng có t r i n h chấn chi cảnh mạnh như vậy như vậy lục kinh vĩ có thể khống chế người thực lực không thể vượt qua tổng c h â n như ý, ý cảnh thậm chí có khả năng thấp hơn mặc dù có đủ loại hạn chế thế nhưng là cái này chuyên môn bản năng như cũng được xưng tụng người tiên thậm chí theo lục kinh vĩ cái này chuyên môn bản năng so với ta đi ta mạnh ta m ạ n h còn muốn lợi hại hơn rất nhiều ta muốn nộp h ó n g sinh mệnh tựa như bay lượn tại bắt ngát bầu trời tựa như xuyên qua tại vô biên vùng bỏ hoang Lúc này vang lên bên điện thoại di động, lục kinh vĩ nhìn một chút là trương tông trấn trương chủ bạc đ à n tới trương chủ bạc có chuyện gì sao điện thoại đối diện truyền đến trương chủ bạc khiếp sợ lời nói lục tuần kiểm n g ư ơ i giết hồng sơn nhất của lang n g ư ơ i nói là trên xe lửa tám tên tội phạm lục kinh vĩ c a o mày nói trương chủ bạc gật đầu không tệ hồng sơn nhất của lang chính là tám người hai tên đầu sói đều là chính thôn c h i cảnh v õ giả mà lại nghe nói bọn hắn cũng đều mang theo súng ngắn lục kinh vĩ nghe được trương chủ bạc trong lời nói hãy nhiên không tệ là ta giết bọn hắn trương chủ bạc làm sao mà biết được nhanh như vậy trương chủ bạc trầm mặc một chút t h a n tiếng nói không nghĩ tới lục tuần kiểm thực lực mạnh như vậy mang theo thương hồng sơn nhất của làng liền xem như chúng ta trường quân đội gặp được cũng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ bình thường phó c h ấ n chính c h ấ n cấp võ giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ không nghĩ tới lục tuần kiểm một người liền d i ệ t hồng sơn nhất quần làng nhóm này ác phỉ thật sự là để cho người ta c h ấ n kinh lục tuần kiểm mới vừa vặn trở thành hoa hạ vương triều tuần kiểm mới này vì quần chúng an nguy vì hoa hạ vương triều chức trách liền dám không để ý tính mệnh đánh chết hồng sơn nhất của làng thật là làm cho chúng ta những n à y tầm thường vô vi quan viên h ổ t h ẹ n nha ta cũng là may mắn ngay cả như vậy còn chúng bốn thương kém chút một mệnh ô hô lục kinh vĩ c ư ờ i khổ nói nếu không phải vì hoàn thành động kinh nhiệm g vụ mười bốn ai muốn cùng những n à y tội phạm sống mái với nhau nghe lời này trương chủ bạc đối lục kinh vĩ hảo cảm càng nặng hắn là nhất truyền thống hoa hạ vương triều quan viên vì quốc gia làm việc vì nhân dân phục vụ có đảm đương có trách nhiệm bằng không mà nói lấy thực lực của hắn cũng không thể đảm nhiệm chủ bạc nắm giữ quyền lực cực lớn lôi chủ sự t ì n h còn có chút tin nặng hắn cho nên lục kinh vĩ làm như vậy có thể nói thật sâu đả động hắn để hắn đối lục kinh vĩ một chút nghi hoặc biến mất sạch sẽ sẽ không còn hoài nghi lục kinh vĩ thân phận dù sao nếu là lục kinh vĩ thật lòng mang làm loạn gia nhập hoa hạ vương triều sau khẳng định sẽ tận lực bảo trì địa thấp âm thầm thám tính tin tức như thế nào lại b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi chém giết tứ ngược một phương tiếng xấu rõ ràng hồng sơn nhất của lan g lục tuần kiểm hiện tại thế nào có sao không có cần hay không ta p h ả i người đem ngươi tiếp về trung đô thị trị liệu chưng ơ chủ bạc lo lắng đ i ệ u đạo lục kinh vĩ lắc đầu nói không có việc gì hôm nay tại cùng hồng sơn nhất quần l a n g chém giết thời điểm thân thể của ta cường độ may mắn đột phá đạt đến tổng trận nghỉ ỉ cảnh cho nên bị thương cũng không nặng lấy ra đạn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt a chưng chủ bạc lên tiếng kinh hô lục tuần kiểm có ý tứ là nguyên công pháp luyện thể đột phá đến phó trấn trí cảnh lục kinh vĩ cười nói không tệ đối diện trương chủ bạc im lặng hắn đã bị chấn động á khẩu không trả lời được chương một trăm sáu mươi bốn biệt thự thân thể tu luyện vốn là cực kỳ gian nan độ khó là tu luyện nội lực gấp đôi trở lên bằng không mà nói trương chủ bạc cùng lôi chủ sự tỉnh cũng sẽ không thuyết phục lục kinh vĩ từ bỏ tu luyện công pháp luyện thể chuyên tâm tăng lên nội lực bất quá mặc dù luyện thể chi thuật một không có thể gia tăng tuổi thọ thứ hai tu luyện độ khó lại lớn đến mức rất thế nhưng là một khi có thể tu luyện tới trình độ nhất định lời nói thực lực cũng là võ giả ở trong kinh cùng nhất cùng giai nội lực người tu luyện đối mặt cùng giai luyện thể võ giả tất sẽ lọt vào nghiền ép thậm chí nhiều khi ngay cả sức hoàn thủ đều không có l i ê n như là lục kinh vĩ trước đó đối kháng tiểu k h u y ế n thất lang thời điểm bình quân tám thuộc tính vẹn vẹn tương đương với mới vào tổng thôn c h i cảnh luyện thể võ giả thế nhưng lại quản lý thôn đ ỉ n h phong tiểu k h u y ế n thất lang đánh liên tục bại lui đây là tại lục kinh vĩ luận võ kinh nghiệm không đủ dùng lại là không có nhiều lực công kích trường sinh quyền pháp tình hùng dưới công pháp luyện thể để võ giả có được cường đại thể chất cùng lực lượng còn có cường đại lực bền bỉ không giống nội lực như thế sử dụng hết liền không có cần lại tốn hao không ít thời gian tu luyện khôi phục Thế nói h ư n cách khác lục kinh vĩ mặc dù chỉ là phó trấn cấp luyện thể v õ giả thế nhưng là thực lực của hắn mạnh đã có thể chống lại chính trấn cấp v õ giả lại thêm lục kinh vĩ lại nắm giữ thuấn phát đình phong lôi địa thuật còn có tổng thôn c r i cảnh nội lực giờ phút này hắn thực lực tổng hợp chỉ sợ đã không kém hơn tổng trấn cấp v õ giả nguyên lai lục kinh vĩ thực lực đã đạt tới loại tình trạng này chương chủ bạc hít sâu một hơi trên mặt vẻ kinh ngạc làm sao cũng không biến mất được lúc t u â n kiểm hồng sơn n h ấ t quần lang là trung đô thị một vùng có chút hung tàn một đám tội phạm giết người phóng hỏa việc ác bất tận hoa hạ vương t r i ề u nhiều lần muốn tiêu sát bọn hắn thế nhưng là đều bị bọn hắn trốn bọn này lưu manh làm việc cẩn thận cảnh giác c h i cực càng là nắm giữ lấy một môn cường đại ẩn nạp thuật còn có một cái lưu manh am hiểu dịch dung thuật cho nên mỗi lần vây giết bọn hắn hành động đều vô tật mà chấm dứt chương chủ bạc mặt mũi tràn đầy chấm kinh thế nhưng là không nghĩ tới bọn này tung h à n h mấy năm tội có thể bằng này thăng làm chính cựu phẩm quan viên chỉ là không nghĩ tới ngươi luyện thể chi thuật thế mà đã đạt đến tổng c h â n như ý cảnh càng là nắm giữ lôi điện thuật thực lực đổi sát tổng c h ầ n cấp v õ giả cho nên liên quan tới ngươi lên trước liền cần lại đi chăng trước chuyện này ta sẽ mau chóng thượng bẩm lôi chủ sự t ì n h ngươi bây giờ an tâm dưỡng thương tuyệt đối không nên lưu lại cái gì gì chứng lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đa tạ trương chủ bạc ta đã biết không biết lục tuần kiểm là lúc nào học được lôi đ i ệ thuật ma lực lại đạt đến cảnh giới gì trương chủ bạc nhướng mày nói lục kinh vĩ nói mấy năm trước liền học được bất quá ma lực tiến bộ chậm chạp h i ệ nghe tại mới tu mới luyện đến cấp độ cấp é ạ dai. Nếu được lục kinh vĩ nói như vậy chương chủ bạc trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc vẹn vẹn bằng vào một môn cơ sở nội công liền đem nội lực tu luyện đến tổng thôn tri cảnh lại dựa vào tự học đem công pháp luyện thể tu luyện đến tổng t r â n Nghị y cảnh càng là nắm giữ thuấn phát đỉnh phong lôi đệ thuật ma lực tu luyện cũng đạt tới trình độ nhất định nếu như khi đó có người chỉ điểm lục kinh vĩ để hắn chuyên tâm tu luyện nội lực mà không phải giống như bây giờ đông một búa tây một búa chỉ sợ lục kinh v ĩ thực lực bây giờ đã đột phá tổng t r â n Nghị y cảnh đặt chân huyện cảnh đi kể từ đó liền xem như tại hoa quốc mấy chục vạn võ giả bên trong lục kinh vĩ cũng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh mà không phải giống như bây giờ còn tại tổng thôn tri cảnh bồi hồi làm trễ mại thời gian mấy chục năm muốn đội kịp có thể nghĩ có bao nhiều khó bất quá chương chủ bạc vẫn là an ủi không có việc gì lục tuần kiểm kỳ tại nút g trời liền xem như lãng phí một chút thời gian về sau chuyên cần khổ luyện cũng có thể rất mau đuổi theo đuổi đi lên đuổi theo là có thể đuổi tới thế nhưng là tương lai thành tựu khả năng liền sẽ giảm xuống rất nhiều câu nói này trương chủ bạc cũng không có nói hắn lo lắng nói về sau sẽ ảnh hưởng lục kinh vĩ tu luyện về sau chỉ là trương chủ bạc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lục kinh vĩ từ người bình thường đến bây giờ chỉ dùng khoảng hai tháng thời gian mượn trương chủ bạc c ắ t ngôn chỉ hy vọng như thế lục kinh vĩ cười nói trương chủ bạc nói đúng rồi diệt trừ hồng sơn nhất còn lang là hoa hạ vương triều ban bố nhiệm vụ một trong ta đã giúp ngươi tiếp nhận thuận tiện đưa ra hoàn thành ngươi có rảnh rỗi có thể đi lĩnh lấy một chút nhiệm vụ ban thưởng t a ơn trương chủ bạc trương chủ bạc cẩn thận để lục kinh vĩ cảm thấy trong lòng ấm áp trương chủ bạc không biết nhiệm vụ ban thưởng hối đoái thành hoa nguyên có bao nhiêu cái này trương chủ bạc có chút xứng sở cái khác hoa hạ vương triều quan viên một khi hoàn thành nhiệm vụ bình thường đều sẽ lựa chọn một chút trọng yếu tài nguyên tu luyện tăng lên thực lực của mình cho tới bây giờ không có người muốn dùng đến hối đ á i hoa nguyên hồng sơn nhất còn lang tiếng xấu, chiêu Những năm gần đây làm chuyện xấu quá nhiều hoa hạ vương triều rất nhiều võ giả đều không thể tiêu diệt bọn hắn cho nên cái này diệt trừ hồng sơn nhất quần lang nhiệm vụ ban thưởng rất cao đại khái giá trị một hai ngàn vạn hoa nguyên chẳng qua nếu như không phải cần gấp tiền ta khuyên ngươi vẫn là đi nhận lấy một chút tài nguyên tu luyện xem như ban thưởng dạng này tương đối tốt một chút hoa nguyên dễ kiếm nhưng là rất nhiều tài nguyên tu luyện là có tiền cũng không mua được lục kinh vĩ cười nói đa tạ trương chủ bạc nhắc nhở chỉ là ta hiện tại cần dùng gấp tiền mà lại những cái kia tài nguyên tu luyện đối với mình tới nói tác dụng không lớn có điên thần bảng nơi tay cùng điên thần bảng bên trong tài nguyên tu luyện so sánh hoa hạ vương triều còn kém quá nhiều lục kinh vĩ về sau tu luyện trọng điểm cũng không phải nội lực mà là tự thân t h ổ tính cùng đem ban thưởng dùng tại tài nguyên tu luyện bên trên còn không bằng nhiều đổi ít tiền chương chủ bạc không biết có thể hay không đem nhiệm vụ của ta ban thưởng đổi thành một bộ biệt thự dương đường thị biệt thự chương chủ bạc đ ú n g mày ngươi muốn biệt thự làm cái gì hơn nữa còn là tại dương đường thị ngươi bình thường không phải ở tại trung đô thị sao nơi này ngươi còn có một tòa v õ q u á n không cần đến mua cái gì biệt thự đi không phải mua cho ta là cho cha mẹ ta mua dương đường thị hoàn cảnh không tệ không khí chất lượng rất tốt các loại chữa bệnh vệ sinh điều kiện cũng là cả nước nhất lưu nghe nói còn là cả nước mười cái tốt nhất thành thị lục kinh vĩ cười giải thích nói nhà ta ngay tại dương đường thị cha mẹ khổ hơn nửa đời người cũng nên hưởng thụ một chút bất quá nghe nói dương đường thị phòng ở thật không tốt mua chớ nói chi là biệt thự cho nên còn xin trương chủ bạc g i ú p một chút lục tuần kiểm thật sự là hiếu tử nha nghe lục kinh vĩ giải thích trương chủ bạc tán thắng nói lục tuần kiểm yên tâm biệt thự sự t ì n h giao cho ta liền tốt ta tại dương đường thị còn nhận biết mấy cái hoa hạ vương triều quan viên có bọn hắn hỗ trợ trong vòng vài ngày liền có thể làm tốt chuyện này đến lúc đó lục tuần kiểm nếu là nhìn chúng cái nào ngôi bệ tự một mực nói cho bọn hắn là được về phần thủ tục giấy chứng nhận cái gì đều không cần quan tâm lục kinh vĩ lại hỉ đa tạ trương chủ b ạ c t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm chuẩn bạn gái cúc điện thoại về sau lục kinh vĩ đang muốn nghỉ ngơi thế nhưng là đúng lúc này hắn nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa lục thủ trưởng bên ngoài có người muốn gặp ngươi các nàng nói các nàng là bạn học của ngươi một cái gọi dương l ị một cái gọi lý tinh dương l ị lý tinh khe cho mày lục kinh vĩ nói để các nàng vào đi sau một lát dương lỵ cùng lý tinh vội vã chạy vào nhìn thấy nằm ở trên giường trên thân cuốn đầy băng gạc lục kinh vĩ không khỏi biến sắc lục kinh vĩ ngươi làm sao không có sao chứ tại sao có thể như vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn xem mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hai nữ hải lục kinh vĩ cười nói không có chuyện gì qua mấy ngày liền tốt bất quá các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này dương lị nói trước đó ngươi bị người đặt lên xe thời điểm chúng ta vừa mới bắt gặp chỉ là không nghĩ tới ngươi thương nặng như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra nha có phải hay không kêu tám cái lưu manh đánh lý tinh trên mặt cũng nổi lên sốt ruột tri sắc lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ta đem những cái k i a tội phạm dẫn xuống xe lửa sau đó cùng bọn hắn đánh một trận bị thương nhẹ ngươi là lo lắng những cái k i a tội phạm sẽ làm bị thương đến chúng ta những này phổ thông hành khách cho nên mới đem bọn hắn dẫn đi xuống sao dương lị nói lục kinh vĩ vẫn chưa trả lời lý tinh đã nói ra đích thật là dạng này cảm ơn ngươi lục kinh vĩ nếu không phải là bởi vì ngươi ta cùng dương lị an vị tại những cái k i a tội phạm mục tiêu đối diện chỉ sợ cũng sẽ lọt vào thái họa hiện tại cũng không biết còn có thể hay không còn sống ta muốn nộ phóng sinh mệnh tựa như bay lượn tại bắt ngát bầu trời tựa như đi xuyên qua vô biên vùng bỏ hoàng có được cứu vớt hết t h ể lực lượng lục kinh vĩ đang muốn nói chuyện vang lên bên thai chuông điện thoại di động lục kinh vĩ nhìn thoáng qua là đường minh nguyệt đánh tới là ta nói cho minh nguyệt tỉ tỉ ta nghĩ các ngươi ở giữa đều là như thế quan hệ hiện tại ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên liền đem chuyện này nói cho nàng biết dương lị khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nói lý tinh cũng nói chuyện này ta cũng nói cho hạnh l n h nói r ứ t lời hai nữ hải phản phất ý thức được cái gì vội vàng thối lui ra khỏi phòng bệnh lục kinh vĩ cởi khổ tiếp thông đường minh nguyện điện thoại ngươi không sao chứ lục kinh vĩ đối diện chuyển đến đường minh nguyện dễ nghe thành âm lục kinh vĩ trong lòng ấm áp không có việc gì rất nhanh liền tốt ta đi xem ngươi đ ư ờ n g minh nguyệt trầm mặc một chút đ ố n g nhiên nói lục kinh vĩ ngây n g ẩ n cả người sau một lát vội và nói g n không cần một chút vết thương nhỏ tại bệnh viện đợi hai ngày liền tốt ngươi không dùng qua tới chúng ấy thương vẫn là vết thương nhỏ sao đ ư ờ n g minh nguyệt cắn môi có chút t oán giận nói cái này lục kinh vĩ cũng không thể nói cho nàng bởi vì có cường đại thuộc tính cơ sở hộ thân thương thế của hắn hoàn toàn chính xác không nặng nói như vậy điên thần bảng bí mật liền giữ không được ngươi cũng không phải không biết ta là vó giả vẫn là luyện thể vó giả tổng thôn tri cảnh vó giả vô luận là luyện thể vẫn là chủ tu nội lực cũng đỡ không n ổ i đạn đường minh n g u y ệ t ngưng t i ế nói g n ta tại đi dương đường thị trên đường ngươi lợi ta nói dứt lời đường minh n g u y ệ t liền cúp điện thoại không thể nghi ngờ quyết định ân cần lời nói lục kinh vi rốt c ụ c ý thức được tại đường minh n g u y ệ t trong lòng hắn đã có một chỗ cắm rủi về phần mảnh đất này lớn bao nhiêu về sau lại biến thành bao lớn liền muốn xem bản thân hắn cái này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại gia nhân cái này đã từng hắn chỉ có thể nằm mơ h u ễ n tưởng nữ hải có một ngày thế mà lại quan tâm như vậy hắn thậm chí đáp ứng cho hắn một cái theo đổi cơ hội mà một nữ hải đáp ứng cho nam hải một cái theo đổi cơ hội cũng liền mang ý nghĩa sơ bộ công nhận nam hải chỉ cần tiếp tục kéo lớn lên cố gắng một chút có được nữ thần cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn vừa nghĩ đến đây lục kinh vĩ đột nhiên cảm giác được toàn thân rung động một loại phảng phất mối tình đầu cảm giác sông lên đầu thậm chí so mối tình đầu cảm giác còn mãnh liệt hơn mấy phần có lẽ hắn cũng bắt đầu thích đường minh nguyệt như thế nghiêng nước nghiêng thành giai nhân như thế khéo hiểu lòng người tính cách như thế có năng lực có trí tuệ nữ thần có mấy cái nam nhân sẽ không thích đổi tới dương đường thị về sau lục kinh vĩ để chỉnh tinh văn qua một thời gian ngắn đi trường sinh võ quán đưa tin sau đó đã và o ở dương đường b ả o khang trung y viện cũng là dương đường thị tốt nhất bệnh viện đồng thời cũng là cả nước nổi tiếng nhất lưu bệnh viện lớn mười mấy tên trung y ngoài viện khoa cùng d ư ơ n g khoa chấn thương chủ trị y sư tự mình đến đây vì lục kinh vĩ hội trần bọn hắn mặc dù không biết lục kinh vĩ chân thực thân phận thế nhưng lại từ đó bệnh viện viện trưởng nơi đó đạt được tin tức người trẻ tuổi này địa vị rất lớn mà lại tại súng ống quản lý cực kỳ nghiêm khắc hoa quốc chúng vết thương đạn bắn người đều không đơn giản chớ nói chi là chúng số súng hội trần về sau trung ý viện lại đối lục kinh vĩ làm giải phẫu khẩu súng tổn thương có thể sẽ đưa đến di chứng triệt để tiêu trừ, đồng thời lại đối lục kinh vĩ làm một lần toàn thân kiểm tra sợ trên người hắn địa phương khác còn có vấn đề khác trải qua một phen cẩn thận mà kín đáo trị liệu về sau lục kinh vĩ cảm giác không cần một tuần lễ thân thể của hắn liền có thể tốt lắm rồi c h ạ m vạn tối thời điểm đường minh n g u y ệ t xuất hiện tại lục kinh vĩ vip phòng bệnh đau không nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh băng bó nghiêm nghiêm thật thật lục kinh vĩ đường minh nguyện đôi mi thanh tú nhữ một cái bước nhanh đi đến bên cạnh hắn bắt hắn lại tay nói nhìn xem trước mặt khuôn mặt như vẽ nữ hải cảm thụ được cặp t i ê mềm mềm bàn tay lục kinh vĩ cười nói không, thường, ngươi không cần tới. điểm ấy vết thương nhỏ không tính là cái gì mấy ngày là khỏe tổn thương nghiêm trọng như vậy vẫn là vết thương nhỏ sao đường minh nguyệt cắn cắn môi anh đ ả o mà lại ta là người chuẩn bạn gái sao có thể không tới chuẩn bạn gái nghe được đường minh nguyệt nói như vậy không biết thế nào lục kinh vĩ đột nhiên cảm giác được toàn thân nóng lên tim đập lợi hại Chợt bỗng nhiên đưa tay ôm lấy đường minh nguyệt n u mềm thân thể mềm m ạ i đem nữ h à i dính sắt trên người mình lập tức một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác sôi nổi trong lòng đường minh nguyệt ta thích ngươi lục kinh vĩ lần nữa cảm giác được mình thật thích đường minh nguyệt tại hắn lần lượt trêu chọc đường minh nguyện đường minh nguyệt cố nhiên bị hắn chân thành hài hước thú vị đà động hắn cũng bị đường minh nguyệt thông minh đáng yêu dung nan h đà động đường minh nguyệt không có tránh thoát lục kinh v ị ôm chỉ là an t i n h vị ý lục kinh v ị ôm mình toàn thân mềm mềm thật lâu đường minh nguyệt mới mặt ngọc đỏ đỏ đẩy ra lục kinh v ị lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao muốn đối phó kia tám tên tội phạm đây là hoa hạ vương triều cho ngươi bố trí nhiệm vụ sao lục kinh v ị lắc đầu đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết cho đường minh nguyện nghe hắn là thế nào gia nhập hoa hạ vương triều lại là làm sao tại trên xe lựa trong lúc vô tình phát hiện tám tên tội phạm tung tích đ ồ ngay thời sau lục kinh vĩ giàn thuật đường minh nguyên toán trách mà nói ngươi làm sao như vậy lỗ mãng một người liền dám cùng tám tên tội phạm đối nghịch ngươi liền không nghĩ tới trên người bọn họ khả năng mang theo thương sao lục kinh vĩ tự nhiên không thể nói hắn là bị điên thần bảng bức bách cười khổ nói ngươi cũng biết thực lực của ta tổng thôn tri cảnh cường độ thân thể tổng thôn t h i cảnh nội lực lại nắm giữ lôi điện thuật cái này tám tên tội phạm ở trong thực lực mạnh nhất bất quá chính thôn đình phong ta còn tưởng rằng có thể ứng phó lại không nghĩ rằng bọn hắn lại có thương nếu không phải thời khắc mấu chốt công pháp luyện thể đột phá cường độ thân thể đạt đến phó c h ấ n chi cảnh chỉ sợ lần này thật muốn nguy hiểm đối với lục kinh vĩ giải thích đường minh n g u y ệ t cũng không có hoài nghi lo lắng sau khi lại bị lục kinh v ĩ thực lực rung động thật sâu nội lực tu luyện có bao nhiêu khó đường minh n g u y ệ t tâm bên trong rất rõ ràng xã hội hiện nay thiên địa nguyên khí thiếu thốn một ngày so một ngày ít xa xa không phải mấy ngàn năm trước có thể so sánh cho nên võ giả tu luyện cực kỳ khó khăn mỗi tiến một bước đều phải tốn phí thời gian lớn lên ngay cả như vậy còn chưa nhất định có thể tiến bộ giống lục kinh vĩ cái tuổi này đám võ giả hiện tại đại đa số đều còn tại phó thôn chính thôn tri cảnh bồi hồi thiên phú cao cũng liền đạt tới tổng thôn hoặc là phó c h ấ n tri cảnh chỉ có những cái kia đứng đầu nhất thiên tài mới có thể tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi đột phá đến chính c h ấ n thậm chí tổng trợn nghỉ cảnh thế nhưng là lục kinh vĩ mặc dù nội lực còn tại tổng thôn tri cảnh cường độ thân thể cũng đã đạt đến phó c h ấ n tri cảnh có được cùng tổng trấn cấp võ giả chống lại thực lực lục kinh vĩ thực lực tổng hợp đã đứng ở hà trung tỉnh thế hệ tuổi trẻ võ giả định phong toàn bộ hà trung tỉnh cũng không có mấy cái chừng hai mươi tuổi thực lực võ giả có thể theo kịp lục kinh vĩ lục kinh vĩ thiên phú có thể nghĩ nguyên lai trước đó trong mắt nàng cái kia sơn thôn chăn dê em bé lại l ạ i như vậy thiên tri k i ê u tử nếu là như vậy về sau bọn hắn tiến tới cùng nhau cơ hội liền lớn rất nhiều mà lại cùng nghe theo gia tộc phân phó gả cho một cái gia tộc thông gia đối tượng còn không bằng tìm kiếm một cái lưỡng tình tương duyệt tiềm lực mà lục kinh vĩ hiển nhiên chính là một cái tích ưu tiềm lực đương minh n ệ t chiếu chú ý lục kinh vĩ mấy ngày lúc này mới về tới trung đô đại học lục kinh vi thương thế cũng tốt không sai bị lắm có thể tùy ý đi lại cùng thường nhân không khác chỉ là tạm thời còn chưa thể cùng khác võ giả chém giết cùng lúc đó trung đô thị lôi chủ sự t ì n h trước mặt xuất hiện một chồng trồng chất liên quan tới lục kinh vi tư liệu chương chủ bạc c u n g tính đứng ở trước mặt hắn những tài liệu này là thật sao lôi chủ sự t ì n h mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói chương chủ bạc gật đầu thiên chân vạn s á c không có nửa điểm sai lầm chúng ta phái người tự mình đi điều tra qua lôi chủ sự tỉnh hít sâu một hơi không nghĩ tới hắn không phải chỉ tu luyện công pháp luyện thể còn tu luyện ma pháp cùng lôi đệ thuật ba đồng tu lãng phí bao nhiêu thời gian nhà cũng không biết hắn là thế nào đạt được nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao hưởng công một cái tuyệt thế thiên tài đích thật là đáng tiếc bất quá ta muốn lấy thiên phú của hắn tư chất về sau chuyên cần k h ổ luyện hẳn là có thể đuổi theo chương chủ b ằ n nói lôi chủ sự tình lắc đầu coi như có thể đuổi theo cũng không đổi kịp trong nước đứng đầu nhất đám kia thiên tri tiêu tử bất quá mặc dù như thế thực lực của hắn lại là thực sự phó c h ấ n c h i cảnh thân thể tổng thôn c h i cảnh nội lực lại thêm thuấn phát lôi điện thuật thực lực của hắn mạnh không tại tổng trấn cấp võ giả phía dưới mà tổng trấn cấp võ giả chí ít cũng có thể đảm nhiệm chính bát phẩm chức quan chủ sự có ý tứ là trực tiếp đem hắn thăng làm chính bát phẩm quan viên chương chủ bạc mặt lộ v ẻ c h ấ n kinh c h i sắc tại hắn nghĩ đến dù cho lục kinh vĩ lần này lập công lớn tiêu diệt hồng sơn nhất của làng thế nhưng là lục kinh vĩ niên hứng kỷ dù sao quá nhỏ nội lực cũng chỉ có tổng thôn c h i cảnh có thể thăng một cấp trở thành chính cựu phẩm quan viên đã không tệ thế nhưng là không nghĩ tới lôi chủ sự tình ý tứ lại là muốn đem lục kinh vĩ thăng liền b á c gốc để hắn trở thành chính bát phẩm quan viên lôi chủ sự tình cười khổ ta vừa mới nhận được tin tức các ngươi hà đô khu lý huyện thừa chết rồi a chương chủ bạc lên tiếng kinh hô chủ sự đại nhân lý huyện thừa không phải tổng c h ấ n đỉnh phong võ g i ả sao tại hà đô khu ai có thể giết được hắn lôi chủ sự tình t h ở lớn lên nói hà đô khu là không ai giết được hắn thế nhưng là hà đô khu bên ngoài đâu bọn hắn một nhà người đi nam cương du lịch kết quả lý huyện thừa dung túng nhi t ử giết nam cương một cái chính thôn c h i cảnh thiếu nữ không nghĩ tới thiếu nữ kia lại là mạnh bà tiểu đồ đệ mạnh bà trong cơn giận dữ liền giết cả nhà của hắn đông phương thiên đ ỉ n h mạnh bà k ỳ u u trương chủ bạc hãi nhiên kêu lên lôi chủ sự tình nhẹ gật đầu chính là vị kia đại lão không tìm đường chết sẽ không phải chết lý huyện thừa lần này cũng coi là trừng phạt đúng tội ngay cả chúng ta hoa hạ vương t r i ề u nội bộ cũng không dám nói cái gì nghe nói chúng ta hoa hạ vương t r i ề u một vị quan lớn đã tiến đến nam cương tự mình hướng mạnh bà chịu nhận lỗi đồng thời hứa hẹn muốn vì mạnh bà tìm một vị thiên phú tuyệt hảo đệ tử làm đền bù bây giờ hà đô khu huyện thừa vị trí đã chống không xuống tới thủ hạ ta tạm thời cũng không thể đè ép được chàng tử võ giả lục kinh vi thực lực mạnh như vậy cũng chỉ có thể để hắn chống đi tới chương chủ bạc im lặng chỉ có thể cảm thắn một tiếng lục kinh vi vận khí quá tốt rồi đúng rồi gia đình của hắn bối cảnh cái gì ngươi cũng điều tra rõ ràng、sao. có thể tin được không lôi chủ sự tình hỏi t r ư ơ n g chủ bạc nhẹ gật đầu không có cái gì điểm đáng ngờ thân thế trong sạch gia đình sạch sẽ mà lại liền ngay cả hắn người một nhà muốn ở lại b i ệ tự t cũng là chúng ta hoa hạ vương triều chuẩn bị có thể nói lại không quá an toàn lôi chủ sự tình mỉm cười tốt dạng này liền tốt huyện thừa chức vụ địa vị t ô n quý quyền lực cực lớn càng là có thể tiếp xúc đến chúng ta hoa hạ vương triều rất nhiều bí mật ngàn vạn không thể để cho có ý khác người t r à trộn đi vào chỉ là chủ sự đại nhân ta hiện tại lo lắng chính là mấy vị tia quân giáo đại nhân cùng chi sự đại nhân có thể sẽ khâm phục chương chủ bạc tiệu tâm dực dực nói hắn bất quá là chính cựu phẩm quan viên mà mấy vị kia quân giáo cùng chi sự đều là tòng bắt phẩm quan viên thực lực mạnh hơn hắn địa vị cao hơn hắn nói như vậy đã có chút vượt qua lôi chủ sự tình trên mặt s ẹ t qua một vòng nụ cười nhàn nhạt lời không phục liền để lục kinh vĩ đem bọn hắn đánh phục đi nếu là đánh lời không phục cái này huyện thừa liền thay người trương chủ bạc im lặng một ngày sau lục kinh vĩ nhận được lôi chủ sự tình gọi điện thoại tới đồng thời rất nhanh một viên huyện thừa khiến cùng một chương mới giấy chứng nhận cũng xuất hiện ở trong tay của hắn hà đô khu huyện thừa chấp trưởng toàn bộ hà đô khu tất cả thế giới dưới đất sự tình là dấu ở hà đô khu phía sau màn vua không ai thậm chí quyết định hà đô khu rất nhiều người sinh tử chủ yếu chức trách chính là phòng ngừa thế tục quan viên bị nước ngoài v õ giả tạ ác v õ giả ám sát âm thầm đánh g i ế t gây sóng gió hát cám v õ giả phòng ngừa một chút lòng mang ý đồ xấu thương nhân gia tộc và ngoại quốc v õ giả thế lực cấu kết có thể nói huyện thừa chính là hà đô khu cái thứ hai khu ký thậm chí so khu ký quyền lực còn một lớn bất quá hai người một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối đều là đang vì nước nhà an nguy cùng quật khởi cố gắng quyền cao chức trọng thế lực khổng lồ xem hết liên quan tới huyện thừa quyền lực cùng chức trách giới thiệu về sau lục kinh vĩ cũng bị rung động trận mắt hôm ồ n hãn vạn vạn không nghĩ tới bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ mới đánh chết hồng sơn nhất của lan g may mắn làm ộ t cái nhiệm vụ kết quả lại có thể đạt được dạng này tăng lên từ tuần kiểm đến huyện t h ừ a một cái là tòng h cựu phẩm một cái là chính b á t phẩm ở giữa trọn vẹn t r ê n l ệ n h ba cấp thế nhưng làm ó n này nhiệm vụ ban thưởng liền để hắn thăng liền ba cấp trở thành cao cao tại thượng một phương đại quan lôi chủ sự tình không khỏi quá coi trọng hắn dạng này phong thưởng đã không thể dùng phong phú để hình dung Có m ộ t việc muốn n h ờ n g ư ơ i là ỗ Đông mới l dương đường bảo khang trung ý viện vệ i trưởng hơn cho tròn, người tuổi, mặt tròn, cho người ta một l o ạ i rất ô n hóa cảm g i á c rất phương biết hoa hạ vương triệu tồn tại cũng biết hoa hạ vương triệu bên trong võ giả có như thế nào thực lực cường đại cùng địa vị cho nên lỗ đông phương đối lục kinh vĩ rất khắc khí rất cung kính đối với người bình thường tới nói những võ giả này chính là siêu nhân tồn tại chớ nói chi là lục kinh vi vẫn là quốc gia ngành đặc biệt thành viên lục tiên sinh mời nói l ô đông phương cười nói lục kinh vi nói ta biết dương đường bảo khang trung y viện huyết dịch khoa là cả nước nhất lưu nghe nói còn có cấp thế giới huyết dịch khoa bác sĩ toại trấn bệnh viện cho nên ta có một cái yêu cầu quá đáng l ô đông phương nhẹ gật đầu lục tiên sinh cứ nói đừng n g ạ i chỉ cần chúng ta bảo khang trung y viện có thể làm được nhất định tận lực vì lục tiên sinh làm tốt đa tạ l ô viện trưởng lục kinh vi cảm kích nói là như vậy mẫu thân của ta được bệnh mạch huyết cần thay có tủy mà lại đã không có bao nhiều thời gian cho nên ta nghĩ tới mấy ngày mời lỗ viện trưởng phái một c ố tốt nhất xe cứu thương đi nhà ta tiếp mâu thân của ta đến bệnh viện trị liệu lục ỗ đông điển biến, mặt chữ điển sắc khẻ l tiên sinh mâu thân thế mà được bệnh bạch huyết loại bệnh này nhưng kéo không được t h ầ y thuốc tấm lòng của cha mẹ lục tiên sinh cứ việc yên tâm đến lúc đó ta nhất định phái tốt nhất xe cứu thương đi lục tiên sinh trong nhà đa tạ lỗ viện trưởng lục kinh vĩ lần nữa hướng lỗ đông mới nói t ạ sau đó ba ngày lục kinh vĩ tìm xong biệt thự hoa hạ vương triều chỉ dùng nửa ngày thời gian liền giúp lục kinh vĩ làm xong tất cả thủ tục từ nay về sau kia tòa nhà giá trị hơn một nghìn vạn hoa nguyên biệt t ự liền trở thành lục kinh vĩ lục kinh vĩ vết thương trên người cũng tốt không sai bị lắm mặc dù còn không dám toàn lực xuất thủ cùng người chém giết nhưng là chí ít cũng có thể phát huy bảy tám phần thực lực người khác cũng nhìn không ra đến hắn bị thương trọng yếu nhất chính là sau khi về nhà phụ mẫu hẳn là cũng nhìn không ra lục kinh vĩ liền không còn đợi tại bệnh viện lập tức ngồi lỗ viện trưởng chuẩn bị cho hắn xa hoa xe cứu thương hướng trong nhà tiến đến trong xe cứu hộ ngoại trừ một vị lái xe bên ngoài lỗ viện trưởng còn phái hai tên bảo khang trung ý viện tốt nhất y tá đi theo một gọi lý tú điềm đạm nho nhã nhìn rất đẹp rất cẩn thận làm việc làm người ôn nhu vô cùng một mực nhận bệnh nhân khen ngợi một tên khác gọi lâm vân tướng m ạ o phổ thông làn da rất trắng đối xử mọi người rất chân thành đồng dạng là bảo khang trung ý viện khen ngợi nhiều nhất y tá một trong ngoại trừ cái này hai tên y tá bên ngoài lỗ viện trưởng càng là phái một vị huyết dịch khoa phó chủ nhiệm cấp y sư đi theo hơn bốn mươi tuổi có chút h i n h n g h i ê m tên là hà trọng nam bởi vậy có thể thấy được lỗ viện trưởng đối lục kinh vĩ coi trọng lục kinh vĩ đối với cái này cũng cực kỳ cam kích nhớ k ỹ lỗ viện trưởng lần này ân tình trong xe cứu hộ bố trí rất xa hoa ngồi bên trong một chút cũng không sốc này thậm chí còn có điều hòa hơi ấm cùng tủ lạnh tivi tựa như một cỗ cớ nhỏ nhà xe từ dương đường thị trở lại huyện nam hà về sau mấy người chỉ là ăn một chút cơm liền tiếp tục tiến lên chạy tới lục kinh vi quê hương lục gia trang đi hơn một giờ xe cứu thương mới đi đến lục gia trang phụ cận một chỗ trên sân đạo lúc này xe cứu thương đã không có cách nào đi về phía trước chỉ có thể xuống tới đi bộ lái xe lưu lại trong xe hai tên y tá cùng hà trọng nam bác sĩ đều muốn đi theo lục kinh vi tiến về lục gia trang lục kinh vi thuyết phục bọn hắn lưu lại chờ lấy là được thế nhưng là ba người này cũng không đồng ý lục kinh vi cũng chỉ có thể tùy theo bọn hắn bốn người cùng một chỗ chạy tới lục gia trang con đường g ậ p đền g i n g cây rậm rạp nhìn xem đi t h ở hồng hộp tam nữ lục tinh vi nói gì bác sĩ nếu không ngươi cùng lý hộ sĩ d ừ n g y tá liền trở về đi tại xe cứu thương nơi đó chờ lấy là được chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua đâu đây mồ hôi hà trọng nam lắc đầu cười nói không có chuyện gì lục tiên sinh coi như rèn luyện thân thể mà lại tại đưa đón bệnh nhân quá trình bên trong có rất nhiều cần thiết phải chú ý hạng mục công việc ta sợ các ngươi có nhiều chỗ làm không tốt sẽ để cho bệnh nhân càng khó chịu hơn cho nên chúng ta nhất định phải đi theo lý tú cũng cười nói đúng vậy à trước tiên nhìn thấy bệnh nhân đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu lục tiên sinh không cần lo lắng cho bọc ta điểm ấy lộ nhi coi như không là cái gì ừ lục tiên sinh chúng ta không có chuyện gì lâm vân mỉm cười xoa xoa mồ hôi trên mặt nhìn thấy ba người đều nói như vậy lục kinh vi cũng không tốt lại nói quên can chỉ có thể hơi thả c h ậ m bước chân để tam nữ có thể theo kịp hắn lục gia trang tọa lạc tại dãy núi chỗ sâu một chỗ thung lũng bên trên liên tiếp một dòng sông nhỏ t r u n g quanh là dày đặc rừng tây ngẫu nhiên vài chỗ mới có mấy khối đất bằng lục gia trang người ngay tại phía trên trồng lên bắc nô lúa mì chờ thu hoạch sinh hoạt có chút gian nan người trong thôn đều không giàu có lục kinh vĩ một nhà lại là nhất nghèo khó gia đình một trong trong nhà muốn cung cấp nuôi dưỡng ba đứa hải t ử đi học mẫu thân lại người yếu nhiều bệnh đã sớm móc giống trong nhà t í c h xúc nếu không phải một mực có lục gia trang thôn dân trợ giúp lục kinh vĩ một nhà chỉ sợ bọn họ đã sớm không chịu được nổi người sống trên núi giản dị húng chi lục gia trang người đại đa số đều là một nhà đều là họ lục tương hô ở giữa cách mấy đời đều có quan hệ máu mủ cho nên trung đụng rất hòa thuận mà lại tại trong rừng sâu núi t h ẳ m này nếu là không đoàn kết căn bản rất khó sinh tồn được cái này cũng liền khiến cho lục gia trang người trước nay chưa từng có đoàn kết cơ hồ không có mấy nhà có thủ hơn hai giờ về sau đương lục kinh vĩ mang theo mồ hôi đầy người hà trọng nam ba người xuất hiện tại lục gia trang thời điểm rất nhiều người nhìn thấy lục kinh vĩ đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đại trụ ngươi trở về hôm nay không phải thứ ba sao ngươi làm sao không có l ê n lớp đại trụ là lục kinh vĩ n ụ danh giản dị mà phổ biến phụ thân hy vọng hắn tương lai có thể giống to lớn cây cột đồng dạng c h ố n g lên cái nhà này cho nên ban cho hắn n ụ danh là đại trụ đại trụ ngươi làm sao hiện tại mới trở về để đệ ngươi cùng mội mội hai cái này nguyện đến mỗi tuần đều muốn trở về một chuyến ngươi cũng muốn chú ý một chút hào hào bồi, bồi mẹ ngươi đi nàng thời gian không nhiều lắm b ấ t quá những y tá này là chuyện gì xảy ra các nàng làm sao cùng ngươi cùng đi lục ra chúng ta trang tới tới tới đại trụ đi một đường đói bụng khát nước rồi ta mới vừa ở trên núi hái được cây đào núi các n g ư ơ i n ế m thử thế nào học tập cho giỏi nha đại trụ các ngươi toàn ra liền dựa vào ngươi những n à y trao hỏi người cơ hồ đều là lục kinh vĩ t r ư ở n g bối lục kinh vĩ một đường đi tới một đường h ỏ i tốt nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn trước kia bọn hắn giúp lục kinh vĩ một nhà quá nhiều thậm chí đến bây giờ lục kinh vĩ một nhà còn thiếu không ít người nợ thế nhưng lại không ai thúc ép đòi nợ hiện tại hắn có tiền cũng có quyền lực về sau cũng nên bọn hắn một nhà báo đắp những trưởng bối này thời điểm chương một trăm sáu mươi tám nhất nhân giang mộng nhất nhân g i a thiên kỳ thật hai tháng này đến nay lục kinh v ĩ thường xuyên thu được đệ đệ cùng mội mội gửi tới tin nhắn phụ thân cũng đem mẫu thân không còn sống lâu nữa sự tình nói cho bọn hắn cho nên bọn hắn mỗi tuần mặt đều sẽ từ huyện nam hà đổi tới trong nhà bồi tiếp mẫu thân chỉ có lục kinh vĩ hai tháng qua một lần cũng không có trở về phụ thân mặc dù trong lòng có chút quan trách thế nhưng lại không có trách cứ hắn nghĩ trách cứ chỉ có mình mẫu thân thì càng không cần nói đệ, đệ mội còn nhỏ phát hiện ca ca một mực không trở về nhà nhìn mẫu thân mà lại mẫu thân sắp rời đi như thế đều có chút sinh khí thường xuyên phát một chút thúc giục hắn về nhà tin nhắn lục kinh vĩ cũng chưa nói cho bọn hắn biết mình đang cố gắng kiếm đủ bảy mươi vạn sự t ì n h hắn sợ bọn họ nói cho phụ thân mẫu thân vạn nhất phụ thân mẫu thân gọi điện thoại tới trường học biết hắn hiện tại mỗi ngày không đi lên lớp ngay tại vội vàng kiếm tiền sự t ì n h về sau chỉ sợ sẽ trực tiếp đổi tới trung đô thị ngăn cản hắn mẫu thân bệnh cũng sẽ càng nặng Liên như là như hắn sợ túc xá các huynh đệ lo lắng hắn ký túc xá huynh đệ bởi vì trương hoành sự t ì n h đã ăn quá nhiều đau khổ lục kinh v i không muốn bọn hắn lại lo lắng không cho phụ thân mẫu thân biết hắn tại trung đô sự t ì n h cũng là dạng này có chút đáng tự mình một người chịu trách nhiệm là được không cần đến để người khác lo lắng cho hắn cử động như vậy tự nhiên để đệ đệ mội mội rất không vui cảm thấy ca ca quá vô tình ngay cả mẫu thân đều không quan tâm mà lại mẫu thân đều nhanh muốn đi cái này hai tuần cũng sẽ không tiếp tục cho hắn gửi nhắn tin rõ ràng là có chút tất giận đối với cái này lục kinh vĩ cũng không có để ở trong lòng chờ chữa khỏi mẫu thân bệnh những chuyện này cũng không tính là là sự ba gian đất đá phòng ở ngay cả tường viện đều không có đây chính là lục kinh vĩ nhà đương lục kinh vĩ mang theo gì nặng bác sĩ nam cùng hai tên y tá đi vào trong nhà thời điểm phụ thân lục cao sơn đã được đến điển trang bữa kệ n trong những đứa trẻ truyền lại tin tức đang ở nhà cổng chờ lấy hắn lục kinh vĩ không nhìn thấy mẫu thân thân ảnh sắc mặt hơi đổi một chút bước nhanh đi hướng phụ thân đại trụ ngươi trở về lục kinh vĩ vội và nói g n mẹ ta đâu nàng trong phòng đâu lục cao sơn no bụng trải qua phơi gió phơi nắng trên mặt sẹt qua một vòng vẽ thống khổ nàng nhớ tới tiếp ngươi nhưng là nàng không đứng dậy nổi lục kinh v ĩ trong lòng t r ậ t lạnh bước nhanh đi vào bụng trong liền thấy nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu mẫu thân đang nằm tựa ở trên giường mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem hắn đại trụ ngươi làm sao hôm nay trở về có phải hay không cúc v u a nhìn xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy so với lần trước lúc gặp mặt gầy một nửa mẫu thân lục kinh v ĩ trong lòng tê dần trong mắt có bánh quang lấp lóe vội vàng chạy đến bên người mẫu thân ôm lấy nàng gầy còm tay nói mẹ ngươi khó chịu sao rất nhanh liền không sao ta đã kiếm đủ bảy mươi vạn tiền giải phẫu chúng ta lúc này liền lập tức đi dương đường thị mộ bệnh viện bên kia đã chuẩn bị xong. Cái gì? Ngươi nói cái gì? mới vừa tiến vào trong phòng lục cao sơn giật này mình kém chút này lên ngươi kiếm đủ bảy mươi vạn tiền giải phẫu ngươi làm sao kiếm cái này sao có thể ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu bảy mươi vạn khối tiền là tốt như vậy kiếm sao mẫu thân vương lan sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhuận càng làm a n g theo nồng đậm sợ hãi đại trụ ngươi sẽ không thật giống cha ngươi nói như vậy làm cái gì vi phạm lương tâm sự tình đi loại số tiền này ta không mớn ta cũng không đi m ổ ngươi mau đem tiền trả lại không phải ngươi cả đời này liền xong rồi nhìn xem phụ thân mẫu thân lo lắng vạn phần bộ dáng lục kinh vĩ nhưng trong lòng càng là khó chịu đến lúc này phụ thân mẫu thân còn tại quan tâm hắn liên thủ thật u sự tình cũng bất chấp đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ lục kinh vĩ liền vội vàng lắc đầu nói cha mẹ các ngươi yên tâm đi tiền này tới rất đúng đắn cũng không phải là dựa vào bảng môn t ạ đạo có được ta cho các ngươi nhìn một vật các ngươi liền biết nói chuyện lục kinh vĩ đem một bản giấy chứng nhận đặt ở trong tay mẫu thân long tổ thượng ý. lục o n thượng g Tổ l cao sơn cùng vương lan đều mở to hai mắt nhìn đại trụ ngươi khi nào thì thành thượng úy cái này long tổ lại là cái gì tổ chức quân đội sao lục cao sơn lơ ngơ khiếp sợ hỏi lục kinh vĩ nói ta lúc nhỏ có một năm trong trang không phải tới một vị giang hồ thuật sĩ sao lúc ấy người trong trang còn chưa tin hắn đem hắn đuổi đi kỳ thật người kia là một vị thế ngoại cao nhân ta đi trên núi chơi thời điểm lại gặp được hắn hắn nói ta có vó căn cho nên để cho ta làm đệ tử của hắn đồng thời giảng dạy phương pháp ta tu luyện khi đó hắn dặn d o ta không định nói cho bất luận kẻ nào nếu không sẽ cho trong nhà của chúng ta mang đến thái hoạ về sau liền rời đi trước đó vài ngày ta hoàn thành hắn cho ta bố trí tu luyện nhiệm vụ lại gặp hắn hắn nói cho ta có thể tùy ý sử dụng từ chỗ của hắn học được võ công có một lần ta tại sử dụng võ công thời điểm quốc gia đặc thù tổ chức long tổ quan viên vừa mới bắt gặp nói thực lực của ta rất lợi hại để cho ta gia nhập long tổ thế là ta liền gia nhập long tổ làm mấy cái nhiệm vụ sau rất nhanh lên tới thượng úy tiền lương hiện tại là mười vạn hoa nguyên Kỳ thật từ khi tấn thăng khi huyện thừa về sau, về đã đã lục, thân thân lục, lục kinh vĩ từ i tới ề n lương tăng vạn n g đã đã hoa bên tường cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá tại lục cao sơn cùng vương lan khó có thể tin trong ánh mắt một tay lấy nó bóp thành bát vụn loảng xoảng lục cao sơn đụng rơi mất trên bàn bắt xứ nửa giờ sau lục cao sơn cùng vương lan mới chóng mặt mà tin tưởng lục kinh vĩ nói lời bọn hắn lúc này mới xác định nhà mình nhi tử rốt cuộc c u ộ khởi rốt cuộc trở thành người trên người vô luận là long tổ thượng úy vẫn là tiền lương mười vạn đều là lục cao sơn cùng vương lan trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình tại giấc mộng của bọn hắn bên trong tương lai chỉ cần lục kinh vĩ có thể trở thành một cái bình thường lãnh đạo thoát khỏi mảnh này dây núi c á t nước chính là bọn hắn một nhà người lớn nhất khát vọng về phần kinh t i ê n vĩ địa giá trị bản thân ngàn vạn q u y ề n nhiên một phương loại hình kia là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sự tình thế nhưng là không nghĩ tới lục kinh vĩ t h ế m à cho bọn hắn mang đến dạng này kinh hỷ mà lại cái này kinh hỷ còn tới nhanh như vậy tới mạnh như vậy để bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có cứ như vậy giống lũ quét bao phủ hoàn toàn bọn hắn tựa như ảo ngộng liền như là lục kinh vĩ đạt được trường sinh v õ quán giá trị bản thân quá ngàn vạn lúc cảm giác thậm chí so cái loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn còn muốn hư hảo lục cao sơn cái này s ắ c đồng dạng sơn thôn hán tử cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt hắn biết bọn hắn một nhà người rốt cuộc đi lên rốt cuộc không cần giống như trọng yếu nhất chính là mình chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nàng rời đi thê t ử vương lan rốt cuộc ụ c được c ứ Trước 169, giới thiệu ngươi như sau á c coi có ngươi gian như tốt hơn, nha. thời trời rồi tốt thật sự được ạ i trụ, n ơ i ở đâu đ quốc ra mong i đi làm à? tiền làm lương làm à, sao h o c a kia o như vậy? Một tháng chính vạn tiền, năm khối vậy, một một là x u ố khối xuống n không liền vạn tiền, chúng trang năm nhiêu tiền. n g Ghê gốc tới ta một tử một tới thể mới phải cái kiếm là có bao đại trụ một người đều theo kịp chúng ta hơn phân nửa trang tử thu nhập vẫn là cao sơn nhi tử có tiền đồ ngoại trừ đại trụ chúng ta trang tử còn không có đi ra như thế năng l ư ợ người n g có tiền tốt tiền lương cao tốt tranh thủ thời gian cho ngươi nương chữa khỏi bệnh về sau được sống cuộc sống tốt cha mẹ ngươi khổ cả một đời hiện tại rốt cục muốn hưởng thánh phúc đại trụ nha trở về làm rất tốt nhiều kiếm chút tiền thời gian qua tốt đi một chút lục gia trang ở giữa đường đất bên trên t r ù n g t r ù n g điệp điệp trăm ngàn người vây quanh lục kinh vĩ một nhà hướng lục gia trang vừa k ê ngoài đi đến lục kinh vĩ mẫu thân vương lan bị điền trang bựa kện trong mấy cái khí lực lớn thanh niên cẩn thận từng ly từng tí dơ lên ngay cả nửa điểm sóc này đều không cho có chậm dài hướng xe cứu thương đi đến căn bản không cần lục kinh vĩ đ ậ u t h ủ dĩ nặng bác sĩ nam cùng hai người y tá đi theo cáng cứu thương giường hai bên t ỉ m ỉ chiếu khán vương lan đông đảo giản dị thôn dân mừng khấp khởi bồi tiếp lục cao sơn cùng lục kinh vĩ hâm mộ nói chuyện lục kinh vĩ cùng lục cao sơn cũng chưa nói cho bọn hắn biết lục kinh vĩ tiến vào đặc thù tổ chức chỉ nói là tiến vào xí nghiệp nhà nước trở thành quốc gia người dù sao long tổ sự tình việc quan hệ cơ mật không nên để quá nhiều người biết chớ nói chi là hoa hạ vương triều sự t ì n h hoa hạ vương triều đám võ giả trong mỗi ngày cùng nước ngoài võ giả tạ ác võ giả chờ liên hệ nguy hiểm trung điệp xuất sinh nhập tử cho nên đãi ngộ là quốc gia công chức bên trong đứng đầu nhất nhưng là lục kinh vĩ cũng biết qua loại đãi ngộ này mặc dù tại công chức bên trong là đình tiềm thậm chí để đại đa số công chức chỉ có thể ngưỡ n g vọng thế nhưng là tại toàn bộ quốc gia võ giả bên trong loại đãi ngộ này cũng không tính cao nếu như lục kinh vĩ gia nhập cái khác đại gia tộc công ty lớn đừng nói là tiền lương trăm vạn liền xem như lại vượt lên gấp đôi cũng không khoa trương một vị có thể so với tổng c h ấ n cấp võ giả cao thủ há lại tiền lương trăm vạn có thể thu mua có tiền chính là tốt ngươi xem người ta đại trụ đem bệnh viện y tá cùng bác sĩ đều mời tới mà lại cái này tiểu hộ sĩ lớn lên thật xinh đẹp còn không phải sao cái này kêu là có bản lĩnh về sau muốn để nhà ta tiểu tử hào hào cùng người ta đại trụ học tập một chút lại học tập cũng không đổi kịp đại trụ hắn về sau có thể tiền lương năm sáu n g à n ta liền thỏa mãn đừng nghĩ tiền lương mười vạn đó là chúng ta loại người này có thể nghĩ sao đại trụ còn không có cô vợ trẻ đi nếu không tam thẩm giới thiệu cho ngươi một cái là lâm trang một cái tiểu cô nương mới lớn lên nhưng xinh đẹp nhưng thùy linh chỉ sợ c u n g mội mội của người đồng dạng xinh đẹp t u ấ n tú như vậy linh tú cô nương n h a nên phối đại trụ dạng này có bản lĩnh nam nhân cô nương kia cũng liền tại chúng ta cái này một mảnh nổi danh ta biết một cô nương tại chúng ta phương viên trăm dặm đều là vô cùng có danh khí xinh đẹp không tưởng nổi sẽ còn theo thuộc ca hát đâu cái cô nương kia mới xứng với chúng ta đại trụ lục kinh vĩ bên người chẳng biết lúc nào vây quanh một vòng thầm thầm a di đối lục kinh vĩ liền manh khen để lục kinh vĩ hơi có chút đỏ mặt đông đảo hương thân hương lý t ự như là khúc mắc đem lục kinh vĩ một nhà đưa đến trên xe cứu thương Trên đại ư người ờ n không kinh cùng thân Trọng Nam cùng hai người y tá nhìn có chút cảm động. g đi để đ hai cho phụ chút Hà chút lục lực, có cảm vĩ một tá ra y trụ chiếu cố thật tốt mẹ ngươi mau đem bệnh của nàng chữa lành để nàng đi theo ngươi hưởng thanh phúc bệnh bạch huyết cũng không tốt trị dùng nhiều ít tiền không có gì đại trụ ngươi bây giờ có tiền cũng đừng keo kiệt phải dùng tốt nhất thuốc đại trụ nhiều hiếu thuận hải tử ngươi làm đều cùng nhà các ngươi có chút ít bệnh ngay cả thuốc đều không bỏ được mua ta vừa mới hỏi kia hai cái cô nương, người ta đại trụ cho hắn lương tìm bệnh viện là dương đường thị tốt nhất bệnh viện cũng là cả nước tốt nhất bệnh viện cũng không phải huyện chúng ta thành những cái kia phá bệnh viện ông trời của ta ngụ ở đâu một ngày bệnh viện phải tốn bao nhiêu tiền n h a đại trụ cũng quá không biết cách sống ngươi lại quên sao người ta đại trụ hiện tại có tiền một tháng m ư ờ i vạn đâu ở một ngày bệnh viện bao nhiêu tiền không thiếu tiền khó lường nha sau lưng trong trang thôn dân một bên dặn dò một bên đưa mắt nhìn lục kinh vĩ một nhà rời đi lục r a trang nhìn phía sau đứng đ ẩ y con đường hương thân hương lì nhóm lục kinh vĩ trong lòng ấm áp tri cực lúc này lục cao sơn phảng phất nhớ ra cái gì đó giữ chặt lục kinh vĩ nhỏ giọng hỏi đại trụ ngươi nhân viên làm theo tháng không phải m ư ơ i vạn sao đúng vậy a lục kinh vĩ nhẹ gật đầu lục cao sơn c a o mày nói một tháng mười vạn ngươi bây giờ mới công tác không đến một tháng đi nào có nhiều tiền như vậy vì ngươi nương làm giải phẫu lục kinh vĩ cười nói cha ngươi quên ta là làm gì tiền lương với ta mà nói chỉ là đầu nhỏ tiền thưởng mới là đầu to ta không phải làm mấy cái quốc gia bố trí nhiệm vụ sao kiếm lời mấy trăm vạn mà lại quốc gia còn phần thưởng ta một tòa biệt thự ngay tại dương đường thị mẹ ta c ấ p ngươi về sau liền có thể ở tại dương đường thị nơi đó hoàn cảnh tốt c h ữ a bệnh điều kiện cũng tốt giao thông thuận tiện nhiều ít ngươi nói nhiều ít lục cao sơn trận mắt ố c mổm khiếp sợ hô vương lan bọn người nhìn lại không rõ lục cao sơn là nghe cái gì trở nên kích động như vậy lục cao sơn mặt mũi tràn đầy hãy nhiên ngươi thế mà một tháng liền lấy mấy trăm vạn tiền thưởng quốc gia trả lại cho ngươi phát một bộ biệt thự đây là thật hay giả xe cứu thương chấn động một cái lái xe mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quay đầu nhìn thoáng qua vương lan mấy người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối giống như là nhìn quái vật nhìn xem lục kinh vĩ mấy trăm vạn tiền thưởng đối với nguyện thu nhập bất quá chừng một ngàn lục cao sơn cùng vương lan tới nói đơn giản chính là thiền phương giả đàm hư vô mờ mịt không chút suy nghĩ qua về phần hà trọng nam tam nữ các nàng tiền lương tối đa cũng liền mấy ngàn hoa nguyên một tháng thế nhưng là lục kinh vĩ vẹn vẹn tiền thưởng chính là mấy trăm vạn hoa nguyên tức thì bị quốc gia phần thưởng một bộ biệt thự hắn đến cùng ở đâu ra quốc mong đợi đi làm đãi ngộ như vậy không khỏi quá phong phú không thể tin không cách nào tưởng tượng đây chính là bọn họ cảm giác hà trọng nam cùng lý tú lâm vân ba nữ nhân lúc này mới ẩn ẩn ý thức được lỗ viện trưởng vì sao lại như vậy cung kính đối đãi lục kinh vĩ thậm chí để các nàng ba người đều đến trong sơn thôn tiếp người nguyên lai lục kinh vĩ thân phận so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một đường tiến lên Chiếc này bố tại r í xa hoa xe hoa thương cơ hồ không cứu cơ có gì sóc nảy, gì l thêm có hà trọng nam. Cái này huyết theo, hà dịch khoa phó chủ nhiệm nam có cái cấp này Vương đi sư lục a n bệnh tỉnh chẳng nhưng không chuyện biến、xấu. tinh khí thần ngược lại tốt hơn khí chút. tốt một Tại có xấu, lại l gia trang thời điểm lục kinh vĩ đã để phụ thân cùng mẫu thân phân biệt ăn một viên trăm năm khỏe mạnh đan cái này viên linh đan cũng bắt đầu chậm rãi cải thiện vương lan cùng lục cao sơn thân thể chỉ sợ không cần mười ngày nửa tháng thời gian hoàn toàn hấp thu trăm năm khỏe mạnh đan dược lực vương lan liền sẽ trở nên tinh thần bừng bừng phân chấn tiêu chử giải phâu đối thân thể tổn thương trên đường lục cao sơn cho lục kinh vĩ đệ đệ cùng mọi mọi phân biệt gọi điện thoại nói cho bọn hắn lục kinh vĩ chính mang theo bọn hắn đi dương đường thị trị liệu để bọn hắn cuối tuần này không muốn về nhà trực tiếp tới dương đường thị chương một trăm bảy mươi giải phẫu sau mấy tiếng lục kinh vĩ mang theo phụ thân mẫu thân đi tới phồn hoa dương đường thị thẳng đến dương đường bảo khang trung ý viện lỗ viện trưởng đám người đã chuẩn bị xong vương lan mới vừa tới đến bệnh viện kiểm tra một chút tình trạng của nàng về sau một đám huyết dịch khoa chuyên gia bác sĩ làm một cái hội trận liền đem vương lan đẩy vào phòng giải phẫu lục kinh vĩ cùng lục cao sơn lo lắng chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt mặc dù lỗ viện trưởng đã nói cái này giải phẫu cũng không khó khăn sẽ không ra vấn đề gì thế nhưng là lục cao sơn cùng lục kinh vĩ lại thế nào yên tâm hạ đợi nửa giờ lục kinh vĩ cảm giác trên người vết thương đạn bắn lại có chút đau liền tìm cái cớ rời đi phòng giải phẫu đi ngoại khoa chuẩn bị đổi một chút thuốc lục kinh vĩ vừa rời đi lục cao sơn liền tiếp vào lục kinh vĩ đ ể đệ lục long gọi điện thoại tới chà ta cùng yên nhi đã nhanh muốn tới dương đường bảo khang trung ý viện mẹ bắt đầu làm giải phẫu sao các ngươi sao lại tới đây hôm nay không phải còn muốn đi học sao chẳng lẽ các ng lục cao sơn c a o mày nói cha mẹ mổ chuyện lớn như vậy chúng ta sao có thể không đến yên tâm đi chương trình học sẽ không kéo xuống ta cùng niên h nhi đều xin nghỉ không có chuyện gì lục long đạo lục cao sơn lúc này mới do do dự dự gật gật đầu vậy các ngươi đến đây đi chờ giải phẫu kết thúc liền tranh thủ thời gian về trường học ngàn vạn không thể làm trễ mãi mãi t ậ p được cha yên tâm đi ta cùng niên h nhi thành tích học tập tốt như vậy làm sao lại chậm trễ đâu năm nay niên cấp thứ nhất vẫn là chúng ta lục long cười nói lục cao sơn trên mặt lộ ra tiếu dung c ú p điện thoại ngẫm lại hẳn là đem chuyện này nói cho lục kinh vĩ huynh đệ b ọ lúc tiên tiếp c nửa năm không mặt sinh thân y Lục hướng thể của ngài tố chất thật tốt trên thân chúng bố thương chừng một tuần lễ lên tốt thật sự là quá lợi hại Vẫn là đâu nghe nói ngay cả cảnh an cục cục trưởng đều đến tự mình thăm hỏi lục tiên sinh xem ra lục tiên sinh trước đó là vì quốc gia lập công lớn đâu kiên nhẫn một chút lục tiên sinh ta bắt đầu cho ngài thay thuốc câu nói kế tiếp lục cao sơn không tiếp tục nghe hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rời đi căn này phòng bệnh trên mặt tất cả đều là lo lắng trước đó lục kinh vi nói nhẹ nhõm là gia nhập long tổ vì quốc gia làm việc cũng không có nguy hiểm gì nhưng là bây giờ ngẫm lại hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng long tổ nghe liền không giống như là cái gì tổ chức há lại tốt như vậy tiến trọng yếu nhất chính là long tổ tiền như thế nào lại dễ kiếm như vậy một tháng mấy trăm vạn tiền thưởng lại đưa tặng cho bọn hắn một bộ biệt thự thế nhưng là đây cũng là dùng con của hắn mệnh đổi lấy chúng bốn thương n h a ngẫm lại lục cao sơn đã cảm thấy không rét mà run lập tức liền muốn để lục k cao sơn vang lên bên thai một cái âm thanh trong trèo cha chúng ta tới ca đâu hắn chạy đi đâu nói chuyện chính là một cái thanh tú nam hải ước chừng mười bảy mười tám tuổi cùng lục kinh vĩ giống nhau đến mấy phần bất quá làn da rất đen cùng trước kia lục kinh vĩ có so sánh hắn là lục kinh vĩ nhị đệ lục long tại bên cạnh hắn còn đi theo một mười lăm mười sáu tuổi tiểu c ô u ư ơ n g mặt trái xoan mắt ngọc mày ngài làn da ngoài ý liệu trắng non như ngọc cùng lục long đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất hai người đứng chung một chỗ làm sao cũng nhìn không ra tới là huynh hội nàng là lục kinh vĩ tiểu mội lục nghiên nhi cha mẹ giải phâu thế nào sắp thành công rồi sao lục n i ê n nhi g i n tan địa đạo lục cao sơn miễn cưỡng đem mặt bên trên lo lắng đẻ xuống đón nhị trụ nghiên nhi các ngươi đã tới các ngươi nương không có việc gì viện trưởng nói cái này giải phẫu khẳng định sẽ thành công không có cái gì ngoài ý mớn lục long cùng lục niên g h nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trên mặt đều lộ ra sợ h ã i lẫn vui mừng nhìn chung quanh một chút lục niên g h nhi có chút nóng nảy mà nói cha đại ca đang ở đâu làm sao không gặp hắn lục long ngứng mày đại ca cũng vậy đã tìm xí nghiệp như thế kiếm tiền nên sớm một chút để mẹ đến ngộ kéo hai tháng này mẹ bệnh lại nặng một chút ba vừa mới dứt lời trên mặt liền chịu lục cao sơn một bàn tay ngươi nói thế nào ca của ngươi đâu ca của ngươi là ngươi có thể nói sao lục long ngây ngẩn cả người lục nghiên nhi cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh cha ngươi vì cái gì đánh ta ta không liền nói anh ta một câu n h a cũng không cần đến đánh ta đi lục long mặt mũi tràn đầy bị khuất nước mắt đều nhanh rớt xuống lục nghiên nhi cũng yếu ớt mà nói cha ngươi cho tới bây giờ không có đánh qua nhị ca đâu lục cao sơn sừng sốt một chút mặt mũi tràn đầy chán nản thở lớn lên ngồi vào một bên tự trách mà nói là cha vô năng nếu không đại chủ cũng sẽ không đi làm loại kia công việc đại trụ vì kiếm đủ tiền giải phẫu gia nhập quốc gia tổ chức long tổ c ù lục long cùng lục nghiên nhi như bị xét đánh tiểu cô nương nước mắt càng là ào ào chảy xuống hơn nửa canh giờ lục kinh vĩ đổi xong thuốc đi vào bên ngoài phòng giải phẫu mặt nhìn thấy lục long cùng lục nghiên nhi còn chưa kịp kinh hỉ tiểu cô nương liền nào tới ôm lấy hắn lục long cũng là con mắt đỏ ngầu đi đến bên cạnh hắn đại ca thật xin lỗi trước kia đều là ta trách làm ngươi ta cái gì cũng không biết còn một mực gửi nhắn tin đoán trách ngươi lại để cho tiểu ngụi không để ý tới ngươi lục k cao sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng huyên lục long cũng nói đúng vậy à ca, dù sao ngươi bây giờ đã kiếm lời nhiều tiền như vậy còn có một bộ biệt thự nhà ta ngày tháng sau đó liền tốt qua long tổ nguy hiểm như vậy đậu một chút lại muốn chịu thương làm gì đều xò cái này mạnh hơn lục nghiên nhi giữ chặt lục kinh vĩ tay dùng lực lay động đại ca làm khắc đi van cầu ngươi lục kinh vĩ chầm mặc một lát ngầm đầu cười nói được cha nhị đệ tiểu muội nghe các người ta trở về liền đem long tổ công việc tử dùng trong khoảng thời gian này kiếm được tiền tại trung đô thị mở một nhà võ quán làm la bản dạng này liền không nguy hiểm hắn cũng nghĩ đến đã phụ thân đã biết long tổ nguy hiểm như vậy người một nhà cũng không nguyện ý để hắn tiếp tục đợi tại long tổ vậy liền nên rời đi cho nên lục kinh vĩ tìm một cái cơ như thế tình bọn hắn về sau lo lắng hái hùng không thể hảo sinh hoạt mặc dù làm như vậy lừa gạt người một nhà Thế nhưng Kinh là Lục vương ĩ cũng n biết làm h vậy mới là tốt nhất h p ư pháp giải quyết, cũng có thể nhất để người một nhà an tâm. Nghe giải cũng người quyết, một tâm. có được an để lan ụ Lục c c Kinh Vĩ đáp ứng bọn hắn, Vĩ đáp o s ơ n giải ư ờ rất là vui vẻ, yên tâm bên trong bất lấy tâm là lo lắng, chờ đợi lấy vương Lan vui vẻ, Vương đợi i yên bên an cùng g chờ phẫu kết t quả. 171, phát rổ lao đầu. Vương lan giải phẫu rất ư Vương phát phẫu rổ r lao Lan đầu. giải thành công thậm chí có thể nói ngoài ý liệu thành công dương đường bảo khang trung ý viện huyết dịch khoa rất nhiều nổi danh bác sĩ đều cảm thấy vương lan thân thể sinh cơ bừng mừng cỗ lực lượng này chẳng những khiến cho vương lan thoải mái mà chịu được lấy hoán cốt tùy mang tới tổn thương mà lại khôi phục rất nhanh lục kinh vĩ biết cái kia hẳn là là trăm năm khỏe mạnh đan tại phát huy tác dụng những ngày lục kinh vĩ dùng tứ tinh cấp động kinh nghiệm vụ đổi lấy linh đan rượu d ư ợ c hiệu quả tốt kinh người giải phẫu thành công về sau lục kinh vĩ người một nhà xem như triệt để bông u xuống lo lắng lục long cùng lục nghiên nhi chỉ ở bệnh viện chờ đợi hai ngày liền bị vương lan chạy về trường học về phần lục kinh vĩ vương lan lúc đầu cũng nghĩ đem hắn chạy về trường học thế nhưng là nghĩ nghĩ nhi tử hiện tại tiền lương cùng thành cựu vương lan vẫn là không có giống như trước kia như thế đổi như con vịt đổi đi lục kinh vĩ đại nhi tử hiện tại đã không phải là người bình thường nghe nói chuẩn bị làm lão bản giá trị bản thân cũng qua ngàn vạn toàn bộ trang tử không ai có thể theo kịp hắn hắn vô luận làm cái gì quyết định vương lan cùng lục cao sơn đều đã không đ ú n g tay vào được tựa như là dương cánh bay cao hứng không còn cần ưng mụ mụ ưng ba ba chiếu cố cùng chỉ huy bọn hắn hiện tại cũng giáo dục không được lục kinh vĩ đại nhi tử nói rất nhiều chuyện bọn hắn đều nghe không hiểu còn thế nào giáo dục mà lại đại nhi tử hiện tại cũng trở thành người trên người còn cần đến bọn hắn giáo dục à. cho nên lục kinh vĩ như cũ an tâm đ ợ i tại trung ý viện chiếu cố vương lan hắn chuẩn bị chờ thân thể của mẫu thân tốt lắm rồi lại trở lại trung đô thị khi đó võ quán hẳn là cũng trang trí không sai bị lắm sau khi trở về vừa vặn có thể thành lập ngày nay buổi sáng lục kinh vĩ vừa mới cho phụ thân mẫu thân mua điểm tâm liền nhận được một chiếc điện thoại điện thoại là lý thành đánh tới cũng là cái k i a đã từng cướp đi hắn mối tỉnh đầu dương như con em nhà giàu lục kinh vĩ hiện tại không có lên lớp đi thế nào tại trung đô đại học đợi đến s ư ớ n g hay không nghe nói các ngươi sắp tốt nghiệp không biết công việc của ngươi tìm xong không có tiền lương là hai đâu vẫn là ba lý thành đắc ý thanh âm tại đối diện vang lên quên nói cho ngươi ta hiện tại đã là nhà chúng ta công ty phó tổng tiền lương mới năm sáu vạn không biết ngươi một năm tiền lương có nhiều như vậy sao lý thành có phụ thân là huyện nam hà đại phúc siêu thị lóc bản giá trị bản thân quá ngàn vạn là huyện nam hà nổi tiếng phú hào trong nhà chỉ có lý thành một cái con trai độc nhất có thể nói lý thành chính là đại phúc siêu thị người thừa kế lên trung học đệ nhị cấp thời điểm lý thành là toàn bộ niên cấp hoàn toàn xứng đáng cao phú soái vẫn là đứng đầu nhất cao phú soái giống lục kinh vĩ dạng này chăn dê em bé hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều nếu không phải bởi vì dương như nguyên nhân lý thành chỉ sợ còn không biết lục kinh vĩ danh tự cho nên lý thành tại lục kinh vĩ trước mặt một mực có một loại trời sinh cảm giác ưu việt nhất là trải qua dương như một chuyện về sau lòng dạ hẹp hỏi lý thành càng đem dương như mối tình đầu lục kinh vĩ xem như cựu nhân của mình lý thành một chút đều xem thường lục kinh vĩ trong mắt hắn lục kinh vĩ chính là một con chán ghét con góc thế nhưng là hắn không biết ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây hiện tại lục kinh vĩ đã không phải là hắn có thể nhìn theo b ó n g lưng liền xem như phụ thân của hắn tại lục kinh vĩ trước mặt cũng coi như không là cái gì hà đô khu huyện thượng mấy trăm vạn dân chúng chúa tể giả cao, cao tại thượng võ giả liền xem như so với lý thành đáng tự hào nhất tại phú hiện tại lục kinh vĩ cũng q u a n g phụ thân hắn mấy con phố có chuyện mau nói có dám mau thả không có thời gian nghe ngươi mù k ề u to lục kinh vĩ trả lời không chút khách khí hiện tại lý thành đã không bị hắn để ở trong mắt v ề phấn dương như có thời gian muốn đi nhìn nàng một chuyến nếu là có thể liền đem nàng từ lý thành nơi đó đoạt tới tốt ngươi nói cái gì nghe lục kinh vĩ lý thành khí nổi trận lôi đình không có tiền không có quyền một phế vật còn dám phách lối như vậy nếu không phải xem ở ngươi biết dương như phân thượng lao tử lý cũng sẽ không để ý đến ngươi lục kinh vĩ âm thanh lạnh lùng nói vậy liền không cần để ý lãng phí thời gian của ta người, lý thành khí nói không ra lời nửa ngày mới âm trầm mà nói t ố t ngươi đi lao tử xem như nhớ kỹ ngươi sẽ chỉ trang bức ngu xuẩn nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt bởi vì ngươi mối tình đầu dương như rất ưa thích ta q u á yêu ta không kịp chờ đợi muốn gả cho ta làm vợ cho nên chúng ta hôn lễ trước thời hạn hậu thiên cử hành ngươi không phải nói ngươi muốn tới sao đến lúc đó cũng không nên làm nói không giữ lời phế vật kỳ thật ngươi vốn là đủ phế vật nếu là lại như thế nói không giữ lời vậy ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ nhanh đi chết đi trên trời có n ư u n ă bay lục kinh vĩ hờ hưng nói lý thành xưng sở có ý tứ gì lục kinh v ĩ cười lạnh nói lần thứ nhất phát hiện dương như thế mà như thế thích ngươi xem ra một đoạn thời gian không gặp mặt của ngươi trắng ra rất nhiều cũng thay đổi tăng thêm rất nhiều hậu thiên hôn lễ ta nhất định sẽ đi ngươi yên tâm đi bất quá đến lúc đó gặp ta ngươi cũng không nên hối hận nói r ứ t lời lục kinh v ĩ trực tiếp cúp điện thoại đối diện minh bạch lục kinh v ĩ ý tứ lý thành khí mặt đ ề u đen lần nữa ngã điện thoại mặt của ngươi mới rất trắng cả nhà ngươi mặt đều rất trắng khoác l á c thổi mẹ nóng yêu lao tử chưa từng làm k h á c lát loại chuyện này lục kinh vi không biết là lý thành sở dĩ sớm cử hành hôn lễ không phải là bởi vì dương như tâm gấp mà là bởi vì hắn nóng lòng. hắn sợ hãi mình nếu là lại không cùng dương như thành hôn qua vài ngày dương như cũng không phải là lao bà hắn một đoạn thời gian trước lý thành phụ thân m ợ i một cái mới kết giáo hảo hữu dương sở cường đi trong nhà làm khách lúc ấy vừa vặn vị hôn thê của hắn dương như ngay tại lý thành nhà bệ tự thế là liền bồi dương sở cường nói một lát lời nói khách khí hàn huyên một phen thế nhưng là để lý thành một nhà vạn vạn không nghĩ tới chính là về sau dương sở cường lại còn nói hắn đối dương như vừa gặp đã cảm mến muốn cưới dương như làm vợ yêu cầu lý thành một nhà từ bỏ cùng dương như h ư n nước lúc ấy lý thành một nhà từ bỏ c n g d ư n g như hương n ư c l ú n h đều đã là hơn năm mươi tuổi lao đầu mình cũng có lao thế mà còn lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng lên xuân tâm coi trọng gần như có thể làm hắn tôn n ữ dương như mà lại dương như hay là hắn hợp tác đồng bạn thêm nhà bạn con dâu lao già này có phải hay không uống n ộ i thuốc lý thành một nhà lúc ấy liền nổi giận đem xuân tâm nội nhạo dương sở cường lao đầu đuổi ra ngoài vốn cho là dương sở cường chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh phát cái gì thần kinh thế nhưng là để lý thành một nhà không nghĩ tới chính là dương sở cường thế mà không phải nhất thời tâm huyết dâng trạo mà là thật sự quyết tâm vậy mà thật muốn đem dương như đoạt lại ra môn thậm chí vì thế còn cùng mình bạn già ly hôn một cử động kia để lý thành một nhà trợn mắt h ố t mồm cảm giác lao nhân này thật phát rồ bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý đem nhà mình con dâu tặng cho dương sở cường nhưng là để lý thành một nhà không nghĩ tới chính là nhìn thấy lý thành một nhà cự tuyệt yêu cầu của hắn dương sở cường thế mà bắt đầu chèn ép lý thành một nhà dương sở cường mở một nhà vật liệu xây dựng công ty giá trị bản thân cũng có ngàn vạn cùng lý ra tài phú tương xứng ấn lý thuyết lý ra hẳn là sẽ không sợ dương sở cường thế nhưng là lý thành một nhà về sau mới phát hiện dương sở cường thân phận thật không đơn giản hắn lại là võ giả vẫn là chính thôn cấp võ giả Giá qua、e、t sau đó trong nửa tháng đại phúc siêu thị liên tục cháy ba lần nếu không phải siêu thị phòng cháy biện pháp làm tốt chỉ sợ hơn phân nửa siêu thị đều bị nước đi lý thành một nhà đều biết đây là dương sở cường gây nên thế nhưng là bọn hắn tìm không thấy chứng cứ lấy dương sở cường chính thôn cấp võ giả thực lực cường đại cố ý làm chuyện xấu há lại sẽ lưu lại chứng c ứ gì bất quá lý thành một nhà cũng không phải cái gì loại lương thiện mắt thấy dương sở cường làm như thế quá phận cũng ăn miếng trả miếng phái người đi thuận thuận vật liệu xây dựng công ty p h ó n g hỏa thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là dương sở cường đã sớm chuẩn bị liên tiếp đánh cho tàn phế bọn hắn phái đi p h ó n g hỏa lưu manh về sau liền rốt cuộc không ai dám đi về phần báo cảnh dương sở cường phóng hỏa thời điểm không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại mà lại dương sở cường tại huyện nam hà quyền thế chi lớn còn tại lý gia phía trên vạn bất đắc dĩ phía dưới lý thành một nhà trăm phương ngàn kế cũng mời tới một vị chính thôn cấp v õ giả muốn để hắn hỗ trợ đối phó dương sở cường kết quả lại là người v õ giả kia thu lý g i a hơn một trăm vạn hoa nguyên về sau cùng dương sở cường giao thủ một phen bị đánh bỏ trốn mất dạng về sau lý gia liền rốt cuộc mời không đến v õ giả mà lại bởi vì ba lần đại hòa nguyên nhân đại phúc siêu thị sinh ý cũng ngày càng lụi bại nghĩ mời cũng mời không nổi trong tuyệt vọng lý gia nghĩ ra một cái phủ để chịu tân biện pháp chính là mau đem lý thành cùng dương như hôn sự làm chờ kết hôn dương sở cường hẳn là cũng không mặt mũi lại đến đoạt nhà bọn hắn chính quy cô vợ trẻ đi đây chính là lý thành sớm kết hôn trần tướng cũng không phải là giống hắn nói với lục kinh vĩ như thế là dương như không thể chờ đợi mà lại dương như đừng nói là không thể chờ đợi chỉ sợ liền xem như cùng lý thành nói lời nhưng là nghĩ đến mình mối tình đầu bạn gái dương như liền muốn cùng lý thành kết hôn dù cho lục kinh vĩ đã có được nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại g i a nhân đường min nguyện vẫn cảm thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu đúng lúc này lục kinh vĩ trong đầu điên t h ầ n bảng bên trên hiện ra từng hàng chữ viết động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i năm lục kinh vĩ cướp cô dâu nội dung nhiệm vụ lái thất thải tường vân tham gia lý thành h ô n lễ d o a y động toàn bộ huyện nam hà cướp đi mối tình đầu dương như dùng ngựa dơ roi nhìn trời chiều phá tan đại phúc siêu thị làm lý ra phá sản nhiệm vụ độ khó tam tinh bốn ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt nội mọi lục nghiên nhi bị cướp đi nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong nhìn qua động kinh nhiệm vụ m ư ơ i năm lục kinh vĩ chân mày cao lại nhiệm vụ lần này trừng phạt không khỏi quá phận thế mà lan đến gần hắn tiểu mội lục niên nhi trên thân nếu là tiểu mội bị cướp đi sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết vẹn vẹn là nhìn nhiệm vụ trừng phạt lục kinh vĩ liền đã quyết định tuyệt đối không thể để cho nhiệm vụ lần này thất bại chỉ là nhiệm vụ lần này yêu cầu độ khó quá lớn lái thất thải tương vân tham gia lý thành hôn lễ o a n h động toàn bộ huyện nam hà hắn cũng không phải tôn ngộ không ngay cả bay cũng không biết ở đâu ra thất thải tương vân điên thần bảng không khỏi quá l à khó tham gia lý thành hôn lễ cũng không khó nhưng là muốn m a n động toàn bộ huyện nam hà độ khó liền lớn cái gì gọi là m a n động đặt tới cái gì tiêu chuẩn mới xem như o a n h động điên thần bảng cũng không có nói rõ chi tiết quá mức mơ hồ thế nhưng là cũng bởi vì mơ hồ mới dễ dàng nhất thất bại một khi thất bại nội nội làm sao bây giờ cướp đi mối tình đầu dương như dùng ngựa dơ roi nhìn t r ờ i chiều điểm ấy không khó lục kinh vĩ có nắm chắc làm được phá tan đại phúc siêu thị làm lý ra phá sản bốn ngày thời gian muốn làm đến những ngày mặc dù có chút khó khăn nhưng lấy hắn địa vị bây giờ cùng quyền thế cũng không phải làm không được bây giờ gian nan nhất chính là động kinh nhiệm vụ mười lăm yêu cầu một chẳng những yêu cầu mơ hồ liên quan tới tưởng vấn quy định càng làm cho lục kinh vĩ cảm giác không thể nào bắt đầu thế nhưng là điên thần b ả n g cũng sẽ không bố trí hẳn phải chết nhiệm vụ đến cùng làm như thế nào hoàn thành cái này động kinh nhiệm g vụ đâu lục kinh vĩ cho mày nghiêm túc suy nghĩ sau mấy tiếng một thon g ầ y thanh niên xuất hiện tại lục kinh vĩ trước mặt hai người cùng đi tiến vào một gian ẩ ậ n nấp phòng bệnh bên trong không có mờ hay thon g ầ y thanh niên hướng phía lục kinh vĩ quỳ gối xuống dưới huyện nam hà chủ bạc chân vui bãi kiến lục huyện thừa chân chủ bạc xin đứng lên không biết ta nhờ ngôi nhà huyện thừa chuyện điều tra thế nào lục kinh vĩ khoát tay áo chân vui lấy ra một chồng tư liệu đưa tới lục kinh v ĩ trước mặt lục v i ệ n thừa liên quan tới lý g i a tư liệu tất cả đều ở chỗ này không rõ chi tiết rõ ràng lục kinh v ĩ tiếp nhận tư liệu nghiêm túc nhìn lại dương sở cường b ấ c bách đại phúc siêu thị ba lần bốc cháy lý g i a bất đắc dĩ còn có lý g i a mấy năm trước cấu kết h ắ c cám thế lực cưỡng chiếm thổ địa thậm chí còn đánh chết qua phổ thông thôn dân kỹ càng chứng cứ phạm tội ngoại trừ lý g i a tư liệu bên ngoài dương sở cường tư liệu cũng cùng nhau bổ sung đến đây chính thôn đỉnh phong g i giả thuận thuận vật liệu xây dựng công ty la bản thèm nhỏ dãi dương như chân chính mục đích lục kinh vi cũng không nghĩ tới hoa hạ vương triều thế lực thế mà khổng lộ như vậy điều tra như thế kỹ cảng thậm chí rất nhiều thứ lý ra cùng dương sở cường cũng không biết mà điều tra những tài liệu này hoa hạ vương triều chỉ dùng mấy giờ lục kinh vĩ lần nữa cảm nhận được hoa hạ vương triều kinh khủng năng lượng không phải tầm thường khó có thể tưởng tượng khó trách hoa hạ vương triều có thể trở thành hoa quốc đệ nhất thế lực vẹn vẹn từ chuyện này mặt cũng có thể thấy được đốn nếu là hoa hạ vương triều nhúng tay thế tục thế gian các loại phạm tội vụ án chỉ sợ toàn bộ hoa quốc đều sẽ bị quét sạch đáng tiếc là võ giả số lượng có hạn tinh lực cũng có hạn đại đa số thời gian đều tốn hao tại trên việc tu luyện còn lại một chút thời gian cũng dùng tại đối phó nước ngoài võ giả cùng t à ác võ giả trên thân căn bản không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này bằng không hoa quốc thật muốn biến thiên lần này nếu không phải lục kinh v ĩ c ô ý yêu cầu huyện nam h à huyện thừa khi biết lục kinh v ĩ thân phận sau lại tận lực dàn dò chỉ sợ hoa hạ vương triều cũng sẽ không hao tốn sức lực tại những chuyện nhỏ nhặt này mặt thế nhưng là một khi hoa hạ vương triều hao tốn tâm tư cùng tinh lực những chuyện này căn bản là không chỗ che thân còn tốt mình gia nhập hoa hạ vương triều còn tốt mình là hoa hạ vương triều một phân tử bằng không mà nói chỉ sợ thiên báo bang cùng mất tích tội phạm một chuyện liền lừa không được bao lâu đến lúc đó không có cái khác thân phận mình chỉ sợ cũng sẽ bị hoa hạ vương triều xem như tà ác võ giả diệt trừ đối mặt thế lực khổng lồ hoa hạ vương triều hắn làm sao đối kháng chờ sau khi trở về phải nhanh một chút đẻ xuống thiên báo bang cùng mất tích tội phạm một chuyện miễn cho cho mình rước lấy phiền phức bất quá bây giờ coi như những chuyện này bực quang lục kinh vi cũng không sợ lấy hắn huyện thừa thân phận liên sát nhân quyền lợi đều có đừng nói những chuyện này dù sao hắn cũng là vì đ ả kích tội phạm vì quốc gia làm chuyện tốt mặc dù thủ đoạn kịch liệt chút xem hết tứ liệu để lục kinh vi không nghĩ tới chính là dương sở cường sở dĩ đối dương như theo đuổi không bỏ thậm chí không tiếc vứt bỏ nhiều năm bạn già cũng muốn cưới dương như lại là bởi vì thất âm chi thể nguyên nhân chương một r ă m bảy m cướp cô dâu bắt đầu hoa hạ vương triều võ giả đang điều tra dương sở cường thời điểm trong lúc vô tình từ phòng làm việc của hắn bên trong đạt được một phần tư liệu là liên quan tới thất âm chi thể tư liệu thất âm chi thể là một loại kỳ lạ tu luyện thể chất cũng là một loại kỳ lạ võ căn có được thất âm chi thể võ căn người nếu là tu luyện nội lực tốc độ sẽ rất nhanh mà lại tu luyện ra nội lực trời sinh liền mang theo một loại âm sát khí tức uy lực có chút khả quan trọng yếu nhất chính là có đ ư ợ c thất âm chi thể võ giả bình thường đều là nữ nhân trong lúc các nàng tu luyện tới trình độ nhất định lần thứ nhất cùng nam nhân kết hợp thời điểm có thể cho kết hợp nam nhân mang đến chỗ tốt cực lớn nếu là phổ thông nam nhân từ nay về sau sẽ bách bệnh không sinh thân thể khỏe mạnh sống đến trăm tuổi nếu như là võ giả càng là có thể mượn nhờ c ố này bảy âm chi lực xông phá bình cảnh đặt chân cảnh giới càng cao hơn đồng thời nếu là nên võ giả nắm giữ đặc thù thôn vệ chi pháp thậm chí có thể mượn lần này kết hợp cơ hội hấp thụ nên thiếu nữ vất vả tu luyện nội lực từ đó một bước lên trời thực lực tiêu thăng dương sở cường sở dĩ nhất định phải cưới dương như cũng không phải là phát rồ già đến xinh đẹp mà là vì cái này thất âm chi thể hắn đã vây ở chính thôn đ ỉ n h phong mấy chục năm mắt thấy niên kỷ càng lúc càng lớn thân thể cũng càng ngày càng kém nếu là lại không có thể đột phá về sau liền rốt cuộc không có cơ hội thế nhưng là ngay tại hắn sắp tuyệt vọng trước mắt hắn trong lúc vô tình phát hiện lý thành vị hôn thê dương như thế mà có được thất âm chi thể võ căn lập tức mừng rỡ như điên cân nhắc một phen về sau dương sở cường liền quyết định đạt được dương như để nàng trở thành lao bà của mình tạm thời trước không cùng với nàng cùng phòng mà là chuyển thụ nàng phương pháp tu luyện đợi đến dương như tu luyện tới chính thôn đ ỉ n h phong c h i cảnh về sau dương sở cường liền có thể mượn nhờ dương như bảy âm c h i lực đột phá chính thôn bình cảnh mà lại dương sở cường còn nắm giữ âm độc thôn vệ c h i pháp đến động phòng hoa trúc c h i dạng hắn chẳng những muốn hoàn toàn nuốt mất dương như bảy âm c h i lực phế đi nàng thất âm c h i thể võ căn còn muốn nuốt mất nàng nội lực toàn thân để chính hắn có thể đột nhiên tăng mạnh bao tắp đến chấn cấp c h i cảnh thu hoạch được càng thêm lâu đời tuổi thọ chỉ là đến lúc kia thất âm tri thể bị phá nội lực mất hết dương như liền triệt để phế đi về sau liền thành người bình thường thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng cũng không còn cách nào trở thành võ giả dương sở cường tâm tư á c độc đáng sợ chỉ là tin tức này người của lý gia cũng không biết còn tưởng rằng dương sở cường thật sự là già mà không đứng đắn vô s ỉ đối với bằng hữu mười mấy tuổi con dâu lên tâm tư ngoại trừ những n à y bên ngoài lục kinh vĩ còn biết dương như cùng lý thành ở giữa tình huống còn có mỗi người bọn họ gia đình ở giữa tình huống dương như như cũng không có yêu lý thành trong lòng của nàng còn có mình nếu không phải bị người nhà b ứ c bách nàng cũng sẽ không đáp ứng cùng lý thành kết hôn người lý gia lại không thế nào thích dương như cảm thấy nàng xuất thân quá thấp không xứng với lý thành chỉ là lý thành đối dương như dục vọng chiếm đoạt c ự mạnh lại chậm không thể được đến dương như đã sau khi à n n h trách h xem xong lục kinh vĩ sắc mặt đã một mảnh ấm t h ầ m chầm mặc nửa ngày lục kinh vĩ cởi đố chân vui mừng mà nói giúp ta cảm ơn các ngôi nhà huyện thừa nhân tình này ta nhớ được về sau nếu đang có chuyện có thể để các ngôi nhà huyện thừa tới tìm ta tạ ơn lục huyện thừa ta nhất định đem lục h u y ệ n thừa mang cho nhà chúng ta huyện thừa chân vui mặt mũi tràn đầy vui mừng nhà bọn hắn huyện thừa sở dĩ bỏ công như vậy giúp lục kinh vĩ đích thật là vì thu hoạch được lục kinh vĩ ân t ì n h bằng không mà nói lý ra cùng dương sở cường tư liệu cũng sẽ không mấy giờ liền thu thập đủ mà lại rất nhiều tư liệu đều đặc biệt bí ẩn trước khi đến huyện thừa đã nói qua giống lục kinh vĩ còn trẻ như vậy huyện thừa toàn bộ hà trung tỉnh cũng không có mấy cái tương lai tiền đồ bất khả hà lượng nhất định phải nhanh chóng giao hảo mà lại lục kinh vĩ nhà ngay tại huyện nam hà hắn là thuộc về huyện nam hà thiên nhiên liền cùng huyện nam hà quan hệ mật thiết gần như thế thủy lâu đài trước được nguyện cơ、hội. huyện nam hà huyện thừa làm sao lại không bắt được huống chi lục kinh vĩ hiện tại đã là trung đô thị một cái khu huyện thừa đối huyện nam hà huyện thừa cũng có nhất định trợ lực huyện nam hà huyện thừa như thế nào lại không toàn lực giúp lục kinh vĩ huống hồ những chuyện này đối huyện nam hà huyện thừa tới nói cũng không tính việc khó đúng rồi ta còn có một việc nghĩ xin nhà ngươi huyện thừa hỗ trợ lục kinh vĩ nghĩ tới điều gì đối chân nhạc đạo chân vui vội vàng cung kính nói lục huyện thừa mời nói tới thời điểm nhà bọn hắn huyện thừa đã nói qua không sợ lục kinh vi có việc mời bọn họ hỗ trợ liền sợ lục kinh vi không cho hỗ trợ nếu là lục kinh vi có chuyện gì huyện nam hà sẽ dốc toàn lực phối hợp lục kinh vĩ m ỉ m cười đối chân vui nói thỉnh cầu của mình chân vui liên tục gật đầu tự tác chủ trương thay nhà mình huyện thừa đáp ứng xuống sau hai ngày buổi sáng huyện nam hà lục đinh vườn hoa khu biệt thự phía ngoài cùng một tòa trong biệt thự biệt thự này chiếm diện tích gần ngàn mét vông có hoa v ư ờ nao nước có tường vây vượt quanh cảnh sát ngược lại là rất tốt giờ này k h ắ p này tại trong biệt thự lui tới có không ít người bọn hắn hoặc là tại thiếp song hỉ hoặc là tại cầm hoa đưa đường hoặc là đang bố trí gian phòng hôm nay là lý gia đại thiếu gia lý thành thành thân này không phải do bọn hắn không bận rộn khoảng cách lục đinh vườn hoa cách đó không xa có một tòa t phổ h ô nàng g cư cư xá, cư xá n o đó tòa h à bên n t r o dường như yên lặng ngồi tại nhà tại mềm ì n trên giường, đến. Nàng h chờ hoa đợi lấy xe m mềm, mềm bàn tay bên trong cầm một tấm hình là lớp mười hai thời điểm nàng cùng lục kinh vĩ chụp ảnh chung lúc kia hai người đều rất nhỏ ngây thơ đơn thuần còn tại ước mơ lấy cùng một chỗ thi đậu trung đô đại học sau đó liền chính thức xác định nam nữ bằng hữu quan hệ thế nhưng là không nghĩ tới về sau thế mà lại phát sinh chuyện như vậy nhớ tới ba đạo ngang ngược lý thành dương như đôi mi thành tú hơi nhữu lại ở bên ngoài nuôi tình nhân công ty quản lý vứt bừa bãi đem người nhà của mình coi như người hầu mấy năm này dương như xem như nhìn thấu lý thành đây cũng là nàng chậm chạp không chỉ ủy thân lý thành nguyên nhân chủ yếu một trong nếu như đã sớm ủy thân lý thành chỉ sợ hắn hiện tại cũng đem mình chơi chắn đi nơi nào sẽ tới nàng bất quá nàng lại thế nào muốn gả cho lý thành không biết chuyện gì xảy ra mặc dù đã qua thời gian mấy năm thế nhưng là lục kinh vĩ thân ả n h tại trong óc của nàng chẳng những không có dần dần biến mất ngược lại càng phát ra rõ ràng có lẽ là bởi vì thời điểm đó tình cảm quá mức đơn thuần quá mức ngọc nào cho nên để nàng làm sao cũng không quên mất hay là bởi vì cùng lục kinh vĩ so sánh lý thành ngoại trừ có tiền cái gì khác đều không phải là hay là bởi vì lục kinh vĩ thật quá tốt cho nàng một cái hoàn mỹ mối tình đầu mình lại làm cho tâm hắn nát mối tuyệt bên ngoài truyền đến phụ thân mẫu thân đắc ý thanh âm xem ra bọn hắn thật rất nhớ chính mình gả cho lý thành cái kia bại ra tử n h à dường như trên mặt s ẹ t qua một vòng cười khổ ánh mắt sáng ngời bên trong xuất hiện nước mắt lục kinh vĩ thật xin lỗi nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không lại rời đi ngươi coi như người nhà của ta, bức bách, coi như cha mẹ của ta quỷ xuống uy hiếp chương một trăm bảy mươi bốn quá phận không muốn mặt tại bị lý thành cùng người nhà bất bách dường như không thể không quyết định rời đi lục kinh vĩ trước đó hai người cùng đi huyện nam hà màn ảnh nhọ viện nhìn một chợt phim bộ phim này là đại thoại tây du kia là lục kinh vĩ cùng dương như lần thứ nhất đi dạp chiếu phim xem phim cũng là ở nơi đó dương như đem nụ hôn đầu tiên cho lục kinh vĩ hiện tại dương như còn nhớ rõ lúc ấy thương tâm vạn phần lục kinh vĩ k h ờ d ạ i nói cho hắn biết có một ngày hắn sẽ giống như tôn ngộ không lái thất thải tường vân đem nàng mang đi về sau cùng một chỗ vượt qua hạnh phúc ngày tốt lành bất quá nàng ngay lúc đó trả lời lại là nàng thích c ư ỡ i ngựa muốn lục kinh vĩ từ mây bên trên xuống tới mang theo nàng giục ngựa thảo nguyên nhìn mặt trời mới mọc xem ra ngày sau đó hai người ôm ở cùng một chỗ khóc bởi vì bọc t à i đại khí thô lý r a h u n g hổ dọa người dương như một nhà căn bản không phải vẹn vẹn mười mấy tuổi lục kinh vĩ cùng dương như có thể phản kháng đối mặt bọn hắn bức bách hai người có thể kiên trì mấy tháng đã không tệ không biết hắn bây giờ tại làm gì là tại trong tiệm sách đọc sách vẫn là tại ký túc xá đi ngủ hoặc là đang đi học dương như trong đầu hiện ra lục kinh vĩ thân ảnh một vài bức t ừ n g trương rõ m ồ n một trước mắt giống như lục kinh vĩ ngay tại trước mặt nàng tựa như đại thoại tây du bên trong trí tôn bảo đối tử hà tiên tử nói qua nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội hơn g một giờ về sau dương như xuất hiện tại lục đinh vườn hoa cư xá lý ra trong biệt thự biệt thự trong đại sảnh giờ phút này đã bố trí vui mừng hớn hở lý thành người một nhà dương như người một nhà đều trong đại s ả n h vui mừng hớn hở nhìn xem từ đằng xa đi tới lý thành cùng dương như ngoại trừ lý g i a cùng dương g i a thân nhân bên ngoài còn có mười mấy tên lý thành cùng dương như cao trung đồng học đều là ở cấp ba thời điểm cùng lý thành dương như quan hệ rất tốt bọn hắn cũng nhận được lý thành cùng dương như thư mời trong đại s ả n h ước t r ư ờ n g ba bốn mươi hào khách nhân nhân số ít như vậy căn bản không giống như là một phương phú hào lý g i a người thừa kế hôn lễ ngay cả một chút sơn thôn gia đình cũng không bằng đại đa số không hiểu rõ tình huống khách nhân cũng cảm thấy thật kỳ quái lý ra thật sự là quá vô danh người thừa kế đại hôn mới tới ít như vậy người cơ hồ đều là hai nhà bọn họ á t không thể thiếu thân nhân đây là có chuyện gì nha quá không hợp hợp lý ra thân phận người thừa kế ta cũng cảm thấy thật kỳ quái đâu tiếp vào mời thời điểm ta còn tưởng rằng lý ra sẽ ở chúng ta huyện nam hà diệu ngon nhất cửa hàng cử hành hôn l ễ đâu khách nhân ít nhất cũng phải có mấy trăm thế nhưng là không nghĩ tới quặng cũ é、e、như vậy không phải là lý ra xảy ra chuyện gì ta nhớ được lý ra đại phúc siêu thị một tháng này đến nay đã phát sinh ba trận hỏa hoạn châm thấp tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên để một chút biết tình huống hai nhà thân nhân có chút xấu hổ không phải bọn hắn không muốn thường xuyên mời chọn người tham gia hôn lễ dạng này đại hì sự bọn hắn hận không thể toàn thế giới đều biết như thế nào lại tận lực bảo trì điệu thấp thật sự là không dám làm như thế lần này hôn lễ có thể nói là bất đắc dĩ nếu không phải thuận thuận vật liệu xây dựng công ty dương sở cường khinh người quá đáng lý ra cũng sẽ không sớm thành hôn thậm chí bởi vì sợ dương sở cường biết sẽ đại não lý ra cùng dương ra ra trường dứt khoát quyết định lấy khiêm tốn nhất phương thức cử hành hôn lễ chỉ mời một ít cần thiết thân thích đến là được rồi những người khác không mời đây mới là khách nhân ít như vậy nguyên nhân bất quá người biết không nhiều dù sao chuyện này liên lụy đến võ giả cùng lý gia chịu thua sự tình c h u y ế n đi chẳng phải hảo quang ta hai ngày trước đã cho lục kinh vĩ gọi điện thoại nói cho hắn biết hôm nay chúng ta thành hôn lý thành cùng dương như sóng vai đi hướng đại s ả n h tựa h ồ nhìn ra dương như tâm tư lý thành trên mặt xẹt qua một vòng cười lạnh nói cái gì dương như phát ra một tiếng kinh hô ta không phải đã nói chuyện này đừng cho hắn biết không ngươi tại sao muốn nói cho hắn biết lý thành chê cười nói vì cái gì không nói cho hắn ngươi là sợ hai hắn biết sẽ thương tâm sao xem ra trong lòng của ngươi đến bây giờ còn có hắn ngươi căn bản không có thích qua ta dương như trầm mặc đồng thời cũng là tại ngầm thừa nhận ngươi bá đạo để cho ta người nhà bức bách ta rời đi lý thành bức bách ta không được đi trung đô lên học lại mạnh mẽ an bài ta đi đại phúc siêu thị đi làm đính hôn về sau còn ở bên ngoài ăn chơi hàng điếm ta làm sao lại thích ngươi nhìn thấy dương như không nói lời nào lý thành cũng minh bạch nàng ý tứ khuôn mặt có chút dữ tợn ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi thế mà còn muốn lấy lục kinh vĩ ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không nếu không phải ta khăng khăng kiên trì ngươi cho rằng ngươi người bình thường này nhà tiểu gia bích ngọc có thể đến chúng ta lý ra đến hiện tại chúng ta liền muốn kết hôn ngươi thế mà còn muốn lấy ngươi mối tình đầu bà trai n g ư ơ i quá phận ta d ư ơ n g như hơi hà ra miệng nhỏ nói không ra lời lý thành hư lạnh một tiếng hướng phía bốn phía nhìn một chút trên mặt s ẹ t qua một vòng cười lạnh lục phế vật đến bây giờ còn không đến xem ra ngươi kia mối tình đầu nhân phẩm chẳng ra sao cả nhà đã nói đương đ á n h r á m vẫn là cái hèn nhát lúc ấy đáp ứng thống khoái như vậy ta còn tưởng rằng hắn sẽ như cái ra môn đồng dạng xuất hiện tại trước mặt chúng ta không nghĩ tới lại là cái thứ hèn nhát d ư ơ n g như đ ô i mi thanh tú một cái n h á n mày hắn không phải thứ hèn nhát hắn là đ ỉ n h thiên lập địa nam từ hán nghe dường như lý thành ngây mẩn cả người trận nổi trận lôi đình mà nói hiện tại liền muốn bái đường thành thân ngươi còn vì hắn nói chuyện ngươi đến cùng có còn muốn hay không trở thành chúng ta lý gia cô vợ trẻ trong lòng ngươi còn có hay không ta t r u n g quanh yên tĩnh đông đảo khách nhân nụ cười trên mặt biến mất ngạc nhiên nhìn xem lý thành cùng dương như không biết giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra lý thành phụ mẫu lý khải cùng đinh hoan sắc mặt cũng có chút khó coi hung hăng chừng bên cạnh dương như phụ mẫu một chút dương như phụ mẫu dương tùng cùng cao xuân vội vàng định n o ạ t cười một tiếng tiểu như không hiểu chuyện thường xuyên kể một ít loạn thất b ạ tao còn xin thân ra chớ để ở trong lòng ừ đinh hoan âm thanh lạnh lùng nói cái này cái có hôn lễ lúc đầu ta liền không muốn đáp ứng. nhà chúng ta lý thành lớn lên đẹp trai như vậy lại có tiền lại có năng lực theo đuổi nữ h à i nhiều như vậy nhà các ngươi dương như làm sao xử v ớ i nếu không phải lý thành khăng khăng muốn c ư ớ i dương như chúng ta đã sớm để bọn hắn chia tay không nghĩ tới nhà các ngươi nữ nhi ngược lại tốt chúng ta lý ra còn không có chọn ba l ấ y bốn nhà các ngươi nữ nhi cũng muốn chân đạp hai con thuyền không khỏi cũng quá thủy tính dương hoa dương tùng cùng cao xuân sắc mặt có chút khó coi đinh hoan lời này thật khó nghe đây chính là tại tân hôn đại lễ bên trên nói bọn họ như vậy nhà nữ nhi thật là có chút quá phận bất quá ngẫm lại lý ra tiền tài quyền thế dương tùng cùng cao xuân cũng chỉ có thể cười làm lành trong lòng lại đem nộ khí phát tiết đến dương như trên thân tên tiểu xúc sinh này quá không hiểu chuyện đều muốn kết hôn còn nói với lý thành nam nhân khác đây không phải cố ý cho bọn hắn khó xử hạ bọn hắn nhưng lại không biết gây sự trước chính là lý thành kết quả trước không chịu được cũng là lý thành c h ư một trăm bảy mươi lăm xúc nổi thân hảo m ắ g dương như hai câu về sau lý thành cũng ý thức được tự mình làm có hơi quá miễn cưỡng đẻ xuống trong lòng l ử a giận không tận tiến đến dương như bên thai nói đã ngươi để ý như vậy hắn đêm nay ta sẽ nói cho ngươi biết hay là ngươi nam nhân ta nhìn ngươi đêm nay còn cần lý do gì cự tệ ta dương như sắc mặt chấp nhận cắn thật chặt h à m r ă n g túi đầu không nói con ngươi sáng n g ờ i bên trong có x ư ơ n g mù chậm rãi tụ lại hẳn là lại là bởi vì lục kinh vĩ đi ai dương như thật rất thích lục kinh vĩ nếu không phải lý thành chặn ngang một ước hiện tại dương như cùng lục kinh vĩ còn tại bên trong đều đại học đi học đi sau khi tốt nghiệp khả năng liền sẽ kết hôn không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này tốt đang tiếp nha lục kinh vĩ mặc dù dáng dấp không đẹp trai nhưng là người thật rất tốt khó trách tiểu như đến bây giờ còn đối với hắn nhớ mãi không quên lục kinh vĩ hôm nay cũng không biết có thể hay không tới hẳn là sẽ không đi đổi thành ta cũng sẽ không tới lý thành nói chuyện có chút quá mức coi như dương như tâm bên t r o n g còn có lục kinh vĩ cũng không phải làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ra hay là tại dưới loại trường hợp này nói ra quá không cho tân nương mặt mũi mà lại làm như vậy chính hắn cũng bị mất mặt ai nói không phải đâu lý thành tiểu tử này làm việc thật là khiến người ta im lặng nghe nói hắn hôm qua còn tại m ộ i m ộ i quán bar ăn chơi đàn g điếm t r u n g quanh truyền đến dương như cùng lý thành cao trung đồng học trầm thấp tiếng nghị luận để lý thành sắc mặt càng phát khó coi dương như g ã là trong lòng lạy bớt hai người trên mặt không còn nửa điểm vẽ vui mừng liền ngay cả cố g i bộ g a tiểu dung cũng đã biến mất nếu là không muốn kết hôn lúc trước cũng không cần huyên náo lợi hại như vậy lý khải có chút nhìn không được tranh thủ thời gian cho ta bãi đường bãi xong đường nên làm cái gì thì làm cái đó dương như toàn thân chấn động lý thành sắc mặt tâm trầm hung hăng bắt lấy dương như tay bước nhanh hướng trước mặt đi đến chủ trì hôn lễ trưởng g i ả bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thảy chuẩn bị bắt đầu niệm c h ú c phụ nữ các người lý ra thật sự là rất lớn m ậ t nha lão phu đã cảnh cáo các ngươi nhiều lần như vậy các ngươi chẳng những không nghe ngược lại muốn lén lén lút lút kết hôn hủy nhà ta dương như trong sạch ta nhìn các ngươi lý ra là không muốn tiếp qua đi xuống đúng lúc này bên ngoài chuyển tới một âm trầm thanh âm lý thành phụ mẫu cùng dương như cha mẫu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt theo thanh âm từ bên ngoài biệt thự đi tới một cái hơn năm mươi tuổi dáng người thấp bé mặt mũi nhăn nheo láo giả cùng lúc đó bên ngoài mấy dặm huyện nam hà trung ương trên đường cái cũng là huyện nam hà rộng nhất do người nhiều nhất trên đường phố xuất hiện một hàng đội xe phía trước nhất dẫn đầu là tám chiếc xe cảnh sát coi cảnh sát huyết giải tám xe mở đường xe cảnh sát đằng sau theo sát lấy mười tám chiếc giá trị trăm vạn hoa nguyên trở lên xe sang trọng cái này mười tám chiếc xe sang trọng lại bị sơn thành thất thải chi sắc giống như một đoàn cầu vồng chi quang lóe mủ vô số người qua đường con mắt càng thần kỳ là tại cái này mười tám chiếc xe sang trọng phía trên cất đặt lấy một khối thất thải đám mây khối này đám mây dĩ nhiên không phải thật mà là dùng đạo cụ chế ra sinh động như thật giống như thật đám mây t r u n g quanh cất đặt lấy từng dương hoa m ị pháo hoa đều đã mở phòng nhưng là còn không có điểm lục kinh vĩ an vị tại cái này mười tám chiếc xe sang trọng phía trước nhất trong xe tay cầm như ý kim cô bổng người mặc khóa tử hoàng kim giáp hất lên xích nguyệt chiến bảo đầu đội cánh phượng t ừ kim oan chân đạp tơ trắng bước vân dày mười tám chiếc xe sang trọng đằng sau là tám mươi một chiếc giá trị mấy chục vạn bạch s ắ t xe bm đút những này bạch s ắ t xe bm đút cũng bị bôi thành thất thải chi sắc vây quanh phía trước m ộ ư ơ i tám chiếc xe sang trọng hợp thành một chi trùng trùng địa điểm đội xe nhiều như vậy xe cộng lại chính là chín mươi chín chiếc xe mỗi một chiếc xe phía trước phân biệt đặt vào một bó to hoa hồng mỗi một buộc đều có chín mươi chín đó khổng lộ như thế trận thế nho nhỏ huyện nam hà lúc nào xuất hiện qua chín mươi chín chiếc xe vừa mới đi hơn một dặm chung quanh trên đường phố liền bù đầy người cơ hồ hơn phân nửa huyện nam hà thành người đều đến vây xem chi này xưa nay chưa từng có xe sang trọng đội hơn nữa còn có c à n g nhiều người nối liền không dứt từ bốn phương tám hướng chạy đến chơi ạ ai có tiền như vậy thế mà gây dựng khổng lồ như vậy một chi đội xe vẹn vẹn là những chiếc xe này giá trị cũng không dưới mấy ngàn vạn đi thú n g chi còn có xe cảnh sát mở đường thất thải tương vân phá o hoa n ộ phóng là vị nào siêu cấp thổ hào chạy đến huyện phú quá lợi hại chúng ta huyện nam hà có lợi hại như vậy thổ hào sao còn giống như chưa nghe nói qua đâu liền xem như huyện nam hà thủ phủ chỉ sợ cũng không dám chơi như vậy đi rộn, rộn ràng ràng tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên hàng ngàn hàng vạn dân chúng đi theo chi này xa hoa đội xe một đường đi tới các loại ước ao ghen tị có một ít to gan người trẻ tuổi tựa hồ i nhìn ra phía trước nhất chiếc kia xe sang trọng bên trong ngồi chính là vị kia thần bí siêu cấp thổ hào thỉnh thoảng hướng phía lục kinh vĩ chỗ cỗ xe gà o thét thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi ta sẽ làm ấm giường dáng dấp tốt vóc người đẹp tính cách tốt thanh n g ọ n hỉ hỉ hoa thổ hào ngươi là nơi nào người thật có tiền nha ca môn ta làm ngươi tiểu đệ đi hô cái gì ca môn vạn nhất người ta là nữ lấy này mỹ nữ câu làm dưới váy chi thần hai bên đường phố loạn thành một、ấy. chi này khổng lồ đội xe phảng phất giống như không coi trông thấy không nhanh không chậm đi tới thẳng đến lục đinh vườn hoa khu biệt thự một số người nhìn thấy đội xe này đi rất chậm tò mò hướng phía cỗ xe tới gần muốn sờ sờ những n à y xe sang trọng khoảng cách gần cảm thụ một chút thổ hào phong thái bất quá cứ như vậy để đội xe tốc độ tiến lên giảm xuống rất nhiều thậm chí một chút xe sang trọng không thể không ngừng lại đúng vào lúc này từng đội từng đội người mặc câu phục màu đen tráng hán từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến đem chi này khổng lồ đội xe hộ vệ trong đó đồng thời mời tới gần đội xe dân chúng cách xe xa một chút ngắn ngủi mấy phút thời gian mấy trăm tên mặc câu phục đen thanh niên đã hoàn toàn đem đội xe bao vây tựa như một chi áo đen thị vệ đội thủ hộ lấy xe sang trọng đội không phải đâu n h ư như vậy vẹn vẹn là hộ vệ bên cạnh liền có nhiều người như vậy trong xe ngồi đến cùng là ai chẳng lẽ là nước ngoài vương tử thế nhưng là nước ngoài vương tử làm sao lại tới đây ta biết những cái kia áo đen thị vệ bọn hắn đều là chúng ta huyện nam hà từng cái công ty bảo an viên chức ai như thế đại thủ b ư c nhà thế mà đem chúng ta toàn bộ huyện nam hà bảo an đều thuê tới thổ hào thế giới chúng ta không hiểu cái này cần xài bao nhiêu tiền nhà giống như là hoàng đế đi tuần cũng không biết dẫn đầu rồi s ở bên trong ngồi là vị nào đại nhân vật bị cô lập ra dân chúng một mặt sợ hai thán phục c h i sắc khó có thể tin mà nhìn xem xe sang trọng chúng quanh âu phục đến bọn trấn kinh vạn phần nghị luận cái này cũng chưa hết mắt thấy đầu này trung ương đường cái đã đi một nửa từ đằng xa b ô n g nhiên chuyển đến trận trận tiếng ầm ầm không đợi mấy vạn người vây xem kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra từ phía sau bọn họ trên đường cái chống không đột ngột đụng tới mấy trăm thất màu đen ngựa cao to mỗi một con ngựa thượng đều ngồi một mặt cổ đại quần áo kỵ sĩ hoảng hốt cho người ta một loại trở lại thời cổ hảo giác mấy trăm thất tuấn mã màu đen phía trước nhất một thất toàn thân như tuyết bạch mã rong rổi mà già một tuổi t r ừ n g ngũ tuần lao giả n ắ m cái này con ngựa trắng đi đến xe sang trọng đội phía trước nhất cùng phía trước nhất một cỗ xe sang trọng sóng vai mà đi tựa hồ là tự hào trong xe đại nhân vật dẫn ngựa tôi tớ đ ư ờ n g cái này mấy trăm thất tuấn mã màu đen đột nhiên xuất hiện trên đường phố về sau đông đảo những người vây xem mới ngạc nhiên phát hiện đầu này huyện nam hà phồn hoa nhất trung ương đường cái không biết khi nào đã được p h ò n g cả con đường thượng chỉ có cái này một đội xe sang trọng trầm rãi đi, một đội, âu phục đen thị vệ đi tới, một đội hát mã kỵ sĩ thủ hộ tà hữu c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu cút đi dương cả ó có có có dám cái quá cái một Nam làm hay không khoa chút, thần nha, phô khi thế kinh Chúng huyện hà hẳn không như vậy thổ hào đi, càng không phô như thế lớn thổ hào、đi. Hắn đến cùng là tới làm cái gì, không phải là điện ảnh kia ta này vậy trương đến cùng nào tiên trương, cũng tiên động điện. còn tiền càng trương lớn đến cùng gì, lại là lộ là là tới đi, đi. tới là con đường bên trên người vây xem đã nhìn trận mắt hốc mồm không biết nên nói cái gì tụ tập tại hai bên đường phố người xem cũng càng ngày càng nhiều một đầu cách xa mấy dặm con đường Lục Kinh bất quá lần này thật đúng là may mắn mà có hoa hạ vương triệu tại huyện nam hà huyện thừa lôi bình hỗ trợ nếu không phải hắn ba ngày thời gian bên trong chỉ sợ hắn còn không lấy được nhiều như vậy xe sang trọng cùng ngựa chớ nói chi là phong tỏa toàn bộ phồn hoa con đường nhân tình này lục kinh vĩ cũng ghi tặc trong lòng về sau nếu là có cơ hội nhất định phải có chỗ hồi báo phu cận một tòa trong t i ể u điểm mặt mũi tràn đầy uy nghiêm tri sắc tuổi chừng bốn mươi ẩn ẩn mang theo từng tia từng tia bá khí lôi bình lơ ngơ mà nhìn xem khách sạn đường phố phía dưới bên trên một đoàn xe có chút im lặng vị này trung đô thị hà đô khu tuổi trẻ huyện thừa làm việc quá ngoài dự đoán của mọi người cho mình để nhiều như vậy kỳ quái thỉnh cầu kết quả lại là dùng tại nơi này đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu khoét của h u y ễ n q u ỳ n thế vẫn là áo cấm về quê chuẩn bị đại não một trận thật sự là quá kỳ quái hoặc là chính là cùng lý gia có liên quan rồi cái tia dương như không nghĩ tới lại là lục huyện thừa mối tình đầu bạn gái chân chủ bạc ngươi đi cùng trạm đất huyện thừa xem hắn rốt cuộc muốn đi làm thứ gì nghe lôi bình chân vui không mình hành lễ nói vâng đại nhân đúng rồi còn có một việc cần ngươi đi làm lục kinh vĩ không phải nói để chúng ta hỗ trợ hôm nay vạn ngã lý ra sao chuyện này nhất định phải làm tốt còn có thuận tiện đem dương gia cũng cho vạn ngã đi lục kinh vĩ tựa hồ đối với dương gia cũng rất có ý kiến n h a mà lại dương sở cường lần này tựa hồ lại trêu chọc một vị khó lường đại nhân vật lôi bình như mày lạnh nhật nói là đại nhân chân vui cung kính áp lôi xuống đợi đến chân vui lui xuống đi về sau lôi bình nóng g nhìn phương xa trên mặt s ẹ t qua một vòng v ẻ kỳ dị thất âm chi thể dương như đây không phải tu luyện âm thuộc tính công pháp đỉnh cấp thiên phú sao vương triệu ban bố nhiệm vụ kia chính là tìm kiếm thích hợp tu luyện âm thuộc tính công pháp kỳ tài xem ra nhiệm vụ này muốn để ta tới hoàn thành bất quá cũng không biết lục kinh vi có thể hay không vì thế sinh khí hẳn là sẽ không đi nếu là vị đại nhân kia thật nhìn chúng dương như vô luận là đối lục kinh vi tới nói vẫn là đối dương như lai nói đều là một trận t i ê n đại tạo hóa chỉ mong vị đại nhân kia sẽ không ghét bỏ dương như tội tắc quá lớn lục đinh vân hoa lý gia biệt t ự trong đại sành mặt mũi nhăn meo dương sở cường hờ hững nhìn xem lý gia cùng dương g i a người hiện tại các ngươi còn có lời gì nói lý khải ngươi năm đó cưỡng chiếm thổ địa hạ i chết nhân mạng chứng cứ liền trong tay ta hôm nay nếu là ngươi không đáp ứng điều kiện của ta vậy ngươi liền đợi đến bị xử bắn đi ta biết n g ư ơ i lý gia có tiền có quyền bất quá ta dương g i a cũng không kém thậm chí so ngươi lý gia quyền thế càng lớn nếu là ta hơi làm một chút khí lực ngươi liền lên tố cơ hội đều không có cho nên hiện tại ngươi còn phản đối ta cưới dương như sao mập mạp lý thành phụ thân lý khải toàn thân lắp một cái chỉ vào dương sở cường nói không ra lời dương như khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt nhìn lý khải một chút lý khải vội vàng quay đầu đi dọa lui lý khải dương sở cường lại nhìn về phía lý thành còn có ngươi hảo nhi tử lý thành bảy tháng trước giống như giết chết một cái cao trung giáo hoa mặc dù chuyện này bị các ngươi lý ra cưỡng ép đè ép xuống thế nhưng là cũng không phải là không ai biết mà lại liền ngay cả chứng cứ đ ề u có hiện tại cũng trong tay ta nói đến đây dương sở cường nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lý thành lý thành hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi làm u ố n cùng phụ thân ngươi đồng dạng bị xử bắn đâu vẫn là đem dương như đưa cho ta làm vợ lý thành toàn thân phát lệnh rốt cuộc nói không nên lời phản đối dương như mặt ngọc tái n h ậ t nhìn xem hắn n g h i ế n chặt hàm răng nhìn cái gì dù sao ngươi cũng không thích ta dứt khoát cũng không cần cùng ta kết hôn tốt lý thành bị dương như nhìn sắc mặt phát xanh không khỏi gầm thét lên cho nên ngươi liền phải đem ta đưa cho lao đầu này dương như buồn bã cười nói lý thành t ắ n răng gả cho ai không phải gả trên đời này chồng già vợ trẻ còn nhiều rất nhiều cũng không kém ngươi một cái nói thật kỳ thật ta cũng không thích ngươi chỉ là muốn chiếm hữu ngươi thôi bất quá điểm ấy cùng chúng ta lý ra hương suy thành bại so ra lại coi là cái gì ngươi bất quá là một cái tâm thuộc người khác t i ệ n nhân thôi ngươi, dương như thân thể lắc một cái lùi lại mấy bước chỉ vào lý thành nói không ra lời trong đại sảnh mấy dương như cùng lý thành đồng học nhìn xem một màn này đồng dạng trận mắt hốc mồm nhìn lý thành ánh mắt giống như là nhìn quỷ đồng dạng ba t ba ba trong đại sảnh vang lên vỗ tay thanh âm dương chỗ gượng cười nói vẫn là lý thành ngươi nhìn thấu triệt chỉ cần có tiền dạng gì nữ nhân không chiếm được muốn bao nhiêu có bấy nhiêu làm gì trên lệnh cái này một cái nói đến đây dương sợ cường đ ố n g nhiên một bàn tay phiến đến lý thành trên mặt trực tiếp đem lý thành đập bay ra ngoài ba ngươi làm gì ta không phải đã đáp ứng đem dương như cho ngươi sao ngươi làm gì còn muốn đánh ta nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủy khuất lý thành dương sở cường cười lạnh nói bởi vì ngươi mắng vị hôn thê của ta nàng so ngươi đắt đỏ nhiều lắm cùng với nàng so r a n g ư ơ i đáng là gì nhìn xem một màn này dù cho dương như đối môn u trắng trợn cướp đoạt nàng dương sở cường oán hận tri cực cũng cảm thấy trong lòng cực kỳ thương khoái giáo huấn xong lý khải cùng lý thành phụ tử dương sở cường nhìn xem người của lý gia cười lạnh nói hiện tại các ngươi không có ý kiến gì đi hoặc là lý gia triệt để xong đời hoặc là đem dương như cho ta ta liền thả các ngươi lý ra một con đường sống về sau các ngươi vẫn là huyện nam hà phú hảo trầm mặc một lát lý thành mẫu thân đinh hoan cái th chúng ta lý ra lập tức cùng với nàng giải trừ hô nước về sau ngươi muốn làm sao đối nàng liền làm sao đối nàng không tệ dường như vậy ngươi chỉ cần ngươi thả qua chúng ta lý ra là được chúng ta vốn là không thích nàng đã sớm không muốn để cho nàng gả vào lý ra cái khác lý ra thân thích đều là thậm chí liền ngay cả lý khải cùng lý thành cũng làm chúng đáp ứng dường như trên mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh hoàn toàn không có huyết sắc l ệ n h cả người mà nhìn xem người của lý ra cảm giác trước nay chưa từng có lạ lẫm nguyên lai、like、mấy năm này người của lý ra đều là nhìn như vậy gái nàng thậm chí đối nàng không có nửa điểm tình cảm vừa phí nàng vì lý ra làm như vậy sự tình kết quả vì bản thân chi tư người của lý gia lập tức liền đem nàng cho đạp rơi mất ngay cả nửa điểm lưu luyến đều không có còn có cái kêu mình kém chút cùng hắn làm bạn cả đời nam nhân mặc dù đã biết lý thành rất kém cỏi thế nhưng là dương như không nghĩ tới hắn vậy mà kém cỏi đến trình độ này chưa xong còn tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tìm tới phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất chương một trăm bảy mươi bảy cây tương tư tử độc tố đánh sụp lý gia đám người về sau dương sở cường lại nhìn về phía dương như phụ thân dương tùng cùng mẫu thân cao xuân trên mặt lộ ra ôn hòa c h i s ắ c hai vị này chính là nhạc phụ nhạc mẫu đi lao phu dương sở cường t h u ậ n t h u ậ n vật liệu xây dựng công ty tổng giám đốc gặp qua hai vị nhìn xem niên kỷ so với bọn hắn còn lớn hơn dương sở cường dương tùng cùng cao xuân trên mặt miễn cưỡng lộ ra tiêu d u n g mặc dù trong lòng cũng rất phản đối đem nữ nhi gà cho dương sở cường lao đầu này thế nhưng là nhìn thấy ngay cả quyền thế ngập trời lý ra đều bị lao đầu này đánh không có sức hoạt thủ chỉ có thể bất đắc gì khuất phục dương tùng cùng cao xuân cũng không dám nói cái gì phản đối dương lão bản cái này tuổi của các ngươi t r ê n h lệch nhiều như vậy có phải là có chút bất ổn hay không nha dương tùng tiểu tâm dực dực nói dương chỗ gượng cười nói trông già vợ trẻ tại chúng ta hoa quốc còn nhiều một đoạn thời gian trước không phải còn có một cái bảy tám mươi tuổi lao đầu cưới một người mười mấy tuổi tiểu cô nương sao lao đầu kia vẫn là danh nhân ta so lao đầu kia trẻ tuổi hơn chẳng lẽ còn cưới không được dương như sao mà lại nếu như các ngươi không đáp ứng lý g i a liền xong đời ta nhớ được nhà các ngươi đại đa số người đều tại lý g i a công ty đi làm đ ã nộ cũng đều không tệ nếu là đã mất đi công việc chỉ sợ về sau sẽ rất khó qua đi bất quá chỉ cần các ngươi để dương như gả cho ta Ta có thể đem thuận thuận vật có đem liệu xây dương ự n công n g giao g cho các ty i q u ả lý, h à n như ă m c i a hoa hồng cũng n g có các ơ i một p h ầ nhị các cảm ngươi t ấ y thế Thật! Như h nào? Dương n thẩm khiếp sợ hỏi cao xuân cùng dương tùng trên mặt cũng lộ ra ý động c h i sắc dương chỗ gượng cười nói trước mặt nhiều người như vậy ta làm sao lại nói dối những năm này ta tiền kiếm được cũng đủ nhiều cả một đời cũng dùng không hết cho nên tiền với ta mà nói đã tính không được cái gì chỉ cần có thể có được dương như đừng nói là một cái thuận thuận vật liệu xây dựng công ty liền xem như càng lớn công ty ta cũng có thể nhường lại hoàn toàn chính xác đối dương sở cường dạng này võ giả tới nói tiền tài đáng là gì cũng không khó kiếm Chúng chi mà i mấy trăm m thuận thuận vạn t lại cưới n nhờ thất thể lực dương như về sau dương sở cường liền sẽ không xen vào nữa câu chuyện của công ty hắn sẽ để cho dương như toàn lực ứng phó tu luyện hắn hiện tại tu luyện công pháp khiến cho đến dương như thực lực mau chóng tăng lên chờ đến dương như tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm l i ê n đem nội lực của nàng cùng bảy âm c h i lực triệt để thôn p h ệ mặc dù làm như vậy có chút lãng phí thế nhưng là vì có thể đặt chân chấn cấp võ giả c h i cảnh cũng không lo được nhiều như vậy nghe được dương sở cường nói như thế chém đinh chặt sắt dương da người trên mặt đều lộ ra mừng rỡ t r i sắc nhìn xem một màn này dương như chỉ cảm thấy thân thể lạnh có chút chịu không được nàng không nghĩ tới người nhà của mình vì tiền thế mà thật muốn đem nàng đưa cho dương sở cường như thế cái lao đầu một màn này cho người cảm giác quen thuộc như thế liền như là mấy năm trước bọn hắn buộc mình cùng lục kinh vĩ chia tay làm lý thành bạn gái về sau lại buộc mình không đi lên đại học tại trong huyện thành cho lý ra làm việc đồng thời cùng lý thành đính hôn vì tiền bọn hắn có thể làm được loại trình độ này bọn hắn đến cùng có hay không coi nàng là làm dương gia nữ a nhi vẫn là chỉ là coi nàng là làm một cái kiếm tiền công cụ đã từng nhu nhược để nàng bất đắc dĩ rời đi hậu hiếm mối tình đầu từ nay về sau rốt cuộc không vui hiện tại lại là vì tiền bọn hắn để cho mình rời đi lý thành gả cho một cái lao đầu liền ngay cả lý thành một nhà cũng buộc nàng làm như thế bọn hắn coi là mình vẫn làm ấy năm trước cái kia hèn yếu dương như h đến lúc đó để cho ta làm giám đốc được hay không đây là dương như cha thân dương tùng trả lời như vậy về sau ngươi cần phải đối tiểu như tốt đi một chút nàng vốn là đủ ý khuất hiện tại lại phải gả cho ngươi chúng ta có lỗi với nàng n h à dương như mẫu thân cao xuân còn có một chút lương tâm bất quá lương tâm cũng có hạn nàng cũng đồng ý đem dương như gả cho dương sở cường trước lúc này dương ra người đều biết dương như cũng không nguyện ý gả cho lý thành chớ nói chi là gả cho dương sở cường lao đầu này dương tùng cùng cao xuân trả lời để dương như triệt để trái tim băng giá bi thương tại tâm chết nhìn xem trước mặt túi đầu không dám cùng nàng đối mặt dương ra đám người dương như cắn răng cười nói các ngươi thật tốt đợi ta hối hận nhất một sự kiện chính là sinh ở dương gia nếu là có đ ờ i sau ta liền xem như làm heo làm chó cũng sẽ không lại làm nữ nhi của các ngươi dương tùng biến sắc chỉ vào dương như nói chúng ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi tốt dương lão bản g có tiền như vậy mặc dù lớn tuổi điểm thế nhưng là theo hắn về sau ngươi có thể được sống cuộc sống tốt nha cao xuân cũng gật đầu nói tiểu như ngươi phải biết hiện tại xã hội này không có tiền nhiều khó khăn nha nói còn chưa dứt lời liền thấy dương như từ trong váy lấy ra một cái bình nhỏ mở ra miệng bình liền phải đem đồ v ậ t bên trong đ ổ vào trong miệng a độc dược có người la hoảng lên mặc dù còn không biết trong bình là cái gì thế nhưng là chỉ bằng vào suy đoán liền biết bên trong không phải vật gì tốt một số người đã đoán được đáp án ba thế nhưng là đúng lúc này lúc đầu đứng tại dương như ba mét bên ngoài dương sở cường tựa như là ăn thuốc kích thích n h ư chấp giật xuất hiện tại dương như bên người một thanh đánh bay dương như đưa đến bên miệng cái bình lạch cạch cái bình chia năm xẻ bảy nhìn xem rơi l à tả trên đất đồ vật dương sở cường sắc mặt đại biến cây tương tư tử độc tố ha ha nhìn xem dương sở cường bọn người hãi nhiên vạn phần bộ dáng dương như cây to đậu đỏ sinh năm quốc vật này nhất tương tư lúc đầu đây là vì đêm nay động phòng chuẩn bị không nghĩ tới thế mà lại biến thành dặn này ồ、oh. ồ nói đến đây dương như bỗng nhiên khóc lớn lên nàng oán hận nhìn dương ra cùng lý ra tất cả mọi người một chút sau đó đem ánh mắt chăm chú vào dương sở cường trên thân lần này ngươi có thể đánh nát cái bình nhưng là tự sát phương pháp có rất nhiều ta cũng không tin ngươi có thể một mực đi theo bên cạnh ta cứu ta ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi Ngươi. dương sở cường sắc mặt cực kỳ khó coi chỉ vào dương như nói không ra lời lý ra cùng dương ra người cũng là sắc mặt khó coi không dám tin nhìn chằm chằm dương như lần thứ nhất phát hiện cái này theo bọn hắn nghĩ có chút mềm yếu nữ hải thế mà còn có như thế cương liệt một mặt ngươi sao có thể làm như thế ngươi đây là muốn đem chúng ta dương ra mang lên tuyệt lộ à gả cho dương lão bản có cái gì không tốt giá trị bản thân ngàn vạn có phòng có xe đây là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình ngươi làm sao lại không c h â n quý dương tùng sắc mặt tái nhợt có nhủ ngươi quá n g u à tiểu như cha mẹ cho dù có lại nhiều địa phương có lỗi với ngươi ngươi cũng không thể như thế hại chúng ta nha cao xuân kêu lên nhìn thấy dương tùng cùng cao xuân đến bây giờ vẫn còn nghĩ lợi ích của nhà mình suy nghĩ lại một chút nàng mấy cái huynh đệ tỷ muội bọn hắn có nhiều như vậy nhị nữ khó trách dương tùng cùng cao xuân như vậy không đem mình làm một chuyện l i ê n xem như nàng chết rồi bọn hắn còn có nhiều như vậy nhìn nữ cho bọn hắn tận hiếu làm sao lại tranh lệch mình cái này một cái từ nhỏ mình đã cảm thấy bọn hắn bất công thế nhưng là dương như chưa từng có trách bọn hắn dù sao dương tùng cùng cao xuân là cha mẹ của mình coi như bọn hắn lại không là cũng sinh nàng còn dưỡng d ụ c nàng trưởng thành cho nên khi đó tại bọn hắn mất giới dương như cùng lục kinh vĩ chia tay làm lý thành bạn gái sau đó tại lý ra trợ giúp giới mình người một nhà liên đối lấy các thân thích đều tìm đến công việc tốt vượt qua ngày tốt lành về sau chính là bọn hắn lần lượt đưa yêu cầu mình không thể không lần lượt cầu đến lý thành trước mặt để hắn chiếm một chút lợi lộc đồng thời còn phải nhận thụ người lý già châm chọc khiêu khích những n à y nàng đều nhịn một nhân chính là ba năm nhưng là bây giờ mắt thấy liền muốn như tâm ý của bọn hắn đem mình gả vào hà môn lại bởi vì một cái đã gặp mặt vài lần lao đầu b ứ t bách mình người một nhà liền phải đem nàng lại cho cho lao đầu này bọn hắn đây là đem mình làm làm nô l ệ sao nghĩ đưa cho ai liền đưa cho ai thậm chí liền ngay cả mình không theo phía dưới muốn tự sát cũng bị phụ mẫu nhìn thành là mình đang hại bọn hắn không muốn để cho bọn hắn được sống cuộc sống cuộc dạng này phụ mẫu đáng giá mình lại hiếu thuận xuống dưới sao mấy năm qua này nàng phản hồi cho bọn hắn đủ nhiều hẳn là cũng đầy đủ báo đáp bọn hắn dưỡng dục tri ân như vậy thì đi chết đi đối với phụ mẫu trách cứ dương như trí nhược không nghe thấy c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám trí tôn bảo cùng t ử hà tiết tử dương như không nghĩ tới ngươi như thế không hiếu thuận đối phụ mẫu dạng này vô tình xem ra trước kia chúng ta đều là yêu thương ngươi không phải liền là gả cho một cái lao nhân nha có gì đặc biệt hơn người còn như thế thiêu tam gia tứ ngươi cho rằng ngươi điều kiện rất tốt sao bất hiếu a bất hiếu trước kia chúng ta thật sự là nhìn là ngươi dương như các thân thích cũng bắt đầu n ào thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là dương như không nói gì chung quanh dương như cùng lý thành đồng học ngược lại kêu la các ngươi còn biết xấu hổ hay không à thế mà buộc tiểu như gả cho một cái nhanh có thể làm ra r a của nàng lao đầu các ngươi đến cùng có còn hay không là tiểu như thân nhân có còn hay không là tiểu như phụ mẫu mặc dù tiểu như chỉ là chúng ta bằng hưu thế nhưng là chúng ta cũng sẽ không buộc nàng làm chuyện như vậy các ngươi thật sự là quá kém tiểu như ngươi cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ tốt nếu không phải tiểu như các ngươi những năm này có thể qua tốt như vậy sao hiện tại thế mà làm ra loại này lấy ván trả ơn sự tình quá vô s ỉ quá á c độc hắn a ngay cả ta đều nhìn không được lý thành n g ư ơ i hắn a về sau đừng nói là huynh đệ của ta ta không có ngữ như thế r ắ c rời huynh đệ dương như ta thay lý thành cái này hôn đạn giải thích với ngươi lý thành các ngươi một nhà thật sự là hôn trường a còn có dương như người nhà của ngươi ngươi muốn bọn hắn làm gì nếu không phải là bởi vì bọn hắn ngươi những năm này có thể qua khổ như vậy sao mấy tên khốn kiếp này quá lấy hoán trả hơn thấy cảnh này dương sở cường sắc mặt đã âm trầm như nước tiến lên trước một bước liền muốn giáo hơn mấy cái này không che đậy miệng tiểu g i a hỏa thế nhưng là đúng lúc này dương như ngăn tại trước mặt hắn muốn đánh bọn hắn trước hết g i ế t ta đi tốt tốt tốt dương sở cường nói liên tục ba chữ tốt hắn đã đã nhìn ra dương nếu như nhưng là hạ quyết tử c h i tâm nếu nói như vậy về sau nàng chắc chắn sẽ không dựa theo yêu cầu của mình học tập nội lực hắn cũng đừng nghĩ hấp thụ đến dương như trên người nội lực thế nhưng là coi như hấp thụ không đến nội lực dương như trên thân còn có bảy âm c h i lực nếu là hoàn toàn thôn vệ dương như thể nội bảy âm c h i lực cũng có thể giúp mình đột phá chính thôn c h i cảnh bình cảnh chỉ là nói như vậy muốn đột phá chân cấp liền biến thành ngắm hoa trong m à n xương trong nước vẫn nguyện nếu nói như vậy vì để tránh cho dương như tự sát ngay cả bảy âm c h i lực cũng lãng phí như vậy hôm nay liền đem nàng hút đi vừa nghĩ đến đây dương sở cường không lo được lại để ý tới lý thành dương tùng bọn người kéo mạnh lấy dương như liền đi ra phía ngoài theo ta đi hôm nay ta liền để ngươi làm lão bà của ta thấy cảnh này lý thành một nhà cùng dương như một nhà hai mặt nhìn nhau không có một cái nào tiến lên ngăn cản dương như hai cái đồng học có chút nhìn không được tiến lên liền muốn đẩy ra dương sở cường lại bị dương sở cường một cước một cái đá bay ra ngoài ngã trên mặt đất sẽ không nút n í c không muốn lên đến hắn là võ giả các ngươi không phải là đối thủ của hắn dương như vội vàng ngăn t r ở những bạn học khác mặt mũi tràn đầy lo lắng hô hừ dương sở cường hư lạnh một tiếng kéo lấy dương như tiếp tục đi lên phía trước dầm dầm dầm đúng lúc này để trong đại s ả n h tất cả mọi người khiếp sợ là đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến trận trận tiếng oanh mình phảng phất có thiên quân vạn mã từ đằng xa đi tới khiến cho toàn bộ biệt thự đều ẩn ẩn chấn động đây là có chuyện gì bên ngoài động đất sao chuyện gì xảy ra giống như có rất nhiều người ở bên ngoài trong đại sành có người nghị luận lời nói chưa rơi liên nghe phía ngoài chuyển đến ầm ầm thanh âm tại đông đảo lý gia cùng dương g i a người ánh mắt hoảng sợ bên trong lý gia biệt thự tưởng viện bị mấy chiếc xe tải nặng trực tiếp đụng thành khối vụn sau đó mấy chiếc xe tải nặng gầm thép rời đi tránh ra con đường lộ ra đằng sau một đoàn tất h thải đám mây gần trăm chiếc xe sang trọng tầng tầng xe lẫn hình thành một đoàn hình trái tim tất h thải đám mây xe sang trọng phía trên còn có một đoàn càng thêm hoa mỹ tất h thải đám mây tựa hồ là dùng đặc t h ù đạo cụ chế ra gần trăm chiếc xe sang trọng chung q u n h là một vòng mặc âu phục màu đen người thanh niên hai bên thì là cưới hắc mã kỵ sĩ lại đằng sau là mấy chục vạn huyện nam hà dân chúng đều hiếu kỳ theo sát cái này rộn rộn ràng ràng nghị luận bọn hắn nghe được cầm ầm âm, âm thanh cùng ầm vị âm thanh chính là những n à y dân chúng bình thường phát ra tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện những n à y đã đủ hấp dẫn người thế nhưng là hấp dẫn người nhất vẫn là cái kia đứng tại thất thải xe sang trọng đám mây phía trên người trong tay hắn cầm như ý kim cô đồng mặc trên người khóa tử hoàng kim giáp kim giáp bên ngoài hất lên xích n g u y ệ t c h i ế n bảo trên đầu mang theo cánh phượng tử kim quan trên chân dẫm lên tơ trắng bước mây dày hắn khuôn mặt thanh tú đ ẹ p mắt dáng người thẳng tắp tuấn g ậ t con mắt sáng tỏ có thần yên lặng nhìn xem dương như đồng thời đại thoại tây du bên trong trí tôn bảo ra sân lúc tiểu đao hội bối cảnh phá h đồng thời những cái kia âu phục đen thanh niên cùng cưới hắt mã nam nhân cũng không biết từ nơi nào lấy ra rất nhiều thất thải c đám mây cùng xe sang trọng hình thành đám mây ngưng tụ cùng một chỗ chung t h u n g điệp điệp trở thành lục kinh vĩ vật làm nền lục kinh vĩ cầm trong tay như ý kim cô bồng trực chỉ dương sở cường theo ngón tay của hắn chỉ vào dưới chân xe sang trọng quanh người hộ vệ c h ậ m rãi hướng phía lý gia biệt thự nghiền ép lên đi giờ này khắc này lý thành một nhà cùng dương như một nhà còn có lý thành đồng học dương như đồng học còn có chung quanh những người vây xem còn có dương sở cường còn có dương như đều đã trận mắt hốc mồm bị trước mặt tràng diện rung động á khẩu không trả lời được bọn hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên c h ậ m rãi tiến lên lục kinh vĩ một b ằ n người ngơ ngác nhìn kia đ ầ y trời phất phới pháo hoa ngơ ngác nhìn chăm chú kia một mảnh thất thải đám mây ngơ ngác nhìn chằm chằm xe sang trọng phía trên vị kia cầm trong tay như ý kim c ố đồng người mặc khóa tử hoàng kim giáp hất lên xích n g u y ệ t chiến bảo mang theo cánh phượng tử kim quan chân đạp tơ trắng bức mây dày lục kim vĩ trong đầu trống rỗng tình cảnh này để bọn hắn như vậy lý gia biệt thự lớn như vậy lục đinh vườn hoa lớn như vậy huyện nam hà giờ này khắp này hoàn toàn yên tĩnh y mắng bọn hắn bị bức tranh này rung động bọn hắn bị t r n g cảnh này hụ sợ hoảng hốt ở giữa giống như đưa thân vào đại thoại tây du ở trong. đại thoại tây du bên trong trí tôn bảo lái thất thải đám mây xuất hiện tại t ử hà tiên tử trước mặt thế nhưng là kết quả lại là t ử hà chết rồi trí tôn bảo tây thiên thình kinh bức tranh này cùng cảnh tượng đó sao mà tương tự chỉ là hiện thực có thể hay không giống đại thoại tây du bên trong như thế giống như là trí tôn bảo đồng dạng lục kinh vị đi tây thiên thình kinh giống như t ử hà tiên tử đồng dạng dương như vì cứu tôn nộ g không mà chết cái tiêu như ma vương dương sở cường sẽ gặp phải dạng gì hạ tràng bọn hắn cũng không biết thế nhưng là bọn hắn cũng biết kết quả chẳng mấy chóc sẽ công bố mà hiện thực cũng hẳn là sẽ không giống trong p h i ảnh bi thảm như vậy trí tôn bảo từ hà tiên tử đ g ờ i này k i ế p này bọn hắn có thể ở một chỗ sao t r ư ớ c 179, ta là huyệt h ừ a trời chiêu một chiếu pháo hoa s á n g l ạ dường như l ệ rơi đầy mặt lục kinh vĩ từng bước một dẫm lên thất thải tường vân xuất hiện ở trước mặt nàng dường như ta đã từng nói qua với ngươi có một ngày ta sẽ giống trí tôn bảo lái thất thải tường vân xuất hiện tại trước mặt ngươi mặc dù ta không biết bay ra không được mây bất quá lại có thể chế tạo ra thất thải tường vân ta nghĩ tại đại thoại tây du bên trong chân thực trí tôn bảo hẳn là cũng không biết bay đoàn làm phim dùng đạo cụ cho nên ta liền cũng dùng đạo cụ ngươi có thể theo ta đi sao lục kinh vĩ phảng phất không nhìn thấy bên cạnh dương sở cường chỉ là đối dương như nói kinh vĩ ca ca dương như bước nhanh chạy đến lục kinh vĩ trước mặt giữ chặt tay của hắn nước mắt lạch cạch lạch cạch không ngừng rơi xuống đã từng có một phần chân thành tha thiết tình cảm bậy ở trước mặt ta thế nhưng là ta không có cố mà c h â n quý chờ đến đã mất đi mới hối hận không kịp trong nhân thế đau nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội ta nguyện ý đối nam h ả i kia nói ta yêu ngươi nếu như nhất định phải tại chút tình cảm này càng thêm cái trước kỳ hạn ta hy vọng là một vạn năm đây là dương như trả lời sau khi nói xong nàng ôm lục kinh vĩ khóc không thành tiếng thật xin lỗi kinh vĩ các ca thật xin lỗi trí tôn bảo thật thật xin lỗi trước kia đều là lỗi của ta về sau ta sẽ không còn rời đi ngươi ai cũng không thể tách ra chúng ta lục kinh vĩ ôm lấy dương như tâm loạn như ma nhưng lại cảm thấy không hiểu hạnh phúc t ử hà trí tôn bảo cùng một chỗ cùng một chỗ nguyên lai、like、cái này đội xe sang trọng tới đây lại là vì cướp c ô dâu tựa như đại thoại tây du bên trong quá lãng mạn quá lợi hại đại thoại tây du bên trong làm sai sự tình chính là trí Chí tôn bảo trong hiện thực lại là từ hà tiên tử làm sai chuyện tốt có ý tứ nha đông đảo người vây xem nghị luận chúc phúc trở thành trí tôn bảo cùng tử hà tiên tử trong hiện thực gặp nhau tô điểm nàng là vị hôn thê của ta đúng lúc này dương sở cường sắc mặt âm trầm hướng phía lục kinh v ị cùng dương như đi tới ngươi là ai đến nơi đây là muốn cùng ta cướp cô dâu sao trước đó hắn bị lục kinh v ị khí thế chấn n hiếp c h ơ mắt nhìn dương như chạy đến lục kinh v ị trong ngực nhất thời có chút phản ứng không kịp giờ phút này mới phản ứng được lý ra cùng dương ra đã đáp ứng đem dương như g ả cho hắn hôm nay hắn còn muốn phá dương như thân thể đạt được bảy âm tri lực lập tức liền nhảy ra ngoài như ma vương ra sân lớn lên thật xấu lớn tuổi như vậy còn nhất định phải cưới người ta tiểu cô đương g i a mà không k í n h hôn đ à n tử hà giống như cũng là bị b u ộ đâu còn tốt trí tôn bảo tới kịp thời xử lý ngưu ma vương trí tôn bảo lần này đừng cho tử hà tiên tử chết lại một chút người vây xem ở mỹ lên đối đụng tới dương sợ cường chỉ trỏ dương sợ cường sắc mặt biến thành màu đen mình làm sao lại thành ngưu ma vương đâu hắn mặc dù xấu thế nhưng là có ngưu ma vương xấu như vậy hả trí tôn bảo cùng tử hà tiên tử lại là chuyện gì xảy ra phim truyền hình vẫn là phim chưa có xem đại thoại tây du dương sợ cường có chút choáng bất quá chí ít hắn biết lục kinh vĩ là đến cùng hắn đoạt dương như như vậy thì tính lục kinh vĩ bối cảnh kinh người lại cực kỳ có tiền cùng đột phá bình cảnh so sánh cũng coi như không là cái gì cho nên dương sở cường đỉnh lấy chung quanh chửi rủ âm thanh trực tiếp đi hướng dương như dương như người của lý gia cùng các ngươi dương ra người đều đã đáp ứng đem ngươi gả cho ta hiện tại ngươi liền phải theo ta đi còn ngươi tiểu t ử này dương sở cường nhìn xem lục kinh vĩ nhìn nhìn lại phía sau hắn trăm chiếc xe sang trọng khe cho mày có bao xa cút cho ta bao xa đừng đụng nữ nhân của ta lục kinh vĩ không để ý dương sở cường nhìn xem dương như nói đây là có chuyện gì lý thành nhà người cùng ngươi nhóm nhà người lại khi dễ ngươi sao ta không biết bọn hắn cũng không muốn có bọn hắn loại này thân nhân dương như nước nở nói tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hủy khuất cùng thống khổ còn có thật sâu h á n hận mặc dù không có tận mắt nhìn thấy thế nhưng là nhìn thấy dương như phản ứng lục kinh vi đã ẩn ẩn đoán được chuyện gì xảy ra hắn nhìn chằm chằm dương sợ cường nói ngươi cũng nghe được đi hiện tại là thế kỷ hai mươi mốt xã hội tuân thủ pháp luật không có cái gì phụ mẫu chi mệnh m g ô i trước c h i ngôn cho nên bọn hắn nói lời không tính toán gì hết dương như thích chính là ta cho nên về sau nàng sẽ cùng theo ta về phần lý thành một nhà nói lời ngươi coi như là đánh g i á tốt còn có dương ra người bọn hắn nói lời là tiếng người sao ngươi cũng tin tưởng ngươi dương sở cường biến sắc đưa tay liền đi bắt dương như tiểu tử lúc đầu xem ở ngươi có tiền phân thượng ta cũng không muốn đối phó với ngươi bất quá ngươi đã phách lối như vậy vậy liền gục xuống cho ta đi dương như là ta một cái chỉ là thế tục p h à m nhân cũng dám cùng t a tranh nói chuyện dương sở cường chân phải đá ra ngoài muốn đem lục kinh vĩ đá bay ra ngoài tránh khỏi hắn vướng vận dương sở cường cũng không có ra tay đ ộ t gắt có thể làm ra như thế lớn phô trương người coi như chỉ là người bình thường thân phận cũng không phải bình thường nói không chừng trong nhà liền có cường đại võ giả toa trấn hắn cũng không muốn quá trải qua tội lục kinh vĩ nhìn xem dương sở cường đá tới chân phải lục kinh vĩ không tránh không né đồng dạng dỗi ra chân phải đá tới trong tay như ý kim c u ố đồng cũng thừa cơ đảo ra ngoài nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà muốn cùng hắn cứng đ ố i cứng dương chỗ già mồm sừng xẹt qua một vòng vẻ c h ơ cười tăng thêm tốc độ cùng lục kinh vĩ chân phải đụng vào nhau tay phải biến chảo liền muốn bắt lấy lục kinh vĩ như ý kim c u ố đồng giang d ắ c a a hai chân va chạm dương sở cường chân phải trực tiếp bị lục kinh vĩ đã gãy đồng thời như ý kim cô đ ổ n g lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đạo tại dương sở cường vùng đan điền nội lực bừng bừng phân c h ấ n phế đi dương sở cường đan điền để hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có dương sở cường tiếng thứ nhất kêu thảm là bởi vì chân phải bị phế tiếng thứ hai kêu thảm thì là bởi vì đan điền bị phế n g ư ơ i n g ư ơ i cũng là võ giả dương sở cường hãi nhiên mà chết chỉ vào lục kinh vĩ mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ ngươi quá phận ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết người đan điền bị phế mấy chục năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát dương sở cường thống khổ muốn chết không lo được lục kinh vĩ cùng thực lực của hắn t r i n h lệ chỉ vào lục kinh vĩ uy hiếp lục kinh vĩ một c ư ớ c đem hắn đá bay ra ngoài trung đô thị hà đô khu huyện thừa xin đợi các hạ đại giá quang lâm nghe nói lời ấy trong đầu hỗn loạn tư mừng tức sủi bọt mép dương chỗ cường đột ngột t a n tính lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục kinh vĩ ngươi là hoa hạ vương triều huyện thừa lục kinh vĩ nhẹ gật đầu dương s ở cường chán nản n g ã xuống đất rốt cuộc không phát ra được thanh n m nào hắn biết hoa hạ vương triều toàn bộ hoa quốc lại có mấy võ giả không biết hoa hạ vương triều、đâu. nếu muốn trở thành hoa hạ vương triều huyện thừa thực lực chí ít cũng tại chính c h ấ n trở lên thậm chí đại đa số đảm nhiệm huyện thừa đều là tổng c h ấ n cấp võ giả như vậy trước mặt cái này phô trương k i n h người để hắn mảy may cảm giác không thấy sâu cạn người trẻ tuổi liền rất có thể là tổng c h ấ n cấp võ giả tổng c h ấ n cấp cũng là hắn cả đời này tha thiết ước mơ cảnh giới hắn còn thế nào dám tiếp tục mở miệng uy hiếp hắn lại có bản lánh gì đoạt một vị tổng c h ấ n cấp võ giả nữ nhân dương sở cường mặt sám như cho ngã trên mặt đất không n ú c ních như ma vương quá nước ngay cả đại thoại tây du bên trong một nửa lợ hại đều không có kết cục này có chút đầu voi đôi chù là trí tôn bảo quá mạnh ta đã nói rồi hiện thực làm sao lại cùng phim kết cục này ta thích bọn hắn nói võ giả cùng hoa hạ vương triệu là chuyện gì xảy ra giống như rất lợi hại dáng vẻ khe khe tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên rót thành một cơn bao tác bao phủ nho nhỏ lý ra biệt thự lục kinh vĩ ngẩng đầu nhìn về phía lý thành người một nhà cùng dương như người một nhà c h ư ơ n một trăm tám mươi đại nhân vật giờ này khắc này lý thành một nhà cùng dương như một nhà đều đã bị trước mặt phát sinh hết thể rung động á khẩu không trả lời được xoa nhẹ một lần lại một lần con mắt kia thật là lục kinh vĩ sao cái kia cao thời điểm thiếu niên ở sân thôn cái kia bị lý thành một nhà cùng dương như một nhà cưỡng ép từ dương như bên người đạp đi nghèo hải tử thế nhưng là hắn hiện tại làm sao biến lợi hại như vậy đối mặt quyền thế kinh người võ công cường đại dương sở cường bọn hắn lý ra cùng dương ra chỉ có thể t h ỏ a hiệp không thể không c ú i đầu đem dương như để cho cho dương sở cường thậm chí còn là chủ động để nhưng là hiện tại theo bọn hắn n g h ĩ cực kỳ cường đại dương sở cường thế mà bị lục kinh vĩ một chiêu đánh bại lục kinh vĩ phô trương lại là kinh thiên động địa như vậy ngày xưa tiểu từ nghèo bị bọn hắn xem thường bị bọn hắn nhiều lần khi nhục phổ thông thiếu niên ở sân thôn xuất hiện lần nữa thời điểm thế mà đã áp đảo tất cả mọi người chi lý thành một nhà trầm mặc nhìn thấy lục kinh vĩ hướng phía bọn hắn nhìn lại lý thành vừa quay đầu lý khải cùng đinh hoan mặt chất lên tiểu dung về phần dương như một nhà tại ngạc nhiên một hồi về sau cùng một chỗ hướng phía lục kinh vĩ lộ ra sán lạn định nọ tiểu dung lục kinh vĩ sắc mặt tâm trầm đông nhiên không có tâm t ì n h lại đi tự mình giao h â n lý thành đám người hắn lôi kéo dương như đi hướng cách đó không xa bệ mã hướng phía sau lưng khoát tay nào nói diệp cục trưởng lý ra sự tỉnh làm phía ngươi từ lục kinh vĩ trước đó cưỡi xe sang trọng đằng sau đi tới một hơn ba mươi tuổi nhân nhân hắn là huyện nam hà cảnh a n cục cục trưởng diệp thiêm long lý ra sự tỉnh toàn quyền do hắn phụ trách nghe lục kinh vĩ diệp thiêm long cười nói lục tiên sinh cứ việc yên tâm lý ra tuyệt đối sẽ dựa theo phân phó của ngài và hôm nay phá sản lý khải cùng lý thành cũng sẽ lang đang vào tủ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu cũng không tiếp tục nhìn lý thành bọn người một chút lôi kéo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dương như đi hướng bạch mã thiểu như ta nhớ được khi đó ngươi đã nói chuyện muốn làm nhất là cùng ta cùng một chỗ g ụ c ngựa dơ roi nhìn mặt trời mới mọc mặt trời lặn không biết ngươi còn nguyện ý cùng đi với ta nhìn trời chiều sao ta nguyện ý dương như lần nữa l ạ rơi l ông lục kinh vĩ cánh tay nói không ra lời hai người ngồi cưới đến bạch mã chi lục kinh vĩ cười nói ô m chặt chúng ta đi thôi dương như ông thật chặt lục kinh vĩ hai người tại mấy chục vạn người c h ú c phúc ánh mắt hướng phía trời chiều nơi xa r ụ t ngựa r ơ roi lý thành bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy nhất thời có chút phản ứng không kịp kia thật là lục kinh vĩ sao ta không có nhìn lầm đi hắn lúc nào có tiền như vậy mà lại như thế l ã n g m ạ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không nghĩ tới đã từng sơn thôn tiệu t ừ nghèo ngắn ngủi thời gian mấy năm trưởng thành phô trương như thế lớn xe sang trọng nhiều như vậy lục kinh vi giá trị bản thân hiện tại chí ít cũng từng có ước đi cửa đại sảnh một đám dương như cùng lý thành cao đồng học đồng dạng nghẹn học nhìn chân chối không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy lý khải lý thành theo chúng ta đi một chuyến tại lúc này từ đám người đương đi tới một đám cảnh sát dẫn đầu chính là huyện nam hà cảnh a n cục cục trưởng diệp thiêm long cái này diệp cục trưởng đây là ý gì chúng ta giống như không có phạm tội gì lý khải mặt xẹt qua một vòng vẻ kinh hoàng cố giả bộ chấn định địa đạo diệp thiêm long cười lạnh nói trước đây không lâu cưỡng chiếm thổ địa sự tỉnh chẳng lẽ không phải các ngươi lý ra làm sao mà lại vì cưỡng chiếm mảnh đất kia các ngươi còn giết người còn có lý thành tiểu cô nương kia giáo hoa là thế nào chết ngươi quên sao hiện tại chúng ta cảnh an cục đã nắm giữ kỹ càng s á t thực chứng cứ các ngươi cũng không cần lại cái chạy c á i cối nói đến đây diệp thiêm long vung tay lên mang đi mấy tên như lang như hổ cảnh sát một tay lấy lý khải cùng lý thanh ép đến trên mặt đất chụp còn tay kéo lấy bọn hắn hướng cách đó không xa xe cảnh sát đi đến diệp cục trưởng chúng ta trước mấy ngày còn cùng uống qua rượu ngươi sao có thể dạng này hắn là một cái sơn thôn chăn dê em bé vì hắn đáng giá ngươi làm như vậy sao diệp tiêm long sắc mặt biến hóa k h o á t k h o á t tay mấy tên cảnh sát kéo lấy lý thành cùng lý khải đi càng nhanh để bọn hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có chờ đến xe cảnh sát lý khải cùng lý thành đang muốn kêu to diệp tiêm long tiến đến bên cạnh bọn họ lạnh giọng nói đừng lại đ ê ơ lần này đừng nói là ta xem như trong hiện đại lão bản cũng không dám cho các ngươi giải vây lục kinh vĩ là các ngươi không tưởng tượng nổi đại nhân vật chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng có chút đếm ngay cả dương sở cường dạng này chính thôn cấp võ giả đều bị h ắ n một chiêu đánh bại các ngươi cảm thấy thực lực của h một cái chính thôn cấp võ giả đều có thể đem các ngươi lý ra bước đến tiệt lộ chớ nói chi là lục kinh vĩ như vậy đại nhân vật hắn nói câu nào toàn bộ huyện nam hà đều muốn l ắ c ba lắc các ngươi ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì đồ vật lý khải cùng lý thành nghe trợn mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc rốt cuộc nói không ra lời phong quảng trường dương như tựa ở lục kinh v ĩ thân nhìn phía xa t r ờ i chiều tiểu tâm rực rực nói kinh v ĩ c a c a mấy năm qua này ta làm lý thành bạn gái ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi nếu là ghét bỏ ngươi ta hôm nay còn sẽ tới ạ lục kinh vĩ ôm chặt trong ngực thân thể mềm mại khẽ mỉm cười nói dương như yên tâm một chút có chút trầm mặc nhìn xem phương xa trời chiều tâm tình cũng không hề tưởng tượng vui mừng như vậy là bởi vì chuyện lúc trước lục kinh vĩ nhìn ra chút cái gì ừ m dường như nhẹ nhàng gật đầu tinh xảo khuôn mặt nhỏ xẹt qua một vòng ảm đạm cùng thống khổ ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm như vậy lục kinh vĩ đưa nàng ôm vào trong lồng ngực của mình đống ố c lý thành một nhà phản bội đáng là gì ngươi không phải lúc đầu không muốn vào nhà bọn hắn cửa sao bọn hắn làm như vậy vừa vặn để ngươi chặt đứt cùng lý ra tất cả liên hệ về sau sẽ không còn có nửa điểm lưu luyến mà lại lý ra cũng nhảy nhót không được bao lâu có lẽ hôm nay lý ra xong ngươi muốn đối phó lý ra sa trước đó phát sinh hết thảy để dương như biết lục kinh vĩ đã không phải là trước kia lục kinh vĩ ngay cả đại danh đỉnh đỉnh võ giả dương sở cường đều bị lục kinh vĩ lập tức cho đánh n g ấ t x ỉ u huyện nam hà cảnh an cục trưởng như vậy nghe lục kinh vĩ còn có kia mấy ngàn kỵ sĩ cùng hộ vệ lấy trước kia cái bị lý ra cùng nàng cha mẹ khi dễ k è m chút không được học sơn thôn chăn dê em bé đã trưởng thành là quyền thế ngập trời một phương đại lao tại toàn bộ huyện nam hà chỉ sợ còn không có mấy người lục kinh vĩ lợi hại hơn người đi cho nên nghe được lục kinh vĩ nói như vậy dương như trước tiên nghĩ đến nơi này lục kinh vĩ gật đầu lý ra làm nhiều như vậy chuyện xấu cũng nên dọn dẹp một chút bọn hắn ph dương như nói khẽ lục kinh vĩ mặt s ẹ t qua một vòng hàn quang không thôi dương như im lặng cắn cắn môi anh đào không nói gì thêm bất quá cứ như vậy trong nhà người rất nhiều người muốn thất nghiệp lục kinh vĩ cau mày nói dương như mặt ngọc lạnh lẽo lạnh giọng nói bọn hắn không phải người nhà của ta ngươi không cần cố kỵ ta tại bọn hắn một lần lại một lần mà đem ta xem như trao đổi lợi ích công cụ đưa cho người khác thời điểm bọn hắn đã không phải là thân nhân của ta ta về sau là cô nhi ngươi có thể hay không thu lưu ta nhìn xem dương như buồn bã bộ dáng lục kinh vĩ cúi đầu ngậm lấy nàng mềm mại phân môi dùng hành động nói cho nàng đáp án c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt nhân h o a đất phúc hương thơm dễ ngửi mỹ vị cho hắn một loại tt ê ê cảm giác giống nhau mấy năm trước trong dạp chiếu phim bọn hắn lần thứ nhất hôn thời điểm hai người đều là nụ hôn đầu tiên khi đó cũng giống hiện tại đồng dạng mỹ hảo bất quá khi đó bọn hắn sắp gặp phải là tuyệt vọng tách rời nhưng là bây giờ chờ đợi lấy bọn hắn chính là ngày mai tốt đẹp lục kinh vĩ không còn nói lý ra cùng dương ra sự tình hiện tại những chuyện nhỏ nhặt này đã sẽ không bị hắn để ở trong mắt ngày xưa làm cho hắn không thể không từ bỏ mối tình đầu lý thành cùng dương như một nhà tại bây giờ lục tinh vĩ trong mắt chỉ là phổ thông thế tục p h à m nhân tiện tay liền có thể nghiến chết chỉ cần hắn nguyện ý sử dụng võ giả giết người quyền lợi có thể tùy ý giết bọn hắn còn không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào trước đó hắn sở dĩ không có tự mình động thủ giáo hơn lý thành có nguyên nhân này ở bên trong lấy hắn giờ này khắc này thân phận nếu là tự mình đi cùng lý thành so đo khó tránh khỏi có chút mất mặt thuận miệ một câu đi qua lý ra nhà hợp phá người vong đâu còn cần hắn đi sông pha chiến đấu lý ra còn chưa đủ tư cách v ề phần dương gia nếu như không phải xem ở dương như phần hiện tại lục kinh vĩ nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều bất quá nếu biết dương như ý tứ lục kinh vĩ cũng bông xuống lo lắng dương gia người làm như vậy quá phận cũng nên ăn chút đau khổ mà lại mấy năm qua này bọn hắn t ừ dương như thân có được đồ vật đủ nhiều báo đáp dưỡng dục tri ân dư sài kinh vĩ ca ca ngươi là thế nào trở thành võ giả dương như nằm tại lục kinh vĩ nghi ngờ khuôn mặt nhỏ xuất hiện tiểu dung lục kinh vĩ cười nói một cái giang hồ thuật sĩ dạy ta cũng coi là vô ý mơ mơ hồ hồ trở thành võ giả dương như nhẹ gật đầu dương sợ cường giảng kinh vĩ ca ca là hoa hạ vương triều người hoa hạ vương triều lại là cái gì địa phương hoa hạ vương triệu là hoa quốc lớn nhất võ giả tổ chức cũng là hoa quốc ngầm thủ hộ thần lục kinh vĩ đem hắn biết liên quan tới hoa hạ vương triều hết thẻ từng cái nói cho dương như dương như người mang võ căn càng là thất âm trí thể chính là tu luyện âm thuộc tính công pháp tuyệt thế thiên tài tự nhiên cũng có thể biết những vật này n g h e xong lục kinh vĩ g i ả n g thuật dương như trận mắt hốc mồm không nghĩ tới xã hội còn ẩn giấu đi dạng này một cái siêu thoát vào thế tục thế giới càng không có nghĩ tới chúng ta hoa quốc còn có lợi hại như vậy tổ chức bất quá kinh vĩ ca ca lợi hại như vậy mới chỉ là chính bát phẩm huyệt thựa xem ra hoa hạ vương triều cao thủ rất nhiều đ â u nói đến đây dương như đem khuôn mặt nhỏ trôn ở lục kinh vĩ trong ngực ôm lấy eo của hắn mà lại kinh vĩ ca ca trong thời gian ngắn như vậy từ võ giả bình thường đến hoa hạ vương triều tổng cựu phẩm quan viên lại vượt qua chính cựu phẩm cùng tổng bát phẩm cánh cửa trở thành chính bát phẩm huyền thượng nhất định ngăn thật nhiều khổ đi cho nên dương như từ hắn thân ẩn ẩn ngửi thấy thuốc t r ị thương hương vị lúc này mới xốc lên lục kinh vĩ quần áo nhìn xem lục kinh vĩ thân vết thương đã bắn dương như toàn thân chấn động nước mắt lạch cạch lạch cạch rớt xuống kinh vĩ ca ca đây là ai đánh còn đau không lục kinh vĩ ôm lấy dương như không có việc gì bất quá là một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại ta hiện tại đã là võ giả điểm ấy thương thế đáng là gì thế nhưng là trở thành võ giả lại không có nghĩa là sẽ không bị súng bắn chết dương như nước nở nói có phải hay không bởi vì ta kinh vĩ ca ca mới liều mạng như vậy nếu không ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành huyền thừa ngay cả lý gia cùng dương sở cường cũng bất quá kinh vĩ ca ca nói đến đây dương như phảng phất nhìn thấy cao thời điểm bị nàng cự tuyệt về sau lục kinh vĩ vì có thể áo gấm về quê thực hiện lúc trước hứa hẹn chuyên cần khổ luyện gia nhập hoa hạ vương triều sau đó cùng lưu manh liều mạng hình tượng không khỏi càng phát ra khổ sở lệ rơi lời mặt ta muốn nộ phóng sinh mệnh giống bay lượn tại bắt ngát bầu trời giống đi xuyên qua vô biên vùng bỏ hang có được cứu vớt hết thể lực lượng tại lục kinh vĩ luôn cuống tay chân không biết nên an ủi dương như nói cho nàng sự thật không hề giống nàng tưởng tượng như thế thời điểm lôi không là hoa hạ vương triều tại trung đô thị chủ sự đại nhân chính là chính lục phẩm quan viên toàn bộ trung đô thị tất cả hoa hạ vương triều võ giả đều thuộc về hàn thống lĩnh nghe được điện thoại đối diện là lục kinh vĩ thi dương như gia đình chỉ nức nở khéo léo dựa vào trong ngực lục kinh vĩ nghe hai người nói chuyện là như vậy ngươi biết dương như sao lôi không hỏi lục kinh vĩ sững sờ nhìn thoáng qua nghi ngờ dương như dương như giã ngơ ngác nhìn hắn không biết lục kinh vĩ t i làm sao lại nhận biết mình ta biết dương như là ta mối tình đầu bạn gái a lôi không sững sờ c h ậ n hoảng sợ nói dương như lại là bạn gái của ngươi vẫn là mối tình đầu bạn gái lục kinh vĩ nói đúng vậy không biết lôi chủ sự tình tìm nàng có chuyện gì không lôi chủ sự tình cười nói ta cũng là nghe lôi bình nói ngươi cùng dương như có chút quan hệ không nghĩ tới quan hệ của các người thân mật như vậy tốt như vậy làm lôi huyện thừa sao lục kinh vĩ nghi hoặc nói lôi chủ sự tình nhẹ gật đầu không tệ là các ngươi huyện nam hà huyện thừa lôi bình hắn là biểu đệ của ta nghe nói hai ngày trước giúp ngươi t r a xét một chút tin tức đúng vậy nếu không phải lôi huyện thừa hỗ trợ chỉ sợ ta hiện tại còn không thể cứu trở về ta mối tình đầu bạn gái còn muốn đa tạ lôi huyện thừa lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới lôi bình lại là lôi chủ sự tình biểu đệ ha ha lôi chủ sự tình cười nói lấy kinh v ĩ thực lực điểm này sự t ì n h đáng là gì tối đa cũng là dùng nhiều chút thời gian thôi lôi bình làm chỉ là tiện tay mà thôi thôi lục kinh vĩ cơi khổ mấu chốt là bởi vì động kinh nhiệm vụ mười lăm nguyên nhân h ắ n không dám lãng phí quá nhiều thời gian a cho nên lôi bình xem như giúp đại ân của hắn bất quá điểm này lục kinh vĩ tự nhiên là sẽ không nói cho lôi chống không theo lôi bình nói hắn tại giúp kinh vĩ điều tra chuyện thời điểm vô ý phát hiện một vị có được thất âm chi thể thiếu nữ thiếu nữ này là kinh vĩ mối tình đầu bạn gái dương như không biết có chuyện này hay không lôi chủ sự tình nói do ý đồ đến lục kinh vĩ n h ớ n g mày mặc dù hắn đối với thất âm chi thể hiểu rõ không nhiều thế nhưng là lục kinh vĩ từ lôi bình nơi đó cũng nhìn ra được thất âm chi thể giống như vô cùng ghê gớm trọng yếu nhất chính là thất âm chi thể đối với những vo giả khác có hấp dẫn cực lớn lực dương sở cường là một ví dụ hiện tại lôi chủ sự cũng tới hỏi dương như hẳn là hắn ngươi không cần lo lắng ta không phải nhìn dương như thất â m chi thể đối những võ giả khác phụ trợ tác dụng mà là bởi vì cái khác nguyên nhân phản phất đoán được lục kinh v ị ý nghĩ lôi chủ sự t ì n h cười giải thích nói ngoài ý liệu ôn hòa đúng thế nghe được lôi chủ sự t ì n h nói như vậy lục kinh v ị không do dự nữa nói cho lôi chủ sự t ì n h đáp án thật lôi chủ chuyện lớn vui ha h a lần này được cứu rồi xem ra chúng ta chung đô thị lần này chẳng những sẽ không bị trách phạn còn có thể nhân hòa đáp phúc chương một trăm tám mươi hai một n â n tính ra đáp ứng sao nghe lôi chủ chuyện lục kinh vĩ có chút ngạc nhiên lôi chủ sự t ì n h ý của ngài là ngươi biết ngươi hà đô khu huyện thừa vị trí là làm sao tới sao lôi chủ sự tình tâm tình thật tốt thế mà bắt đầu bán cái nút lục kinh vĩ xứng sở lắc đầu nói ta đây vậy mà không biết tiếp vào chủ sự điều nhiệm lệnh bài thời điểm ta cũng có chút kinh ngạc bằng vào ta thực lực cùng tư lịch hẳn là còn chưa có tư cách trở thành hà đô khu huyện thừa đi ngươi đây ngược lại là thấy rõ lôi chủ sự tình mỉm cười trước kia hà đô khu huyện thừa là lý quẩn bất quá hắn vài ngày trước bị người giết cho nên huyện thừa vị trí chống đi vừa vặn ngươi lại chém giết hồng sơn nhất của lang hà đô khu lại không có cái gì tổng c h ấ n cấp võ giả thực lực của ngươi đã có thể cùng tổng c h ấ n cấp võ giả s ó m bay bởi vậy, vậy ta mới phá lệ để ngươi làm hà đô khu huyện thừa bất quá cái này huyện thừa cũng không phải dễ làm như thế thân là hà đô khu mấy trăm vạn người thủ hộ thần gánh không thể bảo là không nặng quyền lực không thể bảo là không lớn hơn nữa còn có một số người tại mơ g ớ c vị trí của ngươi bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi thuận lợi làm huyện thừa lục kinh vĩ nghe được thứ gì nhún mày n h n g tiếng nói lôi chủ sự tình yên tâm ta sẽ làm tốt cái này huyện thừa để bọn hắn không lời nào để nói t ố t chờ ngươi qua ít ngày về đều ta sẽ cho ngươi an bài một chút lôi chủ sự tình được hữu sợ chỉ nói t ố t không nói những thứ này vẫn là nói một chút ngươi mối tình đầu bạn gái sự tình chuyện này cùng ngươi mối tình đầu bạn gái cùng một nhịp thở còn muốn dựa vào ngươi nhiều hơn chu toàn lục kinh vĩ lông mày dương lên lôi chủ sự t ì n h giảng dương như giá chừng lớn ánh mắt sáng lời không nháy mắt nhìn xem lục kinh vĩ tay điện thoại muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra lý cùng sở dĩ cả nhà bị giết là bởi vì hắn tại đi nam cương du lịch thời điểm dù t ú n h i từ giết đông phương thiên đình mạnh bà tiểu đồ đệ đông phương thiên đình là hoa quốc một cái khác võ giả tổ chức cùng hoa hạ vương triều có rất nhiều gặp nhau đồng dạng cũng là hoa quốc thủ hộ thần thế lực hoàn toàn không kém hoa hạ vương triều bao nhiêu bất quá đông phương thiên đình lên hoa hạ vương triều càng thêm rộng rãi muốn gia nhập gia nhập không muốn gia nhập có thể rời khỏi chỉ cần có người đề cử đông phương thiên đình hơi khảo sát một chút sẽ nhận lấy tên võ giả này t hoa ậ m mà chí có thể nói, chỉ cần đại đại ác người, đông thu, đông không vụ, không thể không phải hạ Phương Thiên Đình thu, Phương Thiên Đình nói, tại t gian người, Đông Đông bên đại đại lại đều sẽ r n không Muốn nhiệm nhiệm không muốn không g gì cơ có cái ước thúc. có hồ thể h kỳ bất làm làm làm làm. vụ vụ, o hạ vương triều rộng rãi quá nhiều chỉ là quyền lực kém xa tít tắp hoa hạ vương triều rất nhiều t r i ị u không được ước thúc võ giả đều sẽ gia nhập đông phương thiên đình dẫn đến đông phương thiên đình có chút hỗn loạn thế nhưng là hỗn loạn cũng không có nghĩa là đông phương thiên đình thực lực tranh lệch pham là có thể tại đông phương thiên đình xông ra thần tiên danh hào võ giả đều là đủ để hoành hành một phương cờ giả như vị này mạnh bà đại nhân ngay cả hoa hạ vương triều huyện thừa đều có thể tùy tiện chém giết có thể nghĩ thực lực của nàng mặc dù đ a nghĩ n g tới mạnh bà thực lực rất mạnh nhưng là lục kinh vi hay là không nghĩ tới mạnh bà thực lực mạnh như vậy nào chỉ là cảnh giới cực cao ự c c mạnh bà thực lực đã đạt tới ngưng tụ cao thủ vũ trang nội lực quán thông toàn thân tổng tỉnh định phong võ giả c h i cảnh chỉ thiếu chút nữa nội lực trong cơ thể có thể hình thành dòng lũ quét sạch tứ phương tám hợp trở thành phó quốc cấp cường giả đỉnh cao lôi chủ sự tình mặt mũi tràn đầy hướng về nói chúng ta những người này cùng mạnh bà tướng đơn giản một cái tại trời một cái tại đất nàng tiện tay án miết một chút chúng ta hôi phi lên diện không tìm đường chết sẽ không chết lý huyện thừa cũng là tìm đường chết nhà thế mà dung túng nhi t ử giết mạnh bà tiểu đồ đệ thật là sống đến không tiên nhận được nữa kết quả lại muốn để chúng ta thay hắn chủ đ í chuyện lần này nếu là giải quyết không tốt mạnh ba cái thứ nhất sẽ đối với chúng ta t r u n g đô thị có ý kiến ngươi cái này hà đô khu huyện thừa cũng sẽ không làm sống yên ổn、Ngày. lục kinh vĩ ngạc nhiên không nghĩ tới mình làm hà đô khu huyện thừa về sau thế mà còn đưa tới một cái phiền t o á i như vậy tổng cấp tình b á giả đó là dạng gì tồn tại hiện tại lục kinh vĩ nghĩ cũng không dám nghĩ dạng n à y c ư ờ n giả g tính hơi đối chung đô thị có chút bất mãn nho nhỏ chung đô thị cũng không chịu nổi t h ú n g chi mình một cái nho nhỏ h u y ệ u thừa lý cồn thật sự là rất có thể cho bọn hắn kiếm chuyện chơi mà lại chuyện này chúng ta hoa hạ vương t r i ề u một vị chính nhị phẩm đại quan cũng đ h n g tay hắn chính là chính cấp tỉnh c ư ờ n giả g hắn đã tự mình cho mạnh bà chịu nhận lỗi đồng thời đáp ứng giúp mạnh bà tìm một vị thiên phú tốt đ ồ đệ làm đền bù mạnh bà lúc này mới không có tới tìm chúng ta chung đô thị phiên p h ư c lôi chủ chuyện để lục kinh vĩ hơi động lòng nghĩ tới điều gì nhìn về phía dương như dương như dương như giữ giả y ánh mắt sáng ngời thanh tịnh t h ấ y đấy lục kinh vi nhuấn mạnh lôi chủ sự tình có ý tứ là để dương như làm mạnh bà đồ đệ không tệ thất âm chi thể chính là tu luyện mạnh bà công pháp tuyệt hảo tư chất thậm chí có thể nói là cấp cao nhất thiên phú một t r o n g xa mạnh bà trước kia tiểu đồ đệ xuất sắc g ấ p m ộ ư ơ i lôi chủ sự tình nhẹ gật đầu chỉ cần ngươi có thể đem dương như đưa cho mạnh bà làm đồ đệ chúng ta trung đô thị sự t ì n h tất nhiên sẽ giải quyết dễ dàng mà lại ngươi mối tình đầu bạn gái dương như d ã có thể học được mạnh bà tuyệt thế thần công tương lai được không nhưng hà lượng nhất cử mà tính ra cớ sao mà không làm ngươi cảm thấy thế nào nghe được lôi chủ sự tình nói để lục kinh vĩ đem nàng đưa cho xa lạ mạnh bà làm đồ đệ dương như lập tức nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh biến sắc yên lặng nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ thấy được dương như mặt mơ hồ vẻ sợ hãi nhúm mày ngưng tiếng nói lôi chủ sự tình chuyện này ta không cách nào thay dương như làm chủ ta sẽ hỏi trước một chút nàng ý tứ sau đó lại cho ngài trả lời chắc chắn đây chính là đối ngươi đối ta đối trung đô thị còn có đôi dương như đều có chỗ tốt sự tình còn cần cân nhắc sao lôi chủ sự tình sắc mặt biến hóa mạnh bà thế nhưng là đông phương thiên đình thu hoạch được thần tiên danh hiệu tổng cấp tỉnh võ giả cơ hội như vậy ngàn năm một thờ ngươi cùng dương như nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua lục kinh vĩ nghe được lôi chủ sự t ì n h không ngờ nhưng vẫn là nhắm mắt nói lôi chủ sự t ì n h chuyện này ta thật không cách nào làm chủ bất quá ta sẽ thuyết phục dương như tận khả năng đáp ứng yêu cầu của ngài tốt vậy ta chờ ngươi tin tức lôi chủ sự t ì n h sắc mặt dễ nhìn một chút cúp điện thoại kinh vĩ ca ca ngươi muốn đem ta đưa cho mạnh bà sao dương như nhẹ dõng hỏi lục kinh vĩ cảm nhận được lo lắng của nàng cùng e ngại nghĩ đến trước đó phát sinh ở nàng thân sự tỉnh lục kinh vĩ cười lắc đầu yên tâm ta sẽ không làm như vậy ngươi có nguyện ý hay không làm mạnh bà đồ đệ ta sẽ không can thiệp muốn đi, đi. không muốn đi ta dẫn ngươi đi chung đô thị đều xem chính ngươi ý tứ nói như vậy vị kia lôi chủ sự t ì n h có thể hay không tìm ngươi gây chuyện còn có vị kia chính nhị phẩm đại quan dường như lo lắng mà hỏi thăm lục kinh vĩ lắc đầu không cần lo lắng tối đa cũng là rời đi hoa hạ vương triều ngươi phải biết ta thế nhưng là cao cao ở võ giả siêu thoát vào thế tục áp đảo chúng sinh muốn gia nhập một võ giả tổ chức còn không dễ dàng dường như nhẹ gật đầu nam tại lục kinh vĩ nghi ngờ suy tính tới tới lục kinh vĩ không nói gì nữa ô dường như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tinh tính mà nhìn xem trời chiều mặt trời lặn chương một trăm tám mươi ba Ta của không muốn ngươi. làm Mặc đồ đệ dường ù n h thế lựa chọn lựa muốn r i khỏi i h h vị ca ca, n n ư ta như g ĩ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn đi vẫn muốn mạnh là làm bà đồ đệ. d nhẹ g n ư như ngươi được chưa, Dương như cho ra đáp án để lục kinh vị như này, ngươi nghĩ được chưa? thật muốn đi làm mạnh h ra đáp để đi đồ đệ. án muốn n làm vị mày, bà gật đầu ta không muốn khoảng cách ngươi qua xa ngươi là võ giả hiện tại càng là huyền thừa quyền cao trức trọng thân phận t ô n quý nếu là ta lại không cố gắng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không xứng với ngươi trước kia trong con mắt của mọi người là lục kinh vĩ không xứng với nàng lục kinh vĩ chỉ là một cái cùng khổ sơn thôn hải tử dường như lại là trong huyện hải tử lớn lên lại xinh đẹp như vậy ngay cả trong huyện phú nhị đại nhóm cũng đang theo đuổi dương như cùng những cái kia phú nhị đại quan nhị đại so sánh thời điểm đó lục kinh vĩ lại coi là cái gì thế nhưng là ai có thể nghĩ đến chỉ là ngắn ngủi mấy năm trôi qua lục kinh vĩ thân phận chi cao đã vượt qua huyện nam hà chín thành chín trở lên người ngươi chừng nào thì đều xứng với ta lục kinh vĩ sắc mặt c h ầ m xuống nếu như ngươi là bởi vì nguyên nhân này mới muốn làm mạnh ba đồ đệ ta không đáp ứng dương như xứng sở con ngươi sáng n g i bên trong ngấn lệ chất đ ộ n nàng biết lục kinh vĩ nếu là đáp ứng có thể có được như thế nào chỗ tốt lãnh đạo thưởng thức ngồi vững vàng huyện thừa vị trí không cần lo lắng sẽ bị mất trước mà lại nàng làm mạnh b à đồ đệ về sau cũng có thể cho lục kinh vĩ mang đến rất nhiều trợ giúp thế nhưng là ngay cả như vậy lục kinh vĩ như cũng đang suy nghĩ cảm thụ của nàng cái này khiến dương như sao có thể không cảm động dương như nào vào lục kinh vĩ trong ngực kinh vĩ các ca, ca ta cũng không tất cả đều là bởi vì cái này nguyên nhân ta biết võ giả các ngươi thần bí khó lường tu luyện tới trình độ nhất định sau càng là có thể kéo lớn lên tuổi thọ cho nên ta cũng nghĩ trở thành võ giả ta không muốn có một ngày làm n g ư ờ i còn anh tư bộc phát thời điểm ta cũng đã tóc trắng xóa mà lại ta cũng rất hướng tới thế giới của võ giả ta cũng nghĩ có thể nắm giữ vận mệnh của mình rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây mặc cho bọn hắn đưa tới đưa đi sự tình gì đều không có cách nào tự mình làm chủ hiện tại cơ hội tốt như vậy đặt tới trước mặt ta ta sao có thể không bắt được kinh vĩ ca ca ngươi liền đáp ứng ta đi lục kinh vĩ trầm mặc ô ỗ n dương như thật lâu không nói gì cuối cùng lục kinh vĩ đáp ứng lôi chủ sự tình tình cầu lôi chủ sự tình mừng rỡ như liên lập tức đem cái này tin tức nói cho vị kia hoa hạ vương triều chính nhị phẩm đại quan vị kia đại quan lại nói cho đông phương thiên đình mạnh bà mạnh ba mừng rỡ c h ẳ ngày những lập tức đáp ứng nhận lấy Dương Như tên n lập lấy đáp tức đồ đệ còn muốn hôn thứ ừ trước đến nay u y Ngày ệ n Nam hà tiếp Dương Như.、Để、Dương Như cùng với nàng về Nam Cương học tập võ công. Hà học h tiếp tập t với Để về võ ba tại huyện nam hà huyện thừa t r o n g phủ lục kinh vĩ gặp được hai vị kia đ ỉ n h cấp cờ giả mạnh bà kỷ u u nhìn bất quá hơn bốn mươi tuổi ngũ quan đoan trang mỹ hảo ung dung hoa quý mặt như t r ă n g tròn giống như nhà phú h ả o phu nhân thấy được nàng bộ g á n g cho dù ai cũng sẽ không đem nàng cùng trong truyền thuyết địa ngục mạnh bà liên hệ với nhau thế nhưng là cái này nhìn rất xinh đẹp mặc sân xám mỹ phụ nhân lại là có thể tại đồng phương thiên đình thu hoạch được thần tiên danh hiệu tổng cấp tỉnh nội ra cờ giả đi theo bên người nàng chính là một tuổi gần năm mươi tuấn mỹ trung nhân nhân ôn hòa t h a n h tú để cho người ta như một xuân phong người này chính là hoa hạ vương triều chính nhị phẩm đại quan chính cấp tỉnh cường giả hà trung tỉnh tổng đốc trương văn hội chấp trưởng toàn bộ hà trung tỉnh hoa hạ vương triều thế lực đi vào huyện thừa phủ về sau mạnh bà chỉ là nhìn lướt qua lục kinh vĩ cùng huyện nam hà huyện thừa lôi bình liền không tiếp tục để ý bọn hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào dương như trên thân lôi kéo tay của nàng kiểm tra ngược lại là trương văn hội lấy hoa hạ vương triều chính nhị phẩm đại quan tri tôn hướng phía lôi bình nhẹ gật đầu trao hỏi lại đi đến lục kinh vĩ trước mặt cười nói ngươi chính là lục kinh vĩ cái kia hà đồ khu mới về thừa đúng vậy tổng đốc đại nhân lục kinh vĩ cung kính nói trương văn biết chút một chút đầu lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi không phải mạnh bà cũng sẽ không vương tha ta bất quá chờ bạn gái của ngươi dương như theo mạnh bà đối với ngươi mà nói ngược lại là một kiện cực tốt sự tình chỉ là ngươi bây giờ liền muốn lo lắng một chuyện mạnh bà công phu tu luyện tiến triển cực nhanh nói không chừng qua cái thời gian mấy năm ngươi cô bạn gái nhỏ liền muốn vượt qua ngươi trương văn hội trêu chọc để lục kinh vĩ mỉm cười ám đạo vị đại nhân này ngược lại là có chút thú vị cho nên tiếp xuống ta phải thêm sức lực mà cố gắng nếu không sẽ phải thành t i ể u bạch kiểm nghe được lục kinh vĩ nói như vậy trương văn hội ha ha cười một tiếng đi hướng m ạ n h bà m ạ n h bà thế nào được m ạ n h bà mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ nắm chặt d ư ơ n g như tay nhỏ không muốn bung ra nguyên bản ta coi là giống ngươi như thế lớn nữ h à i tử thể nội bảy âm c h i lực cũng đã xói mòn hơn phân nửa lại không nghĩ rằng ngươi thế mà chưa từng có làm qua loại sự tình này thể nội bảy âm c h i lực sung mãn c h i cực không có nửa điểm h a o tổn mà lại trước nay chưa từng có trần đầy kể từ đó tu luyện của ngươi thiên phú đã được cho đình tiêm chính là tu luyện ta y bắt công pháp tốt nhất truyền nhân dương như ngươi có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta mạnh bà nắm chặt dương như tay nhỏ càng xem càng là vui vẻ t h ậ t không thể đem nàng kéo hào hào dạy bảo để dương như trở thành mình đệ tử đắc ý nhất chúc mừng mạnh bà đại nhân trương văn hội chắp tay cười nói dương như cắn cắn môi anh đào nhìn về phía lục kinh vĩ tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn lục kinh vĩ hướng nàng nhẹ gật đầu mạnh bà đại nhân chính là đông phương thiên đình cường già đỉnh cao tiểu như ngươi muốn đi, liền đi đi nghe lục kinh vĩ mạnh bà kỷ ưu n h ư n mày lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn một cái ngươi là dương như bạn trai. Đúng vậy. mối trai. tình bạn đầu lục kinh vĩ cười nói mạnh bà nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn một hồi sắc mặt chầm xuống k h o á t tay nào nói về sau ngươi thay cái bạn gái đi d ư ơ n g như không phải ngươi dạng này võ giả có thể tới gần a lục kinh vĩ b i ế n sắc mạnh bà đại nhân đây là ý gì mạnh bà cười nhạt một tiếng thiên phú của ngươi tư chất quá kém hơn hai mươi tuổi mới tu luyện đến tổng thôn t r i cảnh đời này cũng không biết có thể hay không đột phá đến thị cảnh đến lúc đó tuổi thọ tất nhiên rất ngắn mà lấy dương như thất tâm chi thể tư chất đừng nói là thị cảnh liền xem như quốc cảnh cũng có nhất định khả năng ta cũng không thể mắt thấy dương như gả cho ngươi làm ngươi chết về sau dương như còn phong nhã hào hoa lại chỉ có thể vì ngươi thủ tiết đi lục kinh vĩ nhún mày mạnh bà đại nhân làm sao biết ta không thể đột phá đến quốc cảnh nói không chừng ta chẳng những có thể đột phá quốc cảnh còn có thể đột phá thế giới cảnh đâu chỉ cần có điên thần bảng nơi tay lục kinh vĩ cơ bản thuộc tính liền có thể đột nhiên t ă n g mạnh siêu việt bất kỳ một cái nào tu luyện nội lực võ giả nhất là tuổi thọ một điểm thể chất chính là ba năm tuổi thọ về sau leo lên điên thần bảng đạt được thọ đan về sau lục kinh vĩ tuổi thọ sẽ càng thêm lâu lớn lên cho nên mạnh bà lo lắng đối lục kinh vĩ tới nói không đáng kể chút nào thế nhưng là những n à y hắn cũng không thể nói ra miệng cũng chỉ có thể tìm dạng này một cái lý do quốc cảnh thế giới cảnh m ạ n h bà trên mặt s ẹ t qua một vòng vẽ c h ế cười tu luyện thời gian mười mấy năm ngay cả thôn cảnh đều không có đột phá ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đột phá đến quốc cảnh cùng thế giới cảnh sao dường như không phải ngươi có thể hy vọng xa v ờ i ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng hết hy vọng tốt không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian dù sao ta là sẽ không đáp ứng giữa các ngươi chuyện nhìn xem ngang ngược mạch bà lục kinh vĩ cũng là tức giận dường như vì có thể lâu lớn lên đi cùng với hắn lúc này mới đáp ứng rời đi mình Đi chương Ta một u luyện trăm tám mươi bốn kim trung cháo nói chuyện tự nhiên là dương như lục kinh vĩ mối tình đầu bạn gái mạnh bà trong lòng tuyệt hảo đồ đệ nhân tuyển cũng là có khả năng đột phá quốc cảnh tuyệt thế thiên tiêu người nói cái gì mạnh bà khó có thể tin nói dương như nhìn xem nàng mặt lộ vẻ lãnh sắc ta nói ta không muốn làm đồ đệ của ngươi một chút cũng không muốn ngươi mạnh bà chỉ vào dương như nói không ra lời ngươi biết trên đời này có bao nhiêu người muốn làm ta mạnh bà đồ đệ sao nhiều ít người cầu hô hào muốn cùng ta học tập võ công sao ta liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái hiện tại ta tự mình tới đây muốn cho ngươi làm đồ đệ của ta ngươi thế mà cự tuyệt ta cũng bởi vì tên phế vật này sao trương văn hội đi tới dương như ngươi phải biết lấy ngươi thất âm chi thể tư chất tiên phú chính là tu luyện mạnh bà y bắt công pháp tuyệt hảo nhân tuyển cũng là thích hợp nhất tu luyện loại này âm thuộc tính công pháp người nếu là bỏ qua mạnh bà về sau ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy võ giả lợi hại ngươi hẳn là rõ ràng nắm giữ lấy thường nhân không thể nắm giữ siêu p h à m c h i lực có được thường nhân không cách nào với t ơ i kéo lớn lên tuổi thọ ngươi thật muốn t ự tuyệt làm mạnh bà đồ đệ sao dường như nhìn lục kinh vĩ một chút kiên định gật đầu không làm là bởi vì hắn mạnh bà sắc mặt phát lệnh nhìn chằm chằm lục kinh vĩ cũng bởi vì hắn như thế một cái tiểu võ giả cũng bởi vì ngần ấy tình yêu yêu dường như đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày đi đến lục kinh vĩ bên người nắm chặt tay của hắn hắn là ta mối tình đầu cũng là đời này đối ta người tốt nhất thế nhưng là ta lại bởi vì người nhà thúc ép quyết nhiên rời đi hắn đầu nhập vào những người khác ôm ấp khi đó giữa chúng ta lớn nhất ngăn cách chính là bọn hắn đều cảm thấy hắn không xứng với ta người nhà của ta cảm thấy như vậy bạn học của ta cũng cảm thấy như vậy thậm chí ta lúc ấy ẩn ẩn cũng cho rằng như thế cho nên chúng ta chia tay ba năm sau lúc trước ép buộc ta từ kinh vĩ ca ca bên người rời đi nam nhân ăn chơi đàn g điếm ở bên ngoài có cái này đến cái khác tình nhân còn muốn cùng ta kết hôn để cho ta trở thành hắn phát tiết công cụ thậm chí càng đem ta đưa cho một cái lao đầu nói đến đây dương như con ngươi sáng ngời bên trong có cực nóng hỏa diễn thiếu đốt nàng nhìn chằm chằm lục kinh vĩ trong mắt tất cả đều là tình ý thế nhưng là ngay lúc này làm ta ngay cả tự sát cũng không có cách nào tự sát thời điểm kinh vĩ ca ca trở về hắn giống đã từng lời hứa với ta bên trong đồng dạng dẫm lên thất thải tường vân đuổi đi tả ác dương sở cường trở lại đón ta lúc này hắn đã là võ giả càng là một cái khu vực huyện thừa ta chỉ là một cái bình thường huyện thành nữ hải so với hắn có thể nói ngày đêm khác biệt thế nhưng là hắn không có ghét bỏ ta ngươi bây giờ lại giống mấy năm trước ta những cái kia tuyệt tỉnh tuyệt tính người nhà đồng dạng ghét bỏ kinh vĩ ca ca còn để cho ta rời đi hắn cho nên ta không nguyện ý làm đồ đệ của ngươi ta thả rằng chỉ sống mấy chục năm nhưng là chỉ cần có thể hầu ở kinh vi ca ca bên người liền tốt ta muốn làm đồ đệ của ngươi cũng là muốn nhiều đồi tiếp kinh vi ca ca không muốn kinh vi ca ca mấy chục năm sau phong nhã hào hoa thời điểm ta cũng đã tóc trắng xóa không xứng với kinh vi ca ca dường như để mạnh bà cùng trương văn hội đều là chấn động trong lòng nhìn xem lục kinh vi ánh mắt xảy ra biến hóa chợt không biết nhớ ra cái gì đó mạnh bà cười khổ một tiếng lần này là ta làm không đúng vài thập niên trước ta mối tình đầu bạn trai bởi vì ghét bỏ xuất thân của ta cho nên khăng khăng cùng ta tách ra ta khi đó liền vốn v ề sau gặp lại loại này giữ cửa người cầm đồ đối coi như thành thân lý do người sẽ h ả o h ả o giáo hơn bọn hắn không nghĩ tới bây giờ mình ngược lại là thành dạng này người này. mạnh bà để lục kinh vĩ cùng trương văn hội lôi bình đều có chút ngạc nhiên không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đồng phương tiên đ ỉ n h mạnh bà đại nhân lúc tuổi còn trẻ thế mà còn trải qua chuyện như vậy mạnh bà giữ chặt dương như tay nhỏ được ta sẽ không lại bước ngươi cùng lục kinh vĩ chia tay đồng thời sẽ còn tán thành các ngươi cùng một chỗ chuyện lúc trước ta cũng hướng ngươi tiểu nam bạn lục kinh vĩ xin lỗi ngươi làm đồ đệ của ta như thế nào dương như không nghĩ tới mạnh bà biến hóa nhanh như vậy nhất thời ngây ngẩn cả người nghiêng đầu nhìn về phía lục kinh vĩ t r ư n g cầu ý kiến của hắn lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ra hiệu nàng đáp ứng dương như trầm mặc một lát nhẹ nhàng gật đầu ừng tốt ta mạnh bà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng người khác cầu muốn làm đồ đệ của nàng nàng đều không nguyện ý thế nhưng là đến dương như nơi này lại là nàng yêu cầu lấy dương như làm đồ đệ của nàng có thể nghĩ dương như thiên phú tu luyện tốt bao nhiêu ngày thứ hai mạnh bà liền mang theo dương như rời đi huyện nam hà về tới nam cương hà trung tỉnh tổng đốc trương văn hội cũng theo đó rời đi đồng thời vì lục kinh vĩ nhớ một lần đại công lần này trung trung đô thị cũng coi là nhân họa đắc phúc chẳng những bị tổng đốc trương văn hội nhớ ký ngay cả mạnh bà cũng nhớ ký trung trung đô thị nhớ ký trung trung đô thị hà đô khu lục kinh vĩ lục kinh vĩ tại hoa hạ vương t r i ề u địa vị trong lúc vô hình tăng lên mấy cái bậc thang liền ngay cả trung trung đô thị chủ sự lôi không cũng đối lục kinh vĩ thân cận mấy phần dương như là lục kinh vĩ mối tình đầu bạn gái mà lại quan hệ của hai người tốt như vậy lấy dương như thiên phú tư chất lại tùy tùng mạnh bà học tập vóc ô n g có thể nghĩ tương lai tiền đồ bất khả lượng một khi dương như tương lai tiền đồ bất h ả tiền đồ bất khả lượng một khi dương như tương l h ậ t sự có thể tiến giai quốc n l à n mà lại lôi chủ sự tình biết rõ, lục biết kinh chủ tình sự rõ, về i t h ê phần ú tư chất h k không không đi huyện nam hà sự tỉnh lý gia đã phá sản tất cả tài sản toàn bộ sung công lý khải cùng lý thành phụ thân lang đang vào tù đều bị phán án ở tù trung thân ngày xưa huyện nam hà nhất lưu gia tộc như vậy tan thành mây khói c kim trung cháo nghe nói là giang hồ thế giới thường thấy nhất ngoại luyện công pháp một trong bất quá tu luyện độ khó cực lớn có rất ít người có thể đem nó tu luyện tới đại thành đình phong t h í cảnh xem như một môn trung đê cấp công pháp bất quá có điên thần bản trợ giúp lục kinh vi trực tiếp đem môn võ công này tu luyện đến lô hỏa thuần thanh đ ỉ n h phong trí cảnh nội lực vận chuyển về sau bên ngoài thân lẩn ẩn có một tầng hoàng quan báo phủ đương lục kinh vĩ nội lực tu luyện tới trình độ nhất định về sau tầng này hoàng quang liền sẽ chuyển hóa làm một cái kim sắc cái lồng lực phòng ngự cực mạnh ngay cả như vậy đương lục kinh vĩ vận chuyển kim trung t r á o thời điểm lực phòng ngự của hắn mạnh đã đổi kịp tổng c h ấ n cấp luyện thể v õ giả bình thường tổng c h ấ n cấp v õ giả chỉ sợ ngay cả phòng ngự của hắn đều không đánh tan được lục kinh vĩ thực lực lần nữa tăng trưởng một mảng lớn bốn cái động kinh điểm lục kinh vĩ cũng không có sử dụng mà là tồn tại nơi đó chờ đến về sau gặp được không cách nào hoàn thành động kinh nhiệm vụ lại đem bọn chúng thêm đến cơ bản thuộc tính bên trên theo lý gia hủy diệt phụ thuộc lấy lý da sinh tồn dương da cũng lâm vào khốn cảnh bên trong mấy ngày qua dương da người nhiều lần tới tìm lục kinh vĩ m u ố n từ trên người hắn đạt được chỗ tốt bất quá đối với những ngày tham lam vô s ỉ dương da người lục kinh vĩ chỉ là phân phó m ộ t câu huyện nam hà cảnh an cục cục trưởng liền đem bọn hắn hết thảy đuổi đến trở về lại dọa đến bọn hắn không còn dám đến ở mỹ lục kinh vĩ lúc này mới an tính lại mẫu thân vương lan trải qua giải phâu về sau lại thêm trăm năm khỏe mạnh đ à n trợ g i ú p thân thể càng ngày càng tốt bất quá mấy ngày thế mà liền có thể xuống giường đi bộ khôi phục nhanh chóng để dương đường bảo khang trung ý viện các bác sĩ cũng là trợn mắt mỗi một t r ư ơ n g thượng truyền trước đó mặt trăng đều sẽ trước đặt mua một lần nhìn xem có vấn đề gì hay không có vấn đề mặt trăng sẽ kịp thời sửa lại đồng thời nói rõ nếu như không có nói rõ đó chính là không có vấn đề không thấy được thư hữu có thể đổi mới một chút m ặ t k h á c lên trước chuyển chương mười nếu là đặt mua nguyện phiếu đột nhiên lời nói hôm nay còn có đổi mới cảm ơn huynh đệ bọn tìm hội chưa xong còn tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tìm tới phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất chương một trăm tám mươi lăm huyện thừa phù đệ một ngày này lục kinh vĩ người một nhà đi vào dương đường thị một tòa cấp cao biệt thự cư xá nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm chiếm diện tích quá ngàn thước vông tròn chung quanh mới trồng một vòng hoa quê cây tường v â y là từng khối xinh đẹp cảnh trí gạch xây thành bên trong hòn non bộ ao nước còn có một cái nho nhỏ suối nước nóng t â y xanh dâm mát sắc màu rực rỡ nhà này hợp lại thức biệt thự xa hoa vượt quá lục kinh vĩ dự kiến càng làm cho lục cao sơn cùng vương lan bọn người trợn mắt hốc mồm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình đại trụ đây là n g ư ờ i mua biệt thự lục cao sơn n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối địa đạo lục kinh vĩ mỉm cười là quốc gia ban h ư ở n g về sau là của ta đại ca ngươi quá lợi hại nghe được biệt thự này thế mà thật sự là lục kinh vĩ lục long g i e o hò nói lục nghiên nhi một thanh bổ nhào vào lục kinh vĩ trong n g ự c đại ca về sau chúng ta ở chỗ này có được hay không nơi này thật xinh đẹp n h a giống như là vườn hoa đồng dạng lục cao sơn lại là trong lòng có chút khó chịu nhớ tới lục kinh vĩ thân vết thương đạp b á n hắn có chút cao hứng không nổi mẫu thân vương lan cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nhất thời nói không ra lời lục kinh vĩ cười nói đương nhiên được về sau đây là nhà của chúng ta các ngươi ở chỗ này đi vạn thuế lục nghiên nhi cùng lục long mừng rỡ như điên hoan hô chạy hướng biệt thự lục kinh vĩ mặt lộ ra tiểu dung mang theo phụ thân mẫu thân đi hướng biệt thự c h ỗ sâu lại tại dương đường thị c h ờ đợi mấy ngày lục kinh vĩ mới ngồi xe về tới trung đô thị bệnh tình của mẫu thân càng ngày càng tốt không có gì bất ngờ xảy ra một hai tháng bên trong cũng có thể triệt để khôi phục mà lại thân thể cũng sẽ không có sinh bệnh trước tốt quá nhiều t r ă m năm khỏe mạnh đan hiệu quả chuyện tốt còn tại lục kinh vĩ đoán trước chi vừa mới trở lại trung đô thị lục kinh vĩ bị vương tiểu vũ nhận được xe nói là nghe theo trường tông trấn p h n phó trước dẫn hắn đi hà đô khu huyện thừa phủ nhìn xem huyện thừa phủ là lục kinh vĩ về sau làm việc nơi trốn đồng thời cũng là hà đô khu hoa hạ vương t r i ề u tổng bộ chỗ về sau lục kinh vĩ là nơi này người tổng phụ trách càng là hoa hạ vương t r i ề u tại hà đô khu quan lớn nhất viên lục kinh vĩ lúc đầu coi là hà đô khu huyện thừa phủ cùng huyện nam hà là tại một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa cổ đại dinh thự bên trong giống như là thời cổ quan viên ở lại việt lạc thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là d ấ u ở quần quận hồng trần đương hà đô khu ngầm thủ hộ thần hoa hạ vương triều phân khu tổng bộ lại là tại hà đô khu cao nhất cao ốc ngụy hoàng trong các ốc hà đô khu huyện thừa phủ chẳng những là tại ngụy hoàng trong các ốc Còn、chiếm ò n c căn cứ n g ụ y hoàn g cao ốc tầng cao nhất dòng g ã một tầng địa bàn chừng mấy ngàn mét vuông bên trong có các loại tiên tiến làm việc công trình còn có luyện võ thất võ thất đỉnh cao nhất toàn cầu thông tin thiết bị có thể tổ chức toàn cầu video hội nghị nguyên bộ công trình tự phục vụ nhà hàng tây tiết đứng sảnh phòng trò chơi t h i ế u hoa viên thậm chí còn có dạp chiếu phim nhỏ cờ tờ vờ gian phòng các loại công trình chi tiên tiến các hạng phục vụ chi hoàn thiện để lục kinh vĩ nhìn trận mắt ố c mồm về phần hắn làm việc nơi trốn càng không phải là hắn tưởng tượng cổ đại thư phòng mà là một gian gần trăm mét vuông xa hoa văn phòng da thật đại ỷ kim ngọc vật trang trí cổ họa chữ cổ bể cá thảm thực vật cái này nào giống là cổ đại huyện thừa thư phòng ngược lại giống như là một cái công ty lớn tổng giám đốc văn phòng nhất làm cho người ngạc như là trong văn phòng còn phân phối có mấy tên chuyên môn thư ký lớn lên cũng còn rất xinh đẹp trừ cái đó ra cả tầng lầu còn có không ít người đi tới đi lui bận rộn làm lấy chính mình sự t ì n h nhìn thấy lục kinh vĩ đi tới từng cái liền vội hỏi tốt lao b ằ n tốt để lục kinh vĩ cảm thấy kinh ngạc chính là những người này đều là người bình thường cũng không phải là võ giả bọn hắn làm sao đều là người bình thường không phải nói chúng ta hoa hạ vương triều trung đô là võ giả sao lục kinh vĩ nghi hoặc mà hỏi thăm vương tiểu vũ cười nói đúng vậy à có thể gia nhập chúng ta hoa hạ vương triều đích thật đều là võ giả thế nhưng là bọn hắn không phải hoa hạ vương triều người không phải hoa hạ vương triều người vậy bọn hắn làm sao đều ở nơi này lục kinh vĩ kinh ngạc nói vương nhỏ vũ yên nhưng cười một tiếng bọn hắn đều là hoa hạ vương triều bên ngoài biên nhân viên hoặc là có thể nói là nhân viên phục vụ là thay chúng ta làm việc mà lại tầng ngày lâu tất cả mọi người là huyện thừa đại nhân ngài thuộc hạ bọn hắn đều đang vì ngày làm việc dù sao chúng ta hoa hạ vương triều võ giả thưa thớt mà lại đại đa số đều đem thời gian dùng tại tu luyện làm sao có thời giờ xử lý những này việc vặt vãnh cho nên chúng ta hoa hạ vương triệu mới chiêu thu rất nhiều đáng tin bên ngoài biên nhân viên để bọn hắn thay chúng ta làm một chút việc vặt vãnh lục kinh vĩ nhẹ gật đầu bọn hắn cũng biết thân phận của chúng ta a vương tiểu vũ nhẹ gật đầu đ ứ n g bất quá huyện thừa đại nhân yên tâm bọn hắn cái gì cũng không biết nói càng sẽ không đem tình huống nơi này tiết lộ ra ngoài những người này đều là hoa quốc cho chúng ta hoa hạ vương triệu chuyên môn bồi dưỡng được đến phục vụ tại chúng ta công tất cả đều trải qua nghiêm khắc sàng chọn cùng huấn luyện bọn hắn trung thành tính cùng tính an toàn huyện thừa đại nhân không cần lo lắng lục kinh vĩ tâm hãi nhiên không nghĩ tới những này nhìn rất xinh đẹp nam nam nữ nữ nhóm rõ ràng đều là hoa quốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đặc công hơn nữa còn đều là chuyên môn vì hoa hạ vương triều phục vụ đặc công hắn bất quá là một cái h u y ệ n thừa có nhiều như vậy đặc công phục vụ cho hắn bởi vậy có thể thấy được hoa quốc đối hoa hạ vương triều c ó trọng còn có hoa hạ vương triều thế lực lớn đến bao nhiêu huyện thừa đại nhân về sau đem khi bọn hắn xem như phổ thông thuộc hạ có thể bọn hắn về sau cũng sẽ xưng hô huyện thừa đại nhân la bản đồng thời mỗi ngày vì huyện thừa, vụ, huyện thừa đại nhân có thể để chống thời gian chuyên tâm tu luyện vương tiểu vũ cười nói lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đúng rồi Ta nhớ đ lục hà đô kinh h bên ngoài, còn có hai còn vĩ nhướng mày hôm nay ta đến ngụy hoàng cao Úc, bọn hắn cũng không biết sao giống như không biết vương tiểu vũ miễn cưỡng cười nói kia gọi bọn họ tới triển khai cuộc hợp lục kinh vĩ phảng phất ý thức được cái gì thanh âm lạnh lùng nói vương tiểu vũ biểu lộ để lục kinh vĩ minh bạch những cái kia quân giáo cùng chủ bạc cũng đã biết hắn cái này tân nhiệm hà đô khu huyện thừa trở về về sau hắn là hà đô khu hoa hạ vương triều quan lớn nhất viên thế nhưng là đối mặt mình ti cũng là lần đầu tiên tới tổng bộ đỉnh đầu ti những quan viên này tại gần trong gang tấp ngụy hoàng cao ú c ba mươi lăm tầng nhưng không có một người tới đón tiếp hắn nếu như nói cái này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lục kinh vĩ nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng thậm chí lục kinh vĩ còn ý thức được nếu không phải vị kia trường chủ bạc phái vương tiểu vũ đi chạm xe đón hắn sau đó dẫn hắn đi vào ngụy hoàng cao ốc chỉ sợ hắn hiện tại cũng không biết hắn huyện thừa phủ ở nơi nào. t r ư ớ c 186, ta không phục buổi chiều ngụy hoàng cao ức lớn nhất nhiều truyền thông phòng hợp không cần lục kinh vĩ lại đi gọi bọn họ hợp trung đô thị chủ sự lôi không đã giúp hắn đem tất cả mọi người kêu tới lôi không cao cứ văn phòng nhất phương nhìn xuống hết thảy bên trái dựa vào hạ vị trí n g ồ i là lục kinh vĩ bên phải dựa vào hạ vị trí n g ồ i là hà đô khu công sở hộ quân giáo đằng cương đằng cương tuổi gần bốn mươi thoạt nhìn như là một cái thô kệ thá tử diện mạo phổ thông không có gì đặc sắc là thân thể cực kỳ cường trắng đi đến đường cái người khác sẽ chỉ cho là hắn là một cái bình thường phương bắt chẳng hãn thế nhưng là người này tại hà đô khu hoa hạ vương triệu nội bộ lại là phụ trách thủ hộ hà đô khu tất cả thế tục quan viên cùng trọng yếu nhân tài c ư n g giả chính c h ấ n cấp võ giả tòng bác phẩm công sở hộ quân giáo đằng cương tại đằng cương phía dưới n g ồ i là một cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm trắng non nhân nhân cho người ta một loại âm nhu ngoan lệ cảm giác h i ệ n nhiên là cùng đằng c ư ơ n g quan hệ hơi tốt đồng sự người này tên là lưu kim dương tòng bác phẩm chính c h ấ n cấp võ giả ngục thự tiên phong giáo phụ trách đối phó xuất hiện tại hà đô khu tà ác võ giả cùng nước ngoài thế lực không có hảo ý võ giả đằng cương cùng lưu kim dương là toàn bộ hà đô khu gần với huyện thừa hoa hạ vương triều con lớn tại bọn hắn ph giờ phút này khắc n i này g ánh thủ mắt mọi người đều tập tại lục kinh vi thân nhìn xem tên này tân tấn hà đô khu huyện thừa cái này ngầm chấp trưởng hà đô khu mấy triệu nhân khẩu cường đại võ giả đây là lục kinh vĩ lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp mặt chín thành lấy người đều là lần đầu tiên nhận biết lục kinh vĩ thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là là cái này nhìn bất quá hai mươi tuổi ra mặt thanh niên thế mà nhảy lên trở thành hà đô khu huyện thừa nằm giữ trọng yếu như vậy quyền lực mà lại hắn vẫn chỉ là một tổng thôn chi cảnh võ giả nơi này không ít võ giả ở bên trong lực đều lục kinh vĩ cao hơn cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tâm phục khẩu phục b u ổ i t r ư a sự tình chỉ là bọn hắn cho lục kinh vĩ một hạ mã huy buổi c h i ề u mới là vợ kịch lúc bắt đầu vị này là các ngươi hà đô khu tân nhiệm huyện thừa lục kinh vĩ mọi người trước đó hẳn là đều giải qua lục huyện thừa tài liệu hôm nay là các ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời gian. cho nên ta đến xem lôi chủ sự tình chỉ vào lục kinh vĩ giới thiệu nói mặt xẹt qua một vòng dị tiêu d u n g trong phòng hợp nghe lôi chủ chuyện đám người chỉ là hàm hồ lên tiếng nếu không phải lôi chủ sự tình ở chỗ này lại là hắn tự mình giới thiệu lục kinh vĩ chỉ sợ đại đa số người ngay cả ứng cũng sẽ không ứng một tiếng lục kinh vĩ mặt không biểu tình p h ả n p h ấ t không nhìn thấy những người này biểu lộ cũng chưa từng cùng bọn hắn chào hỏi gì huyện thừa giá đỡ b à y m ư ờ i phần không hề giống những người khác lần thứ nhất cùng thuộc hạ lúc gặp mặt đều muốn biểu lộ ra một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng bởi chưa phát sinh sự tình còn có buổi chiều những người này biểu hiện đã để lục kinh vĩ minh bạch nên dùng cái gì thái độ đối đại bọn hắn chỉ có chờ bọn hắn tâm phục k h ẩ u phục tiếp xuống mới tốt nói chuyện nếu như các ngươi không có gì dị nghị chuyện này định như vậy lôi chủ sự tình trong lời nói có hàm ý địa đạo lôi chủ chuyện ngữ vừa dứt ngồi tại đằng cương dưới tay n g ụ c thự tiên phong giáo lưu kim dương đứng dậy hướng phía lôi chủ sự tình hành lễ nói lôi chủ sự tình ta cảm thấy lục kinh vĩ không có tư cách đảm nhiệm hà đô khu h n thừa a ngươi vì cái gì cảm thấy như vậy lôi chủ sự tình phản phát sớm có đoán trước, nhiều thú hỏi. Kim dương nói tư lịch không cần nói chúng ta nơi này cơ hồ tất cả mọi người tư lịch đều hắn cao hơn vẹn vẹn là tư lịch của hắn không xứng với huyện thừa vị trí theo ngươi mà nói tư lịch cao mới có thể làm huyện thừa sao như vậy huyện thừa vị trí chẳng phải là muốn để trương tông chấn tới làm hắn tại hà đô khu đợi đến thời gian lâu nhất tư lịch cũng tối cao n g ư ờ i nói đúng không lôi chủ sự tình cười nói lưu kim dương liền vội vàng hành lễ nói chủ sự đại nhân ta không phải ý tứ này chẳng qua là cảm thấy lục tinh vĩ tại hà đô khu đợi đến thời gian quá ngắn lại là vừa mới gia nhập chúng ta hoa hạ vương triều rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu có phải hay không hẳn là để hắn quen thuộc một đoạn thời gian h ó a hạ vương triều sự vụ sau đó lại đảm nhiệm chức vị quan trọng huyện thừa chi vị c a n hệ trọng đại quyết định toàn bộ hà đô khu mấy trăm vạn người an nguy ổn định sao có thể tùy tiện giao cho một cọng lông đầu nhỏ b ă n g đảm nhiệm lôi chủ sự t ì n h khoát tay háo không có việc gì những ngày này ta đã để lục kinh vĩ hảo hảo hiểu rõ một chút liên quan tới hà đô khu sự t ì n h đại đa số sự t ì n h hắn đều lòng có số mà lại lục kinh vĩ vẫn là đều đại học cao tài sinh trình độ cùng chi thức hẳn là đều tại các ngươi tất cả mọi người chi hiện tại không đều tại đề xướng để phân tử trí thức cao cấp công ty quản lý sao Ta nhìn lưu ụ c chức các kinh nhiệm lại này, n vĩ vị rất đảm nhiệm vị này, mà g i hà h đô k huyện thừa phủ kim h ế tiến n tân như、vậy. bên trong rất nhiều sản cho h rất vậy, p ẩ công nghệ cao chắc hẳn, ngay cả các người cái cũng không nghệ hẳn ngay người này quân giáo hai sẽ dương ù n kinh n g g đi, điểm ấy lục kinh vĩ các vĩ không phản bắt được vì hảo hảo tu tập nội lực hắn cao đều không có tốt nghiệp đừng nói cái gì sản phẩm công nghệ cao ngay cả máy tính hắn đều chơi không chuyển lôi chủ sự tình những lời này có thể nói chinh chính đánh hắn uy hiếp để hắn thực sự không phản bắt được lôi chủ sự tình tư lịch cùng năng lực phương diện chúng ta tạm thời không nói từ xưa đến nay cường giạ vi tôn nhất là tại chúng ta hoa hạ vương triều bên trong thực lực tầm quan trọng mọi người đều biết bình thường có thể đảm nhiệm chúng ta hoa hạ vương triều huyện thừa đều là tổng c h ấ n cấp v õ giả thế nhưng là lục kinh vĩ bất quá là một cái tổng thôn cấp v õ giả chúng ta nơi này không ít người nội lực đều hắn cao chỉ bằng vào đ i ề u này hắn không có tư cách đảm nhiệm hà đô khu huyện thừa chi vị nhìn thấy lưu kim dương bị lôi chủ sự tình nói á khẩu không trả lời được đăng cường đứng lên vì lưu kim dương giải vây nói hồng sơn nhất quần lang là lục kinh vĩ giết vẫn là tại hồng sơn nhất quần lang đều mang thương tình hồ dưới mà lại lục kinh vĩ cường độ thân thể đã đạt tới phó trấn trí cảnh càng làm nắm giữ thuấn phát lôi điện thuật lại thêm tổng thôn c h i cảnh nội lực thực lực đã đủ để địch nổi tổng c h ấ n cấp võ giả ngươi nói cái này h u y ệ n thừa tri vị hắn có hay không tư cách đảm nhiệm lôi chủ sự tình thản như nói nghe lôi chủ sự truyền thông phòng hợp lập tức vang lên trận trận tiếng nghị luận người trẻ tuổi kia nhìn chỉ sợ vừa mới hai mươi tuổi ra mặt không nghĩ tới thế mà đã đem thân thể tu luyện đến phó c h ấ n c h i cảnh cái này nhưng làm nội lực tu luyện tới tổng c h ấ n c h i cảnh còn muốn lợi hại hơn đây là sự thực sao người không thể xem bề ngoài nước biện không thể đo bằng đấu không nghĩ tới cái này lục tinh vĩ lợi hại như vậy nội lực luyện thể ma pháp ba đồng tu còn có thể tu luyện tới loại tình trạng này thật sự là mới hồng sơn nhất quần lang mang theo thương đều bị hắn toàn bộ đánh chết kẻ này thực lực mạnh tuyệt đối có thể cùng chấn cấp võ giả tương để tình luận chỉ là đánh thắng được hay không tổng chấn cấp võ giả vậy phải xem tình huống cụ thể vẹn vẹn phó chấn cấp luyện thể cảnh giới để kẻ này có thể cùng chính chấn cấp võ giả địa vị năng nhau lại thêm tổng thôn cấp nội lực trọng yếu nhất chính là thuấn phát đ ỉ n h phong lôi điện thuật kẻ này tuyệt đối có thể cùng tổng chấn cấp võ giả xóm vai ai biết là thật là giả có lẽ đánh giết hồng sơn nhất quần lang thời điểm hắn dùng thủ đoạn gì đâu lôi điện thuật có hay không tu luyện tới đại thành tri cảnh cũng còn chờ thương thảo vẫn vị võ vĩ năng nhau. Lôi chủ chuyện để nhiều truyền thông trong phòng hợp đông đảo võ giả ngạc nhiên, đại đa số người bọn hắn cũng không biết lục kinh、vĩ、tình huống cụ thể, hiểu rõ cũng có chút mơ hồ. Kinh thỉnh nhớ chúng là Lôi lục qua hiểu tiểu thuyền cao địa đa ta mới mơ Me. Trước biết giả giả đại biết si. thật thấp. thể, chút được để đảo chủ cụ có chỉ hợp hồ. rõ số kỹ dù sao lục kinh vĩ quật khởi thời gian quá ngắn rất nhiều chuyện còn chưa kịp truyền ra tính có ít người sớm nghe nói lục kinh vĩ đảm nhiệm hà đô khu huyện thừa vị trí cho nên cố ý điều tra một phen nhưng cũng điều tra có hạn giờ phút này nghe được lôi chủ sự t ì n h minh s ắ c nói cho bọn hắn lục kinh v ị thực lực bọn hắn t h ề mới biết cái này nhìn có chút thanh tú thiếu niên thế mà lợi hại như vậy nguyên bản bị đằng cương cùng lưu kim dương cổ động một số v õ giả có chút dao động lôi chủ sự t ì n h có một số việc dù sao chúng ta đều không có tận mắt nhìn thấy theo ta hiểu rõ biết những chuyện này cũng chỉ có kia hai cái tán tu v õ giả cho nên lục kinh v ị chân thực thực lực còn có đợi thương thảo đằng cương ngưng tiếng nói đối với đằng cương chất vấn lôi chủ sự t ì n h cũng không tức giận lông mày dương lên nhìn xem hắn nói vậy n g u y ê muốn thế nào mới có thể ủng hộ lục kinh vi làm hà đô khu huyện thừa Ta muốn cho lôi ụ c chủ sự tình c khẩu làm i là nhẹ vĩ dưới ư ớ t r gật đầu xem ra là dạng này đã dạng này vậy ta thay lục kinh vĩ đáp ứng nếu là người thắng hà đô khu huyện thừa là người nếu là người thua lục kinh v i về sau là hà đô khu huyện thừa nếu là lại có nửa điểm khắc phục vậy ngươi không muốn tại hoa hạ vương triều ở lại vâng lôi chủ sự tình lôi chủ chuyện để đằng cương sợ hãi cả kinh liền vội vàng không người hành lễ đi thôi cùng một chỗ xem bọn hắn hai cái đánh một trận các ngươi cũng nhìn một cái các ngươi về sau huyện thừa có bao nhiêu b ả n sự lôi chủ sự tình mỉm cười đi đầu hướng phía ngụy hoàng trong cao ốc võ thất đi đến phương v i ê n gần trăm mét toàn thân t ử cứng rắn sắt hoa làm bằng gỗ thành hơn nữa còn là tốt sắt hoa mục vẹn vẹn là những n à y sắt hoa mục giá cả chỉ sợ không thua mấy trăm vạn hoa nguyên đây là chuyên thuộc về huyện thừa phủ võ lôi đài hoặc là có thể nói là lục kinh vĩ võ lôi đài đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thắng đằng cương tại võ lôi đài t r u n g quanh còn trưng bày một chút da thật đại ỵ có tủ lạnh có nước ngọt có rượu đế có rượu đỏ còn có xinh đẹp nữ hài bưng rượu đưa ruộng nước phục vụ những cô bé này tự nhiên cũng là hoa quốc vì hoa hạ vương triều bồi dưỡng ra được trung thành đặc công lôi chủ sự tình ngồi tại phía trước nhất đằng sau thì là hà đô khu tất cả hoa hạ vương triều quan viên lôi đài đằng cương cùng lục kinh vĩ đứng đối mặt nhau lục kinh vĩ ngươi nếu là hiện tại nhận vua chúng ta không cần v đại đại cứng cứng. trong lúc nói chuyện đàng cương hữu quyền bỗng nhiên mà ra mang theo trận trận tiếng gả hổ khiếu sơn cương vị thể nội nội lực phun trào khí tức cường đại bỗng nhiên mà lên để chung quanh một đám người vây xem vì thế mà kinh ngạc tổng trấn tri cảnh đàng quân giáo thực lực thế mà đã đạt tới tổng trấn tri cảnh khó trách hắn không phục lục kinh vĩ làm cái này huyền thừa không nghĩ tới đảng quân giáo thế mà tại lạng yên không một tiếng động đột phá đến tổng c h ấ n chi cảnh thực sự làm người ta kinh ngạc lần này lục kinh vĩ thật muốn thua có thể đối kháng tổng c h ấ n chi cảnh cùng tổng c h ấ n chi cảnh võ giả hoàn toàn là hai cấp độ lần này huyện thừa chi vị đã không có gì huyền n i ệ m ngay cả lôi chủ sự tình lông mày cũng hơi n h í u lại hắn cũng không nghĩ tới đằng cương thế mà vô thanh vô tức từ chính c h ấ n chi cảnh đột phá đến tổng c h ấ n chi cảnh khó trách hắn hôm nay như thế hùng hổ d o a người khăng khăng muốn cấp huyện thừa vị trí nếu là như vậy người này làm cái này huyện thừa cũng tịnh không gì không thể về phần lục kinh vĩ nếu như thua tiếp nhận đằng cương vị trí tốt đông đảo người vây xem đồng dạng không nghĩ tới đ ẳ n g cương thế mà đã là tổng c h ấ n cấp võ giả đều bị hắn đột nhiên hiện lộ ra thực lực giật này mình không tự giác đứng ở đ ẳ n g cương m ớ i phương dù sao cùng một số võ giả nói như vậy có thể chống lại tổng c h ấ n cấp võ giả cùng thật sự tổng c h ấ n cấp võ giả căn bản là hai cấp độ chỉ là để đông đảo người vây xem khiếp sợ là đối mặt đ ẳ n g cương thế như trẻ tre cường đại một k ích lục kinh vĩ chẳng những không có né tránh ngược lại chính chính đi đón một cái tổng thôn cấp võ giả một cái tổng trấn cấp võ giả cả hai t r a n lệch sao mà chi lớn tại mọi người xem ra thắng bại cách xa đã định lục kinh vĩ cũng không có bị một chiêu đánh bại đảng cương lại bị lục kinh vĩ một quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau kém chút thối lui đến phía dưới lôi đ à i lục kinh vĩ thế mà không n ú c nhích tí nào cái này sao có thể một cái tổng thôn chi cảnh võ giả lại có thể cứng đối cứng đánh lui tổng c h ấ n chi cảnh võ giả ta không có nhìn lầm đi phó c h ấ n cấp luyện thể võ giả không có khả năng mạnh như vậy xem như thêm nội lực cũng không được chuyện này rốt cuộc là như thế nào tổng c h ấ n chi cảnh nội lực lại thêm h ổ khiếu q u y ề n pháp đảng quân giáo thực lực đã có thể cùng tổng trấn đỉnh phong võ giả chống lại làm sao lại ngay cả một cái tổng thôn chi cảnh võ giả đều đánh không lại hơn phân nửa vây xem võ giả đ ỗ n g nhiên đứng lên khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào lôi đài lục kinh vĩ cùng đằng cương kim trung cháu đại thành đỉnh phong c h i cảnh kim trung cháu tại lúc này lôi chủ sự tình lên tiếng kinh hô chỉ vào lục kinh vĩ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hô lúc trước hắn đã nghe trương chủ bạc nói qua lục kinh vĩ tu luyện sai một môn công pháp luyện thể thế nhưng là hắn không nghĩ tới lục kinh vĩ luyện sai võ công lại là tiếng tăm lừng lẫy kim trung cháu môn công pháp này mặc dù chỉ là một môn cấp thấp công pháp thế nhưng là một khi tu luyện tới đại thành đỉnh phong tri cảnh uy lực mạnh không chút nào tại cấp công pháp phía dưới Cũng、chính ũ n g c bởi vì dạng này môn này kim trung c h á o tu luyện độ khó cực lớn nhất là càng về sau độ khó cũng càng lớn nhưng lại uy lực của nó cũng là càng lúc càng lớn cho nên môn này d a n h chấn giang hồ công pháp luyện thể người tu luyện cũng không nhiều xem như có người tu luyện muốn có nhất định thành cũng muốn đợi đến mấy chục tuổi sau đó thế nhưng là để lôi chủ sự tình không nghĩ tới chính là lục kinh vĩ cái tuổi này bất quá chừng hai mươi sinh viên thế mà đã đem kim trung c h á o tu luyện đến đại thành c h i cảnh cường độ thân thể cùng lực lượng tùy theo tăng nhiều hoàn toàn không kém tổng trần cấp vó giả phó trấn cấp cường độ thân thể đại thành đỉnh phong kim trung cháu lại thêm tổng thôn c h i cảnh nội lực khó trách lục kinh vĩ có thể đem đằng cương tình thế bắt buộc một kích đánh tan đằng cương đồng dạng trợn mắt hốc m n g hắn đến một lần hiện lộ ra tổng c h ấ n c h i cảnh thực lực đồng thời dùng ra sở trường nhất hồ khiếu q u y ề n pháp là muốn tại mấy chiêu bên trong đánh bại lục kinh vĩ đặt vương hắn tại hà đô khu hoa hạ vương triệu địa vị sau đó thuận lý thành trương đương hà đô khu huyền thừa nắm giữ quyền lực kinh người thế nhưng là không nghĩ tới lục kinh vĩ vậy mà cho hắn to lớn như thế một kinh hỷ nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết hay ghé thăm lôi chủ sự tình nhãn lực cùng kiến thức để tâm hắn giật mình không nghĩ tới hắn đã tận lực che giấu một chút nhưng vẫn là bị lôi chủ sự tình nhìn ra kỳ quặc nhận ra hắn tu luyện kim trung c h á o lại đến tại lúc này đằng cương lại một lần đánh tới h ổ khiếu bình nguyên đối mặt đằng cương lên trước đó càng thêm hung mánh một quyền lục kinh vĩ như c ũ không tránh không né đưa tay đi đón nội lực ba động tràn vào s o n g quyền mười thể chất cùng mười lực lượng trùng hợp lại thêm kim trung c h á o mang tới cường đại phòng ngự cùng lực lượng khiến cho vẹn vẹn tổng thôn c h i cảnh lục kinh vĩ ngạnh sinh sinh cùng tổng c h ấ n c h i cảnh đằng tương đánh không tương dưới vẫn là tại cứng đối cứng tình hùng dưới giữa hai người trên lệch một cái đại cảnh d ư ớ i gần bốn cái tiểu cảnh d ư ớ i kém như vậy cách kết quả như vậy nói ra chỉ sợ không có mấy cái võ giả có thể tin tưởng nhưng là bây giờ sự thật như thế b ở y ở hà đô khu tất cả võ giả trước mặt không phải do bọn hắn không tin không phải do bọn hắn k h ô n g phục lục kinh v ĩ thực lực mạnh đã áp đảo bọn hắn tất cả mọi người chi lôi chủ sự tỉnh để hắn làm hà đô khu huyện thừa cũng không phải là lung tung sai khiến vâng, vâng, vâng. một đám võ giả nhìn nhận hết sôi trào bất c r i bất giác đã đứng lên chấn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm lôi đài hai người không dám có chút chớp mắt giờ này khắc này không có người nào hoài nghi lục kinh vĩ thực lực cái này huyện thựa chi vị vô luận là lục kinh vĩ hay là đằng cường đều đủ để đảm nhiệm hộ khiếu giang hà hộ khiếu trường thiên long đẳng hộ khiếu đằng cương tuyệt chiêu ra hết nội lực vận chuyển tới cực điểm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng một quyền lại một quyền đập tới như bài sơn đảo hải như sóng lớn lật trời muốn đem lục kinh vĩ đánh tan lục kinh vĩ không chút nào yếu thế một chiêu một thức nhìn như đơn giản lại giống tường đồng vách sắt chẳng những chặn đằng cương chiêu số còn thừa cơ phản kích nửa điểm hạ phong cũng không rơi s á c hoa m ộ t lôi đài tại hai người dưới chân phanh phanh rung động không khí chi khuấy động lực lượng như dòng gầm h ổ khiếu vang vọng toàn bộ buồng luyện công mấy tên phụ trách bưng trà dâng nước nữ hải đã nhìn lệ dạy mặc dù các nàng đã biết mình phục vụ không phải người bình thường là siêu th càng là toàn bộ hà đô khu ngầm c h ỗ tệ huyện thừa cấp quá lớn thế nhưng là bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến huyện thừa cấp thực lực võ giả cư nhiên như thế mạnh mạnh đến để người bình thường nghẹn họng nhìn chân chối mạnh đến để người bình thường coi là thấy được thần ma nội lực phồng lên khí thế như nước thủy triều đảng cương cùng lục kinh vĩ càng đánh càng kịch liệt một chiêu một thức cũng càng phát hung hiểm đ ồ n g nhiên có người nhìn ra cái gì các ngươi có phát hiện hay không lục huyện thừa tựa hồ căn bản vô dụng quyền pháp gì chỉ là tùy ý ra quyền chặn đằng quân giáo nam đấm phải biết đằng quân giáo luyện thế nhưng là hồ khiếu quyền pháp uy lực cực kỳ cường đại không tệ ngươi không nói ta còn không có nhìn ra không có sử dụng quyền pháp gì có thể cùng đảng quân giáo đánh không tương d ư ớ i nếu là sử dụng quyền pháp gì chỉ sợ đảng quân giáo còn không phải lục huyện thừa đối thủ đâu kim trung c h á o nặng tại phòng ngự tối đa cũng gia tăng một số võ giả lực lượng không phải cái gì tiến công võ công có thể bằng vào kim trung c h á o cùng cường độ thân thể cùng đảng quân giáo địa vị nâng nhau lục huyện thừa thực lực thật mạnh à. nếu để cho lục huyện thừa cũng sử dụng hắn sở trường võ công chỉ sợ trận này đấu đã kết thúc t r u n g b u a n h võ giả tiếng nghị luận dần dần thay đổi hương vị đối lục kinh vĩ xưng hô cũng từ gọi thẳng danh tự biến thành lục huyện thừa có thể thấy được một số người trong lòng đã công nhận lục kinh vĩ huyện thừa vị trí n g ụ c tự tiên phong giáo lưu kim dương im lặng im lặng nhìn xem lôi đài lục kinh vĩ khe k h ẽ thở lớn lên nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chỉ bằng vào lục kinh vĩ biểu hiện bây giờ hắn huyện thừa chi vị cũng đã ngồi vững vàng không nghĩ tới kẻ này thực lực thế mà mạnh như vậy ngay cả tổng c h ấ n chi cảnh đẳng c ư ờ n g đều không phải là đối thủ của hắn chớ nói chi là mình tâm một chút dị dạng tâm tư khi nhìn đến lục kinh vĩ thực lực sau dần dần biến mất lôi chủ sự tình đồng dạng trấn kinh mặc dù hắn đã thông qua tư liệu biết lục kinh v ị thực lực có thể cùng tổng c h ấ n cấp võ giả đánh đồng nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến lục kinh v ị thực lực thế mà mạnh như vậy h ổ rơi thương khung dũng tướng thiên hạ đảng cương dùng da hổ khiếu quyền pháp đương mạnh nhất hai quyền thấy tình cảnh này lục kinh v ị nhúm m ẩ y ánh mắt mang chất động não h ả i điên thần bảng lục kinh v ị lực lượng thuộc tính lạng yên thăng lên một điểm đặt đến m ộ ư ơ i một giờ một phen dao phong qua đi lục kinh v ị biết hắn cùng đảng kiên cường đụng cứng rắn thời điểm thực lực không tương giới người này cũng không thể làm gì được người kia hắn duy nhất ưu thế là sức chịu được mạnh m ư ờ i thể chất cùng lực lượng để lục kinh vĩ sức chịu đựng đ ẳ n g kiên cường không chỉ một lần dù sao đ ẳ n g c ư ờ n g sở dĩ lợi hại như vậy tất cả đều là nội lực tại chỗ dựa một khi nội lực tiêu hao hết lục kinh vĩ có thể dễ dàng đem hắn cầm xuống nội lực tiêu hao nhanh chóng hơn xa thể lực tiêu hao bất quá nếu là dựa vào loại phương pháp này thắng lợi nói khó tránh khỏi có chút ám ội thời gian trì hoãn cũng quá lâu bất lợi cho triệt để đánh phục đ ẳ n g c ư ờ n g để hắn cho mình sử dụng đa dạng này kia dùng lực lượng mạnh hơn tại đảng cương mạnh nhất thời điểm đánh bại hắn theo lực lượng tăng lên một điểm lục kinh vĩ cảm giác được một cách rõ ràng thực lực mình tăng lên mắt hàn qu dùng hết lực khí toàn thân lục kinh vĩ lại một lần cùng đằng cương đụng vào nhau vê anh vê anh vê anh liên tiếp ba quyền quyền thứ nhất đem đằng cương đánh sắc mặt trắng bệnh quyền thứ hai đem hắn đánh bay quyền thứ ba trực tiếp đem hắn đánh a n h đ ế n p h í a dưới l ô i đ à i thế n h ư t r ẻ tre không thể ngăn cản vẫn là tại đằng cương dùng da mạnh nhất chiêu số thời điểm thắng được quan g minh chính đại thắng được đường đường chính chính thắng được để đằng cương không l ờ i nào để nói t r u n g quanh hà đô khu hoa hạ vương t r i ề u võ giả đã toàn bộ đứng lên khó có thể tin mà nhìn xem lục kinh vĩ bọ đến thời khắc này mới chính thức hiện lộ ra đáng cưng ơ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục kinh vĩ liên thủ đau đớn cũng không cảm giác được nếu không phải tự mình trải nghiệm hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng hắn đường đường một vị tổng trấn cấp võ giả lại bị lục kinh vĩ một cái tổng thôn cấp võ giả cứng đối cứng đánh đại bại mà thua thiệt chính diện chém giết là hắn sở trường thế nhưng là lục kinh vĩ tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sở trường mặt đánh bại hắn để hắn rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới cho dù là trung đô thị chủ sự lôi không giờ phút này cũng đã bâng nhiên đứng lên vạn bạn không ngờ tới lục kinh vĩ thắng được xinh đẹp như vậy thắng được th từ r xưa đến nay cường dạ vi tôn mặc dù hoa hạ vương triều trức quân cũng không hoàn toàn lấy thực lực cao thấp đến xác định thế nhưng là bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận tại hoa hạ vương triều đường thực lực cao thấp đối với võ giả địa vị ảnh hưởng cực lớn thí dụ như cái kia không thành quy củ muốn làm huyện thừa phải có tổng c h ấ n cấp thực lực hoa hạ vương t r i ề u nội bộ đối với cái này cũng không quy định thế nhưng là rất nhiều võ giả lại cảm thấy chuyện đương nhiên không có tổng c h ấ n cấp thực lực như thế nào để ép được dưới trướng đông đảo võ giả không có tổng c h ấ n cấp thực lực như thế nào c h ấ n thủ một phương để đạo trích ghé ngại lôi chủ sự tình nhìn thoáng qua còn x ữ n g s ở tại nguyên chỗ đằng cương thản nhiên nói đằng cương ngươi bây giờ còn có lời gì nói đằng cương toàn thân chấn động nhìn về phía lục kinh vĩ sau một lát hướng phía lục kinh vi quỷ gối xuống dưới trước đó đa tạ lục huyện thừa thủ hạ lưu tỉnh đằng cương đối với lục huyện thừa vị trí lại không dị nghị đằng cương cũng đã đã nhìn ra lục kinh vĩ là cố ý tại hắn am hiểu nhất địa phương đánh bại hắn để hắn không lời nào để nói đối với cái này đằng cương hoàn toàn chính xác tâm phục khẩu phục hắn biết lục kinh vĩ còn có lôi điện thuật dạng này đòn sát thủ không có xuất r a đồng thời quyền pháp hẳn là cũng không phải lục kinh vĩ am hiểu công phu thế nhưng là là như thế này lục kinh vĩ như cũ quang minh chính đại đánh bại hắn cái này khiến đằng cương còn có lời gì có thể nói tại tâm hắn đã đối lục kinh vĩ hoàn toàn phục cung kính đưa tiễn lôi chủ sau đó lục kinh vĩ ngắn gọn cho hà đô khu hoa hạ vương triều đám võ giả mở cái sẽ nội dung chủ yếu là để mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình nên làm cái gì làm cái gì cũng không có làm cái gì cải biến cũng không có đốt mấy cái l ử a triển lộ một chút uy nghiêm của mình trải qua cùng đằng cương mới chiến hậu lục kinh vĩ địa vị đã không thể dao động hắn cũng không cần lại đốt mấy cái phát hỏa dẹp an phủ làm chủ duy trì hà đô khu hoa hạ vương triều tình huống trước kia nếu như nói tại cùng đằng cương mới chiến trước đó lục kinh vĩ lúc hợp an bại như vậy những n à y hà đô khu đám võ giả khả năng sẽ còn cảm thấy lục kinh vĩ tính cách mềm yếu dễ khi dễ thế nhưng là tận mắt thấy lục kinh vĩ cứng đối cứng đánh bại đảng cương vẫn là tại không có dùng r a toàn lực tình huống dưới bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy lục kinh vĩ làm việc ôn hòa là cái tốt h u y ệ n thừa khai song sẽ lục kinh vĩ trực tiếp về tới phòng làm việc của mình bắt đầu kỹ càng hiểu rõ liên quan tới hà đô khu hoa hạ vương triều tình huống nhìn thấy lục kinh vĩ rời đi trận trận tiếng nghị luận tại phòng hợp v ă n g lên không nghĩ tới vị này lục h u y ệ n thừa thực lực lợi hại như vậy chỉ sợ trước kia lý huyện thừa còn muốn lợi hại hơn chúng ta lần này lại bày một vị cường đại tí nha các người nói vừa mới lục huyền thừa dùng da toàn lực không có ta thế nào cảm giác hắn còn giống như có thừa được đâu phó ấ n cấp luyện thể võ g i lợi hại ả có h n ư vậy sao? n g ư ơ i không nghe thấy lôi chủ sự tình nói hắn tu luyện kim trung c h á o sao còn giống như đem kim trung c h á o tu luyện đến đại thành tri cảnh có thực lực như vậy cũng coi như bình thường chỉ là đến cùng có hữu dụng hay không đem hết toàn lực kia không được biết rồi đúng lục huyện thừa tựa hồ còn không có t r i ể n lộ ra mình thuấn phát đỉnh phong lôi điện thuật đâu ta trước kia cũng tu luyện qua kim trung c h á o thế nhưng là ngay cả cảnh giới tiểu thành đều không có lợi đến không nghĩ tới lục huyện thừa thế mà đem môn võ công này tu luyện đến đại thành đỉnh phong tri cảnh hắn hiện tại chỉ có hai mươi tuổi ra m ặ đi không khỏi cũng quá lợi hại về sau đều đàng hoàng nghe theo q u ả n thúc đi ta cảm giác vị này lục huyện thừa rất dễ thân cận hẳn là trước kia lý huyện thừa tốt hơn nhiều nghe đám người nghị luận đằng cương cùng lưu kim dương hai mặt nhìn nhau đứng dậy rời đi đằng quân giáo chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi xuống kẻ này dù sao tuổi còn rất trẻ nếu là chúng ta cố ý để hà đô khu ra một chút vấn đề hắn gái này huyện thừa phải làm không lâu lớn lên l ư u kim dương ngưng tiếng nói đằng cương lắc đầu kẻ này không thể đắc tội chỉ có thể giao hảo lúc trước hắn cùng ta chém giết thời điểm cũng không có dùng ra toàn lực ta cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý chỉ sợ mấy chiêu bên trong có thể đánh bại ta trước đó hắn sở dĩ kéo lâu như vậy ngoại trừ lưu cho ta mấy phần mặt mũi bên ngoài trọng yếu nhất chỉ sợ là nghĩ đầy đủ triển lộ thực lực của hắn làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục không có dị nghị đầu g óc của hắn cũng không thể xem thường nghiên kỷ tiểu như vậy thực lực mạnh như thế tương lai tiền đồ có thể nghĩ mà lại dạng này thiên tri tiêu tử ngươi cho rằng hắn có thể tại hà đô khu đ ợ i bao lâu chờ hắn rời đi cái này hà đô khu huyện thừa vẫn là chúng ta mà lại nếu là hiện tại vì muốn tốt cho hắn tốt hiệu lực tương lai nói không chừng còn có thể mượn nhờ lực lượng của hắn càng một tầng lầu lưu kim dương lông mày dương lên như vậy đằng qu chúng ta như thế quy phục hắn không tệ đằng cương chém đinh chặt sắt địa đạo lấy thực lực của hắn bây giờ liền không phải chúng ta có thể đối kháng chớ nói chi là sau đó mà lại ngươi có phát hiện hay không lôi chủ sự tỉnh tựa hồ đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác bằng không mà nói hôm nay sao lại tự mình đến nơi này vì hắn đón tiếp hộ giá liệu kim dương im lặng hai người nhìn nhau tâm đã hạ quyết định trải qua cùng đằng cương mới chiến hậu lục kinh vĩ ngồi vững vàng hà đô khu huyện thừa vị trí sau đó mấy ngày một mực tại v ộ i vàng hiểu rõ hà đô khu tình huống đương đem hà đô khu tư liệu nhìn không sai biệt lắm thời điểm lục kinh vĩ trưởng sinh vóc oán rốt cục sửa xong rồi cổ phát trang nhã bố trí tinh xảo như vẽ hoa văn trang sức rộng rãi sáng tỏ đại sảnh sạch sẽ mỗi một nơi hẻo lánh nhìn xem trước mặt tòa này chiếm diện tích mấy ngàn mét phương viên khổng lồ võ quán lục kinh v ĩ cũng thản nhiên dâng lên một loại thành cảm giác từ nay về sau tòa này khí thế bảng bạc võ quán là của mình từ nay về sau hắn cũng trở thành trung đô thị phú hào một thành viên đạt được điên thần bảng về sau ngắn ngủi hai ba tháng hắn lấy được thường nhân cả một đời cũng vô pháp lấy được thành trước đây thật lâu lục kinh vi cả đời mộng tưởng là trở thành giá trị bản thân quá ngàn vạn phú hào để cho mình người nhà đều qua ngày tốt、lành. cưới một cái i một x nhưng đẹp lành, cô vợ trẻ, sống đời hiền lành hết tháng bình h giàu sống ngày an. n cô có vợ trẻ, là bây giờ theo tài phú gia tăng thực lực tăng trưởng lục kinh v ĩ cảm giác được gia tâm của mình cũng theo đó tăng trưởng mà lại tính không có gia tâm động kinh nhiệm vụ bốn cũng làm cho lục kinh v ĩ không thể không tăng tốc tiến lên tốc độ đạt được càng nhiều tài phú có được càng lớn quyền thế hắn cũng không muốn mười năm về sau biến thành một con con kiến nhỏ bỏ một trăm năm nhìn xem thân nhân của mình từng cái rời hắn mà đi một chút xíu đi đến cả tòa võ quán lục kinh vi lại vòng quanh võ quán chung quanh quảng trường cùng vườn hoa đi vòng vo vò một vòng từ hôm nay trở đi nơi này tất cả mọi thứ đều là hắn một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác lấp đầy trong tim tòa này võ quán không giống với ngụy hoàng cao ốc thứ ba mươi sáu tầng nơi đó là hà đô khu huyện thừa làm việc nơi trốn mặc dù danh nghĩa là thuộc về hà đô khu huyện thừa thế nhưng là lục kinh vị nhưng không có nơi đó giấy tờ bất động sản chờ giấy chứng nhận cho nên hắn đối nơi đó lòng cảm mến không mạnh nhưng là trường sinh võ quán lại hoàn toàn thuộc về hắn một người giữa hai bên làm sao lại đồng dạng có tòa này võ quán mang ý nghĩa lục kinh vị rốt cục tại tiếng tăm lửng lây chung đô thị đứng thẳng chân có một ngôi nhà đã dạng này ba ngày sau đó là lương thần cắt nhật võ quán cũng h ẳ n là khai trương sinh ý thịnh vượng ba ngày sau trường sinh võ quán thải kỳ bay dương mỹ nữ xuyên thẳng qua tiếp đại đến đây cổ động k h á c h nhân người tới cũng không nhiều đại đa số đều là hà sơn phú cư xá học qua trường sinh quyền pháp lao nhân cùng chung nhân nhân bất quá thân phận của những người này lại đều cao ự c c không có một cái nào giá trị bản thân thấp hơn ngàn vạn ngoại trừ những người này bên ngoài cổ động còn có một số phụ cận cư xá các phú hào lục kinh vĩ hiểu rõ một chút những người này rõ ràng đều là bởi vì thưởng thức ngày đó hắn hành hung nhật bản quốc võ sĩ phong thái cho nên tới nhìn một cái bất quá lục kinh vĩ cũng không làm như thế một mặt là căn cứ tiếng trầm phát đại tài tâm tư một phương diện khác cũng là không muốn để cho quá nhiều người biết thân phận của hắn võ giả tồn tại vốn là cực kỳ bí ẩn húng chi là hoa hạ vương triều huyện thừa người biết nhiều Về sau tự như vậy hắn còn thế nào chấp trưởng hà đô khu hoa hạ vương triều dựng nên uy nghiêm của mình cho nên đối với thân phận của mình lục kinh vĩ là có thể giữ bí mật liền giữ bí mật người biết càng ít càng tốt không lên tiếng không âm thanh phát triển thế lực để cao mình thực lực không bị bên ngoài quái nhiễu đây mới là vương đạo trường sinh võ quán một gian xa hoa trong phòng luyện công xem hết vu lôi cùng bạn gái c h ỉ n h tiểu kiểm tra sức khỏe giấy chứng nhận lại kiểm tra một chút thân thể của bọn hắn tình huống lục kinh vĩ bắt đầu giảng dạy hai người trường sinh quyền pháp bất quá hai người học đều không thế nào chăm chú sống phong túng vu lôi có chút a m h i ể u về phần học đồ và nhà loại kim mệnh mọi sự tình hắn cũng không thích nếu như không phải bị ngày đó lục kinh vĩ dùng trường sinh quyền pháp đánh bại tiểu khuyến thất lang anh tư hấp dẫn lại ẩn ẩn hiểu rõ hơi có chút lục kinh vĩ thân phận l ê n kết giao tâm tư lục kinh vĩ lại có phần cho mặt mũi miễn phí dạy học vu lôi chỉ sợ đến cũng sẽ không tới mà lại nếu là vu lôi thật muốn chăm chú học tập hắn cũng sẽ không mang theo bạn gái đến đây trình tiêu trước học tập vu lôi ở một bên hi hi ha ha nhìn xem cùng trình tiêu nói chuyện cũng không có làm sao chú ý trình tiêu học tập trường sinh quyền pháp tình huống trình tiêu cũng không chút để ở trong lòng chỉ là tùy ý dựa theo lục kinh vĩ chỉ điểm làm lấy động tác lấy bọn hắn thân phận địa vị muốn học dạng gì dưỡng sinh quyền pháp học không đến liền xem như hiện tại thế giới xếp hạng thứ nhất dưỡng sinh quyền pháp bọn hắn cũng có thể đem tới tay Về thế nhưng t ờ s là học học ù nguyên Trình k i bản còn cùng vui lôi cười hì hì nói chuyện trình kiều nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất thay vào đó là càng ngày càng đậm chân kinh nàng có thể rõ ràng cảm giác được theo quyền pháp học tập trong cơ thể của nàng tựa hồ dâng lên một dòng nước nóng cỗ nhiệt lưu này những nơi đi qua toàn thân trước nay chưa từng có dễ chịu cùng sảng khoái liền như là tại mùa hè uống một bình đóng băng nước ngọt lại giống là tại mùa đông ngâm một cái ấm áp suối nước nóng không nói ra được hạnh phúc thân thể toto tê tê tinh thần trước nay chưa từng có dồi dào một lần trường sinh quyền pháp đánh xuống nguyên bản liền có chút kiểu m ị chỉnh k i ể u biến càng thêm mặt mày tỏa sáng m ị hoạt động lòng người liền ngay cả vu lôi cũng nhìn n g â y dại lục quan chủ ngươi trường sinh quyền pháp quá lợi hại ta chỉ là tùy tiện đánh một lần không nghĩ tới hiệu quả cứ như vậy tốt ngươi sẽ dạy ta một lần đi chính kiều sốt ruột nói với lục kinh vĩ không lo được lại cùng vu lôi nói chuyện lục kinh vĩ gật đầu cười nói được vậy ta lại từ đầu tới đôi kể cho ngươi giải một lần lần này ngươi nghe rõ ràng được trình kiều nghiêm túc nói vũ lôi kinh ngạc nói có lợi hại như vậy sao kiểu kiểu môn này trường sinh quyền pháp rất hữu dụng sao ừng ta chưa từng thấy qua lợi hại như vậy dưỡng sinh quyền pháp trình kiều liên tục gật đầu vũ ca ngươi cũng chăm chú học tập một cái đi không học ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp thật vũ lôi ngây n g ẩ n cả người nhìn về phía lục kinh vĩ tốt ta cũng tốt hiếu học tập một chút sau một tiếng cảm thụ được thể nội mênh mông tinh lực tại nói hiểu dạng trận mắt hốc mồm sửng s ố t một hồi vu lôi một bàn tay đập vào lục kinh vĩ trên bờ vai lục q u a n chủ ngươi thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn nha trước đó đều là ta chậm trễ nếu là sớm biết trường sinh quyền pháp hữu dụng như vậy ta đã sớm tới tìm ngươi lục kinh vĩ mỉm cười tiếp tục chuyên tâm giảng dạy vu lôi cùng trình kiều học tập trường sinh quyền pháp bởi chiều đóng cửa trước đó lục kinh vĩ lại dạy mấy cái công tử ca nhi học tập trường sinh quyền pháp bọn hắn đều là cùng vu lôi cùng đi đến những người này lúc đầu ngay cả học tập tâm tư đều không có thế nhưng là không nhịn được vu lôi cùng trình kiều thuyết phục cũng từng cái đi theo lục kinh vĩ học tập trường sinh quyền pháp sau đó cũng cùng vu lôi trình kiều trở thành trường sinh quyền pháp đáng tin người ủng hộ đóng lại võ quán về sau lục kinh vĩ vẻ mặt tươi cười nhìn xem trước mặt dự định trường sinh quyền pháp học viên danh sách cảm giác trước nay chưa từng có phong phú một trăm người một người một vạn hoa nguyên đó chính là một trăm vạn hoa nguyên từ hôm nay thành lập đến đ ó n g quán tổng cộng có một trăm người dự định học tập trường sinh quyền pháp trong đó đại bộ phận đều là những công tử ca kia mà công hiến còn lại non nửa thì là phụ cận trong khu cư xá nghe nói trường sinh quyền pháp hiệu quả các phú hào nửa tin nửa ngờ dự định tiếp xuống một đoạn thời gian lục kinh vĩ liền có bận rộn bất quá ngấm lại giảng dạy một người chính là một vạn hoa nguyên doanh thu lục kinh vĩ mỗi ngày chí ít cũng có thể giảng dạy mười người trường sinh quyền pháp đó chính là mười vạn hoa nguyên một tháng ba mươi ngày mỗi ngày mười vạn hoa nguyên cộng lại chính là ba trăm vạn hoa nguyên dạng này tốc độ kiếm tiền đơn giản so với hắn làm hoa hạ vương triều huyện thừa kiếm tiền nhanh hơn trường sinh quyền pháp tiền đồ ánh sáng có thể tưởng tượng được mà lại theo những người này học tập trường sinh quyền pháp từ trường sinh quyền pháp phía trên đạt được chỗ tốt khẳng định sẽ cổ động càng nhiều người đến học tập trường sinh quyền pháp đến lúc đó lục kinh vĩ sinh ý sẽ chỉ càng ngày càng tốt tựa như kêu mấy công tử ca nhi từ vũ lôi bọn người nơi đó biết được trường sinh quyền pháp chỗ tốt cùng hiệu quả về sau lập tức liền vì chính mình người một nhà dự định trường sinh quyền pháp một chút không có để ý tốn nhiều tiền ít trường sinh quyền pháp hiệu quả cũng đáng được cái giá tiền này lục kinh v ĩ tựa hồ đã thấy quang minh tiền đồ đang hướng về mình m ắ t chỉ là hiện tại duy nhất để hắn lo lắng chính là trường sinh võ quán trước mắt chỉ có một mình hắn dạy thế nào tới nhiều như vậy học sinh nhận người đối trường sinh võ quán tới nói đã là bắt buộc phải làm sự tình nhưng là trường sinh quyền pháp c a n hệ trọng đại lục kinh v ĩ lại không muốn để cho ngoại nhân học xong đ o ạ n việc buôn bán của hắn đến cùng nên làm như thế nào mới có thể phòng ngừa trường sinh quyền pháp bí mật tiết lộ ra ngoài đâu lục kinh vi nhữ mày lo lắng ấy t r học, học, học, học, học tập trong lúc đó gia c á t đinh trí tại hà trung tỉnh mở một nhà nhỏ siêu thị sau đó lấy nhà này nhỏ siêu thị làm điểm xuất phát ngắn ngủi thời gian mấy năm liền chế tạo rất có danh khí đôn hoàng chuỗi siêu thị giá trị bản thân quá ngàn vạn đây hết thể toàn bộ nhờ hắn tự thân năng lực bởi vậy có thể thấy được gia cắt đinh trí trí tuệ cùng thủ đoạn mà lại nhất không muốn người biết chính là gia c á t linh trí vẫn là một v õ giả hơn nữa là một tự học thành tài v õ giả nghe nói hắn ở cấp ba thời điểm trong lúc vô tình đạt được một bản tu luyện nội lực điện tịch sau đó chiếu vào điện tịch bắt đầu tu luyện không nghĩ tới thế mà tu luyện thành công cái này cũng liền mang ý nghĩa gia c á t linh trí cũng là có được võ căn thiên tri tiêu tử sau đó mấy năm thời gian gia c á t linh trí dựa vào nghiên cứu của mình cùng suy đoán thế mà ngạnh sinh sinh hiệu thấu đáo quyền kia nội công điện tịch cũng tại không có bất luận cái gì tài nguyên tu luyện tình hôn dưới dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí đem thực lực của mình tăng lên tới chính chấn tri cảnh người này thiên phú tu luyện chi cao đồng dạng để cho người ta hãy nhiên nếu nói người này văn thao vũ l ư ợ c cũng không quá đáng thế nhưng là tại mấy tháng trước gia cắt ninh trí tiến về t r u n g t r u n g đô thị đàn một chuyện làm ăn thời điểm trong lúc vô tình gặp hoa hạ vương triều hà đô khu huyện thừa lý c u ỳ n g c h ấ t nhi lý vĩ có lý c u ồ n g chỗ r ử a lý vĩ làm việc có chút phách lối bá đạo bởi vì gia cắt ninh trí đụng hắn một chút uống có chút say khất lý vĩ liền muốn để cho người ta chặt ra cắt ninh trí gia cắt ninh trí đương nhiên sẽ không đem người bình thường này để ở trong lòng trong cơn tức giận liền đánh gây lý vĩ hai chân để hắn biến thành tàn thế thế nhưng là để gia cắt ninh trí không ngh cũng bởi vậy ì chút chuyện này. v mà cho mình đưa tới thiên đại t a i họa bị đánh gây hai chân lý vĩ lập tức đi tìm liền tại phụ cận đại ba lý quần cầu cứu lý quần bình thường đối với mình đứa cháu này cũng có chút sủng á i nhìn thấy lý vĩ bị đánh thành dạng này trong cơn giận dữ tìm được g i a cắt ninh trí đánh bại hắn về sau bắt súng hắn nguyên bản lý quần là muốn giết g i a cắt ninh trí thay chất nhi báo thù rửa hận thế nhưng là không nghĩ tới g i a cắt ninh trí lại là một chính chân cấp võ giả điều tra về sau mới phát hiện ra cắt ninh trí vậy mà như thế thiên tài thế là lên lòng yêu tài muốn để ra cắt ninh trí quy thuận chính mình như vậy chuyện lúc trước liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bất quá để lý quẩn không nghĩ tới chính là gia cắt ninh trí người mặc dù thông minh thế nhưng lại có chút chết đầu óc thế mà không đáp ứng yêu cầu của hắn còn eêu gào lấy muốn làm một cái tự do người lý quẩn cho là hắn tại nước mỹ đợi tròn váng bị nước mỹ tự do tư tưởng tẩy não trong cơn tức giận đem hắn đóng lại muốn h ả o h ả o điều giáo hắn một phen cho hắn biết sự lợi hại của mình chậm dại thu phục hắn chỉ là lý quẩn cương vừa nhốt gia cắt thà cơ trí tháng không đợi hắn thu phục gia cắt ninh trí mình một nhà liền bị mạnh bà giết sạch sẽ thế là gia cắt ninh trí cứ như vậy bị giam tại hà đô khu hoa hạ vườn triều chuyên môn vì võ giả thiết kế ngục giam bên trong. không biết khi nào mới có thể ra lục kinh vĩ ngồi tại ngụy hoàng cao ốc thứ ba mươi sáu tầng trước mặt đặt vào một chén trà xanh một bên uống trà một bên nghiêm túc liếc nhìn liên quan tới ra c ắ t linh trí tư liệu nửa giờ sau lục kinh vĩ xuất hiện tại ngụy hoàng cao ốc dưới mặt đất chín tầng võ giả ngục giam ở trong t r o n g coi ngục giam là một phó chân cấp võ giả ngoài ra còn có mấy tên thôn cấp võ giả chờ đợi phân phó nhìn thấy lục kinh vĩ đi vào ngục giam từng cái liền vội vàng không người hành lễ lục kinh vĩ muốn ra các linh trí gian phòng chìa khóa khoát tay náo ra hiệu tất cả mọi người tại ngục giam bên ngoài chờ đợi tự mình một người đi vào ngục giam c h ố sâu tòa này trong n g ụ c giam cũng không có đóng áp nhiều ít v õ giả lục kinh vi thô sơ giản lược khe đếm bất quá mười mấy tên thôi đại đa số vẫn chỉ là thôn cấp v õ giả không tạo nổi sóng gió gì lấy ra cắt ninh trí thực lực tại cái này chỗ n g ụ c giam ở trong cũng coi là bạc tiêm bị giam tại n g ụ c giam chỗ xấu nhất đi vào giám n g ụ c môn trước sau lục kinh vi trực tiếp mở ra n g ụ c giam đại môn thấy được bên trong bị khảo tại sắt trên tường ra cắt ninh trí ra cắt ninh trí là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trung niên mặt đen người đầu đầy l u ậ phát đầy bụi đất không giống như là ra nước ngoài học thạc sĩ càng không giống như là thủy một đại học trên tiến sĩ ngược lại giống một cái giản dị lao nông thoạt nhìn không có nửa điểm trí tuệ linh tú chi khí cùng hắn sơ yếu lý lịch so sánh trong hiện thực g i a c á t ninh trí phổ thông kinh người nghe được tiếng mở cửa g i a c á t ninh trí như cũ cúi đầu phản p h ấ t không có nghe thấy không biết suy nghĩ cái gì lục kinh vĩ đi thẳng tới g i a c á t ninh trí trước mặt ngươi là g i a c á t ninh trí vâng g i a c á t ninh trí lúc này mới ngẩng đầu nhìn lục kinh vĩ một chút nhìn thấy trước mặt có chút tuổi trẻ lục kinh vĩ về sau trong mắt xẹt qua một đạo ẩn không thể xem xét tinh quang lục kinh vĩ cười nói có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện khi đó vì cái gì không quy thuận lý cuồng ngươi liền không sợ hắn giết ngươi sao cùng tự do so sánh hẳn là tính mệnh quan trọng hơn a sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tính yêu giá cao hơn nếu vì tự do cho nên cả hai đều có thể ném gia cắt ninh trí gật gù đắc ý địa đạo một bộ truy cầu cuộc sống tự do nước mỹ thanh niên sắp mặt lục kinh v i khỏe miệng xẹt qua một vòng tiếu dung ta nhìn ngươi không phải là bởi vì tự do mà là bởi vì ngươi tu luyện môn kia công pháp nguyên nhân đi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này lấy trí tuệ của ngươi sẽ không, không hiểu ngươi sợ quy thuận lý c u ồ n về sau lấy lý c u ồ n tham lam tự tư tính cách khẳng định sẽ muốn nhìn xem nội công của người bí kíp một khi để hắn phát hiện bản này nội công bí kíp không phải tầm thường chỗ tất nhiên muốn giết người diệt khẩu độc chiếm môn công pháp này cho nên ngươi mới lấy tự do vì lấy cớ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng không quy thuật hắn ta tu luyện chỉ là phổ thông nội công tâm pháp thôi không phải lợi hại gì bí tịch võ công ngươi suy nghĩ nhiều ra cắt linh trí cười n h ạ t một tiếng trên mặt không có nửa điểm dị sắc lục kinh vi nói lý cùng làm việc t i ê u ngạo mà lại sơ ý chủ quan hắn nhìn không ra không có nghĩa là người khác nhìn không ra ta nghe l ý quần chất nhi lý vi cẩn thận miêu tả qua ngươi cùng lý quần ngày đó giao chiến trắng cảnh mặc dù ngươi nhanh gọn bị lý quần n g h i ề n ép bắt sống nhưng là ta hay là phát hiện một chút đồ vật các ngươi ngay từ đầu đánh thời điểm tổng c h ấ n cấp l ý quần thế mà chỉ là cùng ngươi đánh cái ngang tay bất quá mấy chiêu về sau ngươi lại đột nhiên tác tác bị lý quần tùy tiện cho bắt sống lý quần lúc ấy còn tưởng rằng ngươi lúc bắt đầu dùng hết toàn thân nội lực ngăn cản lúc này mới có thể cùng hắn liều mạng mấy chiêu cũng không có để ở trong lòng thế nhưng là sau đó làm ngươi bị giam tiến nơi này ngục giam về sau có người nói ngươi như cũ thần hoàn khí túc không có nửa điểm nội lực không đủ dáng vẻ bất quá chuyện này lý quần cũng không biết liền xem như biết chỉ sợ lấy tính cách của hắn cùng năng lực cũng không phát hiện được cái gì cho nên vẹn vẹn từ hướng này ta liền có thể suy đoán ra ngươi tu luyện nội công tâm pháp không đơn giản thậm chí hơn xa lý quần tu luyện nội công ra c ắ t linh trí chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua một đạo lãnh quang thể nội nội lực vận chuyển nhìn chằm chằm trước mặt lục kinh vĩ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ta bây giờ bị nhốt tại nơi này người là giao thất ta là thịt cá ngươi nói cái gì chính là cái đó muốn ham nội công của ta nói thẳng chính là làm gì biên nói nhảm nhiều như vậy vậy ngươi cho sao lục kinh vĩ cười nói g i a c á t ninh trí lông mày vừa nhấc cho nhưng là n g ư ơ i muốn thả ta rời đi nơi này thế nhưng là ta không cần cũng không tâm tình học tập lục kinh vĩ lắc đầu g i a c á t ninh trí ngây ngẩn cả người trên mặt s ẹ t qua một vòng lửa giận vậy ngươi tới làm cái gì đùa nghịch ta sao không phải lục kinh vĩ lắc đầu ta nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi ta cũng không ham ngươi môn kia cường đại công pháp ta muốn chỉ có một cái đó chính là ngươi chưa xong còn tiếp chương một trăm chín mươi hai triệt để k h ô n g chế nghe lục kinh vĩ ra các ninh trí ngây ngẩn cả người sau một lát cao mày nói ngươi muốn cho ta làm người của ngươi vì ngươi làm việc không tệ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ta muốn cho ngươi trở thành ta phụ tá đắc lực lấy ngươi cái này tổng thôn c h i cảnh thực lực sao g i a c á t ninh trí nhạt tiếng nói lục kinh vĩ lần nữa gật đầu ngươi nói đúng lục kinh vĩ tự hồ không có nghe được g i a c á t ninh trí biểu lộ ra khinh hưởng lại bổ sung đồng thời ta còn muốn để ngươi trở thành ta quốc sĩ vì ta chế tạo một tòa thương nghiệp đế quốc g i a c á t ninh trí ngẩng đầu nhìn lục kinh vĩ trong mắt tinh quan g bạo phát ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao sẽ lục kinh vĩ dứt khoát nhẹ gật đầu nhất định sẽ ha ha ra cắt ninh trí cười to ngươi thật thú vị hiện tại ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết ngươi thế mà liền muốn để cho ta hoàn toàn trung thành với ngươi làm ngươi quốc sĩ ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi rất ngu xuẩn thứ nhất bởi vì ta giúp ngươi giết ly vĩ báo thủ cho ngươi t u y ứ t hận mà lại ta giết hắn thời điểm hắn vừa mới tra được trong nhà n g ư ờ i tình huống muốn đến nhà ngươi giết ngươi phụ mẫu cùng vợ con cho nên ta chẳng khác gì cứu được các ngươi một nhà ngươi thiếu ta bốn cái mạng lục kinh vĩ ngưng tiếng nói ra c á t ninh trí ngây ngẩn cả người không nói gì thứ hai mặc dù ta đối với ngươi có đại ân bất quá ta người này người biết chuyện tâm tư biến đạo lý mà lại giữa chúng ta lại không quen sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng không đủ cho nên ta cũng không quá tin tưởng bởi vì việc này ngươi liền sẽ đối ta trung thành tuyệt đối lục kinh vĩ nói tiếp nhưng là ta nắm giữ một môn kỹ thuật có thể làm người khác cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của ta ta sẽ đem nó dùng ở trên thân thể ngươi Gia giới giả dạng Không gật người cũng không ngươi cùng Gia ninh biến thiên Kinh biết, hiện tại liền cùng ta biết. ninh hóa, của sao? ta cắt sắc còn có độc Lục khác cắt trí mặt thế thuật thể, rất thuật, nhất trí trên này môn nhị. nhẹ võ vô Vĩ kỹ kỹ đầu, lục kinh vĩ gật đầu chỉ là loại này k ỹ thuật thi triển thời điểm nếu là thi thuật đối tượng chủ động phối hợp ta sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nếu như ngươi không phối hợp lời nói ta liền muốn thụ một chút mệt mỏi cho nên ta mới nói cho ngươi những này hy vọng ngươi có thể chủ động phối hợp ta mà lại ta cảm thấy ngươi là nhân tài vạn ngươi không được một nhân tài ta không muốn để cho ngươi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành ta người bởi vậy mới kỹ càng nói cho ngươi những tình huống này ra cắt linh trí n h ữ n g mày thế nhưng là ta không muốn phối hợp ngươi ta cũng không muốn trở thành người khác kẻ phụ họa vậy liền xin lỗi lục kinh vĩ sắc mặt lạnh lùng tay phải khé động trên lòng bàn tay xuất hiện một viên c ổ phát chữ triện ngự mỹ nhân như vẽ ta ngự ba ngàn h á c thiết sáo trang chuyên môn bản năng loại năng lực này đã rót vào lục kinh vĩ trong xương trở thành một phần của thân thể hắn ngự chữ chung quanh tam thải chi quang h o à n quấn lộng l â y da cắt ninh trí cũng nhìn lây dại đúng lúc này lục kinh vĩ bàn tay phải đột nhiên ấn vào da cắt ninh trí trên c h á n ngự chữ như điện rót vào da cắt ninh trí c á i chán người mơ tưởng k h ô n g chế ta da cắt ninh trí sắc mặt đại biến thể nội nội lực bừng bừng phân chấn muốn trấn khai lục kinh vĩ tay phải thế nhưng là bẳng vào đã đạt tới m ư ơ i một lực lượng cùng m ư ơ i thể chất Gia c như thế nhưng là loại này chống cự cũng không có tiếp tục bao lâu đương ra các linh trí cảm giác được viên kia ngự chữ đã bắt đầu khống chế thân thể của hắn thời điểm ra các linh trí nhớ tới lục kinh vĩ trước đó đã nói biết mình lại thế nào phản kháng chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi môn này k ỹ thuật k h ô n g chế nhớ tới lục kinh vĩ chắc chắn tự tin bộ dáng nhớ tới lục kinh vĩ nói cho hắn biết những chuyện kia gia cắt ninh trí chống cự càng ngày càng yếu nhất là theo lục kinh vĩ gia tăng lực lượng chuyển bận về sau nửa giờ sau gia cắt ninh trí trên chán có một viên ngự chữ lấp lóe tam thải chi quan g đại phóng chiếu dọi toàn bộ nhà tù bất quá rất nhanh cái này mai ngự chữ liền biến mất xuống dưới cũng tìm không được nữa bóng dáng lục kinh vĩ xoa xoa mồ hôi trên chán hơi có chút suy yếu thở một hơi lớn lên nhẹ nhõm trên mặt lộ g a tiêu dung người kỹ thuật quả nhiên lợi hại gia cát n i n h trí sắp mặt bình tĩnh nhìn xem lục kinh vĩ bất quá thân phận của ngươi hẳn là càng không đơn giản ngươi là hà đô khu tân nhiệm huyện thừa sao lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ngươi làm sao đón được ngươi ngay cả lý vĩ cũng dám giết có thể thấy được căn bản không có đem lý bông thả ở trong lòng như vậy thân phận của ngươi địa vị liền cùng lý cùng không sai biệt lắm gia cát n i n h trí nói nếu ngươi không phải hà đô khu huyện thừa toàn này phòng giam bên trong phụ trách t r ô n g coi võ giả cũng sẽ không như vậy nghe lời biến mất sạch sẽ cho nên ta đoán được thân phận của ngươi không đơn giản càng thành công hơn có thể là hà đô khu mới huyện thừa lý cùng làm sao vậy chết sao lục kinh vĩ mỉm cười đ vâng chúa công gia cắt ninh trí cung kính đạo trên mặt không còn nửa điểm không ăn vào sắc cũng không có đổi giọng đây chính là lục kinh vĩ nguyện ý tốn hao hai cái động kinh điểm thi triển chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn nguyên nhân hắn muốn để ra các đ ì n h trí như thế cái có thiên phú có năng lực võ giả giúp hắn quản lý trường sinh v õ quán trường sinh quyền pháp huyền bí dạy cho khác võ thuật huấn luyện viên lục kinh vĩ căn bản không yên lòng môn quyền pháp này quá mức bác đại tinh thâm mà lại cơ hội buôn bán vô hạn cũng chỉ có hoàn toàn thuộc về mình người lục kinh vĩ mới dám yên lòng truyền thụ cho hắn cân nhắc liên tục lục kinh vĩ rốt cuộc quyết định thả rằng dùng xong hai cái động kinh điểm cũng phải tìm một cái người thích hợp giút hắn giảng dạy trường sinh quyền pháp không phải hắn thật sự là b mà lại theo về sau sinh ý càng lúc càng lớn đây học tập trường sinh quyền pháp người càng đến càng nhiều chỉ bằng vào một mình hắn căn bản dạy không đến khi đó còn thế nào bó lớn kiếm tiền có thể phát hiện ra các n i n h c h í là một cái ngoài ý muốn càng là một niềm vui vô cùng to lớn lục kinh vĩ vốn là muốn tìm một cái bình thường võ thuật huấn luyện viên thi triển mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn thế nhưng là không nghĩ tới tại l ậ n xem hà đô khu n g ụ c giam tư liệu thời điểm thế mà phát hiện ra các n i n h c h í một nhân tài như vậy cho nên lục kinh vĩ cẩn thận giải một phen ra các linh trí tư liệu thuận tiện cứu được người nhà của hắn sau đó hoàn toàn khống chế được hắn bị hắn thi triển mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn về sau g i a cắt ninh trí thần hồn đã hoàn toàn thuộc về hắn bị hắn khống chế vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội hắn đây là một loại cực đoan khống chế bất kỳ người nào cũng không thể giải trừ trừ phi lục kinh vĩ chết rồi bất quá hắn nếu là chết bị hắn khống chế người cũng sẽ chết khi đó giải trừ không giải trừ đã không quan trọng chỉ có dạng này lục kinh vĩ mới dám yên lòng đem trường sinh quyền pháp truyền thụ cho g i a cắt ninh trí chỉ là làm như vậy lại là có chút thất đức bất quá lục kinh vĩ tin tưởng về sau trở thành người của mình về sau da cắt ninh trí đạt được chỗ tốt sẽ hơn xa trước kia nhiều quá nhiều lục kinh vĩ mang theo g i a cắt linh trí rời đi ngục giam một chuyện trong ngục giam người không có bất kỳ người nào dám nói thứ gì hiện tại lục kinh vĩ chính là hà đô khu hoa hạ vương triều tối cao chúa tể đừng nói chỉ là mang đi một cái g i a cắt linh trí coi như lục kinh vĩ muốn đem trong ngục giam tất cả mọi người đem thả cũng không ai dám phản đối cùng đ ă n g cương đại chiến một trận về sau hiện tại lục kinh vĩ đã tại hà đô khu tạo huy nghiêm của mình lại thêm những ngày này xử sự, sự công bằng đâu vào đấy so với trước kia lý c n g huyện thừa lục kinh vĩ mạnh hắn rất rất nhiều cho nên bởi vì hà đô khu thay đổi huyện t h ư ờ một chuyện mang tới hỗn loạn rất nhanh liền bình tĩnh lại biết được tình huống nơi này về sau lôi chủ sự tỉnh còn cố ý gọi điện thoại tới khen ngợi lục kinh vĩ một phen rời đi ngục giam về sau lục kinh vĩ để ra c á t đ i n h trí hảo hảo thu thập một phen nghỉ ngơi hai ngày sau đó liền bắt đầu giảng dạy hắn trường sinh quyền pháp trường sinh võ quán sinh ý càng ngày càng tốt báo danh muốn học tập trường sinh quyền pháp người đã vượt qua hai trăm n g ư ờ i lục kinh vĩ căn bản b ậ n không quan ổ i liền xem như tăng thêm ra c á t đ i n h trí chỉ sợ cũng sẽ bận không quan nổi lục kinh vĩ đã bắt đầu cân nhắc chuyện tuyển mộ đương nhiên tại thông báo tuyển dụng trước đó muốn một cái tuyệt hảo biện pháp đã có thể cam đoan trường sinh quyền pháp bí mật không tiết ra ngoài lại có thể kiếm được tiền nhiều hơn dù sao mỗi thi triển một lần mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn chuyên môn bản năng liền muốn tiêu hao hai miếng động kinh điểm lục kinh vĩ nhưng không có nhiều như vậy động kinh điểm có thể tiêu xài dùng động kinh điểm k h ô n g chế một cái người phụ trách chủ yếu là được rồi còn lại nhân viên liền muốn nghĩ những biện pháp khác quản lý bọn hắn để bọn hắn sẽ không thiết ra ngoài trường sinh quyền pháp bí mật mà lại lục kinh vĩ đã có một chút mạch suy nghĩ nếu như về sau nhận người đối với thông báo tuyển dụng nhân viên hắn sẽ không giống đối đại gia cắt đ ì n h trí như thế đem trường sinh quyền p h á p toàn bộ dạy cho bọn hắn mà là sẽ có lựa chọn r ằ n g dạy để các nàng không cách nào để lộ bí mật liền xem như có thể để lộ bí mật cũng để lộ bí mật không có bao nhiêu muốn đạt tới mục đích này liền muốn suy nghĩ thật kỹ một phen trường sinh v õ quán hà đô khu hoa hạ vương triều phân khu sự tỉnh tập trung ở cùng một chỗ về sau lục kinh vĩ liền bắt đầu công việc lưu bù lên ngay cả đi trường học giờ đi học cũng không có bất quá có đàm chính dương cái này phó hiệu trưởng giúp hắn định lấy đừng nói là mấy tháng không đi lên lớp liền xem như mấy năm không đi lên lớp lúc tốt nghiệp nên cầm tốt nhất chứng nhận tốt nghiệp còn cầm tốt nhất chứng nhận tốt nghiệp đương nhiên học đồng cũng sẽ không thiếu cùng đường minh nguyệt liên hệ cũng chầm c h ầ m nhiều hơn lúc rảnh rỗi gửi nhắn tin một chút đánh một chút điện thoại thương hô ở giữa trở nên tùy ý rất nhiều chỉ là bởi vì bận quá nguyên nhân lục kinh vĩ trở lại chung chung đô thị về sau một mực không có thời gian cùng đường minh nguyệt hẹn hò một ngày này chạm vào tối lục kinh vĩ vừa mới làm xong trường sinh võ quán sự tỉnh lại giảng dạy ra cắt linh trí một chút trường sinh quyền pháp nội dung liền nhận được trương hoành điện thoại lục kinh vĩ sắc mặt âm chầm xuống từ khi hắn đem mình cùng âu tĩnh t ạ hoa thân mật ảnh Tiểu tử thật này đã thật lâu không có động tính. lục â u không tính, động có l kinh vĩ tới h ắ nhận ờ i điểm nổi Kinh này lên. n Lục h Vị nghe điện thoại đối diện không có người nói chuyện lục kinh vĩ âm thanh lạnh lùng nói có chuyện mau nói có dám mau thả a không muốn a cứu mạng a tha chúng ta chân của ta a a a t r ư ơ n g hành ngươi không phải người cánh tay của ta g i a n giác g g i a n giác g chúng ta cùng ngươi không oán không cứu ngươi tại sao muốn như thế tâm oan thủ lạc đối phó chúng ta t h a n h âm quen thuộc tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức để lục kinh vĩ mắt thử một nước nắm chặt điện thoại gấm thét lên chưng hành hoan có đầu nợ có chủ có chuyện gì ngươi hướng ta tới không muốn tìm ta huynh đệ phiến p h ứ c t i ể u hạ t r ấ n vứt bỏ nhà máy nửa giờ quá thời hạn không lợi trở lấy nhặt xác đối diện chuyển đến trương hoành â m trầm thanh â m lục kinh vĩ đang muốn nói chuyện trương hoành đã cuốc điện thoại trương hoành người muốn chết lục kinh vĩ một cước đem bên người bồn hoa đá sập hướng phía bãi đỗ xe vào tới lúc đầu tạ i đem cùng âu tĩnh tạ hoa thân mật ả n h c h ụ ộ gửi tới về sau lục kinh vĩ đôi trương hoành cửu hận đã không có sâu như vậy còn tại lo lắng lấy tha cho h ắ n một mặc được nhưng là không nghĩ tới cây muốn lặng mà g i chẳng ngừng h ắ n muốn bông tha trương trương hoành lại không nguyện ý buông tha hắn đ ã dạng này vậy liền không nói lời gì giết người mà thôi không cần quan tâm cái gì trương hoành bất quá là một cái nho nhỏ thế tục phạm nhân bối cảnh cũng không nhiều lắm giết liền đến giết tối đa cũng chính là vận dụng một chút giết người đặc quyền năm nay thiếu một cái giết người danh n lạch mà thôi túc xá năm vị huynh đệ chỉ mong các ngươi đừng ra sự tình gì bằng không mà nói hôm nay lục kinh vị muốn đem trương hoành tiên h đào vặt quả mạ giờ dạ thì hóa thành một đạo lưu quang xuyên thẳng qua tại trung trung đô thị trên đường phố vận tốc đã báo tô đến một trăm sáu mươi cây số trở lên tựa như một tia chất màu đen lôi cuốn lấy vô tận c u ộ phong phóng tới phương xa rất nhiều ngay tại trung trung đô thị trên đường phố không nhanh không chầm hành xử ô tô chỉ cảm thấy hoa mắt một cỗ màu đen xe sang trọng liền xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài không khỏi trận mắt hốc mồm cấp xe đỉnh phong kỹ thuật điều khiển bình quân thuộc tính đạt tới mười trở lên cường đại thân thể cùng ngũ quan để lục kinh vi lái như hổ thêm cánh mặc cho thành thị trên đường phố rộn rộn ràng ràng đều là ô tô lại bị lục kinh vi đi bộ nhàn nhã đồng dạng siêu việt như ánh sáng như điện sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thành thị biểu xe g i chép chiếc xe kia thật sự là xe sao nó không phải máy bay giả trang đi vẫn là ta bị hoa mắt con ngươi tuyệt đối là xe vẫn là xe sang trọng đâu mạ dờ dạ t ỷ tổng giám đốc bản giá g trị hai trăm vạn hoa nguyên trở lên siêu cấp xe sang trọng ta ngoan ngoan nha chạy thế nào nhanh như vậy liều mạng đâu vị huynh đệ kia không phải là đang quay tốc độ cùng kích tình đi uy cảnh an cục sao ta vừa mới nhìn thấy một cỗ mạ dờ dạ t ỷ trên đường bay đâu các ngươi mau tới ngăn lại hắn a không đúng đánh sai bộ môn muốn đ ả thông cục đường xá、Cà、Ca cố a c lên bao t ố đến hai trăm trở lên a a một chút thấy cảnh này lái xe nhịn không được kêu lên trên đường phố một mảnh ồ nào quản hắn đèn đỏ đèn xanh lục kinh vĩ một đường sông đi qua rất nhanh liền có thông lộ cục xe cảnh sát đuổi đi theo đáng tiếc tại mạ g i ờ dạ tỷ không có gì sánh kịp tốc độ trước mặt những n à y xe cảnh sát chỉ bất quá đuổi cách xa m ớ i g i ả m liền rốt cuộc không đ u ổ i kịp đợi đến thông lộ cục chuẩn bị thiết trí cửa hải chặn đường lục kinh vĩ thời điểm lục kinh vĩ đã xông ra trung trung đô thị xông về tiểu hà t r ấ n hơn hai mươi phút sau lục kinh vĩ mạ g i ờ dạ tỷ xuất hiện tại tiểu hà t r ấ n một mảnh vứt bỏ công hán khu lục kinh vĩ nhảy xuống xe hướng phía vứt bỏ công hán khu nội bộ vào tới hắn rất sợ phát rồ trương hoành đối ký túc xá các huynh đệ làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tỉnh nói như vậy hắn cả một đời cũng sẽ không an tâm. tiếp cận ba mươi phút thời điểm lục kinh vi tại vứt bỏ nhà máy chỗ sâu thấy được t r ư ơ n g hành nơi này không hề giấu chân người phương viên vài dặm chỉ sợ không có mờ h a i lại là vứt bỏ công h ắ n khu giết mấy người hướng nơi này một g i ấ u căn bản tìm không thấy t r ư ơ n g hành hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt h i ệ n nhiên là không chuẩn bị cùng hắn thiện lục kinh vi nhìn thấy t r ư ơ n g hành thời điểm tại t r ư ơ n g hành bên người còn có hai người một người ước chừng hơn hai mươi tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ hung á c nhìn c h ầ m chặp hắn một cái khác cao lớn thô kệch trên thân ẩn ẩn tản ra huyết tinh chi khí để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run mấu chốt nhất là hai người kia trong tay đều cầm trương hoành trong tay cũng cầm một khẩu súng ba thanh thương nhắm ngay lục kinh vĩ tựa hồ sau một khắc liền muốn khai hỏa giết người chương một trăm chín mươi bốn địa ngục không cửa ngươi xông tới trương hoành ta túc xa các minh đệ ở đâu đối mặt trương hoành bên kia ba thanh thương lục kinh vĩ sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm vẻ sợ hãi để ngồi tại trên xe lăn trương hoành cũng có chút ngạc nhiên ngươi bây giờ vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi đi lục kinh vĩ sắc mặt phát lệnh đối trương hoành không dành để ý bọn hắn ở đâu chết trương hoành âm trầm địa đạo lục kinh vĩ như bị xét đánh lảo đảo mấy lần chết rồi ngươi là đang nói đùa sao ai đùa giỡn với ngươi ta không phải nói ba phút sau ngươi muốn đuổi đến nơi đây sao nếu như không chạy tới nói liền đợi đến cho bọn hắn nhặt sắp đi hiện tại đã vượt qua hơn hai mươi phút cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nằm ở phía sau vứt bỏ hóa chất trong hồ ngươi bây giờ đi qua có lẽ còn có thể từ bên trong mỏ được một đống xương đầu t r ư n g hành cười hì hì nói trên mặt hiện đầy vẻ hoán độc ngươi nói là ba mươi phút lục kinh vĩ toàn thân phát lạnh nói a dạng này a t r ư n g hành cố ý trầm tư một chút mới chợt h i ể u ra nói ta nói sai nhà thật có lỗi thật có lỗi lần sau sẽ nói chuẩn sắc một chút bất quá ngươi chỉ sợ không có lần sau lục kinh vi năm chặt năm đấm hắn chưa từng có cảm giác được mình sẽ như vậy hận một người hận đến nghiến răng nghiến lợi hận đến đau thấu tim gan hắn hiện tại rất hối hận nếu là sớm biết trương hoành như thế phát rổ hắn nên sớm một chút làm t h i t hắn cũng bởi vì mình nhất thời mềm lòng không nghĩ tới thế mà dẫn đến một bang huynh đệ đều bị trương hoành giết đi n g ắ m lại mấy năm qua này ký túc xá các huynh đệ đối với hắn chiếu cố n g ắ m lại mình cho bọn hắn mang tới rất nhiều phiền phức kết quả hắn lại làm hại các huynh đệ hải cốt không còn lục kinh vi không khỏi con ngươi sung huyết trương hành hôm nay ta tất yếu đưa ngươi n g i ề n xương thành cho <cười> đối với lục kinh vĩ uy hiếp t r ư ơ n g hoành cũng không để ở trong lòng ngược lại cất tiếng cười to lục kinh vĩ ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy đi đánh ta thời điểm khi dễ tiểu đệ của ta thời điểm đối phó của mẹ ta thời điểm ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có hôm nay thiện hữu thiện báo ác hữu á c báo chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi mà bây giờ chính là ngươi lọt vào báo hứng thời điểm nghe được t r ư ơ n g hoành cái này tâm ngoan thủ lạc hôn đản thế mà nói với hắn thiện hữu thiện báo ác hữu á c báo lục kinh vĩ đã tức ngay cả m ắ hắn khí lực cũng không có đã dặn này ngươi liền đi chết đi lục kinh vĩ không còn cùng chương hoành nói nhảm tại t r ư ơ n g hoành ba người ánh mắt hoảng sợ bên trong ôm lấy bên người một khối nặng mấy trăm cân phiến đá ngăn tại trước mặt mình d ơ phiến đá hướng t r ư ơ n g hoành ba người vào tới nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà đem nặng mấy trăm cân phiến đá d ơ lên coi như tấm mục t r ư ơ n g hoành ba người không khỏi trận mắt hốc mồm sửng sốt một chút sau mới kêu to lên hắn làm sao lợi hại như vậy đây chính là nặng mấy trăm cân phiến đá mấy người cũng không ngẩng lên được hắn a t r ư ơ n g hoành ngươi không có nói cho chúng ta biết tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy giết hắn về sau ngươi phải thêm tiền trước hết giết hắn lại nói nhanh nổ súng phanh phanh, phanh. trận trận tiếng súng vang lên đánh vào lục kinh vĩ trong tay phiến đá bên trên thế nhưng là khối này phiến đá khoảng chừng vài mét phương viên đem lục kinh vĩ che chắn cực kỳ chặt chẽ mặc cho tiếng súng oanh minh lại ngay cả một thương đều không có đụng tới lục kinh vĩ trên thân mấy hơi thở về sau lục kinh vĩ đã xuất hiện tại trương hoành ba người trước mặt nhanh ngăn lại hắn nha t a xe lăn đi không được càn mẹ nó nha trương hoành ngơi ư hại chúng ta không xong chạy mau tiểu tử này quá lợi hại chúng ta tranh thủ thời gian chạy lục kinh vĩ hung hãn biểu hiện để trương hoành ba người sợ hãi có ngoài hai người không lo được sẽ nổ súng vứt bỏ trương hoành liền muốn chạy trốn lúc này lục kinh vĩ đã vọt tới trương hoành trước mặt một cước đem trương hoành đạp lăn đi qua đoạt súng lục trong tay của hắn liền hướng phía có ngoài hai người đánh qua phanh phanh phanh ngay cả đánh số thương mới đánh ngã hai người kia lục kinh vĩ chưa từng luyện cái này cho nên thương pháp không thế nào tốt đi qua cầm đi hai người kia súng ngắn lục kinh vĩ lúc này mới đi vào trận mắt ốc mồm trương hoành trước mặt không nói hai lời hướng phía trương hoành hai chân hai tay liền nổ súng a a a chân của ta cánh tay của ta còn không có khôi phục hai chân cùng hai tay lần nữa thụ trọng thương đánh xong một băng đạn về sau lục kinh vĩ cầm lấy mặt khác một khẩu súng lần nữa nhắm ngay trương hành đừng à bỏ qua cho ta đi ta không giết bọn hắn ta chỉ là đánh bọn hắn dừng lại vừa mới chỉ là đang h ù dọa ngươi muốn cho ngươi chết không nhắm mắt ta thật không giết bọn hắn cầu ngươi tha ta một m ạ n g đi nhìn thấy lục kinh vĩ đem khẩu súng nhắm ngay đầu của hắn trương hành không lo được lại hết thảm vội vàng cầu xin tha thứ bọn hắn ở đâu lục kinh vĩ lạnh giọng nói trương hành một chỉ sau l ư n g bứt bỏ gian phòng bọn hắn liền tại bên trong ngươi đi qua liền có thể nhìn thấy bọn hắn hiện tại là xã hội pháp trị ta làm sao dám giết nhiều người như vậy? Lục kinh vĩ nhẹ một cước đem trương hoành đùi phải dấm nát lúc này mới tại trương hoành giữa tiếng kêu gào thê thảm đi hướng v ứ c bỏ gian phòng ký túc xá năm cái huynh đệ tất cả bên trong bất quá bọn hắn đều đã t é xịu hai chân của bọn hắn cùng hai tay đều bị trương hoành cắt đứt mấy người toàn thân đều làm máu tươi h i ệ n nhiên đều gặp trương hoành ngược đãi về phần có thể hay không tàn phế vậy liền không được biết rồi bất quá chỉ cần có một người sẽ tàn phế lục kinh vĩ liền không thể tha thứ chính mình hơi yên tâm một chút lục kinh vĩ bước nhanh đi ra mặc như sưng lệnh sắc cơ bột phía ngươi ngươi muốn làm gì đừng có giết ta nha ta lần sau cũng không dám nữa van cầu ngươi giết ta là t r ọ n g phạm tội khi ta tới đã nói cho ta biết tất cả tiểu đệ một khi ta không có trở về bọn hắn nhất định sẽ báo cảnh đừng có giết ta n h a bọn hắn thật sẽ báo cảnh tựa hồ cảm giác được cái gì chưng hoành mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi di chuyển lui lại tiểu tử hắn nói không sai hiện tại xã hội này là không thể loạn giết người là làm như vậy vi phạm pháp luật ngươi đã giáo hấn qua chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thả chúng ta tương đối tốt đúng nha đúng nha ngươi cũng không muốn mình nửa đời sau một mực đợi trong tù đi chúng ta bây giờ đã biết sự lợi hại của ngươi về sau tuyệt đối sẽ không lại đến trêu cho ngươi ngươi thả chúng ta đi huynh đệ mặt khác hai cái bị lục kinh vi đánh trúng hung đồ đổ cũng đội vàng hô sợ lục kinh vi trong cơn tức giận phía dưới đem bọn hắn giết đi hai người bọn họ là chuyện gì xảy ra nhìn kia hai cái đi theo t r ư ơ n g hành o hung đồ một chút lục kinh vi hỏi t r ư ơ n g hành o vội vàng nói hai người bọn họ đều là tội phạm giết người ta trong lúc vô tình biết bọn hắn hai ngày trước ta nói với bọn hắn chuyện giữa chúng ta hai người bọn họ liền nói muốn giết người cho ta xuất khí cho nên ta mới làm như vậy t r ư ơ n g hành o ngươi còn biết xấu hổ hay không nếu không phải ngươi phí hết tâm tư dùng tiền thuê chúng ta chúng ta làm sao lại tới đây đối phó lục h u n h đệ trước lúc này chúng ta ngay cả lục h u n h đệ là ai cũng không biết nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì lượng hắn cũng không dám giết chúng ta chỉ cần hắn không giết chúng ta cuộc sống sau này còn mọc ra đấy cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta được rồi chuyện này chúng ta dừng ở đây về sau chúng ta sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện ngươi cũng không cần lại đến chọc chúng ta cao lớn t h u kệ hung đầu ngược lại là có chút ba khí chẳng những không có chịu thua ngược lại lời nói mang theo uy hiếp nhìn xem lục kinh v ĩ trong ánh mắt tràn đầy kiệt ngạo chi s ắ c lục kinh v ĩ nhứ mày hướng hắn đi tới t r ư ớ c 195, đầu thú thế nào ta nói không đúng ngươi còn muốn giết ta hay sao nhìn xem trước mặt lục kinh vĩ c、so、mà, mà lại hắn cũng nghe trương hoành nói qua liên quan tới lục kinh vĩ một ít chuyện trước kia thường xuyên bị người khác nhục nhã hai nhát mặc dù không biết dùng phương pháp gì nắm giữ một chút võ công nhưng là hắn cũng không tin lục kinh vĩ đảm lượng cũng sẽ giống võ công đồng dạng nước lên thì thuyền lên giết người tại xã hội hiện đại đối rất nhiều người mà nói cơ hội là cái chuyến thuyết cách bọn họ còn rất xa xôi chỉ là cao lớn thu kệ hung đồ nhất định thất vọng lục kinh vĩ chẳng những dám giết người còn giết gọn gàng mà linh hoạt đối mặt cao lớn thu kệ hung đồ khiêu khích ánh mắt lục kinh vĩ đưa tay bắn một phát trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn lập tức đỏ bạch tung tóe đ ầ y đất cao lớn thu kệ tráng hắn trên mặt kiệt ngạo c h i sắc còn không có tiêu tán người đã chết rồi a a a đừng có giết ta ta đầu hàng ngươi để cho ta làm cái gì đều được chỉ cần tha ta một mạng là được chuyện này không có quan hệ gì với ta nha đều là trương hoành dùng tiền thuê ta tới ta chỉ là thu người tiền tài cùng người tiêu thai ngươi tha cho ta đi đúng những năm này ta còn toàn hơn một trăm vạn hoa nguyên chỉ cần ngươi thả ta số tiền này đều là ngươi nhìn thấy lục kinh vĩ không chút do dự r ế t cao lớn thô cậy chẳng h á n chưng ơ hành o cùng thanh niên hung đồ đều sắp bị sợ quá khóc quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ nước mắt chảy ngang mặt m ũ i tràn đầy đáng thương lục kinh vĩ một mặt hờ hững đi đến thanh niên hung đồ trước mặt ngươi r ế t nhiều ít người chỉ rét một cái thanh niên hung đồ nước nợ nói lục kinh vĩ n h ú n mày một cái không phải là hai cái nhìn thấy lục kinh vĩ trên mặt vẻ hoài nghi thanh niên hung đổ lạnh cả tim lắp bắp nói lục kinh vĩ con mắt trợn mắt nhìn sang hai cái sao ngươi xác định không chỉ hai cái hắn tối hôm qua lúc uống rượu nói với chúng ta hắn giết mình bạn gái một nhà năm ngựa ăn cũng bởi vì nàng bạn gái cùng hắn cãi nhau hắn nhất thời sinh khí liền giết hắn bạn gái cả nhà t r ư ơ n g hành o ở một bên giọng the thè nói trên mặt một mảnh l ị n h n ọ t tựa hồ là đang hướng lục kinh vĩ khoe thành tích thanh niên hung đổ sắc mặt đau thương nhìn xem t r ư ơ n g hành o trong ánh mắt tràn đầy vẻ h á n độc chưng hành người hàn á còn biết xấu hổ hay không nếu không phải là bởi vì ngươi chúng ta có thể rơi xuống kết cục này sao ngươi hàn á còn dá lúc a lần này thật là ta sai rồi ngươi thả qua ta đi về sau ta nhất định cải tả quy chính tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện t h ư n g hành nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ ta trước kia chưa bao giờ từng giết người tối đa cũng chính là làm điểm chuyện xấu lần này cần không phải là bởi vì ngươi đem mẹ ta cái kia ta cũng sẽ không hạ loại này mất thủ cậu ngươi xem ở của mẹ ta phân thượng thà ta lần này đi đều nói một ngày vợ chồng bách n h ậ tân về sau lục ca ngươi cùng ta mẹ nó sự t ì n h ta coi như không nhìn thấy các ngươi muốn làm sao làm làm sao làm mỗi ngày cho ta cha chụp mũ đều có thể t r ư ơ n g hoành vô s ỉ để lục kinh vĩ cũng theo đó ngạc nhiên thanh niên hung đồ càng là nghe trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới lục kinh vĩ cùng t r ư ơ n g hoành mẫu thân còn có tình cảnh như vậy nghĩ lại đột nhiên cảm giác được sự tình rất có ý tứ theo t r ư ơ n g hoành nói tới lục kinh vĩ chính là cái phế vật hắn còn đoạt lục kinh vĩ bạn gái thế nhưng là không nghĩ tới lục kinh vĩ thêm à đem chương hoành lão mụ đều cho đem tới tay cho hắn cha đeo mũ khó trách trương hoành không tiết hoa mấy chục vạn hoa nguyên mời bọn họ hỗ trợ giết lục kinh vĩ nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân nếu là như vậy chỉ sợ lục kinh vĩ hôm nay có thể sẽ không giết trương hoành như vậy mình liền nguy hiểm trận thanh niên hung đồ phản phất nghĩ tới điều gì hướng phía lục kinh vĩ hét lớn lục ca ngươi đừng nghe trương hoành nói vậy hắn dùng tiền thuê chúng ta lúc sau đã nói để chúng ta hỗ trợ giết lục ca còn muốn đưa ngươi giàn vặt đến chết cho nên hôm nay hắn mới tự mình đến đến nơi đây chính là muốn tự tay giết chết lục ca mà lại trương hoành còn điều tra lục ca tình huống trong nhà biết lục ca có một cái đệ đệ cùng một người mượi còn rất xinh đẹp phụ mẫu cũng phải mạnh cho nên trương hoành hôm qua nói chờ chúng ta giết lục ca về sau muốn dẫn chúng ta đi lục ca quê hương lục gia trang giết lục ca phụ mẫu cùng đệ đệ lại đem mội mội của ngươi sách về đi đ i ề u giáo thành nô lệ lục ca ngươi hôm nay nếu là thả hắn nói không chừng ngày mai người nhà của ngài liền muốn tao hương thanh niên hung đổ để lục kinh vĩ toàn thân phát lệnh vạn vạn không nghĩ tới trương hoành thế mà đọc như vậy ngoại trừ muốn giết mình bên ngoài còn muốn đối phó người nhà của mình nhất là còn muốn như vậy đối phó mội, mội của mình hơi có chút buông lỏng sắc mặt lập tức căng thẳng lục kinh vĩ nhìn xem trương hoành trong con ngươi một màn hạc quang trương hạnh giờ phú Đang nghe thanh niên hung đồ nói những lời này về sau t r ư ơ n g hoành liền biết lục kinh vĩ sẽ không bỏ qua hắn nhìn xem lục kinh vĩ lạnh nhưng thấu xương ánh mắt t r ư ơ n g hoành không từ cái r u n dậy có lòng muốn muốn giải thích vài câu thế nhưng là nghe được thanh niên hung đồ nói rõ ràng như vậy lục kinh vĩ cũng là lộ h ư n g quang biết lại nói cái gì cũng là vô dụng lục kinh vĩ đã sẽ không tin tưởng giải thích của hắn ta chỉ là thuận miệng nói nói nhảm mà thôi ta thật không có ý định làm như vậy dù cho đã không thể láo xưng ơ mình không nói chưng hoành dứt k h á t giải thích nói mình nói chỉ là nói nhảm đã chỉ là nói nhảm tại sao muốn đem trong nhà của ta tình huống điều tra như vậy kỹ càng lục kinh vĩ hở hưng nói trương hoành há to miệng không biết nên giải thích thế nào lục kinh vĩ khoát tay háo ngươi không cần giải thích nữa ta cho các ngươi hai cái một cái cơ hội đã các ngươi tương hô ở giữa như thế cựu thị đối phương vậy các ngươi liền đánh một trận đi ai còn sống người nào thắng ai chết liền vĩnh viễn lưu chỗ này đi trương hoành cùng thanh niên hung đồ hai mặt nhìn nhau thanh niên hung đồ hướng trương hoành lộ ra một cái nụ cười dữ thợn trương hoành ta muốn làm thịt ngươi cái này lấy ván trả ơn tiểu nhân trương hoành sợ run cả người đều lớn lên không c ô n bằng ta bị ngươi dự định tứ chi thế nhưng là hắn hiện tại thí sự mà đều không có vậy ta không phải chết chắc ngươi còn không bằng một thương đánh chết ta phải nghe t r ư ơ n g hành lục kinh vĩ nhẹ gật đầu ngươi nói cũng đúng vậy ta liền cho ngươi cái công bằng nói chuyện tại thanh niên hung đổ ánh mắt sợ hãi bên trong lục kinh vĩ phanh phanh phanh phanh bố thương đem thanh niên hung đổ tứ chi cũng cho đánh gãy a không công bằng à cái mông của ta bên trên còn trúng một thương đâu ngươi cũng muốn đánh t r ư ơ n g hoành cái mông một thương thanh niên hung đổ ngã trên mặt đất một bên kêu thảm còn vừa không b ê n hố hãm t r ư ơ n g hoành một thanh chương một trăm chín mươi sáu tử vong cùng kết thúc lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đồng dạng tại chương h o à trên mông đánh một thương hiện tại công bình các ngươi có thể đ á n đi lục kinh vĩ bình tĩnh bộ dáng để trương hoành cùng thanh niên hung đồ đều cảm thấy toàn thân phát lệnh ám đạo người này quá kinh khủng đầu tiên là giết một người sau đó cho bọn hắn hai số lượng một mươi thương bây giờ lại giống một một người không có chuyện gì để bọn hắn hai cái tiến hành sinh tử quyết đấu hắn đến cùng phải hay không người n h a đã không phản kháng được thanh niên hung đồ cùng trương hoành cũng chỉ có tuân thủ lục kinh vĩ quyết định quy củ hai người tương hỗ trừng mắt đối phương một chút xíu xê dịch đi qua ta khuyên các người mau chóng quyết ra thắng bại không phải ngang bên trên vết thương đạn bắn chuyển biến xấu coi như ai có thể chiến thắng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết lục kinh vĩ thanh em giống như ma quỷ ng d o a đến thanh niên hung đồ cùng trương hoành lần nữa dùng mình một cái quái khiếu nào về phía đối phương hai người rất nhanh cắn x é cùng một chỗ dùng miệng cắn dùng đầu đụng dùng mặt phiến bởi vì tứ chi đều bị đánh gãy hai người cũng không dùng tới khí lực cũng chỉ có như thế chém giết lục kinh vĩ cũng không có nhìn giữa hai người tàn khốc quyết đấu hắn còn không có như vậy tâm lý và mẹo chỉ là đi vào phía sau trong phòng cẩn thận kiểm tra một chút ký túc xá các minh đệ thương thế sau đó đem bọn hắn từng b ư ớ c từng bức ôm đến mạ giờ dạ t h phía trên năm người tổn thương rất nặng trong quá trình này không ai tỉnh lại như c ũ ở vào trong hôn mê đem năm người toàn bộ đưa đến trên xe về sau lục kinh vĩ tính tính rửa vào mạ dờ dạ tỷ chờ đ ợ i trên mặt không có nửa điểm biểu lộ ta thắng ha ha ta thắng ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi ngươi không thể lại giết ta mau thả ta rời đi nơi này thời gian uống cạn trung trà qua đi từ nơi không xa trong phòng chuyển tới một mừng rỡ như điên thanh âm lục kinh vĩ nghe được thanh â m chủ nhân là thanh niên hung đ ổ xem ra trương hoành đã chết trên mặt xẹt qua một vòng lanh sắt lục kinh vĩ đi vào gian phòng liếc mắt liền thấy được thanh niên hung đồ bên người máu thịt bé bét r ư ơ n g h à n h cái này đoạt bạn gái của hắn một lần lại một lần lục nhã hành hung hắn hủy nhà của hắn nhân viên trường học làm muốn đánh gây tứ chi của hắn đem hắn đuổi ra trường học càng làm muốn tàn nhẫn đối phó nhà hắn người phú nhị đ ạ i hôm nay rốt cục chết tại cái này vứt bỏ trong nhà xưởng còn chết thảm như vậy chết khó coi như vậy lục kinh vĩ bông nhiên thật lớn lên thở phào nhẹ nhõm cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm thể xác tinh thần cũng biến thành sảng khoái tại mình đầy thương tích thanh niên hung đồ ánh mắt hoảng sợ bên trong lục kinh vĩ một tay nắm lấy trương hoành thi thể một tay nắm lấy cao lớn thu c ạ c h hung đồ thi thể đi hướng xa xa vứt bỏ hóa chất ao bịch hai cỗ thi thể bị lục kinh vĩ ném vào vứt bỏ hóa chất ao không được bao lâu cái này hai cỗ thi thể liền sẽ bị ăn mòn thành bã vụn cũng tìm không được n ữ a nửa điểm bóng dáng không đừng có giết ta ta ta thắng nha van cầu ngươi đi ngang qua thanh niên hung đồ bên người thời điểm thanh niên hung đồ toàn thân phát run di chuyển rút lui xa mấy mét mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ hở hứng nói yên tâm đi đã ta nói qua người nào thắng ta liền không giết a i tự nhiên là sẽ không ngớ lời ta đi tốt tốt tốt tạ ơn luca ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký luca nghe được lục kinh vĩ nói như vậy thanh niên hung đồ kém chút bị cảm động khóc lục kinh vĩ cũng quá lòng dạ đ ư gác liền ngay cả thanh niên hung đồ cái này diệt qua bạn gái một nhà đao phủ cũng có chút sợ hãi hắn hiện tại ước gì lục kinh vĩ đi nhanh lên đâu đi càng xa càng tốt nhìn thấy thanh niên hung đồ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh chỉ mong mười phút sau ngươi sẽ còn như thế cảm kích ta trong con mắt hàn quang t r ạ n thả lục kinh vĩ đi đến mạ giờ dạ ti bên trong lái xe hướng phía trung trung đô thị đệ nhất bệnh viện chạy nhanh mà đi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa vứt bỏ trong nhà xưởng nghe được lục kinh vĩ xe sang trọng đi xa thanh, âm, thanh niên hung đồ lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm hung ác khuôn mặt trở nên càng th lục kinh vĩ ngươi chờ chờ ta c h ư a khỏi thương thế ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi thực lực của ngươi mặc dù mạnh thế nhưng là minh thương dễ tránh ám tiến k h ó phòng ta cũng không tin ngươi có thể thời thời khắc khắc phòng bị ta lại dám đánh gãy tứ chi của ta còn tại trên cái mông ta bắn một phát súng đau chết mất không được ta phải nhanh gọi điện thoại cho con bác sĩ để hắn nhanh chóng tìm cứu ta nói đến đây thanh niên hung độ vội vàng đi tìm trên người điện thoại thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện điện thoại di động của hắn đã đang đánh nhau bên trong bị nã thành mạnh vỡ rốt cuộc không dùng được bất quá không có việc gì cao lớn t h u kệ hung đồ cùng trương hoành cũng cầm điện thoại đâu nhìn xem r ớ t xuống đi nơi nào thanh niên hung đồ bỏ đi tìm lại chỉ tìm được điện thoại của hai người tàn phiến trương hoành điện thoại cũng bị r ớ t bể cao lớn t h u kệ hung đồ điện thoại thì bị ném đến vứt bỏ hóa chất trong ao hiện tại đã ăn mòn thành bã vụn phát hiện sự thật này về sau thanh niên hung đồ như bị xét đánh ngẩn người thật lâu không nói gì trên thân còn đang không ngừng mà chạy xuống máu mấy phút về sau vứt bỏ trong nhà xưởng truyền đến một tiếng thê lương gầm thét lục ký vĩ ta ít h í í t ngơi cả nhà mười tám đời cứu mạng a ai tới cứu, cứu ta phương viên vài dặm không có mờ ai chỉ có thanh niên hung đồ thanh âm của một người tại vân tiêu phiêu đ ả n g kinh động đến mấy cái đi ngang qua chim sẻ bọn chúng bị dọa đến lưu lại mấy cuộc phân chim tranh thủ thời gian đi đường mà lấy thanh niên hung đồ thương thế trên người trong vòng một canh giờ nếu là trễ chữa trị tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là nhìn xem tình huống chung quanh h i ệ n nhiên trong vòng một canh giờ cũng sẽ không có người tới đây cho nên thanh niên hung đồ chết chắc cái này bởi vì cùng bạn gái giận dỗi liền giết bạn gái một nhà tàn nhẫn bao phủ nà mơ cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày hắn thế mà lại chết ở chỗ này còn chết thảm như vậy lục kinh vĩ túc xá năm cái huynh đệ đều đã làm qua giải phẫu may mắn là không ai tàn tật chỉ là cần tốn hao một đoạn thời gian rất lớn lên tính dưỡng lúc này mới có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp lớn như vậy khách quý trong phòng lục kinh vĩ trầm mặc ngồi ở giữa trên ghế salon có mấy huynh đệ g ọ t trái táo lão ngũ trương hảo kiệt cùng lão nhị cốc dĩnh nam trầm mặc không nói nhìn xem mình băng bó nghiêm nghiêm thật thật chân cùng cánh tay m ọ người không để ý đến lục kinh vĩ h i ệ n nhiên trong lòng có chút bất mãn bị đánh gậy tư chi kém chút chết oan chết t h n g cũng đều là bị lục kinh vĩ cho liên lụy coi như tương hỗ quan hệ trong đó cho dù tốt chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra khúc mắc đồng thời cũng lòng còn sợ hãi lão đại trần điện minh lão tam lý ngọc cường lão tứ hứa lô kha bên người đều có bạn gái b ồ i tiếp đều là mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng thương tâm hỏi han ân c ẩ n lão lục lần này là chuyện gì xảy ra nha chưng hoành làm sao như vậy phát rộ ngươi khi đó vì cái gì không hảo thu thập hắn để hắn đừng lại giống như chó điên cắn người linh tinh lão tứ hứa lỗ kha bạn gái trần thục mai cũng cắn chặt r ă g ngà lão lục thực lực của ngươi mạnh lên cho nên không sợ t r ư ơ n g hành thế nhưng là tiểu hứa bọn hắn không được n h a bọn hắn căn bản không phải t r ư ơ n g hành đám người kia đối thủ lần này kém chút chết tại cái kia vứt bỏ nhà máy hóa chất lần sau nói không chừng liền thật đã chết rồi ngươi có thể hay không ít gây chút chuyện lần trước chu huyền lệ cùng trần thục mai liền bị liên lụy vào lục kinh vĩ cùng t r ư ơ n g hành nhân đoán hai người bị t r ư ơ n g hoành một đám người hành hung một trận nhận hết quất đục đã sớm đối lục kinh vĩ lòng mang bất mãn không nghĩ tới lần này càng quá phận kém chút để cho mình bạn trai nạn mạng chu huyền lệ cùng trần t h ụ mai cũng nhịn không được nữa dẫn đầu đối lục kinh vĩ nổi lên lý ngọc cường cùng hứa lô kha đ chương một trăm chín h mươi bảy một thế nhân hai huynh đệ toàn bộ vip khách quý phòng bầu không khí trước nay chưa từng có kiềm chế mặc dù toàn bộ túc xá sáu cái huynh đệ đã ở chung được mấy năm tương hữu quan hệ trong đó tuyệt đối tính được là trong nước phát cáo bên trong đi thế nhưng là lần này hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm nếu như không phải trương hoành còn bảo lưu lại mấy phần lý trí nếu như không phải vận khí của bọn hắn khá hơn một chút chỉ sợ lần này năm người thật muốn chết mất một hai cái thậm chí toàn bộ tàn phế hiện tại nhớ tới bọn hắn còn cảm thấy lòng còn sợ hãi có một loại âm thầm sợ h ã i ở trong lòng lửa lở nếu như không phải bọn hắn cũng làm lục kinh vĩ là huynh đ ệ chỉ sợ hiện tại đã m a n g lên trần điện minh năm người đều là sinh hoạt tại hòa bình niên đại người chưa từng có trải qua cái gì gió tanh m ư a máu n h ấ t khác người một lần là cùng t r ư ơ n g hoành đánh nhau lần kia đối với tàn phế cùng tử vong năm người đều không có cảm giác gì trước kia cũng sẽ không coi là những chuyện này sẽ cùng mình kéo quan hệ thế nhưng là không nghĩ tới lần này thế mà khoảng cách tử vong g khoảng cách tàn tật càng là gần trong găng tấc chỉ kém một kia sợ hãi sợ hãi sinh khí thống khổ các loại tâm tình tiêu cực lượn lờ trong lòng để năm người đột nhiên cảm thấy cùng lục kinh vi có khoảng cách lục kinh vi chậm rãi đứng dậy hướng phía túc xá năm cái huynh đệ cùng bọn hắn bạn gái không người xin lỗi lần này đều là lỗi của ta là ta có lỗi với các vị huynh đệ nếu không phải vì bước ta ra tìm ta báo thù rửa hận t r ư ơ n g hành cũng sẽ không đối với các ngươi hung á c hạ độc thủ đám người im lặng bất quá về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này chưng hành cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt các ngươi lục kinh vi gần t ư n g chữ đạo để phòng bệnh tất cả mọi người sợ hãi cả kinh toàn bộ ánh mắt tập tại hắn thân lão lục ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện sai lão đại trần điện minh trước hết nhất kịp phản ứng không lo được thân thống khổ hướng về phía lục kinh vĩ quát cốc dính nam sắc mặt đại biến lão lục ngươi đ ừ n g dọa chúng ta ngươi không có làm cái gì không cách nào vãn hồi sự tình a huynh đệ còn lại cùng bọn hắn bạn gái cũng không lo được lại oán trách lục kinh vĩ cùng một chỗ lo lắng mà nhìn xem hắn Chờ lấy câu trả lời của hắn tại lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra từ bên ngoài nối đuôi nhau đi tới một đám cảnh sát trực tiếp đi tới lục kinh vĩ bên người lão lục làm sao ngốc như vậy mau đi xem một chút là chuyện gì xảy ra lão lục sẽ không thật đem trương hoành giết đi đi giết người nhưng là muốn nền mạng lão lục cũng quá xúc động chúng ta không phải bị đánh gãy tư trí nha có gì đặc biệt hơn người đáng ra giết người báo thủ hạ Viếp cục, cục cục cục không nên đem tình huống thật nói ra công bố ra ngoài nói hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm giết chết hai cái tội phạm giết người lục kinh vĩ lạnh nhạt nói lấy để lại cho hắn một cái tiếng tốt đi cũng có thể cho cha mẹ của hắn một cái công đạo Nói đến đây, sau khi nói xong hắn bỗng nhiên có chút xấu hổ và bức dứt địa đạo huyện thừa đại nhân vừa mới tại trong bệnh viện thời điểm chúng ta không biết thân phận của ngài cho nên làm việc có chút lỗ mãng Đại nhân, đại nhân đại c ò bang bang. lúc này h ệ n thừa đ bên ngoài tiếng gõ cửa chuyển tới tôn sây dũng ngứa mày cẩn thận nhìn lục kinh vĩ một chút lúc này mới mở cửa sự tình gì tôn trưởng cục thương lộ cục người đến nói muốn tìm một cái gọi lục kinh vĩ phạm nhân tựa như là bởi vì giao thông vi phạm luật lệ sự tỉnh Gó cửa tôi h h cảnh a n nữ ngạc n tu sát ê n nhìn xây dũng là dừng dừng xoa xoa mồ hôi chán khẩn trương nhìn thoáng qua lục kinh vĩ nói lục tiên sinh thông lộ cục sự tình nguyên nhìn làm sao bây giờ lục kinh vĩ khoát tay á o ngươi giúp ta giải quyết đi ta đi về trước t ố t lục tiên sinh đi thong thả lần này đa tạ lục tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ lần sau xây dũng nhất định đến nhà b à i phòng tôn h xây dũng cung kính nói thanh thú nữ cảnh sát núi rộng ra m i ệ nhỏ g n trận mắt há hốc mồm m à nhìn xem một màn này phảng phất lần thứ nhất nhận biết nhà mình cục trưởng thấy được nàng đần độn bộ dáng khả ái lục kinh vĩ mỉm cười hướng phía cảnh an ngoài c u ộ c mặt đi đến lấy hắn hà đô khu huyện thừa thân phận đừng nói một cái nho nhỏ cảnh an cục trưởng xem như hà đô khu khu ủy bí thư thấy hắn cũng muốn cung cung kính kính hành lễ thậm chí ngay cả trung đô thị thị ủy thư ký thấy hắn cũng muốn lễ n h u ậ n b à phần t r ư ơ n g hành ba người bị giết một chuyện tại lục kinh vĩ xuất r a hà đô khu huyện thừa lệnh bài về sau đã hoàn toàn từ lục kinh vĩ định đ o ạ n về phần thông lộ cục điều tra vi phạm luật lệ một chuyện kia càng không tính là gì sự tình tại rất nhiều cảnh sát ngạc nhiên ánh mắt lục kinh vĩ cái này giết người người bị tình nghi như thế thản nhiên rời đi cảnh an cục những cảnh sát này có một ít vẫn là vừa mới đem lục kinh vĩ bắt tới cảnh sát trung đô thị đệ nhất bệnh viện một trăm hai mươi tám v ế p phòng bệnh đã loạn thành một bầy làm sao bây giờ muốn hay không gọi điện thoại cho lão lục người nhà, nhà? hắm phạm vào chuyện lớn như vậy tại lúc này g chuyến đến có tiếng h hay t mở cửa trần điện minh bọn người sửng sốt một chút cùng một chỗ hướng phía cửa phòng bệnh nhìn lại theo cửa phòng mở ra mặc quần áo thoải mái thanh tú tớ lãng vẻ mặt tươi cởi lục tinh vi thản nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt để các minh đệ lo lắng ta không sao vừa mới cảnh an cục đã xác định hành vi của ta thuộc về phòng vệ chính đáng cho nên vô tội p h ó n g thích nghe lục kinh vĩ phòng bệnh đầu tiên là yên tĩnh trận phô thiên cái địa tiếng hoan hô vang lên vạn thuế lão lục ngươi quá lợi hại ta yêu ngươi hà đô khu cảnh an cục lão lục đêm nay chúng ta đi uống rượu đi hảo hảo chúc mừng một chút vẫn là chờ vết thương của ngươi khỏi rồi rồi nói sau hiện tại không cho phép uống tậu tử thật là lợi hại nha lão đại ngoan ngoan nghe lời nha tất cả oán trách cùng bất mãn tại trận này trận tiếng hoan hô triệt để tan thành mấy khói một đời người hai huynh đệ có thể tiến tới cùng nhau không dễ dàng lục kinh v ĩ còn muốn cùng túc xá các huynh đệ đi thẳng xuống dưới chương một trăm chín mươi tám phát triển không ngừng chương hành o chết về sau cũng không có gây nên bao lớn v ọ n sóng chương hành o phụ thân c h ỉ là hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra tin tưởng cảnh an cục cho ra thuyết pháp sau đó liền đối với ông ngoại bẫy một cái khác t r ư ơ n g r a thực phẩm nhà máy người thừa kế nguyên lai、like、h ắ n ở bên ngoài còn có một cái con riêng chương hành o mẫu thân thương tâm một trận lần nữa đâm chìm trong cao ly mới kịch không cách nào tự kiểm chế tựa hồ phải dùng nhìn thần tượng kịch phương thức bên thống k ổ về phần chương hành đám kia tiểu lệ tan đàn sẻ n ẽ khi biết chương hành tử vong tin tức về sau lập tức đường ai lấy đi lục ạ ạ i biệt phân tìm đ kinh vi cùng đường minh nguyện quan hệ thì vững vàng tiến triển đang bận rộn sau khi lục kinh vi cũng rút ra một chút thời gian ngồi đường minh n g u y ệ t chủ động hẹn đường minh nguyện mấy lần đ ư ờ n giữa m n nguyệt cũng không h g tuyệt. cự i hai người đã phát triển đến r i á tay giai đoạn vị này đều đại học sinh đẹp nhất tuyệt đại giai nhân chậm như vậy trật đất trở thành lục kinh vĩ bạn gái dù cho đã ở chung được thời gian nửa tháng r ắ c qua rất nhiều lần tay lục kinh vĩ mỗi lần n h ớ tới đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác loại kia rung động cùng hưng phấn mới đầu luyến cũng không thua kém bao nhiêu túc xá năm cái huynh đệ khôi phục rất nhanh tại tốt nhất chữa bệnh dưới điều kiện tốt nhất bác sĩ ngoại khoa trị liệu xong nhất tỉ mỉ bồi hộ hạ ngắn n g ủ mấy c h ụ ngày thời gian năm người tinh khí thần gần như hoàn toàn khôi phục lúc đầu năm người là chuẩn bị mình dùng tiền trị liệu cũng không n g u y ệ n ý ở tại nơi này a đắt đỏ vip ế khách quý trong phòng bất quá lục kinh v ĩ lúc này nói cho chính bọn hắn là trường sinh võ q u á n q u á n chủ tin tức mấy cái huynh đệ thế mới biết trong khoảng thời gian này lục kinh vĩ sở dĩ thường xuyên không ở trường học lại là đi bên ngoài lập nghiệp còn ở lại chỗ này a trong thời gian ngắn kiếm đến mấy ngàn vạn thân ra mở mạ dở dạ tì xe sang trọng chấn kinh sau khi chính là cao hứng ở chung được thời gian mấy năm túc xa các huynh đệ đều là biết lục kinh vĩ gia đình tình huống nghèo khó khốn khổ sinh hoạt gian nan hận không thể đem một phân tiền tách ra thành hai nửa đ ế dùng lục kinh vĩ tại đại học tiết kiệm sinh hoạt để bọn hắn mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu muốn giúp lục kinh vĩ một tay nhưng lại sợ đả thương lục kinh vĩ tâm để hắn cảm thấy có hại tự tôn chỉ có thể tìm đủ loại lấy cơ quanh có ũ n g c giúp lục kinh vĩ thế nhưng là lục kinh vĩ người lại không ngủ ngốc luôn có thể nhìn ra sau đó từng cái trả lại để bọn hắn có chút bất đắc dĩ bây giờ cái kia đem đọc sách học tập coi như đường ra duy nhất mỗi tháng chỉ có hai trăm t ả hữu tiền sinh hoạt là một m chút gầy gò tiết kiệm cần củ chăm chỉ láo lục thế mà nhảy lên trở thành một nhà cỡ lớn v õ quản quân chủ còn có nhiều như vậy thân、ra. cũng không tiếp tục lúc trước cái kia vô cùng đáng thương sơn thôn chăn dê em bé cái này khiến bọn hắn sao có thể không cao hứng kể từ đó túc xa các minh đệ cuối cùng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận lục kinh vĩ chiếu cố tại bệnh viện qua giống như thần tiên tiêu giao thời gian thân thể cũng tốt càng lúc càng nhanh liên quan tới hoa hạ vương triều cùng võ giả sự tình lục kinh vĩ cũng không có nói cho mấy cái minh đệ thế giới kia cách bọn họ còn q u á xa lục kinh vĩ cũng không muốn đem bọn hắn liên lụy đi vào vẫn có thể không nói cho không nói cho bọn hắn được mẫu thân vương lan khôi phục càng nhanh hiện tại đã bắt đầu bắt đầu rời đi bệnh viện trăm năm khỏe mạnh đ a n hiệu quả mạnh còn tại lục kinh v bất quá để lục kinh vĩ có chút bất đắc dĩ là phụ thân cùng mẫu thân đều không muốn ở tại dương đường thị trong biệt tự bọn hắn cảm thấy ở trong đó mặc dù xinh đẹp xa hoa thế nhưng lại quá lớn lớn làm người ta hoảng hốt t r u n g quanh cũng không có cái gì người quen muốn tìm người nói chuyện phiếm cũng không tìm tới hơn nữa còn không có thổ địa không có các loại tiểu động vật không thể trồng trọt không thể đánh săn bận rộn cả một đời nếu để cho bọn hắn đột nhiên qua loại kia không có việc gì sinh hoạt bọn hắn không tiếp thu được cho nên hai người nhiều lần gọi điện thoại nói cho lục kinh vĩ chờ xuất viện về sau bọn hắn về lục gia trang nơi đó người q u n nhiều cũng có thể làm chút mà chính sự Coi cũng có hiện tại thiếu tiền, như bọn nhà không rèn, luyện rèn luyện họ thể đã lục u luyện y ệ n rèn thân l thể. kinh vĩ ngẫm lại cũng thế không tiếp tục cưỡng ép muốn cầu phụ mẫu lưu tại dương đường thị hưng phúc chỉ là cho bọn hắn đánh tới năm trăm vạn khối tiền để bọn hắn chậm rãi dùng đến kết quả lại gặp đến phụ thân mẫu thân dừng lại hung hát phê để chính hắn giữ lại cưới vợ dùng đồng thời để hắn nhanh lên tìm cô vợ trẻ mang về cho bọn hắn nhìn xem nếu không để hắn về nhà ra mắt lục kinh vĩ bất đắc dĩ cởi khổ chỉ có thể qua loa một phen mới xem như để phụ thân mẫu thân không còn quan tâm chuyện này về phần trường sinh võ quán sự tình sinh ý chỉ có thể dùng một chữ để hình dung lựa ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian báo danh muốn học tập trường sinh quyền pháp người đã vượt qua sáu trăm người hiện tại lục kinh vĩ một người căn bản bận không q u a nổi còn tốt chính là trải qua những ngày này huấn luyện cùng dạy học gia cắt ninh trí thời gian dần qua nắm giữ trường sinh quyền pháp chậm rãi có thể vì lục kinh vĩ chia sẻ một chút gia cắt ninh trí năng lực học tập mạnh để lục kinh vĩ cũng là nhìn mã than thở rất nhiều thứ hắn đều chỉ là nói một lần gia cắt ninh trí vững vàng ghi ở trong lòng trí nhớ mạnh đã nhanh muốn đuổi lục kinh vĩ người này có thể lấy được lớn như vậy thành chỉ từ nơi này có thể nhìn ra cũng không phải là chỉ là hư danh gia cắt ninh trí là có bản lĩnh thật sự thiên tài trường sinh võ quán sinh ý tại hắn quản lý phía dưới trở nên càng ngày càng đâu vào đấy bất quá võ quán sinh ý như cũ c u n g không đủ cầu tính có g i a c á t đ i n h trí hỗ trợ trường sinh võ quán mỗi ngày tiếp đ á i khách nhân cũng chỉ có hơn mười người thế nhưng là mỗi ngày báo danh học tập trường sinh quyền pháp người lại trí ít cũng có hai mươi tên tả hữu nhiều thời điểm thậm chí vượt qua năm mươi người mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu trường sinh quyền pháp hiệu quả chuyện tốt người học qua đều là nhìn mà than thở chẳng những không có cảm thấy quý ngược lại cho là mình chiếm đại tiện nghi kể từ đó Bọn hắn tự nhiên muốn giới thiệu người thiệu h tự giới k á cho tới ọ mọi học thọ, c cả có cũng tập trường nhất tất thể tập, thân trường tới vậy pháp, pháp dưỡng người như sinh quyền pháp. Nhất là môn quyền này sinh, nhà mình thân nhân khỏe mạnh trường thọ, vậy cũng muốn khỏe á là là xem vì b d a nên h học tập nha. Cho tập n trường sinh võ quán sinh ý có thể nói b ư ớ c lên này tốt để lục kinh vĩ đều có chút trận mắt hốt m ồ m mặc dù hắn đã nghĩ tới theo trường sinh quyền pháp danh tiếng lưu truyền ra đi võ quán sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng tốt thế nhưng là như c ũ không nghĩ tới võ quán sinh ý sẽ lửa nhanh như vậy lửa lợi hại như vậy lục kinh vĩ cùng ra các linh trí đã bắt đầu thương lượng nhận người sự tỉnh Đương người nhiên nhận theo r ư ớ c cái đó đến muốn một tốt p ư trường người tư tượng. ơ n quản khiến sinh quyền pháp bí mật sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đáng tiếc là thế nào nghĩ vấn đến biện minh g pháp pháp hợp pháp, tiếp cho thế khó thích hai chỉ thể khổ h cái đều lý, lộ là tiết tiếc có có tục mật rất tìm một t ra sẽ đề, bí về sau võ quán quyết t r ư ơ n g hai người tuyệt đối bận không qua nổi nhất định phải tuyển nhận rất nhiều nhân viên nói như vậy trường sinh quyền pháp tiết lộ bí mật khả năng sẽ càng lúc càng lớn nếu là không tìm một cái tốt phương pháp quản lý chỉ sợ về sau sẽ có rất nhiều đạo bản trường sinh quyền pháp xuất hiện hà đô khu hoa hạ vương triều phân khu sự tỉnh lục kinh vi quản lý càng ngày càng thuận buồn xuôi gió lực khống chế cũng càng ngày càng mạnh dần dần thắng được tất cả mọi người thực tình hiệu mệnh nguyên bản lục kinh v ĩ còn tưởng rằng đằng cương cùng lưu kim dương khả năng sẽ còn cho hắn đảo quấy rối không phục hắn quản lý thế nhưng là để lục kinh v ĩ không nghĩ tới chính là hai người kia thế mà trước hết nhất khuất phục rất nhanh trở thành lục kinh v ĩ phụ tá đắc lực hà đô khu ngoại trừ huyện thừa bên ngoài lớn nhất chính là hai tên quân giáo ngay cả hai tên quân giáo đều phục tùng tại lục kinh v ĩ quản lý chớ nói chi là những người khác ngắn ngủi thời gian nửa tháng hà đô khu hoa hạ vương triệu đã hoàn toàn đặt lục kinh vi trưởng không phía dưới lôi không sau khi biết được tự mình cho lục kinh vi gọi điện thoại biểu thị liên quan tới phương diện học tập nương tựa theo cao tới mười trí lực lục kinh v ĩ đã có thể đã gặp qua là không quyết được sức hiểu biết càng là mạnh mẽ kinh người mỗi ngày chỉ dùng tốn hao chừng nửa canh giờ thời gian liền có thể đem tất cả mọi thứ học tốt học kỳ này hạng nhất học đồng lục kinh v ĩ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nắm bắt tới tay học tập người nhà cùng huynh đệ tình yêu sinh ý quyền lừ các phương diện tất cả đều b ư ớ c lên này lục kinh v ĩ sinh hoạt trước nay chưa từng có hạnh phúc và thuận lợi điên thần bảng không có mang đến cho hắn tử vong cùng sợ hãi lại mang đến cho hắn một cái hoàn toàn mới nhân sinh đời này của hắn may mắn nhất sự tỉnh là đạt được điên thần bảng t hai cho vệ môi t r ư ăn những công ty này người phụ trách gắn hết một cân dắt rưỡi vỗ xuống video tuyên bố đến nhất định phải gây nên manh động giáo dục thế nhân muốn bảo vệ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm ba biến thân gỗ tự lạ mang theo một cái xinh đẹp cô nương trèo lên tòa nào đó mái nhà cao tầng cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc nhiệm vụ độ khó tam tinh ba ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt mình ăn hết một tấn rác rưởi nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong nhìn xem nội dung nhiệm vụ lục kinh vĩ sắc mặt biến thành đen biến thân gỗ tiểu lạ thủy đi chí ít ba cái vi quỹ ô nhiễm công ty hắn cũng không phải tôn ngộ không cũng sẽ không bảy mươi hai biến làm sao biến thân gỗ tiểu lạ hẳn là phải dùng rơi tam hình thạch một cái tạo hình tại lúc này Điên lại hiện thần bảng lại xuất hiện từng hàng xuất cũng h thần cho kinh thân thẻ, thể kinh thân ữ viết, vĩ vĩ lai điên biến biến thân 3 giờ tấm trì nguyên bảng cung gỗ duy lục lục lạ. sẽ cấp có c là nói mặc dù động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i sáu hạn chế thời gian có ba ngày lục kinh vĩ cũng chỉ có ba giờ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này nếu là trong vòng ba canh giờ còn làm không được vậy chỉ có thể đi ăn hết một tấn rắc r ư ỡ i chỉ là nói như vậy không biết có thể hay không người chết nhiệm vụ này yêu cầu mặc dù có chút độ khó bất quá không tính quá lớn cho ăn những công ty này người phụ trách ă n hết một cân d ấ p rưỡi vỗ xuống video tuyên bố đến nhất định phải gây nên manh động giáo dục thế nhân muốn bảo vệ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm điểm ấy yêu cầu khó khăn địa phương là nhất định phải gây nên manh động còn chỉ có ba ngày thời gian làm thế nào mới xem như gây nên manh động điên thần bảng cũng không có cho ra cụ thể quy định loại này mơ hồ yêu cầu nhất làm cho người đau đầu biến thân gỗ t i ể u lạ mang theo một cái xinh đẹp cô nương t r è o lên tòa nào đó mãi nhà cao tầng cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc điểm thứ ba nhiệm vụ yêu cầu đơn giản nhất thế nhưng là điên thần bảng nhiệm vụ này yêu cầu là đem mình làm cái gì kim cương sao mình thế nhưng là làm phá hư gỗ t i u lạ lúc nào biến thành lãng mạn kim cương còn mang theo một cái xinh đẹp c ô nương nhìn mặt trời mọc làm sao không mang theo một cái lao đầu đâu bất quá cùng điên thần bảng là không có cách nào giảng đạo lý lục kinh vĩ cũng không đi làm những n à y vô dụng t ô n g vội vàng về tới võ quán bắt đầu tay hoàn thành động kinh nhiệm vụ m ớ i sáu sự tỉnh về phần võ quán sinh ý tại nghiêm trọng như vậy nhiệm vụ trừng phạt trước mặt tự nhiên muốn trước để qua một bên võ quán chỉ có thể tạm thời đóng cửa điều này cũng làm cho lục kinh vĩ lần nữa quyết định phải nhanh một chút giải quyết nhận người sự tỉnh chờ cái này động kinh nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhất định phải mặc Phú, dù ba mong đợi hóa chất lã bản mặc dù nhà máy quy mô không lớn thế nhưng là ô nhiễm nghiêm trọng đáng sợ nghe nói công ty chúng quanh c ũ n ó không ít người bởi vì ăn mang theo hóa học ô nhiễm vật đồ vật đã nằm viện nghiêm trọng đã tử vong mặc dù ba mong đợi hóa chất nhiều lần lọt vào khiếu nại thế nhưng là không biết đặng kim đi quan hệ thế nào mặc cho khiếu nại người càng ngày càng nhiều ba mong đợi hóa chất lại như cũ lù lù bất động quy mô còn càng lúc càng lớn ta rất có ngon trại chăn nuôi tràn g trụ giá trị bản thân mấy ngàn vạn độc quyền bán hàng chăn heo sự nghiệp nương tựa theo một nhà trại chăn nuôi ngạnh sinh sinh ô nhiễm trung đô thị phụ cận một dòng sông để ngày xưa trông thấy cả đẫy tiểu hạ biến thành nước bẩn chạy ngang danh nước bẩn còn có trường sinh thuốc nghiệp ngô giang hổ h ã n thuốc nghiệp công ty đối cảnh vật chung quanh ô nhiễm không chút nào ba mong đợi hóa chất é m đã tạo thành hơn m ư ơ i người tử vong còn có ngọc cương sắt vương ba lan mở một nhà xưởng sắt thép xưởng sắt thép mỗi ngày bài xuất khí thải giống như quần quận lan yên đem gần phân nửa trung đô thị đều bao phủ ở bên trong có thể nghĩ ô nhiễm nghiêm trọng đến mức nào mà lại những công ty này chẳng những ô nhiễm nghiêm trọng vi quy hiện tượng cũng cực kỳ nghiêm trọng đã ô nhiễm hoàn cảnh tổn hại chung quanh hộ gia đình thân thể khỏe mạnh càng là dày xéo quốc gia pháp luật thế nhưng là những công ty này phía sau hiển nhiên có mấy cái lòng tham đại nhân vật đang ủng hộ chẳng những không có lọt vào thủ tiêu cùng đạo kích ngược lại càng ngày càng náo nhiệt lục kinh vĩ lần này ra tay mục tiêu là cái này năm cái công ty hao tốn một ngày một đêm thời gian lục kinh vĩ mới chọn lựa ra cái này năm nhà ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng cũng lớn nhất điện hình tính công、ty. Đồng t hai ờ giờ i cái tại công cũng không có này nhà bản Trung không ty bây Thị, Đô lão r n g o à b ắ to lại tiện. cũng thuật Ngày thứ 2 ban thuật thứ h đêm k ả n g mặt a ra Hai n đình hướng Trung Đô Thị nào đó mấy nơi chạy tới. Trung Đô Thị, Phấn Hồng Quán Sương. g theo cắt trí Thị tới. Thị, to chạy Bào Đô đó Đô mấy m số lớn triệu phú đang cùng mấy cái l ã o bản cùng nhau ăn cơm hai bên trái phải riêng phần mình ngồi một cái thiên kiểu bám mị nữ hải cho hắn đưa rượu cho ăn đồ ăn triệu phú thì hạ tay một bên nói dẫn một bên hưởng thụ Phang! tại lúc này cửa bao xương bị người một cước đa văng từ bên ngoài sông tới hai tên mang theo màu xanh ra trời khẩu trang nam nhân một cái thẳng tắp một cái g ầ y yếu triệu phú thiếu chúng ta một ngàn vạn vay nặng lãi hiện tại nên trả đi tìm ngươi nửa ngày mới tìm được ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi thẳng tắp nam nhân vọt thẳng đến trận mắt ố c mồm triệu phú trước mặt tắt qua một cái trực tiếp đem triệu phú đập trắng nam nhân g ầ y yếu nâng lên triệu phú đi tại bao xương còn lại lão bản cùng tiểu thư nghẹn họng nhìn chân trồi ánh mắt triệu phú bị hai cái này mang theo khẩu trang nam nhân bắt đi a a a có người cướp bóc nhà triệu lao bản bị người đập đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? hẳn là triệu lao bản thật thiếu người ta một ngàn vạn không trả bây giờ người ta giết tới đòi nợ rồi khẳng định là như thế này bằng không mà nói ai sẽ vô duyên vô cơ chạy tới đem hắn bắt đi hắn cũng không phải cái gì giai nhân tuyệt sắc gia hỏa này làm ăn quá đen trêu chọc đến một chút cho vay nặng lãi cũng rất bình thường chúng ta muốn hay không báo cảnh đâu vẫn là đ ừ n g báo cái này rõ ràng là ân oán cá nhân nếu là báo cảnh nói không chừng những người kia sẽ trả thù chúng ta không cần phải nói hai người kia tự nhiên là lục kinh vĩ gậy chí, yếu chính là gia cắt minh trí tại một vị có thể tổng trấn cấp võ giả đại cao thủ một vị chính chấn cấp võ giả trước mặt vẹn vẹn người bình thường triệu phú chạy thế nào được trung đô thị vẫn đến cư xá số năm nhà trọ là một m chút gậy teo đặng kim từ mẹ xe đét xuống tới tiện tay nhốt cửa xe đang muốn đi vào nhà trọ tại lúc này từ phía sau hắn xông lại một xe m i n i b u t cái này xe m i n i b u t trực tiếp ngừng đến đặng kim thân một bên tại đặng kim kịp phản ứng trước đó từ trong xe nhảy ra một gậy yếu nam nhân một đấm nện c h á n g đặng kim đem hắn kéo tới trong xe xe van nhanh chóng đi rất mau ra vẫn đến cư xá biến mất tại bên mông sa hải đương tớ é cái này động kinh nhiệm vụ là tổng hợp các bạn đọc ý kiến bố trí chương á c đọc tất cả bạn động n tất k i ý kiến mặt trăng đều sẽ nhìn, nếu trăng nhìn, mặt gặp đều đ sẽ là ợ c c hội thích hợp, sẽ d ù đương n hai i ê n trăm t n không g sẽ h là ta à n hơn, dọc là một con nhỏ con cua đối mặt lục kinh vĩ cái này có thể so với tổng trấn cấp võ giả đại cao thủ còn có ra các linh trí dạng này chính trấn cấp võ giả cái này nằm cái công ty lão bản đều chẳng qua là người bình thường làm sao có thể trốn được lục kinh v i cùng gia cắt linh trí bắt cóc chỉ có tại bắt cóc vương ba lan thời điểm khó khăn hơi có chút người này bên người thế mà còn có một vị phó c h ấ n cấp võ giả bảo tiêu cũng không biết hắn là dùng thủ đoạn gì lung lạc tới bất ngờ không đề phòng gia cắt linh trí kém chút bị hắn đả thương còn tốt lục kinh v i kịp thời xuất thủ cứu được gia cắt linh trí thuần thục đánh ngất xịu tên này bảo tiêu đem vương ba lan cho bắt đi bất quá trải qua chuyện này cũng làm cho lục kinh vĩ thấy được gia cắt linh trí khuyết điểm hắn tu luyện nội công mặc dù cực mạnh thiên phú tu luyện cũng có chút đáng sợ nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cực kém. tại bị mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn khống chế về sau da cắt ninh chi đã trở thành hắn trung thành nhất phụ tá đắc lực lục kinh vĩ để hắn hướng đông hắn sẽ không hướng tây để hắn đi về phía nam hắn sẽ không hướng bắc thậm chí liền xem như để hắn đi chết da cắt đ i n h t h i cũng sẽ không nói hai lời đi chết hao phí hai cái động kinh điểm mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn chuyên môn bản năng hiệu quả có thể xưng kinh khủng cũng chính bởi vì dạng này lục kinh v ĩ mới dám mang theo g i a c á t linh trí tới làm động kinh nhiệm vụ mười sáu cũng không lo lắng hắn sẽ đem chuyện này nói ra ngay cả như vậy lục kinh v ĩ cũng sẽ không nói với hắn ra điên thần bảng bí mật mặc dù không có nói ra c á t linh trí có thể sẽ đối lục kinh v ĩ hành vi cảm thấy rất kỳ quái nhưng là dù sao cũng so điên thần bảng bí mật bại lộ m u ố n tốt lơ ngơ ra c á t linh trí cứ như vậy bị lục kinh v ĩ kéo lấy bắt đầu làm cái này hắn thấy cực kỳ không hiểu thấu sự tình nếu như không phải chúng lục kinh vi chuyên môn bản nam mỹ nhân như họa ta n g ba ngản cả người thân cùng tâm đều trung thành với lục kinh vĩ chỉ sợ ra các đ ì n h trí đã đem lục kinh vĩ nhìn thành người đ i ê n càng sẽ không nghe lời theo sát lục kinh vĩ làm những n à y loạn thất bát tạo sự tỉnh mười một giờ đêm trung trung đô thị phụ cận một tòa khổng lồ lạn vĩ lâu phương viên hơn mười dặm không có m ư ờ hai tại tòa này lạn vĩ lâu chốt sâu một con thân cao trăm mét giống như v i ê n cổ khủng long gỗ t i ể u lạ lù lù đứng thẳng hờ hững nhìn xem bên chân năm cái hôn mê bất tỉnh tiểu nhân cái này gỗ t i ể u lạ đỉnh đầu còn có mấy cái ca mê ra vận hành đem tình cảnh nơi này tưởng tưởng tế tế chụp lại thính danh lục kinh vĩ gỗ tự lạ biên thân thực lực đánh giá hát thiết xáo trang hạ phẩm thể chất bốn mươi lực lượng bốn mươi nhanh nhẹn bốn mươi trí lực bốn mươi tuổi thọ một trăm mười tuổi động kinh chỉ số một nghìn năm trăm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ ít hai đại điều hát thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn nhìn xem mình mới thuộc tính lục kinh vĩ quái thú trên mặt s ẹ t qua một vòng tiểu dung đương nhiên nhân loại khả năng nhìn không ra lục kinh vĩ cái này gỗ t i ể u lạ đ a n g cười không nghĩ tới gỗ tiểu lạ biến thân về sau hắn các hạng thuộc tính cơ sở thế mà t r ậ n tăng bốn lần đã là thường nhân mấy chục lần mà lại thân thể còn trở nên khổng lồ như thế giờ này k h ắ c này lục kinh vĩ thực lực tổng hợp không thể so với trong điện ảnh gỗ tiểu lạ kém thậm chí so với nó càng hơn một bậc dù sao con kia gỗ tiểu lạ trí lực nhưng không có đạt tới bốn mươi chỉ bằng điểm này lục kinh vĩ bản gỗ tiểu lạ liền có thể m i ệ n sắt trong điện ảnh gỗ tiểu lạ cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng lục kinh vĩ có một loại cảm giác lúc này coi như để hắn cùng chung chung đô thị chủ sự lôi không đại chiến một trận thắng được cũng rất có thể là h ắ n đáng tiếc là chương này biến thân tấm thẻ chỉ có thể duy trì ba giờ gỗ tiệu lạ biến thân mà không phải mãi mãi chất l á t đầu lục kinh vĩ từ bên cạnh trong n a o uống một hớp nước phun tại năm cái hôn mê bất tỉnh vị quy lao bản trên thân cái này nước bọn tựa như là đập lớn tiết lưu trực tiếp đem năm người sông thất linh bắt lạc sợ h ã i kêu lấy nao nhau, nhau tỉnh lại thế nhưng là không đợi bọn hắn thích đứng hoàn cảnh chung quanh liền thấy một viên đầu to xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chào buổi tối các vị lao bản、này. nhìn xem miệm nói tiếng người lục kinh vĩ bản gỗ tiệu lạ năm gái lao bản giống như đặt mình vào trong n g n g lập tức mật người sau một lát mấy người sợ hãi kêu lấy muốn chạy trốn đây là vật gì ta sẽ không còn đang nằm mơ đi nó nhìn làm sao giống như là trong điện ảnh gỗ tiểu lạ ta đây là làm sao vậy ta không phải đang uống rượu sao làm sao xuất hiện ở đây còn có con quái vật này là cái quái gì tiểu lưu tranh thủ thời gian đến xem là chuyện gì xảy ra lão tử làm sao lại xuất hiện ở đây còn gặp được một con quái thú nhìn xem loạn thành một b ầ y năm cái lao bản lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười to lớn móng nuốt tùy tiện gậy mấy lần năm người liền bị ngăn cản trở về rơi đầy đất đều là người đến cùng là người hay là quái thú làm sao lại nói chuyện đâu làm sao bây giờ con quái thú kia sẽ không cần ăn chúng ta đi ta thế mà không phải đang nằm mơ thế nhưng là ai có thể nói cho ta trong điện ảnh gỗ t i ể u lạ làm sao lại xuất hiện tại trong hiện thực vẫn là xuất hiện trước mặt ta mấy chục phút sau những n à y giá trị bản thân ngàn vạn trở lên các lao bản mới rốt cuộc tiếp nhận hiện thực bọn hắn lại bị một con gỗ t i ể u lạ bắt đi mà lại cái này gỗ t i ể u lạ nhìn còn rất không có hào ý mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn trường sinh thuốc nghiệp ngô giang hồ trước hết nhất chấn định lại gỗ t i ể u lạ ngươi bắt chúng ta đến nơi đây đến tột cùng muốn làm cái gì hiện tại là xã hội pháp trị ngươi liền xem như quái thú c ũ nô g k h n giang thể t r á với i quốc g pháp luật, b ằ k hổ ô Nô n người đó là một con đường chết. Cho nên ta khuyên người tốt nhất vẫn là thả chúng ta, đàng hoàng người như người chúng Giang g đợi đợi đó đối đối đều quái với là là làm làm một chết. ta tốt thả ta, thú, ta tốt. Cho h vậy để còn lại bốn người không còn gì để nói ngươi cùng một con gỗ t i ể u l à quái thú luật ngươi cảm thấy nó sẽ nghe ngươi một bộ này sao quả nhiên đối với n ô giang hổ trước mặt gỗ t i ể u lạ ngoảnh mặt làm ngơ l ắ c l ắ c to lớn móng đốt phối hợp nói đã t ư ở n g ta là một con nhỏ con cua nô giang hổ cùng triệu phú năm người hai mặt nhìn nhau nhìn xem lục kinh vĩ cao tới trăm mét thân thể khổng lồ có một loại trong gió sốc xếp cảm giác lục kinh vĩ bản hỏi gộ tựu n g lạ sâu kỳ nói thanh âm vang vọng toàn bộ lạ vĩ lâu đem triệu phú năm người chấn động đến choáng đầu hoa mắt mặc dù những ngày ô nhiễm vật ăn về sau để cho ta trở nên vô cùng cường đại thế nhưng lại cũng cho ta nhận hết thống khổ mà lại so với hiện tại thân thể này Ta còn lục à làm là thích làm một con nhỏ con cua, tự do tự tại dù đáng tại trong thế ta, ta nhỏ nhỏ, nhưng hủy cho không có cơ hội chung con con cua, các giấc của cũng có cơ con cua lại l mộng mẫu do đáng dòng sông ngươi nữa dù bồi bơi chung chơi. để kinh vĩ động kinh hồ xả cho nên ta hôm nay liền đem các ngươi bắt đến ta muốn để các ngươi cảm thụ một chút ta thời điểm đó thống khổ chưa xong con tiếp chương hai trăm linh một an giác rưỡi vẫn là chịu bàn tay lục kinh vĩ để ngô giang hồ đặng kim bọn người trong lòng phát lệnh nhưng lại không nhịn được muốn nhà ránh hắn à ngươi cái này gỗ tự lạ thật sự là nhỏ con cua biến dị sao lúc nào nhỏ con cua cũng có thể biến dị thành gỗ tự lạ còn nói mình thích làm một con nhỏ con cua gỗ t i ệ u lạ không tốt sao cương đại thân thể lực lượng kinh khủng lợi hại như vậy không thể so với là một con nhỏ con cua tốt hơn gấp trăm ngàn lần nhưng là nhìn lấy trước mặt cần ngước đầu nhìn lên lục kinh vĩ bản gỗ t i ệ u lạ năm người vẫn là không dám đem những n à y lại nói lối ra liền ngay cả lá gan lớn nhất nô giang hổ cũng không dám hắn mặc dù gan lớn thế nhưng là cũng không đốc đã cái này gỗ t i ệ u lạ nói mình thích làm con cua như vậy tùy nó ý đi cùng mình có cái dám tương quan vậy ngươi muốn làm gì ngươi sẽ không cũng nghĩ để chúng ta biến thành giống như ngươi gỗ t i ệ u lạ đi thế nhưng là chúng ta không phải con cua nha vung tha chúng ta đi về sau chúng ta cũng không tiếp tục làm liều đầu tiên cũng không đi khi dễ con cua sẽ còn cho ngươi tìm một đầu thanh tịnh sông lớn tự do tự tại dung o ạ n chỉ cần ngươi thả chúng ta chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trở về hình dáng ban đầu tiếp tục làm một con không buồn không lo nhỏ con cua n ă m gái lao bản mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vẫn là nhịn không được nói ra cầu xin tha thứ ngữ một chút tự cho là thông minh còn cảm thấy lục kinh vĩ bản gỗ t i ể u lạ đầu h ó c bu si muốn lửa nó gông tha mình lục kinh vĩ trên c h á n xuất hiện đạo đạo hát tuyến không để ý đến mấy cái này lão bản lời nói cự trả một chỉ cách đó không xa năm đống rác rưởi muốn để cho ta b ô n g tha các ngươi cũng được mỗi người một đống rác rưởi ăn xong các ngươi liền có thể rời đi triệu phú năm người lần theo lục kinh vĩ ngón tay phương hướng nhìn sang phát hiện tại cách bọn họ mấy chục mét bên ngoài địa phương trưng bày năm đống rác rưởi mỗi một đống cũng giống như một toà núi nhỏ doa đến triệu phú năm người kinh hồn tán đảm giấy l ộ t phếp tin phân heo nát c á n thuốc xỉ cái này năm đống rác rưởi đều là từ triệu phú năm người trong công ty lấy được tất cả đều là công ty của bọn hạn chế tạo ra ô nhiễm vật giấy lộn là từ triệu phú minh phúc nhà máy chế biến giấy lấy được phế pin là từ đặng kim tam xí hóa chất lấy r a phân heo là tạ đại h ư u có trại chăn nuôi kéo tới nắt c ặ n thuốc là ngô giang hổ công ty trường sinh thuốc nghiệp sản phẩm xỉ tự nhiên là vương ba lan trung ngọc cương thiết bài xuất tới rắc rưởi từng cái đối ứng lấy đạo của người trả lại cho người đã bọn hắn năm người không để ý chung quanh cư dân chết sống dựa vào quan hệ cùng thủ đoạn cưỡng ép phát triển công ty của mình để càng ngày càng nhiều người bị thương tổn lục kinh vĩ tự nhiên cũng phải để bọn hắn nếm thử công ty mình ô nhiễm vật mỹ rượu tư vị không được những vật này ta tuyệt đối sẽ không ăn nhìn n ấ t đ xem đỉnh đầu gần trong gang tức cự trạo vương ba lan biết lục kinh vĩ bản gỗ tự lạ không phải đang nói của hắn cái móng to lớn này bên trên tán phát trận trận hàn khí đã nói cho vương ba lan lục kinh vĩ bản gỗ tự lạ cũng không lại giết hắn mà lại một con tử con của biến dị quái thú g ỗ t i ể u lạ há lại sẽ đem hoa quốc pháp luật để vào mắt càng sẽ không đem người mệnh để vào mắt nó nói muốn giết mình vậy nhất định sẽ giết mình nuốt khô một miếng nước bọn vương ba lan sợ hãi mà nói thế nhưng là ta đ ố n g k i a rác rưởi là xỉ an nhất định sẽ chết mà lại trước khi chết còn muốn nhận hết thống khổ thà rằng như vậy ngươi còn không bằng giết ta đi bên trong ta trả lại cho ngươi thả khác gia vị ngươi trung ngọc cương thiết không chỉ có riêng có xỉ loại này ô n h i ễ m vật an không chết người tối đa cũng chính là thụ điểm tội dạng này dù sao cũng so chết muốn tốt lục kinh vĩ nói、Ngày. vương ba lan sửng sốt một chút hướng phía thuộc về mình đ ố n g tia rác rưởi nhìn sang lúc này mới phát hiện xỉ phía dưới quả nhiên có một ít cái khác rác rưởi không khỏi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra ta ăn ta ăn ngươi không muốn chụp chết ta lục kinh vĩ điểm một cái to lớn đầu nhìn về phía triệu phú bọn người các ngươi là lựa chọn ăn rác rưởi vẫn là lựa chọn biến thành t h ị t muối nói chuyện lục kinh vĩ đem to lớn móng vút đặt ở bốn người đỉnh đầu chờ lấy bọn hắn trả lời triệu phú mấy người hai mặt nhìn nhau chất cùng một chỗ gật đầu ăn chúng ta lựa chọn ăn rác rưởi hiện tại nắm đấm lớn có đạo lý trước thực lực tuyệt đối triệu phú mấy người cũng không thể không túi thất đầu dựa theo lục kinh vĩ yêu cầu đi ăn r ắ c rưởi lục kinh vĩ nhìn xem lề mà lề mề đi đến năm đống r ắ c rưởi trước mặt năm người n h ư ớ n mày cho các ngươi hai mươi phút thời gian hai mươi phút bên trong còn ăn không hết lại tăng thêm gấp đôi Ngậy! triệu phú năm người kinh hãi không lo được lại lề mề m cùng một chỗ nào về phía năm đống r ắ c rưởi tựa như là nhìn thấy cái gì sơn chân hải vị từng ngụm từng ngụm nhét vào trong miệng khu khu khu quá khó ăn ta không chịu nổi nhiều như vậy r ắ c rưởi ăn hết thật sẽ không chết c rác rưởi cửa à o năm người gương mặt đều trở nên bắt đầu và mẹo bọn hắn chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày sẽ ăn vào công ty mình sản xuất ra rắc rưởi nếu là sớm biết như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không mở xử lý ô nhiễm nghiêm trọng như vậy công ty tại từng cái nam nam nữ nữ từng nhà hộ gia đình bởi vì bọn họ công ty chịu đủ cực khổ thời điểm bọn hắn lại tại bó lớn bó lớn kiếm tiền không để ý công ty chung quanh cư dân chết sống bây giờ rốt c u ộ c gieo gió gặp bão cũng coi là ác hữu ác báo lục kinh vĩ hở hứng nhìn c h ầ m c h ầ m miệng lớn ăn rác rưởi năm người trên mặt không có nửa điểm vẽ đồng tình so với bởi vì bọn họ công ty nhận hết tra tấn thậm chí cả lao tới địa mục những người kia tới nói bọn hắn chịu điểm ấy tội coi như không là cái gì. đỉnh đầu mấy cái camera trung thực nhớ kỹ cái này một vài bước hình tượng bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ bị tuyên bố đến trên mạng nhấc lên một trận bảo hộ hoàn cảnh ngập trời phong bạo hai mươi phút sau lục kinh vĩ nhìn xem mỗi cái đều ăn không thua hai cân r ắ t rưỡi đầu s ù i bọt mép năm người nhẹ nhàng gậy mấy lần đem năm người toàn bộ đạn t r á n g lấy xuống camera khôi phục lại dáng dấp ban đầu hướng phía lạn vĩ lâu bên ngoài bước đi lạn vĩ lâu bên ngoài một xe mỹ ní bật đã đợi thật lâu trong xe tải ngồi đầu góc mơ hổ ra cắt linh trí hắn đến bây giờ còn có chút không rõ lục kinh vĩ tại sao phải làm những chuyện này dù sao lấy lục kinh vĩ thân phận bây giờ, tại hà đô khu thật có thể nói là là một tay che trời liền xem như tại toàn bộ trung trung đô thị cũng có được quyền lực lớn nếu như hắn thật thấy ngứa mắt kia năm nhà ô nhiễm nhà máy thuận miệng một câu liền có thể khiến cái này ô nhiễm công ty tan thành mấy khói cần gì phải tự mình đối phó bọn hắn không lý do lãng phí thời gian cũng có hại thân phận của mình lục kinh vĩ đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết mình là tại làm nhiệm vụ mục đích là vì đạt được thần kỳ động kinh điểm b á t h ư ở n g cho nên cũng chỉ có thể để ra cất linh trí tiếp tục phiền muộn đi xuống chưa xong còn tiếp chương hai trăm linh hai người khảo ta đi minh phúc nhà máy chê biến giấy tọa lạc tại trung trung đô thị thả bờ sông đã từng nơi này cây xanh d â m mát phong cảnh như vẽ có mấy cái khu dân cư nhỏ đều ở nơi này thế nhưng là theo minh phúc nhà máy chế biến giấy đến ngày xưa mỹ luân mỹ h o á n thả hai bên bờ sông lập tức biến thành nước bẩn chạy nang g ránh nước bẩn các loại ô nhiễm vật đều bị minh phúc nhà máy chế biến giấy xếp tới thả trong sông để cư dân p h ụ cận rốt cuộc không có cách nào đến thả hai bờ sông dung đ ạ n mà lại minh phúc nhà máy chế biến giấy bài xuất ô nhiễm vật còn với thân thể người vô cùng có chỗ hại ở tại nhà máy chế biến giấy chung q a n h rất nhiều cư dân thân thể trở nên càng ngày càng kém không thể không lần lượt đi bệnh viện xem bệnh mặc dù những cư dân này nhiều lần hướng lên phía trên phản ứng minh phúc nhà máy chế biến giấy vấn đề thế nhưng là phía trên một mực không có giải quyết có người nói do phúc nhà máy chế biến giấy phía sau có một vị đại nhân vật tại chỗ dựa t r u n g quanh các cư dân mắt thấy nhiều lần phản ứng cũng không hiệu quả gì thời gian dần qua có chút tuyệt vọng không ít người bắt đầu rời xa thả hai bên bờ sông chỉ là còn có đại bộ phận cư dân điều kiện gia đình không có tốt như vậy không có cách nào di chuyển chỉ có thể tiếp tục đợi tại ô nhiễm này nghiêm trọng địa phương minh phúc nhà máy chế biến giấy đã thành chung quanh cư dân ác mộng lục kinh vĩ từ trong xe đi xuống hướng phía minh phúc nhà máy chế biến giấy chui vào đi qua mấy phút về sau một con thân cao trăm mét vô cùng to lớn gỗ tiệu lạ quái thú xuất hiện ở ngoài sáng phúc nhà máy chế biến giấy gào thét lên nào về phía minh phúc nhà máy chế biến giấy bên trong từng tòa nhà lầu d ầ m d ậ p răng rắc răng rắc nương theo lấy tiếng oanh minh cùng tiếng nổ lớn từng tòa nhà lầu từng tòa nhà máy tại khổng lồ gỗ tiệu lạ trước mặt hóa thành phế tích lục kinh vĩ bản gỗ tiệu lạ nâng lên hai chân xong trả múa đem những n à y nhà lầu cùng nhà máy toàn bộ dẫm sập đ ầ n ã lớn như vậy minh phúc nhà máy chế biến giấy bên trong đã không có một người. trước khi tới nơi này lục kinh vĩ đã để triệu phú đặng kim bọn người gọi điện thoại đến công ty yêu cầu tất cả mọi người hôm nay không cho phép tăng ca toàn bộ đều phải rời công ty không phải liền khai trừ tại dạng này uy hiếp dưới năm gái công ty đương nhiên sẽ không có viên chức còn ỉ lại công ty không đi phôn hoa cư xá rất nhiều đang ngủ cư dân bị phụ cận tiếng oanh minh bừng tỉnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên rời giường không biết chuyện gì xảy ra mau nhìn minh phúc nhà máy chế biến giấy xảy ra chuyện trong bóng đêm đen nhánh không biết người kia hô một c u họng lập tức rất nhiều cư dân đều đưa ánh mắt nhìn về phía minh phúc nhà máy chế biến giấy phương hướng chỉ gặp tại khổng lồ minh phúc nhà máy chế biến giấy bên trong có một con giống như cự lâu quái thú ngay tại trắng trận phá hư minh phúc nhà máy chế biến giấy từng tòa nhà lầu tại nó dưới chân sụp đổ từng tòa nhà máy tại nó dưới vớt hủy diệt m ư ợ n minh phúc nhà máy chế biến giấy chung quanh đèn đường mờ mờ những cư dân này phát hiện con quái thú kia rất giống trong điện ảnh gỗ tiểu lạ hoặc là có thể nói con quái thú kia chính là gỗ tiểu lạ mấy ngàn người trợn mắt hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra trong điện ảnh gỗ tiểu lạ làm sao lại chạy đến minh phúc nhà máy chế biến giấy làm phá hư đây là gỗ tiểu lạ không phải là bởi vì minh phúc nhà máy chế biến giấy ô nhiễm quá nghiêm trọng cho nên tôi sinh con k h á i thu kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì gỗ tiểu lạ thế nhưng là làm phá hư chuyên gia chờ một lúc hủy minh phúc nhà máy chế biến giấy chỉ sợ sẽ không bông tha chúng ta chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi a cứu mạng nha gỗ tiểu lạ đến rồi phốn hoa cư xá bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu sợ hãi phụ cận vài tòa cư xá cũng theo đó loạn cả lên hơn vạn cư dân sợ hãi bắt đầu mặc quần áo thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi nơi này mọi người không cần kinh hoàng ta là bảo vệ môi trường nhỏ vệ sĩ gỗ tiểu lạ Tới đúng â y hủy là vì mình nhiễm nghiêm h đi ô trọng p c h chế à máy biên i mọi người, mọi người một mực an tâm đi ấ y Ta tổn thương một tâm an sẽ không ngủ mực lúc này những cư dân này bên thai t r u y ề n tới một âm thanh v a n g r ộ i lại là con kia gỗ tiểu lạ c tại nói với bọn hắn nói đang trầm mặc sau một lát phụ cận mấy cái cư xá lập tức manh động gỗ tiểu lạ c thế mà lại nói chuyện ta không có nghe lầm chứ nói lời này là có ý gì nó thật không làm thương hại chúng ta sao không nghĩ tới gỗ tiểu lạ cũng tiến hóa ra trí lực hiện tại xã hội này là thế nào là bởi vì ô nhiễm quá nghiêm trọng nguyên nhân à hiện tại còn muốn hay không chạy đâu vẫn là đường chạy Coi chạy có chạy lại như thể chạy bao xa đâu. Nếu là cái này, sau lưng mấy cái cư xá cư dân tại an tĩnh một lúc lâu sau đột nhiên buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô gỗ tiểu lạ và thuế ta yêu gỗ tiểu lạ ha ha quá tốt rồi về sau rốt cuộc không cần chịu được minh phúc nhà máy chế biến giấy ô nhiễm không nghĩ tới gỗ tiểu lạ lại là thật là lạ thú xem ra trong điện ảnh cố sự đều là giả gỗ tiểu lạ chẳng những không phải làm phá hư t à ác quái thú ngược lại là tiêu trừ ô nhiễm bảo vệ môi trường vệ sĩ chúng ta đừng ngủ cảm giác đêm nay cùng một chỗ thả pháo hoa đi tốt ngay tại minh phúc nhà máy chế biến giấy phế tích bên trên thả pháo hoa chúc mừng gỗ tiểu lạ giúp chúng ta hủy đi minh phúc nhà máy chế biến giấy cái hữ ác tính này những người này gieo họ cùng tán thưởng lục kinh vĩ đã nghe không được. sau đó là trung ngọc cương tiết hóa trường sinh thốt nghiệp mãi cho đến ngon trại chăn nuôi thời điểm lục kinh vĩ mới rốt cục bị ngăn cản tính ra hàng trăm cảnh an cục cảnh sát bao vây cả tòa ngon trại chăn nuôi Lục Kinh bên trong làm phá hư lục kinh vĩ bản gỗ tự lạ bất quá đối với thể chất đã cao tới bốn mươi thân thể có thể so với sắt thép lục kinh vĩ tới nói những súng ống này căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tuần gì hắn cũng không có đem những súng ống này để vào mắt thế nhưng là hắn lo lắng lại là x u ố n g lại tại hắn quanh người mấy v õ giả ba tên huyện cấp v õ giả một phó huyện một chính huyện một tên sau cùng thì là tổng huyện cấp v õ giả lôi không cũng là trung trung đô thị hoa hạ vương triều chủ sự tại cái này ba tên huyện cấp v õ giả bên người r i ê n g phần mình đi theo mấy tên thôn cấp v õ giả hình thành một vòng vây đem lục kinh vĩ đoàn đoàn bao vây n g h i g i h ủ nhiều như vậy công ty còn không nhanh chóng thúc thủ chịu chói cùng chúng ta trở về tiếp nhận trừng phạt tên kia chính huyện cấp võ giả trừng mắt nhìn lục kinh vĩ d ơ trường đao lạnh giọng nói、Này. lục kinh vĩ ngạc nhiên nhìn hắn một cái ngươi đến bắt t a nhà có thể dùng còng tay còng ta nghe lục kinh vĩ một đám hoa hạ vương t r i ề u võ giả cũng theo đó ngạc nhiên nhìn xem tên kia chính huyện cấp võ giả ánh mắt có chút cổ quái k h ô n g l ộ như vậy quái thú gỗ t i ể u lạ làm sao thúc thủ chịu chói dùng như thế nào c ò n tái khảo các ngươi đều không uống say đi chưa xong còn tiếp chương hai trăm linh ba h e o náo trung đô nghĩa xúc ta muốn giết ngươi bị lục kinh vi nói trên mặt lúc xanh lúc đỏ chính huyện cấp võ giả giận dữ giơ trường đao phi thân lên hướng phía lục kinh vi lao đến xem đao đối mặt chính huyện cấp võ giả dùng hết toàn lực một đao lục kinh vi bản gỗ t i ể u l ạ chỉ là cự trào vương lên tên này chính huyện cấp võ giả liền bị đập đến bay rớt ra ngoài va sụp mấy cái chuông heo ngã trên mặt đất nhất thời không đứng dậy nổi còn lại hoa hạ vương triều võ giả thấy thế kinh hãi cùng một chỗ hướng phía lục kinh vi đánh tới lục kinh vi móng đ u ố t tùy ý huy động đem từng cái hoa hạ vương triều võ giả đánh bay ra ngoài đồng thời hai chân di chuyển tại ngon trại chăn nuôi tứ ngược dầm dầm. Hừ hừ hừ. từng tòa chuồng heo sụp đổ xuống dưới bên trong heo lập tức đạt được tự do khắp nơi mạnh mẽ đâm tới đập vào mắt thấy toàn bộ ngon trại chăn nuôi tất cả đều là từng đầu trồng nông lên heo lục kinh vĩ bản gỗ t i ệ u lạ đã cùng lôi đợi không người đánh thành một đoàn đối mặt thực lực đã đạt tới tổng huyện cấp lôi không lục kinh vĩ cũng không dám chủ quan một bên phá hư ngon trại chăn nuôi một bên ứng phó lôi đợi không người v â y công c ư ờ n g đại thể chất lực lượng kinh khủng đáng sợ nhanh nhẹn cao tới bốn mươi trí lực để lục kinh vĩ tới lui tung hành mặc cho lôi đợi không người đã dùng hết lực khí toàn thân cũng không đả thương được lục kinh vĩ một phân một hảo lục kinh vĩ giờ phút này mới cảm nhận được cỗ này gỗ tịu i l à thân thể chỗ cường đại dựa vào cỗ này quái thú thân thể lục kinh v ĩ thực lực tổng hợp đã đ ạ t đến tổng huyện đỉnh phong chi cảnh thậm chí có thể cùng phó thị cấp võ giả đỏ sức một phen lôi lợi không người dần dần cũng phát hiện lục kinh vĩ lợi hại biết bọn hắn không phải là đối thủ của lục kinh vĩ xuất thủ cũng không có bén nhọn như vậy nhất là theo từng người từng người thực lực thấp hơn huyện cấp võ giả bị lục kinh vĩ đánh bay ngay cả lôi không cũng không còn toàn lực ứng phó bọn hắn cũng đã nhìn ra lục kinh vĩ cũng không có đả thương nhân chi ý chỉ là đem hoa hạ vương triều võ giả đánh ra đi cũng không có ra tay mà lại bọn hắn thực lực cũng không bằng lục kinh vĩ cái này khiến bọn hắn cũng không mặt mũi tiếp tục đánh rơi xuống thời gian dần qua hoa hạ vương t r i ề u đám võ giả đều dừng tay trơ mắt nhìn lục kinh vĩ đem cả t ò a n g o n trại chăn nuôi d ẫ m thành một vùng phế tích nhưng không có một người lên tiếng người đã có cao như vậy trí tuệ hẳn là minh bạch thực lực của người mặc dù cường đại ngay cả chúng ta cũng đánh không lại thế nhưng lại không phải một quốc gia đối thủ nếu như chúng ta không tiếp bất cứ giá nào ra tay và cắt người tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ vì cái gì còn muốn tới đây quay dối ngay tại lục kinh vĩ chuẩn bị rời đi thời điểm lôi không ngăn ở hắn trước mặt lục kinh vĩ cười nói bởi vì ta muốn báo thủ tuyết hận thuận tiện t r ư n g ác dương thiện báo thủ lôi không n g n g mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lục kinh v ĩ nói nếu không phải là bởi vì cái này năm nhà ô nhiễm công ty ta hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành dạng này đã từng ta là một con không buồn không lo nhỏ con cua tự do tự tại du đãng tại t r u n g t r u n g đô thị dòng sông bên trong thế nhưng là cũng bởi vì cái này năm nhà ô nhiễm công ty quê hương của ta bị hủy tại một khi ta cũng thay đổi thành hiện tại bộ này quỷ bộ dáng rốt cuộc có được không được âu h ế m mẫu con cua các người nói ta có nên hay không trả thù lục kinh vĩ cơ hồ t h ế xịu tất cả hoa hạ vương triều võ giả bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lục kinh vĩ làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt cái này vô cùng to lớn quái thú lại là từ một con nhỏ con cua tiến hóa mà thành là bọn hắn nghe lầm vẫn là thế giới này thật điên cuồng như vậy hoặc là chính là trong phim ảnh đọc sai gộ tịu i lại không phải từ thần làm biến ấn dị mà là từ con của biến ấn dị lôi không cũng là một mặt ngạc nhiên cười khăn nói nếu là như vậy hoàn toàn chính xác hẳn là trả thù thế nhưng là ngươi làm như vậy dù sao xúc phạm hoa quốc pháp luật là phải bị nghiêm trị càng sẽ mang đến cho mình t a i hoảng ở đầu kỳ thật ngươi có thể đem chuyện này phản ứng cho ngành tương quan nói đến đây lôi không đống nhiên nói không được nữa nhìn xem lục kinh vĩ thân thể khổng lồ lôi không cũng không biết cái này gỗ t i ể u lạ làm như thế nào đem ô nhiễm môi trường vấn đề phản ứng cho những cái kêu bảo vệ môi trường bộ môn chỉ sợ không đợi lục kinh vĩ bản gỗ t i ể u lạ đem những này vấn đề phản ứng đi lên bọn hắn đã dẫn người tới bắt lục kinh vĩ bản gỗ t i ể u lạ tựa như như bây giờ lục kinh vĩ nhìn ra lôi c h ố n g không xấu hổ c ư ờ i lạnh một tiếng nói ngươi cũng biết làm như vậy không thực tế đi mà lại coi như ta thật sự có thể phản ứng đi lên ngươi cảm thấy cái này năm nhà ô nhiễm nghiêm trọng công ty sẽ bị thủ tiêu sao nếu như vậy làm hữu dụng chung quanh đây các cư dân cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng lôi không trầm mặc cái khác hoa hạ vương triều đám võ giả cũng trầm mặc rốt cuộc nói không ra lời các ngươi yên tâm đi đây là cuối cùng một nhà ô nhiễm công ty hiện tại nó đã bị ta hủy đi cho nên ta sẽ không lại đến làm phá hủy cáo tử nói chuyện lục kinh vĩ nhảy tới ngon trại chăn nuôi phụ cận một cái ô nhiễm nghiêm trọng trong hồ nước trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh gỗ tịu i lạ ngươi yên tâm đi về sau cái này năm nhà ô nhiễm công ty sẽ không còn xuất hiện tại trùng chung, chung đô thị bọn hắn phía sau màn người phụ trách cũng sẽ đạt được vốn có trừng phạt sau lưng chuyển đến lôi không hưởng sáng lời nói lục kinh vĩ mỉm cười biến mất tại hồ nước c h ỗ sâu lục kinh vĩ cũng không biết tại hắn rời đi về sau bởi vì hắn cử động phương viên hơn một ư ơ i dạm lâm và hỗn loạn tương bừng ở trong n g o n trại chăn nuôi chung quanh chính là khu dân cư cùng phồn hoa đường đi theo lục kinh vĩ phá hủy trại chăn nuôi mấy ngàn con lớn heo bên trong heo bé heo ở chung quanh mấy trăm tên cảnh sát trận mắt hốc mồm trong ánh mắt xông phá phòng ngự của bọn hắn v ọ t tới khu dân cư trên đường phố trong công viên tiệm cơm quán trọ bốn phương tám hướng lập tức loạn thành một bảy có lớn heo đang đổi lấy cách gan mặc thời thượng mỹ nữ chạy loạn có bé heo chui được tiệm cơm dưới mặt bàn quấy r ố i có không lớn không nhỏ bên trong heo vọt vào ban đêm siêu thị ủi đồ vật tiếng thét chói thai vang lên liên miên phiến khu vực này hỗn loạn tới cực điểm ông trời ơi đây là nhà ai heo nha làm sao chạy loạn khắp nơi vẫy của ta cứu mạng à, không muốn ủi ta mau đóng cửa một đám heo muốn tới tiến đánh chúng ta cửa hàng hắn a đây là có chuyện gì nơi này lúc nào biến thành trại nuôi heo trên đường cái làm sao khắp nơi đều là heo nhanh, nhanh, nhanh đây nhất định là nhà ai heo chạy ra không phải là phụ cận ngon trại chăn nuôi heo các huynh đệ nhanh đi bắt vài đầu sách về nhà, nhà những này heo như mập a n tuyệt đối mỹ vị nhất định phải bắt nha ngon trại chăn nuôi hủy chúng ta hoàn cảnh t r u n g quanh hiện tại bọn hắn heo tất cả đều chạy ra ngoài tuyệt đối phải bắt lên vài đầu đền bù một chút chúng ta tổn thất đ ừ n g chạy bé heo người lạ của ta thấy cảnh này cảnh an cục cảnh sát cùng hoa hạ vương t r i ề u đám võ giả rốt cuộc không lo được đi bắt gỗ t i ể u lạ từng cái hóa thân bắt heo tiểu năng thủ tại trên đường cái khắp nơi bắt heo miễn cho những n à y heo tạo thành c à n g lớn phá hư từng đội từng đội phóng viên không biết từ nơi nào đạt được tin tức từ bốn p ư ơ n g tám hướng chạy tới vây quanh những ngày heo bắt đầu chụp ảnh đồng thời từng trang từng trang sách tin tức cùng video nối đuôi nhau mà ra bị tuyên bố đến trên mạng càng có thật nhiều chỉ sợ thiên hạ bất loạn người trẻ tuổi từ địa phương khác chạy tới vây xem trận này mười năm khó gặp một lần kỳ hoa sự tỉnh may mắn hiện tại đã đến d ạ n g sáng người nơi này còn không tính quá nhiều nếu không chỉ sợ sẽ tạo thành càng lớn phá hư Trước một lên nhìn mặt trời trại từ một đầu thanh tịnh trong Rời ra, mọc. chăn lục cẩn môi lên bên nhìn ngon kinh dòng sông đi đầu về vĩ sau, ra cắt khoảng cách mặt trời mọc không bao lâu lục kinh vĩ vội vàng để ra c ắ t linh trí tăng thêm tốc độ hướng phụ cận tối cao nhất hùng v ĩ trong đại lâu đô vệ xem t ì n đến bên trong đô vệ xem cách nơi này cũng không xa vài dặm m à t h ô i hiện tại lại là dạng sáng bốn giờ nhiều không cần lo lắng kẹt xe sự t ì n h cho nên hai người rất mau tới đến bên trong đô vệ xem lục kinh vĩ để ra c ắ t linh trí rời đi nơi này tại phụ cận một cái ẩn nấp địa phương chờ hắn mình mang trôi chạy che đậy đi vào bên trong đô vệ xem c á mấy phút về sau lục kinh vi xuất hiện tại bên trong đô vệ xem sáng sớm tin tức trực tiếp ở giữa trực tiếp thời gian đang có một hơn hai mươi tuổi tướng mạo xinh đẹp khi chất xuất chúng người nữ chủ trì đang chuẩn bị trực tiếp chung chung đô thị sáng sớm tin tức nàng là bên trong đô vệ xem cực kỳ nổi danh sáng sớm người dẫn chương trình liễu ngưng cũng là tại toàn bộ chung chung đô thị đều rất nổi danh mỹ nữ người chủ trì lục kinh vĩ cũng nhìn qua không ít lần nàng chủ trì sáng sớm tin tức nhất là túc xá lao ngũ cùng lão nhị cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở trên mạng nhìn nàng chủ trì tiết mục lục kinh vĩ mục tiêu chính là nàng mấy phút sau căn này trực tiếp ở giữa bên ngoài xuất hiện một con thân cao trăm mét quái thú gỗ t ĩ lạ nó leo núi tại khoảng chừng ba mươi tầng bên trong đô vệ xem c a o ốc ở giữa chỗ cự tr tại đông đảo bên trong đô vệ xem nhân viên công tác h ã i nhiên mà chết trong ánh mắt cào nát rơi xuống đất pha lê đem liễu ngưng tóm vào trong tay hướng phía cao ốc mái nhà bước đi a không muốn ăn ta nha liễu ngưng đóng chặt đôi mắt sáng trong tay hắn thét lên lục kinh vĩ nhìn nàng một cái không m u ố n đều ta sẽ không ngăn ngươi chờ ngươi theo giúp ta xem hết mặt trời mọc ta liền thả ngươi Này! liễu ngưng ngây ngẩn cả người ngươi biết nói chuyện lục kinh vĩ điểm một cái to lớn đầu đúng nha ngươi là gỗ tự lạ gỗ tự lạ làm sao lại nói chuyện liễu ngưng lúc này mới ẩn ẩn thấy được lục kinh vĩ bản gỗ tự lạ bộ dáng miệm nhỏ há thật、to. chỉ vào lục kinh vĩ hoảng sợ hỏi gỗ t i ể u lạ liền không thể nói chuyện sao lục kinh vĩ cười nói ta là có trí tuệ gỗ t i ể u lạ cho nên không ăn thịt người ngươi không cần sợ hãi liêu ngưng lúc này mới an tâm một chút nhưng khi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh khuôn mặt nhỏ trở nên có chút tái nhợt đã ngươi là có trí tuệ gỗ t i ể u lạ có thể hay không thả ta xuống nhà ta rất sợ hãi hiện tại đương nhiên không được ngươi còn không có theo giúp ta xem hết mặt trời mọc lục kinh vĩ nói liêu ngưng lần nữa ngạc nhiên nhất thời nói không ra lời chỉ có thể tâm kinh đảm chiến nhìn xem lục kinh vĩ lấy cực nhanh tốc độ bỏ lên trên bên trong đô vệ xem đại lâu đ ỉ n h phong ngồi ở phía trên nóng nhìn phương xa chân trời nàng bị lục kinh vĩ bỏ vào trên bờ vai tựa như phim kim cương trung kim vừa đối đại nhân vật nữ chính như thế liêu ngưng cũng nghĩ đến kim cương mặc dù bây giờ như cũ rất sợ hãi nhưng vẫn là n h ị n không được hỏi gỗ tiệc lạ ngươi có phải hay không nhìn qua kim cương đúng nha mà lại ta thường xuyên nhìn chúng đều sáng sớm tin tức trực tiếp rất thích ngươi chủ trì tiết mục cho nên hôm nay mới muốn đến mang ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc lục kinh vĩ cười nói liêu、ngưng、ngạc nhiên im lặng Cảm giác thế giới của m giới thế ì nếu h chút hối loạn. Một con thích có con tức trực một tin t loạn, sáng xem sớm p gỗ t i ể là ạ hơn nhìn phim Cương, nữa còn nhìn qua c Kim n Cương, càng là đi theo Kim Cương học thở, mang nàng đi vào bên trong nhà nhìn này nào? Nếu g giới là là vào đi đi đô Kim mái trời theo thẩm, mặt Thế thế học xem cao ốc mái nhà nhìn mặt trời mọc. vệ sớm biết bởi vì chủ trì tiết mục sẽ tao n ộ i chuyện như vậy liễu ngưng nói cái gì cũng sẽ không ở chung chung đô thị chủ trì tiết mục vạn nhất chờ một lúc cái này gỗ tiểu lạc quái thú nói lời liễu ngưng cũng không làm sao tin tưởng thế nhưng là nàng cũng biết hiện tại ngoại trừ ngoan ngoãn b u i tiếp gỗ tiểu l ạ nhìn mặt trời mọc tựa hồ cũng không có cách nào làm chuyện khác may mắn cái này gỗ t i u l à không phải người nếu không nàng hiện tại thì càng nguy hiểm không chừng sẽ phải gánh chịu cái gì khuất đ ủ phía dưới bên trong đô vệ xem đã loạn thành một đoàn gây dối vừa mới quái vật tiên là gỗ t i u lạ đi gỗ t i u lạ là làm sao lại xuất hiện ở đây còn đem chúng ta người nữ chủ trì bắt đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi v ô xuống tới đây chính là lớn tin tức một khi phát ra ngoài trong chúng ta đô vệ xem liền muốn lửa lượt toàn quốc mau đánh điện thoại báo cảnh nói cho cảnh an cục chúng ta người nữ chủ trì bị quái thú bắt đi để bọn hắn tranh thủ thời gian tới cứu người sáng sớm tin tức còn muốn hay không truyền bá nhưng là bây giờ không có người chủ trì n h a truyền bá cái gì truyền bá con kia gỗ tiểu lạ chạy đi đâu trực tiếp con kia gỗ tiểu lạ là, là được rồi rất nhanh liền có một hai cái gan lớn bên trong đô vệ xem nhân viên công tác xuất hiện tại mái nhà đối lục kinh vĩ cẩn thận từng ly từng tí quay chụp lục kinh vĩ cũng không có ngăn cản ngược lại đối bọn hắn vây vây tay cái này khiến hai cái liều chết tới quay chụp nhân viên công tác vì đó xứng sở đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị hai người an tâm một chút đập cũng càng thêm lớn mật quà cả lục kinh vĩ bản gỗ tiểu lạ đối bọn hắn làm một cái cái kéo tay còn nói một câu quà cả hai cái nhân viên công tác đầu tiên là s ư n g sở chất vứt bỏ thiết bị liền hướng dưới lầu chạy tới hoa yêu quái nó không phải quái thú nó là thành tinh yêu quái lần này đến phiên lục kinh vĩ bó tay rồi liễu ngưng nhìn trong lòng k h á động muốn cười lại cười không nổi dù sao bị một con kỳ quái gỗ t i ể u lạ bắt được phía trên này đến không có bị dọa ngất đã là liễu ngưng lá gan đủ lớn hiện tại đâu còn có tâm tư nói dẫn đâu bất quá cái này gỗ t i ể u lạ thật tốt khôi hài nha nó thật là gỗ tự lạ sao vẫn là quái vật sử lai khắc giả trang đúng lúc này lục kinh vĩ nhìn thấy xa xa chân trời xuất hiện một sở h ư n g quang tự trảo một chỉ phương đông mặt trời mọc mau nhìn a đối với cái này sẽ chỉ nói chuyện gỗ t i ể u lạ liều ngưng như cũ cảm thấy rất không thích ứng lần theo cự trào nhìn về phía phương xa quả nhiên thấy chân trời lộ ra mặt trời một góc phương đông phát ra ánh bình minh trong chốc lát thiên vũ biến thành một cái sắc thái rực rỡ mỹ lệ thế giới ngoài lề giống như dáng mây lóe ra kim hồng hào quang thoáng như một đầu cực đại vô cùng đầy người kim lân cá chép lớn nằm ngang ở chân trời ngay sau đó kim quang p h u n ra nhưng gặp một vòng hỏa cầu từ từ bay lên trong lúc nhất thời vạn đạo kim quang khu mây cạnh sương ngủ đầy trời thải hà đẩy trời cầu rồng xa xa nhìn lại cả tòa trung trung đô thị nhiễm lên từng mảnh hoa hồng sắc t r ố n g chất nhà cao tầng ở giữa khảm lên đạo đạo viên bạc lấp lóe đến như là kim xà c ổ n vũ một ngày mới bắt đầu cái này ầm ầm sóng dậy một màn để liếu ngưng cũng tạm thời quên đi mình như cũng người đang ở hiểm cảnh ngồi tại lục kinh vi trên bờ vai nhìn xem trước mặt tươi đẹp hình tượng nhìn không được n í n thở hai người cũng không nhìn thấy theo thời gian trôi qua chung quanh càng ngày càng nhiều người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ngạc nhiên nhìn thấy tại bên trong đô vệ xem cao ốc mái nhà xuất hiện một con gỗ tự lạ cùng một nghiêng nước nghiêng thành gia nhân t nữ nữ sao. Sao đối với bên trong đô vệ xem trên đại lầu cái này một màn kỳ dị nhìn thấy người đều vì đó ngạc nhiên nhất thời quên đi đi làm cùng ăn nhịp tâm đều tụ lại tới vây xem lục kinh vi cùng liêu ngưng khoảng cách tòa này cao ốc cách đó không xa một tòa khác trên đại lầu bên trong đô vệ xem nhân viên công tác chính mang lấy camera đối lục kinh vi cùng liệu ngưng cùng đập b ta các vị người xem các bằng hữu đây không phải phim càng không phải là tống nghệ tiết mục đây là thật sự phát sinh ở trước mặt chúng ta sự tỉnh một con đột nhiên xuất hiện gỗ tiểu lạ bắt đi chúng ta bị nữ người chủ trì một lâm thời bắt tới góp đủ số tin tức người chủ trì đưa lưng về phía lục kinh vĩ cùng liễu ngưng hưng phấn chủ trì lên đồng thời trung đô tin tức trực tiếp trên phát ra không còn là trung trung đô thị việc lớn việc nhỏ mà là một con kỳ quái gỗ t i ể u lạ còn có bị nó bắt đi m ư ợ tử toàn bộ trung trung đô thị manh động mắt thấy thời gian đã không còn sớm mặt trời mọc cũng xem hết lục kinh vĩ liền không định tiếp tục ở lại nếu không nếu là có cái gì cường đại võ g i ả chạy tới nơi này hắn liền muốn chịu không nổi lục kinh vĩ hướng phía chung quanh tất cả người xem phất phất tay đ ố i bên trong đô vệ xem ca mê ra khoa tay mấy cái lưu hành thủ thế ta là bảo vệ môi trường n h ỏ vệ sĩ gỗ tử lạ mọi người về sau nhất định phải chú ý bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm nhà bằng không mà nói ta liền sẽ hủy hãng công ty của hắn hủy việc buôn b sẽ còn để hắn ăn hết công ty mình sản xuất r ắ c rưởi đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn k h ô n g tin bất quá cho đến tận này t r u n g t r u n g đô thị đã có năm nhà ô nhiễm công ty bị ta hủy đi l á o bản của bọn hắn cũng bị ta buộc ăn một đống r ắ c rưởi hiện tại cũng không biết chết chưa mà lại những chuyện này ta đều đã c h ụ c lại chẳng mấy chốc sẽ thượng chuyển đến trên mạng mọi người nhất định phải nhớ kỹ đi xem yêu đúng không nên quên chú ý ta ta vi lãng hảo chính là bảo vệ môi trường nhỏ vệ sĩ gỗ tự lạ nói xong những lời này lục kinh vĩ đem có chút chóng mặt liệu ngưng phóng tới trên mặt đất mỹ nữ ta thích ngươi về sau phải thật tốt chủ trì tiết mục u ta sẽ một mực chú ý ngươi được rồi tạ ơn liễu ngưng trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ t ư ơ i cười trong lòng cũng không biết là tư vị gì bất quá cũng đã quyết định chú ý chờ chuyện này đi qua về sau mình nhất định sẽ không lại đợi tại trung trung đô thị nàng phải nhanh rời đi tòa thành thị này chạy càng xa càng tốt vừa nghĩ tới trung trung đô thị có một con gỗ t i ể u l à một mực tại nhìn nàng tiết mục hứng thú tới còn có thể nắm lấy nàng cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc liễu ngưng liền có một loại cảm giác không rét mà run vạn nhất nó ngày nào nhìn mặt trời mọc thời điểm đói bụng đâu có thể hay không đem nàng ăn hết nhìn ra liễu ngưng không khỏi tâm lục kinh vĩ mỉ cười cũng không thèm để ý. bỏ xuống tòa này cao úc chạy hướng phụ cận một dòng sông rất nhanh biến mất tại sóng lớn bên trong lục kinh vĩ bản gỗ tiểu lạ chân trước vừa đi hoa hạ vương triều một bang võ giả liền chạy tới nơi này những người này nghe nói chuyện mới vừa phát sinh từng cái hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt gỗ tiểu lạ còn biết nói chuyện thật sự là thiên hạ kỳ văn đâu nó thật là gỗ tiểu lạ à ta ngất nha gỗ tiểu lạ lúc nào cũng học được chơi hơi lãng nó vừa mới nói là sự thật sao nó thật sự là bảo vệ môi trường nhỏ vệ sĩ gỗ tiểu lạ còn hủy đi năm nhà ô nhiễm công ty vừa mới nó không phải nói nha rất nhanh n ó liền sẽ đem trong video chuyển đến trên mạng là thật là giả chúng ta rất nhanh liền biết nhất định phải đi nhìn nha một con gỗ t i ể u lạ quay được video ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy thú vị đồng thời trung đô sáng sớm tin tức trực tiếp cũng đem lục kinh vĩ trước đó nói lời một chữ không kém phát hình ra ngoài rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem đều biết chuyện này đang khiếp sợ sợ hai sau khi cũng đối lục kinh vĩ quay được video lên nồng đậm hứng thú lục kinh vĩ đã dự liệu được chờ hắn đem những cái kia video phát ra ngoài chỉ sợ rất nhanh liền có thể gây nên manh động chỉ mong lần này có thể trực tiếp hoàn thành động kinh nhiệm vụ mười sáu nhiệm vụ yêu cầu một trở lại trường sinh võ quán về sau lục kinh vĩ liền để ra cắt ninh trí tại trùng t r u n g đô thị biên giới thị trấn một chút không cần thẻ căn cước trong quán internet mặt đem tất cả video đều lên truyền đến trên mạng lên trước truyền chính là lục kinh vĩ biến thân gỗ tiểu lạ tại ngũ đại ô nhiễm công ty trắng t r ợ n làm phá hư video lúc đầu những video này là không cần thượng truyền cũng không cần quay trụp xuống tới điên thần bảng đối với cái này cũng không có quy định bất quá lục kinh vĩ vì tốt hơn gây nên o a n h động thu hoạch được cao hơn nhiệm vụ độ hoàn thành cho nên cũng làm cho ra cắt ninh trí trụp lại nhưng là ra cắt ninh trí đến bây giờ cũng không biết cái tia gỗ tiểu lạ quái thú là lục kinh vĩ biến chỉ là coi là c o n kia gỗ t i u l à quái thú là lục kinh vĩ dùng thủ đoạn thần kỳ gì từ chỗ nào lấy được không khỏi đối lục kinh vĩ thần bí khó lường càng phát ra cảm thấy kính sợ những video này thượng truyền về sau rất nhanh liền đưa tới manh động mấy vạn dân mạng chen chúc mà tới tại từng cái video trang web vây xem những video này đồng thời phát sinh ở trung trung đô thị quái thú tập kích một chuyện điên truyền cả nước trung đô sáng sớm tin tức trực tiếp ở giữa giờ phút này đã danh chấn hoa quốc lục kinh vĩ bản gỗ tiểu là những lời kia tự nhiên cũng theo đó truyền khắp cả nước cho nên khi g i a c á t ninh trí đem trong video chuyển đi lên về sau mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền dẫn nổ mạng lưới ngay lúc này g i a c á t ninh trí đem lục kinh vĩ bản gỗ t u l à bức bách ngũ đại ô nhiễm công ty người phụ trách nuốt ăn rác rưởi trong video chuyển đến trên mạng mượn trước đó tin tức cùng video gió đông cái video này một khi chuyển lên liền bạo lưới đỏ lạc những video này đều là thật sao gỗ t u l à thế mà từ trong phim ảnh chạy ra còn ra hiện tại chúng ta hoa quốc mà không phải nhật b ả n quốc ta không có nhìn lầm đi không phải tớ s càng không phải là quay trục ra tuyệt đối là thật ta đã dám đi qua hoàn cảnh bây giờ ô nhiễm càng ngày càng lợi hại khó trách ngay cả gỗ t i ệ u lạ dạng này quái thú đều nhìn không được kia năm cái công ty lão bản thật sự là trừng phạt đúng tội gỗ t i ệ u lạ và thuế bảo vệ môi trường nhỏ vệ sĩ và thuế bảo hộ hoàn cảnh và thuế đ ả kích ô nhiễm và thuế ta cho ngươi quỷ gỗ t i ệ u lạ huynh đ ệ không biết làm sao vậy nhìn những cái kia v i d e o ta h ắ n á làm sao vẫn muốn cười đâu không nghĩ tới gỗ t i ệ u lạ lại là từ con cua biến dị mà thành tất cả mọi người sai trắng nguyên lai、like、gỗ t i ệ u lạ mộng tưởng là biến trở về lúc đầu nhỏ con cua tự do tự tại dập dần tại sóng nước bên trong mà không phải phá hư thành thị cùng địa cầu chúng ta đều trách lầm thật là lạ thú gỗ t i ể u lạ vô số thiếp mời xuất hiện tại những video này phía dưới video điểm kích ngay thẳng tuyến tiêu t h ă n g cơ hội là trong vòng một đêm liền trở thành các trang web lớn đầu đề gỗ t i ể u lạ cùng ô nhiễm môi trường nhảy lên trở thành vạn lục xoát phong vân bảng vị thứ nhất lực á p đông đảo minh tinh cùng lớn cả khoảng cách hoàn thành động kinh nhiệm vụ mười sáu nhiệm vụ yêu cầu hai càng ngày càng gần Trước thử, điên thần tuyên Mỹ nếm nhiệm Diệu điên bảng động trên mặt một mảnh hắn không nghĩ tới lần này động kinh nhiệm vụ đối gây nên o a n h động yêu cầu cao như vậy hiện tại gỗ tiểu la bảo hộ hoàn cảnh một chuyện đã truyền khắp gần phân nửa hoa quốc liên tục hai ngày leo lên vạn lục soát phong v â n bảng vị thứ nhất thế nhưng là điểm ấy nhiệm vụ yêu cầu như c ũ không có đạt thành lục kinh v ĩ chán ghét nhất chính là loại này mơ hồ không rõ nhiệm vụ yêu cầu cái gì gọi là gây nên o a n h động làm được trình độ gì mới xem như gây nên o a n h động điên thần bảng cũng không có cho ra đáp án rõ ràng cái này khiến lục kinh v ĩ làm lên nhiệm vụ đến trong lòng rất không chắc còn lại nhiệm vụ yêu cầu hiện tại cũng đã hoàn thành còn kém lần ấy chỉ cần điểm này không có hoàn thành thì tương đương với nhiệm vụ yêu cầu hai không có hoàn thành là muốn khấu trừ 33% t r ở lên nhiệm vụ độ hoàn thành một khi khấu trừ 33% n h i ệ m vụ độ hoàn thành động kinh nhiệm vụ 16 liền chỉ còn lại 67% u m i h t ả hữu nhiệm vụ độ hoàn thành hơi không cẩn thận liền có khả năng ngã xuống 60% t r ở xuống cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại không có hoàn thành động kinh nhiệm vụ 16. nói như vậy lục kinh vi chẳng những phải không đến b a n thường còn muốn ăn hết một tấn r ắ c rưởi đến lúc đó liền xem như không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng chân m một lát lục kinh vi chuẩn bị để ra cắt linh trí dùng tiền tìm một chút mạng lưới người rảnh đem những cái kia video hướng càng nhiều địa phương gửi đi gia tăng chuyện này lực ảnh hưởng tranh thủ có thể ở buổi tối trước đó hoàn thành động kinh nhiệm vụ mười sáu thế nhưng là đúng lúc này lục kinh vĩ phát hiện trên internet xuất hiện di động các kinh đệ ngay cả gỗ tiểu lạ đều không quen nhìn địa cầu chúng ta hoàn cảnh chúng ta có phải hay không phải làm những chuyện gì vì bảo vệ hoàn cảnh tận một phần lực đem những n à y video gửi đi đến càng nhiều địa phương đi để càng nhiều người biết bảo vệ môi trường nhỏ vệ sĩ gỗ tiểu lạ sự t ì n h hô hào tất cả mọi người cùng đi bảo hộ hoàn cảnh người nói không sai ta giơ hai tay lên hai chân ủng hộ lập tức đi ngay phát video bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm đừng cho một con quái t h ú xem thường chúng ta các minh đệ tỷ mượn động đem những ngày video tuyên bố đến hoa quốc tất cả trang web bên trên còn có nước ngoài trang web cũng muốn phát một phần phần thiết mời từng cái nhắn lại từng tiếng đít hai phát hội la lên tại hoa quốc các trang web lớn bên trên xuất hiện sau đó lục kinh vĩ thượng chuyển gỗ t i u lạ video bắt đầu lấy như chấp giật tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng lưu truyền ra đi vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có mấy người thời gian dần qua gia tăng đến mười mấy người lại sau đó là mấy chục người hơn một trăm người mấy trăm người mấy ngàn người Thằng đến bất quá để lục kinh vĩ không nghĩ tới chính là gỗ tiệu lạ quay thu xuất hiện tại hiện thực bảo hộ hoàn cảnh sự t ì n h cố nhiên đưa tới cực lớn manh động khiến cho nửa cái hoa quốc người đều đang đàm luận chuyện này thế nhưng là có một việc lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy đi lên mắt thấy liền muốn siêu việt gỗ t i ể u l ạ bảo hộ hoàn cảnh một chuyện trở thành vạn lục soát phong vân bảng vị thứ nhất chuyện này chính là ngon trại chăn nuôi bầy heo náo trung đô một chuyện một phần phần lớn heo bên trong heo bé heo đại náo trung trung đô thị ủi lật người đi đường ủi chuyển xe chiếc ủi sập cửa hàng đại môn video nhao nhao xuất hiện tại trên internet để vô số người nhìn cười to không ngừng đều không nghĩ tới gỗ t i ể u l ạ bảo hộ hoàn cảnh một chuyện thế mà còn náo động lên dạng này đến tiếp sau đông đảo cảnh sát mang theo thương đi đầy đường truy nã náo sự bầy heo video càng làm cho người ôm một cười những cảnh sát này còn bị một chút làm quái dân mạng xưng là bắt heo cảnh sát lúc chiều chuyện này đã thay thế gỗ t i ể u lạ bảo hộ hoàn cảnh một chuyện trở thành b ạ n lục soát phong vân bảng vị thứ nhất ngay lúc này lục kinh vĩ vừa vặn hoàn thành động kinh nhiệm vụ một ư ơ i sáu tại đông đảo bảo vệ môi trường dân mạng trợ giúp giới lục kinh vĩ cuối cùng là đặt thành gây nên oanh động nhiệm vụ yêu cầu đem động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i sáu hoàn thành như vậy cũng liền nên thu lấy nhiệm vụ ban thưởng thời điểm động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i sáu đã hoàn thành độ hoàn thành chín mươi một ưu tú có ban thưởng không trừng phạt ban thường một động kinh điểm năm hai ban thường hai tự do khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có một giờ phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành nhiệm vụ mười sáu nhìn xem điên thần bảng bên trên từng hàng chữ viết lục kinh vĩ không khỏi cất tiếng cười to xem ra lần này nếm thử hoàn toàn chính xác thành công còn lấy được trước nay chưa từng có thành công điên thần bảng bên trong động kinh nhiệm vụ mười sáu nhiệm vụ yêu cầu một con là để hắn hủy đi c h í ít ba cái vì quỹ ô nhiễm công ty là được rồi lục kinh vĩ lại c h ọ n vẹn hủy đi năm cái cơ hội là nhiệm vụ yêu cầu một gấp đôi nhiệm vụ yêu cầu hai là khiến cái này công ty người phụ trách ăn hết một cân rác rưởi là được rồi lục kinh vĩ nhưng lại làm cho bọn họ ăn hai cân nhiều rác rưởi càng là vượt xa nhiệm vụ yêu cầu phương diện khác hoàn thành cũng so với tốt trong lúc đó lục kinh vĩ còn làm không ít cực kỳ động kinh sự tình thí dụ như nói mình là một con nhỏ con cua thí dụ như đem hủy đi năm nhà ô nhiễm công ty t r à n g diện vô xuống tới những n à y hiển nhiên cũng tăng lên động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i sáu độ hoàn thành khiến cho lục kinh vĩ nhiệm vụ lần này độ hoàn thành đạt đến trước nay chưa từng có chín mươi một nguyên bản tam tinh cấp động kinh nhiệm vụ chỉ có thể thu hoạch được ba mai động kinh điểm b a thường nhưng là bây giờ lục kinh vĩ lại c h ọ n vẹn đạt được năm a i động kinh điểm là cơ bản ban thưởng gần gấp đôi có thể nghĩ nhiệm vụ độ hoàn thành đầy đủ cao nói đạt được ban thưởng tốt bao nhiêu trọng yếu nhất chính là nhiệm vụ lần này ban thưởng hai vẫn như c ũ là tự do lục kinh vĩ có thể căn cứ từ mình cần lựa chọn muốn nhiệm vụ ban thưởng trên mặt xẹt qua một vòng tiêu dung lục kinh vĩ bắt đầu phân phối nhiệm vụ lần này ban thưởng động kinh điểm phân phối về sau lục kinh vĩ thuộc tính cơ sở biến thành dạng này Thính danh, lục trước u tuổi ổ i kinh thọ, t chỉ số, 1700. Bạch 113 1.700 Động bản số, a Ta ta ta trang n chuyên môn bản năng mạnh mánh, nhỏ chuyên môn bản năng mỹ nhân n g chim Hắc thiết h điều Mỹ đi đại họa, thừa động kinh ta t ngự Còn động cái điểm, r ư đó làm động kinh nhiệm vụ thời điểm lục kinh vĩ còn thừa lại một viên động kinh điểm tăng thêm lần này năm mai chính là sáu mai động kinh điểm lục kinh vĩ đem trong đó ba cái phân biệt thêm đến thể chất nhanh nhẹn trí lực phía trên để bốn hạng cơ bản thuộc tính lần nữa cân bằng xuống tới lục kinh vĩ cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của mình tăng trưởng một bậc nhỏ theo thể chất tăng lên một điểm lục kinh vĩ tuổi thọ cũng theo đó tăng trưởng ba năm đạt đến một trăm mười ba tuổi nhiều đều nói nhân sinh thất thập cổ lai hy lục kinh vĩ bây giờ lại có một trăm mười ba tuổi tuổi thọ điên thần bản g thần kỳ lực lượng từ nơi này cũng có thể thấy được đốn còn có ba cái động kinh điểm lục kinh vĩ như cũ tạm thời tồn lưu lại chờ đến về sau gặp được cái gì khó mà giải quyết nhiệm vụ sau lại tăng thêm không phải nếu là sự đáo lâm đầu mới phát hiện thực lực của mình không đủ vậy coi như muốn bi kịch động kinh chỉ số gia tăng đến một nghìn bảy trăm điểm khoảng cách một vạn điểm lên bảng yêu cầu còn có hơn tám nghìn điểm bất quá nhìn một chút điên thần bản phía kinh chỉ sau trên một tên tăng cùng động kinh chỉ số cũng số lúc ê nên điên bên điên n Động kinh điểm đã phân phối xong, tiếp xuống liền nên kích động nhất lòng người khâu, tự do lựa chọn điên thần bảng bên trong ban thường kinh thần bảng cung cấp vật phẩm danh điểm điểm đã phối tiếp hơi, tươi cởi phẩm, một mặt mở phẩm tả tự hít vật Đợt, hưu. kích khâu, sách. sâu cấp do lựa lục l ra vị vẻ đầu hôm nay liền muốn tăng thêm hoàn tất không nghĩ tới nay thiên huynh đệ nhóm như thế ra sức thủ đ ặ c trước đi lên n g u y ệ t phiếu cũng tới đi xem ra ngày mai muốn tiếp tục tăng thêm cảm ơn huynh đệ bọn tìm hội t o à n thân hiện ra ngũ thải chi sắc phía trên có từng cái động vật nhẹ nhàng n h y múa sinh động như thật phảng phất là thật nhìn có một loại chuyện cổ tích cảm giác thế nhưng là quyển sách này chẳng những không phải chuyện cổ tích ngược lại là một bản ẩn chứa thần kỳ lực lượng b ả o thư khế ước chi động vật đ i ể n tịch k h í a cạnh đặt vào một chi đặc thù bút máy dùng chi này bút máy có thể tại giấy khế ước bên trên viết xuống văn tự cái khác bút đều không được quyển sách này trọng yếu nhất tác dụng chính là khế ước có thể khiến cho tại bản này giấy khế ước bên trên ký tên người tuân thủ phía trên hứa hẹn bằng không mà nói liền sẽ lọt vào trừng phạt Thí dụ nếu h kinh vĩ có thể ở phía ư nói trên có i lục vĩ v ở t x ố như g trở t à n h t r ờ n sinh võ quán nhân viên chính sòng g học võ yêu cầu, chính là tại r ư được ờ n sinh quyền pháp về sau không dùng g sau pháp chỉ thể về để có lộ bí mật, t t r ư ờ n giấy s n quán dạy học phía trên. Nếu như h học phía võ dạy tại i g khế ước bên trên ký tên nhân viên không có tuân thủ đầu này khế ước nội dung hắn từ ký giấy khế ước bắt đầu về sau ký ư ớ c đều sẽ biến mất thay vào đó là ngẫu nhiên mấy cái động vật ký ư ớ c một người nếu mà có được mấy cái động vật ký ư ớ c có thể nghĩ hắn về sau hành vi sẽ thêm cổ quái loại này trừng phạt cũng coi là tương đối nghiêm trọng Bản này ký k ế trong thư thể t khiến cho、lục、Kinh vĩ có thể yên lòng Lục có Vĩ đem ư ờ n sinh quyền truyền g pháp thụ h c c ô ty nhân viên, khoảng ô n cần g l lắng lộ hắn bọn trường sinh quyền Trong bí pháp h sẽ tiết mật. o k thời gian này theo trường sinh võ quán sinh ý càng ngày càng tốt lục kinh vĩ cùng ra c á t linh trí căn bản bận không q u a nổi nhân thủ không đủ cũng trở thành chế ước trường sinh võ quán phát triển lớn nhất trứng lại thế nhưng là lục kinh vĩ lại không yên lòng đem trường sinh quyền pháp dạy cho người khác bởi vì trường sinh quyền pháp bí mật một khi tiết lộ ra ngoài khiến người khác biết trường sinh quyền pháp liền đã mất đi lũng đoạn địa vị kể từ đó đừng nói là tốn hao một vạn hoa nguyên học tập liền xem như tốn hao một ngàn hoa nguyên chỉ sợ cũng không có nhiều người sẽ đến học tập kết quả như vậy lục kinh vĩ là vạn vạn không muốn nhìn thấy cho nên trong khoảng thời gian này lục kinh vĩ cùng ra cất linh trí một mực tại thương lượng chuyện này muốn tìm được một cái thích hợp biện pháp đã có thể làm cho trường sinh quyền pháp lũng đoạn địa vị tiếp tục tiếp tục giữ vững kiếm được tiền nhiều hơn lại không đến mức tiết lộ trường sinh quyền pháp bí mật đáng tiếc là mặc cho hai người đã hao hết tâm tư như cũ tìm không thấy phương pháp thích hợp dù sao lòng người khó g i trừ phi lục kinh vĩ bỏ được tốn hao bó lớn động kinh điểm khống chế nhân viên bằng không mà nói ai cũng không thể cam đoan những nhân viên này tại học tập trường sinh quyền pháp về sau sẽ không đem những này quyền pháp tiết lộ ra ngoài thế nhưng là để lục kinh vĩ không nghĩ tới chính là ngay lúc này hắn thế mà đem động kinh nhiệm vụ m ộ ư ơ i sáu độ hoàn thành làm được chín mươi một có thể tự do lựa chọn sử dụng nhiệm vụ ban thưởng đồng thời tại lập xem nhiệm vụ ban thưởng thời điểm phát hiện bản này thần kỳ giấy khế ước có bản này giấy khế ước lục kinh vĩ liền rốt cuộc không cần lo lắng trường sinh quyền pháp tiết lộ vấn đề cho nên lục kinh vĩ l rốt cuộc n g cần lo lắng t r ư n n h y ề i ấ n đ h o n ư ớ c tiên liền lựa chọn bản này giấy khế ước tri đ ộ n vật cũng sẽ thành lục kinh vĩ khai sáng dưỡng sinh đế quốc căn cơ một trong nếu nói như vậy như vậy thông báo tuyển dụng một chuyện cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. sau hai ngày ngọc hải đại học lớn nhất trên sân bóng mấy trăm cái xí nghiệp nhân sự thành viên rộn rộn ràng ràng phân bố tại các nơi thông báo tuyển dụng lấy ngọc hải đại học thuộc khóa này tốt nghiệp ngọc hải đại học là trung trung đô thị gần với trung đô đại học nhất lưu đại học mặc dù so với trung đô đại học còn kém một điểm thế nhưng xem như hoa quốc xếp hạng tốt một trăm n h ấ t lưu học phủ mà lại ngọc hải đại học nhân văn nghệ thuật học viện cùng ngoại ngữ học viện danh chấn cả nước là trong nước đỉnh tiêm học viện cho nên đối với lần này ngọc hải đại học chủ sự tuyển dụng hội xã hội các giới đều có chút coi trọng rất nhiều trong nước nhất lưu công ty lớn đều phái nhân sự người phụ trách đến đây ngọc hải đ vì hiện lộ rõ ràng riêng phần mình công ty thực lực mỗi một nhà xí nghiệp đều đem thông báo tuyển dụng nơi trốn bố trí t r ắ n g lệ hiển thị rõ công ty lớn khi thế lấy hấp dẫn càng nhiều ngọc hải sinh viên đại học đến đây nhận lời mời thế nhưng là tại những công ty này bên trong lại có một nhà hạc giữa bầy gà mặc dù bố trí không đường hoảng thậm chí có thể nói có chút đơn sơ vị trí cũng không đủ ưu việt ngay tại tuyển dụng hội một cái góc nhưng l à n này nhà công ty lại hấp dẫn chú ý của mọi người bởi vì tại này nhà công ty bố trí thông báo tuyển dụng hiện trường hai bên riêng phần mình đứng đấy một cảnh sát vì này nhà công ty hộ giá hộ tống một à này nhà lại đãi công n ty cho g ra đãi ngộ cũng có h hiện trường mấy trăm nhà ể nói trường trong là trăm mấy cảnh ô đông n nhất đẳng, hấp dẫn g ty hấp đ o g ọ c ả i sát i n bên cạnh chú đặt vào thông báo tuyển dụng yêu cầu điều kiện chi hà khắp tại hiện trường đông đảo xí nghiệp bên trong cũng là đình tiêm thông báo tuyển dụng yêu cầu nữ hải hình tượng tốt hơn khí chất so sánh tốt có lực tương tác câu thông năng lực khá mạnh năng lực học tập khá mạnh trí nhớ khá mạnh t r í ít một bản trình độ không có bất kỳ cái gì m a bệnh nhân phẩm tốt hơn hạn c h i ê u mười tên vẹn vẹn cái này một cái thông báo tuyển dụng yêu cầu liền miểu sát đại bộ phận đến đây nhận lời mời ngọc hải sinh viên đại học mười cái nhận lời mời sinh viên bên trong rất khó có một cái có thể thông qua cái này thông báo tuyển dụng yêu cầu thế nhưng là ngay cả như vậy nhà này võ quán vẫn là hấp dẫn đông đảo ngọc hải sinh viên đại học bởi vì nhà này võ quán cho ra đãi ngộ thật sự quá tốt rồi tiền lương 6.000 n trước mắt chung chung đô thị kẻ làm thuê tiền lương đại đa số đều tại hai nguyên tả hữu thậm chí có chút mới chỉ có một đồng ra mặt chỉ có những công việc kia tương đối tốt tiền lương mới có thể đạt tới 2.000 nguyên tả h ư u thí dụ như giống thu dĩnh nguyên dạng này tư nhân cao trung ưu tú lao sư một tháng tiền lương cũng bất quá gần ba hoa nguyên cái này đã thuộc về lãnh đạo giai tầng từ nơi này liền có thể nhìn ra được sáu nguyên cơ bản tiền lương cao bao nhiêu Cái này cũng á i này c tỷ như lần này tuyển dụng hội bên trong mấy trăm cái xí nghiệp bọn hắn mở ra tiền lương tối đa cũng liền ba bốn ngàn hoa nguyên một tháng trường sinh võ quán lại lập tức mở ra cao tới sáu hoa nguyên tiền lương tại trận này tuyển dụng hội bên trong có ũ n g c thể nói riêng một mặt cờ tự nhiên hấp dẫn đại bộ phận ngọc hải đại học thuộc khóa này tốt nghiệp cái này cũng chưa tính trường sinh võ quán càng là phụ trách nhân viên năm hiểm một kim những n à y ít nhất cũng phải mấy trăm nguyên đi trụ sở vẫn là tương đối nổi danh cấp cao cư xá núi nguyệt cư xá nghe nói kia chỗ trong cư xá nhà ở đều là cấp cao nhà trọ cho thuê mỗi tháng đều muốn gần ngàn hoa nguyên, hoa nguyên. có thể nói một chân đã bước vào kim lĩnh giai tầng chớ nói chi là trường sinh võ quán còn có trích phần trăm m ặ chương dù k hai trăm linh tám thứ một quan phỏng vấn nhà này võ quán điều kiện tuyển chọn tốt hà khắc nhà dung mạo muốn tốt hơn khí chất cũng muốn tốt hơn vậy có phải hay không nói ít nhất cũng phải là hoa khôi lớp cấp vị nữ mới có tư cách nhận lời mời đâu đâu chỉ đâu ngươi nhìn đằng sau câu thông năng lực khá mạnh năng lực học tập khá mạnh trí nhớ khá mạnh còn muốn nhân phẩm tốt đây rốt cuộc là tại thông báo tuyển dụng võ thuật huấn luyện viên vẫn là tại công ty tuyển mộ người lao b ả n nha tốt quá phận đâu có cái gì quá phận trường sinh võ quán cho ra đãi ngộ như thế hậu đãi tự nhiên điều kiện hà khắc rồi bằng không mà nói người ta vì sao phải cho ngươi phát cao như vậy t i ề n lương còn cung cấp năm hiểm một kim cung cấp cao nhà trọ cái này cũng không tính quá phận ngươi là không cảm thấy quá mức dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy khí chất còn như thế tốt nói không chừng lập tức liền nhận lời mời lên nào giống chúng ta dạng này cũng liền có thể nhìn xong nhà này võ quán tốt như bọn nha thế mà còn có cảnh sát đứng gác người ta bối cảnh mạnh như vậy đãi ngộ tốt như vậy Mong. một lát sau có mấy danh tương đối có tự tin nữ sinh đi vào thứ nhất ở giữa lều vải trong lúc các nàng đi vào về sau liền thấy trong lều vải ngồi một diện mạo phổ thông trung niên mặt đen người một chút cũng không giống là công ty lớn cao tầng ngược lại giống như là một cái trồng trọt lao nông không khỏi một chút nữ sinh viên trong lòng liền dâng lên từng tia từng tia cảm giác ưu việt xem ra nhà này võ quán cũng không có gì đặc biệt n h a phái ra tiến hành thông báo tuyển dụng người phụ trách vậy mà như thế thổ cấp bậc cũng không thế nào cao đâu tên này trung niên mặt đen người chính là gia cắt linh trí tựa hồ nhìn ra những n à y ngọc hải đại học nữ sinh viên khinh thường cùng cảm giác ưu việt gia cắt linh trí cười nhạt một tiếng lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta là trường sinh võ quán phó quán chủ gia cắt linh trí đại học tốt nghiệp ở nước mỹ bù tần đại học ở nơi đó lấy được bằng thạc sĩ sau đó về nước tiến vào thủy mục đại học đào tạo sâu lại lấy được thủy mục đại học trên tiến sĩ học vị. hôm nay từ ta phụ trách cửa thứ nhất phỏng vấn còn có không cần xuất ra các n g ư ơ i sơ yếu lý lịch chờ các n g ư ơ i thông qua phỏng vấn mới có tư cách để cho ta nhìn các n g ư ơ i sơ yếu lý lịch bằng không mà nói ta cũng không cần biết các n g ư ơ i tình huống g i a cắt linh trí để một đám nữ sinh viên h ã i n h i ê n giật mình mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt cái này giống lao nông đồng dạng trung niên mặt đen người làm sao cũng không nghĩ ra cái này lão nông chẳng những tốt nghiệp ở nước mỹ đỉnh tiêm danh giáo bổ tần đại học còn lấy được hoa quốc đỉnh tiêm học phủ thủy một đại học trên tiến sĩ học vị chỉ bằng vào phần này sơ yếu lý lịch da cắt linh trí liền miệu sát hiện trường tất cả nữ sinh viên lập tức những ngày nữ sinh viên trong lòng cảm giác ưu việt bị gia cắt linh trí đánh vỡ nát trên mặt không còn nửa chút vẻ đắc ý đàng hoàng đứng tại trong lều vải chờ lấy gia cắt linh trí phỏng vấn nhìn thấy những ngày nữ sinh viên đều trung thực gia cắt linh trí mỉm cười hướng phía cái này m ờ i mấy tên nữ sinh viên đi tới cẩn thận đánh giá các nàng sau một lát gia cắt linh trí chỉ chỉ trong đó hai nữ hải cửa thứ nhất phỏng vấn chính là bọn ngươi bề ngoài hai người các ngươi thông qua được cửa thứ nhất phỏng vấn còn lại không học cách hai cái này nữ hải là cái này m ờ i mấy tên nữ hải bên trong tương đối xinh đẹp hai cái bất quá lại không phải là xinh đẹp nhất vì cái gì trong đó một cái xinh đẹp nhất lại bị đào thải nữ hài n h ị n không được tức giận nói ta so với các nàng hai cái đều xinh đẹp ngươi vì cái gì không có để cho ta thông qua g i a cắt linh trí nhìn nàng một cái lực tương tác không đủ cho người cảm giác quá cay nghiệt a cô gái này ngây ngẩn cả người chợ hung hăng trường g i a cắt linh trí một chút ngươi hôn đản ngươi mới cay nghiệt đâu nói chuyện tên này nữ hài bước nhanh chạy ra lều vải tức giận đến nước mắt đều nhanh r ứ t xuống bị trước mặt nhiều người như vậy nói nàng nhìn cay nghiệt cô gái này chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng xấu hổ giận dữ muốn giết ra cắt linh trí đối với cái này ra cắt linh trí trí nhược không thấy nhìn một chút hai tên thông qua cửa thứ nhất phỏng vấn nữ hải hai người các ngươi đi vào đi phía dưới còn có hai quan sau khi thông qua các ngươi chính là trưởng sinh võ quán một viên người còn lại rời đi thay đổi một nhóm t i ề n đến bị đào thải mấy cái nữ hải bất đắc dĩ rời đi hai cái thông qua nữ hải lướt nhau có chút bận tâm hướng phía phía sau lều vải đi đến cửa thứ nhất cứ như vậy nghiêm ngặt đối dung mạo yêu cầu cao như thế có thể n g h ĩ phía sau hai quan có bao nhiêu khó nhất thời hai nữ hải đều có lùi bước tâm tư thế nhưng là n g h ĩ n g h ĩ trưởng sinh võ quán hậu đãi đ á n ngộ vẫn là cắn răng một cái cẩn thận từng ly từng tý đi vào phía sau lều vải tiến vào lều vải về sau các nàng phát hiện trong lều vải ngồi một chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ nam hải mặc một thân chính phẩm ạ mạn nghỉ hưu nhà nâu phục đang xem máy tính tên này tuổi trẻ nam hải tướng mạo thanh tú xuất khí dáng người cũng vô cùng tốt chỉ là nhìn xem lại cho người ta một loại hơi có vẻ non nớt cảm giác cùng các nàng số tuổi không kém nhiều hẳn là vẫn còn so sánh các nàng bàn nhỏ tuổi hẳn là cái này so với các nàng còn nhỏ nam hải chính là lần này trường sinh võ quán thông báo tuyển dụng người phụ trách chủ yếu không biết thế nào hai nữ hải hết cách nhẹ nhàng thở ra có lẽ là bởi vì người đồng lứa ngân nhân một cách tự nhiên liền không như vậy sợ hãi cửa thứ nhất phỏng vấn giám khảo cứ như vậy lợi hại nguyên bản hai nữ h à i còn tưởng rằng tiếp xuống cửa thứ hai cùng cửa thứ ba giám khảo sẽ càng thêm lợi hại rất có thể là một vị ba bốn mươi tuổi thành thục nam nhân thậm chí là một dãi dầu xương gió lao nhân hay là một cái c â y nghiệt trung niên nữ nhân không nghĩ tới lại là cái tiểu xuất ca nhìn thấy các nàng tiến đến lục kinh vĩ khoát tay háo một bên liếc nhìn tư liệu một bên cười nói trong này có ghế các ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát chờ người tiến vào có mười cái chúng ta liền bắt đầu cửa thứ hai khảo hạch hai nữ hải khéo léo nhẹ gật đầu hướng phía lục kinh vĩ có chút k h n g người tạ ơn giám khảo l tiếp tục lật xem tư liệu hai nữ h à i hai mặt nhìn nhau một trận an tĩnh ngồi ở c h ỗ đó thỉnh thoảng nhìn một chút lục kinh vĩ đều không nói gì nói thời gian từng chút từng chút chuyển rời tiến đến nữ h à i càng ngày càng nhiều mấy chục phút sau thông qua cửa thứ nhất phỏng vấn nữ h à i số lượng rốt cục đạt đến mười người lục kinh vĩ lúc này mới đứng lên nhìn thấy giám khảo đứng lên trong lều i vài các cô gái cũng nhao n h a u đứng dậy có chút thấp thỏm nhìn xem lục kinh vĩ phụ trách cửa thứ hai cùng cửa thứ ba phỏng vấn nói cách khác các ngươi chỉ cần thông qua mặt của ta thử liền có thể trở thành trường sinh võ quán võ thuật huấn luyện viên lục kinh vĩ cười nói đương nhiên ta biết các ngươi phần lớn người đều không có võ thuật giáo luyện chứng thư bất quá chứng thư này cũng không khó thi nửa tháng tả hữu sẽ làm xuống tới lúc kia các ngươi cũng sơ bộ học được một chút dạy học tri thức vừa vặn có thể một bên thực tiễn dạy học một bên học tập trường sinh quyền pháp lời nói rơi xuống đất trong lều vải hơi có chút huyền áo không nghĩ tới hắn chính là trường sinh võ quán quán chủ nhìn thật trẻ tuổi nha một môn quyền pháp không khó lắm học đi cũng không biết ta có thể hay không nhận lời mời bên trên giống như chưa từng có nghe nói qua cái này võ quán đâu dựa vào không đáng tin cậy đâu chương hai trăm linh chín làm ta tình nhân như thế nào lục kinh vĩ ngũ quan rất linh mẫn những cô bé này mặc dù đã tận lực thấp giọng lục kinh vĩ lại như c ũ nghe rõ ràng bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng những cô bé này biểu hiện cũng thuộc về bình thường trường sinh võ quán hoàn toàn chính xác không có danh khí gì thậm chí có thể nói hà đô khu chín thành chín trở lên người đều không biết trường sinh võ quán tồn tại khoát tay á o ra hiệu những nữ hải t ử này dừng lại lục kinh vĩ cất cao giọng nói ta biết các ngươi đ ạ i đa số người đều chưa nghe nói qua trường sinh võ quán bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết trường sinh võ quán hiện tại có thể nói là vân hồ khu kiếm lợi nhiều nhất võ quán một trong Cũng lớn n là quy mô h ấ là là tại võ q u một đám cô gái xinh đẹp ngạc nhiên trong ánh mắt lục kinh vĩ mở ra lều vải nơi hẻo lánh thả tv lờ cờ đài ế n đây là ta tùy tiện tìm một bộ tập thể dục theo đài hiện tại cho các ngươi mười phút quan sát cùng ký ức mười phút sau ta sẽ căn cứ trí nhớ của các ngươi tình huống quyết định ai có thể thông qua cửa thứ hai phỏng vấn đúng cửa này khảo nghiệm là trí nhớ của các ngươi năng lực cùng năng lực học tập lục kinh vi nói r ứ t lời không đợi những n à y cô gái xinh đẹp kịp phản ứng liền bắt đầu phát ra bộ này tập thể dục theo đài lập tức những cô bé này cũng không lo được lại hỏi thăm khác đều nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lòng màn bắt đầu ký ức lục kinh vi nghiêm túc nhìn xem những n à y ra cắt linh trí tuyển chọn tỉ mỉ ra các cô gái mỗi một cái dung mạo đều tại bảy mươi lăm p â n trở lên mỗi một cái chí ít cũng là hoa khôi lớp cấp mỹ nữ ngọc hải đại học không hổ là cả nước nổi tiếng mỹ nữ vương quốc từ nơi này liền có thể t h ấ y đốn mà lại những mỹ nữ này đại đa số đều là nhân văn nghệ thuật học viện cùng hệ ngoại ngữ t h u ậ t khóa này tốt nghiệp chẳng những có dung mạo còn có khí chất càng có trình độ tuyệt đối là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ lương phối nếu như không phải có đường minh n g u y ệ t cái này phong hoa tuyệt đại bạn gái chỉ sợ lục kinh v i cũng muốn tâm động một chút mười phút sau lục kinh v i tắt đi màn hình tinh thể lòng màn tiện tay một chỉ trong lều vải đất trống cùng một chỗ bắt đầu làm bộ này tập thể dục theo đài không nên nhìn người khác nếu không trực tiếp đào thải a ta còn không có nhớ nhiều ít đâu thật nhanh nha, thời gian thật là ít phải xong đời không nghĩ tới khảo hạch nội dung khó như vậy chấm thấp tiếng nghị luận bên trong mười tên s i n h đẹp nữ hải bắt đầu làm bộ này tập thể dục theo đ à i lục kinh v ĩ nghiêm túc nhìn xem mặc dù cái này mười cái nữ hải đại đa số làm đều không thế nào tốt bất quá các nàng từng cái tướng mạo xuất chúng khí chất tuyệt hảo coi như chỉ là tùy ý ứ ỡ n è o thân thể cũng cho người một loại cực đẹp thị giác h ư ở n g thụ có một ít to gan nữ hải còn hướng lấy lục kinh v ĩ cười duyên dáng mị hoặc tiếu dung khiến người tâm động mấy phút về sau lục kinh vi chỉ, chỉ trong đó một tên nữ hải ngươi lưu lại đi người còn lại rời đi tại sao vậy ta ta cảm giác làm không thể so với nàng kém bao nhiêu tại sao là nàng lưu lại c h ẳ n g có hay không như thế nghiêm ngặt nha chúng ta lại không phải đi chiêu phi công chỉ là một cái võ thuật huấn luyện viên mà thôi đối với ký ức năng lực cùng năng lực học tập yêu cầu cao như vậy làm gì h ừ nơi đây không lưu người tự có chỗ lưu người chúng ta còn sợ không ai m u ố n à b ị đào thải chín nữ h ả i kêu la nhìn xem lục kinh vi trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn lục kinh vi nhúm mày khoát tay h áo ra hiệu các nàng rời đi ta lưu lại vị bạn học này mặc dù động tác cũng không quá tiêu chuẩn thế nhưng là nàng lại nhớ kỹ bộ kia tập thể dục theo đài chín mươi lăm phần trăm trở lên động tác thế nhưng là các ngươi tối đa cũng liền nhớ kỹ sáu mươi phần trăm động tác các ngươi cảm thấy các ngươi có thể thông qua khảo hay sao chúng ta trường sinh võ quán quyền pháp không là bình thường dưỡng sinh quyền pháp liên quan đến động tác số lượng hàng trăm ngàn không có một cái nào tốt trí nhớ cùng năng lực học tập chúng ta phải hao phí bao lâu thời gian bồi dưỡng các ngươi các ngươi bao lâu mới có thể chính thức bắt đầu làm việc tốt trang diện này thử đối tất cả mọi người là công bằng không có thông qua là thực lực các ngươi không đủ đều đi thôi chín nữ hài hai mặt nhìn nhau một trận không còn nói cái gì đang hoàng rời khỏi nơi này lục kinh vĩ nhìn xem trước mặt tướng mạo ngọc nào s ở s ở động lòng người nữ hải chỉ chỉ bên người một cái ghế tới ngồi người tên là gì nữ hải cắn cắn môi anh đào ngồi vào lục kinh vĩ bên người lục q u a n chủ ta gọi dương lộ lộ là ngoại ngữ học viện sinh viên năm bốn lục kinh vĩ nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi có bạn trai chưa có a dương lộ lộ sững sờ sắc mặt đỏ lên nói còn không có đâu lục kinh vĩ lộ ra nụ cười hài lòng tay phải nhẹ nhàng đặt ở dương lộ Lộ trên vai thơm dương lộ Lộ thân thể cứng đ ờ ngạc nhiên nhìn hắn một cái bất quá cũng không có thoát khỏi lục kinh vĩ tay phải người xinh đẹp như vậy làm sao không nói bạn trai đâu lục kinh vĩ cười híp mắt nhìn xem dương lộ lộ trên mặt biểu lộ mập mở lại hèn ngọn ta dương lộ lộ trong đầu hỗn loạn t ư ơ n g b ừ n g ẩn ẩn minh bạch lục kinh vĩ ý tứ trước tiên nói qua một cái không quá phật tay sau đó liền không có bàn lại lục kinh vĩ bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng ngươi cảm thấy ta thế nào thân ra mấy ngàn bạn có phòng có xe có công ty vẫn là đại học danh tiếng tốt nghiệp lớn lên cũng không tệ phía sau cũng có đại nhân vật cho ta chỗ dựa không bằng ngươi liền làm bạn gái của ta à dương lộ lộ ngây mẩn cả người ngơ ngác nhìn lục kinh vĩ nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt thế nào cảm thấy ta không xứng với ngươi sao lục kinh vĩ n ắ m chặt bàn tay nhỏ của nàng chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta ta lập tức đưa ngươi một c ô bm i e đút cho ngươi thêm một bộ nhà trọ cái này dương lộ lộ trên mặt kháng cự hóa thành trần trờ lại như c ũ không có đáp ứng lục kinh vĩ mỉm cười về sau trường sinh vo quán phó quán chủ cũng có thể từ ngươi tới làm toàn bộ công ty đều có thể giao cho ngươi tới quản lý thật sao dương lộ lộ trên mặt trần trờ hóa thành kinh ngạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi lục kinh vĩ biết nàng lựa chọn cô bé này đã nói như vậy đó chính là đã đáp ứng điều kiện của hắn chỉ cần hắn n g u y ệ n ý chỉ sợ hôm nay cô bé này liền sẽ trở thành tình nhân của hắn đêm nay bọn hắn liền có thể đi m ư ơ n phòng đám đ ố i biểu lộ lập tức vừa thu lại lục kinh v ĩ từ bên chân nhấc lên một cái túi phóng tới dương lộ lộ trong tay thật xin lỗi ngươi không có thông qua khảo hạch đây là tặng ngươi lễ vật mời về đi thôi dương lộ lộ toàn thân chấn động chừng lớn con ngươi sáng ngời hung hăng nhìn chằm chằm lục kinh vĩ vừa mới chính là cửa thứ ba phỏng vấn lục kinh v ĩ cười không nói đem lễ vật phóng tới dương lộ lộ trong tay nhẹn vô vô nàng thật có lỗi ngươi hôn đản dương lộ lộ mặt ngọc trở nên đỏ bừ t r ư ơ n g hai trăm mười các n g ư ờ i thông qua được ba mươi phút sau lục kinh vi trong lều vải lại có hai tên nữ hải thông qua được cửa thứ hai khảo hạch mà lại hai cái này nữ hải thế mà còn là s o n g bảo thai một cái gọi lý bảo một cái gọi lý bối hợp lại chính là bà bối danh khí rất có yêu hai nữ hải lớn lên cũng rất manh cái này khiến lục kinh vi nhớ tới tiểu mập mạc vi bảo hoa cùng hiên viên bồi bối cũng không biết hai tiểu gia hỏa này hiện tại có phải hay không còn tại dây dưa không rõ kỳ thật hai nữ hải bên trong cửa thứ hai khảo hạch hợp cách chỉ có lý bảo một cái lý bối trí nhớ kém một chút không có đạt tới lục kinh vi yêu cầu bất quá cũng may nặng có cái sông bảo thai tỉ, tỉ. lục kinh vĩ nghĩ đến lý bối mặc dù kém một chút nhưng là cũng không có kém bao nhiêu nếu như chiêu thu các nàng đôi này s o n g bảo thai tỉ m ộ i h i ệ n nhiên sẽ trở thành võ quán một đạo tịnh lệ phong cảnh mà lại lý bối có nhiều thứ học không tốt lý bảo còn có thể tùy thời dạy nàng cho nên liền để đôi này hoa tỉ m ộ i đều thông qua được cửa thứ hai khảo hạch như vậy tiếp xuống liền nên cửa thứ ba mặt t r ứ n g n g n g đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đều chỉ có hai mươi tuổi r a mặt ngoan ngoan đứng tại lục kinh vĩ trước mặt chờ lấy hắn khảo hạch lục kinh vĩ đi hướng hai nữ hải tại hai nữ hải ngạc nhiên trong ánh mắt dối ra hai tay nhẹ nhàng nắm ở eo nh ngươi làm gì lan đi lục kinh vĩ tay phải trực tiếp bị lý bảo mở ra sau đó nữ hải t h ở phì phò nhìn xem hắn chúng ta là đến phỏng vấn không phải đến để ngươi chiếm tiện nghi mời ngươi tự trọng lục kinh vĩ tay trái cũng bị lý bối nhẹ nhàng đầy ra thật có lỗi chúng ta có bạn trai ây lục kinh vĩ sửng sốt một chút chật vẻ mặt tươi cười mà nói ta thân ra ước vạn có xe có phòng có công ty các ngươi nếu là theo ta ta đưa các ngươi mỗi người một bộ biệt thự lại thêm một cỗ xe sang trọng về sau cái gì đều không cần làm một mực hưởng thụ liền tốt các ngươi cảm thấy thế nào ngươi hôn đản đi thôi mỗi mỗi. không nghĩ tới cái này d á m khảo lại là cái x u ấ t sinh lãng phí một cách vô ích thời gian của chúng ta nghe lục kinh vĩ lý bảo không nói hai lời liền muốn lôi kéo lý bối rời đi lý bối đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày chừng lục kinh vĩ một chút chúng ta tuy nghèo thế nhưng là cũng không phải là đồ h è n nhát thật có l ỗ i còn có cảm ơn ngươi coi trọng nói r ứ t lời hai nữ hải nắm tay liền muốn rời khỏi lều vải các nàng sau lưng lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dùng cất cao giọng nói chúc mừng các ngươi thông qua được cửa thứ ba khảo hạch câu thông năng lực cùng nhân phẩm khảo thí nếu là nguyện ý về sau các ngươi chính là trường sinh võ quán một thành viên a sắp đi ra lều vải hai nữ hải toàn thân chấn động quay đầu nhìn về lục kinh vĩ nhìn lại nhất thời có chút phản ứng không kịp lục kinh vĩ ngồi trở lại trước máy vi tính khe nhữ n g m à y nói kỳ thật nghiêm ngặt nói đến cái này cửa thứ ba khảo hạch thông qua chỉ có lý bối lý bảo tính tình của ngươi có chút nóng nảy câu thông năng lực cũng có chút trên lệch bất quá cũng may ngươi có cái hảo m u ộ i muội xem ở các ngươi là song bảo thai phân thượng nếu là gia nhập ta võ quán cũng coi là võ quán phong cảnh cùng đặc xác cho nên ta mới cho phép ngươi thông qua cửa thứ ba khảo hạch còn có lý bối năng lực học tập của ngươi cùng trí nhớ hơi yếu đi một chút nếu không phải là bởi vì tỷ tỷ ngươi hai phương diện này thực lực không tệ các ngươi vẫn là song b à o thay có thể giúp đỡ cho nhau cửa thứ hai khảo hạch ngươi cũng không thông qua cho nên hai người các ngươi hiện tại chỉ là miễn cưỡng có thể tiến vào trường sinh võ quán về sau tiến vào võ quán muốn riêng phần mình nhắm vào mình khuyết điểm đi cả i tiến nếu như không đạt được yêu cầu của ta các ngươi rất có thể bị sa thải lý bảo cùng lý bối hai mặt nhìn nhau một trận c h ậ n cùng một chỗ hướng phía lục kinh vi không mình hành lễ tạ ơn giám khảo chỉ điểm lục kinh vi khoát tay h á o đi bên ngoài đệ trình một chút sơ yếu lý lịch ba ngày sau tới đây tập hợp ta mang các ngươi đi võ quán nhìn một chút ừ n hai nữ hải nhẹ gật đầu khéo léo đi ra ngoài sau đó hai ngày nhiều thời gian lục kinh vĩ như cũng dùng loại phương pháp này phỏng vấn ngọc hải đại học các vị nữ đáng tiếc là trong đó đại bộ phận đều không thông qua cửa thứ hai khảo hạch liền xem như thông qua nữ hải cũng có hơn phân nửa chịu không được cám dỗ của hắn nguyên ý làm tình nhân của hắn lục kinh vĩ tự nhiên cũng chỉ có thể đào thải các nàng chọn chọn lựa lựa hao tốn ba ngày thời gian phỏng vấn mấy trăm tên xinh đẹp nữ sinh viên lục kinh vĩ rốt cục chiêu đủ m ờ i cái nhân viên ba ngày sau ngọc hải đại học bác môn mười cái thanh xuân tịnh lệ nữ h à i tạo thành một đạo động lòng người phong cảnh đứng tại ven đường chờ đợi cái gì quan chủ bảo hôm nay mang bọn ta đi xem võ quán cũng không biết chúng ta võ quán là cái d ạ n gì g làm sao chưa từng có nghe nói qua đâu hẳn không phải là cái gì nổi danh võ quán đi nếu không chúng ta cũng sẽ không ngay cả danh tự đều chưa nghe nói qua ta nghe nói gần nhất t r u n g t r u n g đô thị xuất hiện một cái rất lợi hại võ quán nghe nói nhà này võ quán thu phí siêu cấp quý người bình thường ngay cả học phí đều chưa đóng nổi chỉ có những người có tiền kia có quyền đại nhân vật mới có tư cách đi học tập nhà này võ quán giống như đã manh động chung chung đô thị thượng tầng xã hội nhưng là ta quên tên gọi là gì thật sao hẳn là chúng ta v õ quán chính là nhà này v õ quán nói như vậy cũng quá tốt nà mơ m đi thôi nhìn xem quán chủ chúng ta niên kỷ liền biết không có khả năng nếu như v õ quán kia thật lợi hại như vậy lời nói chúng ta quán chủ lại thế nào có thể là v õ quán kia lao bản ai chỉ mong v õ quán hoàn cảnh không nên quá kém không phải về sau sẽ phải vất vả bất quá vì như thế hậu đãi đãi ngộ khẩu điểm mệt mọi chút cũng không có gì ngay tại những n à y các cô gái k ỳ k ỳ t r a t r a nghị luận lục kinh vi cùng trường sinh võ quán thời điểm từ đằng xa lái qua hai chiếc xe sang trọng một cố là khí quyển trang nhã mạ giờ t h một cái khác trước thì là bá khí mười phần hầm、mờ. mã i ờ dạ thì là lục kinh vĩ t ỏ a giá hiện tại đã giao xong tiền đặt cọc hợp mở thì là ra cắt linh trí t ỏ a giá mười cái xinh đẹp nữ sinh viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xuất hiện ở trước mặt các nàng hai chiếc xe sang trọng nhất thời trầm mặt lại sau một lát đương lục kinh vĩ trong xe hướng các nàng n g ắ c thời điểm các nàng mới hồi phục tinh thần lại đi thôi xe hơi ít các ngươi chen chen mười cái nữ hài hai mặt nhìn nhau một chút lập tức có năm nữ, nữ hài chậm một bước chỉ có thể đi ngồi ra cắt linh trí hợp mở nhìn xem mấy cái hoạt bát nữ hài tử lục kinh vĩ khỏe miệm xẹt qua một vòng tiêu dùng lái xe hướng vân hồ khu trường sinh võ quán đốt đi quan chủ đây là xe của n g ư ờ i sao ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí tài trí mỹ nữ tống tân tân tò mò hỏi phía sau bốn nữ hải cũng an tĩnh lại chờ lấy lục kinh vĩ trả lời đúng vậy a lục kinh vĩ cười nói quan chủ thật có tiền nhà ta tại trên mạng gặp qua chiếc này m à giờ dạ tỷ tổng giám đốc muốn hơn hai trăm vạn hoa nguyên đâu không thể nào m ắ t như vậy hơn hai trăm vạn có thể tại t r u n g t r u n g đô thị cấp cao cư xá mua lấy mấy bộ phàm ở lão bản là nhà nào công từ đâu lão bản nhất định là phú nhị lại đi chương hai trăm mười một ta trường sinh võ quán nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ mấy nữ h à i lục kinh vĩ c ư ờ i nói ta cũng không phải cái gì phú nhị đại chỉ là một cái vận khí tương đối tốt người bình thường thôi lục kinh vĩ để mấy nữ h à i ngây ngẩn cả người lão bản ý của ngươi là ngươi là phú nhất đ ạ i sao đúng nha dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng lục kinh vĩ gật đầu c ư ờ i nói hoa mấy nữ h à i kinh hô lên quan chủ ngươi nói là sự thật sao ngươi còn trẻ như vậy liền dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thiết lập công ty mở lên xe sang trọng lão bản ngươi thế mà như thế như thế như thế lợi hại không thể nào lão bản ngươi nhìn cũng không thể so với chúng ta lớn hơn vài tuổi nhà thế mà liền dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng có được nhiều như vậy tài sản nhìn xem trận mắt hốc môn mấy nữ hải lục kinh vĩ cười không nói tăng thêm tốc độ hướng phía trường sinh võ quán bước đi nếu như không phải có điên thần bảng dạng này thần khí nịch thiên hỗ trợ đừng nói là thời gian mấy tháng liền xem như cả một đời lục kinh vĩ cũng rất khó có được như thế lớn một phần cơ nghiệp chỉ là liên quan tới điên thần bảng bí mật lục kinh vĩ là sẽ không nói cho bất luận người nào đi vào trường sinh võ quán trước mặt đường đi lục kinh vĩ ngừng mạ rợ ra ti chỉ vào trước mặt chiếm diện tích cực lớn ba tầng lộp phòng còn có phụ cận quảng trường cười nói nơi này chính là các ngươi về sau đi làm địa phương trường sinh võ quán mười cái xinh đẹp nữ hài đi xuống xe cứng họng mà nhìn xem trước mặt võ quán nhất thời ngốc tại đó tại không đến trước đó các nàng còn tưởng rằng trường sinh võ quán chẳng qua là một cái không ra gì không có danh khí gì tiểu võ quán hoàn cảnh hẳn là cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào thế nhưng là không nghĩ tới đi vào trường sinh võ quán về sau các nàng mới phát hiện mình sai mấy ngàn mét vuông ba tầng lầu phòng tinh xảo mà rộng lớn chung quanh cây xanh vân quanh hoàn cảnh tốt kinh người võ quán phía trước càng là có một tòa phong cảnh cực tốt quảng trường trường sinh võ quán cảnh sắc vẻ đẹp tại trung trung đô thị võ quán bên trong c h ỉ sợ đủ để đứng hàng đầu vẹn vẹn theo võ quán hoàn cảnh cùng biểu lộ bên ngoài khí phái những nữ hải tử này liền biết mình tiến võ quán không phải cái gì trong tưởng tượng tiểu võ quán mà là một nhà tài sản quá ngàn vạn cỡ chung công ty lại nghĩ tới này nhà công ty lại là lục kinh vĩ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai sáng lên những nữ hải tử này nhìn về phía lục kinh vĩ ánh mắt liền biến càng phát ra tôn tính có bản lĩnh người có năng lực kiểu gì cũng sẽ đạt được người khác tôn trọng đi vào võ quán nhìn thấy võ quán bên trong trang nhã xa hoa bố trí về sau những nữ hải t ử này liền càng phát ra cảm thấy trường sinh võ quán không đơn giản nhà này võ quán so với các nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn đợi đến mang theo những cô bé này đi thăm một lần trường sinh võ quán lục kinh vĩ để các nàng đi vào một gian cỡ lớn trong p h o n g hợp đem khế ước c h i động vật điện tịch bỏ vào những cô bé này trước mặt bản này khế ước điện tịch phía trước vài trang đã viết xuống khế ước nội dung thí dụ như học được trường sinh quyền pháp về sau không cho phép tiết lộ ra ngoài thí dụ như muốn tuân thủ công ty các hạng cơ bản quy định không được làm có hại công ty lợi ích sự tỉnh chỉ cần các công nhân viên ký tên của mình phần này khế ước t h i động vật liền bắt đầu có hiệu lực một khi không có tuân thủ phía trên khế ước nội dung liền sẽ bị xóa đi từ ký kết lúc bắt đầu đến vi phạm ký kết lúc tất cả ký ức thay vào đó là một đoạn động vật ký ức như vậy liền có thể cam đoan trường sinh quyền pháp bí mật sẽ không thiết ra ngoài mười cái nữ hải tò mò nhìn khế ước tri động vật nội dung phía trên các nàng cũng cảm thấy những điều kiện này rất rộng rãi cũng không hà khắc đều không có l ấ y ra cái gì ma bệnh chỉ là để các nàng cảm thấy có ý tứ chính là quan chủ làm sao lại đem những này nội dung viết tại một bản giống như là chuyện cổ tích trong điện tịch cảm giác rất ngây thơ rất ngây thơ dáng vẻ không khỏi nhìn xem lục kinh vĩ ánh mắt cũng có chút cổ quái nhìn thấy những cô bé này đã xem hết khế ước nội dung lục kinh vĩ cầm lấy khế ước tri động vật nói tại các ngươi ký kết chính thức công việc hợp đồng trước đó ta hy vọng các ngươi trước ký bản này giấy khế ước nếu như không ký vậy chúng ta võ quán cũng chỉ có thể nói với n g ư ơ i tạm biệt khế ước nội dung các ngươi đã nhìn qua không biết các ngươi có cái gì ý kiến mười cái nữ hài hai mặt nhìn nhau một trận cùng một chỗ lắc đầu không có ý kiến phần này khế ước nội dung rất rộng rãi so công việc hợp đồng còn muốn rộng rãi chúng ta đương nhiên không có ý kiến khẳng định ký q u á n chủ yên tâm đi ok lão bản nói cái gì chính là cái đó nhìn xem bọn này đáp ứng mười phần dứt khoát đám nữ hài tử lục kinh vĩ cười nhạt một tiếng c ò những có một việc ta cũng c nói một muốn sớm ta o hao vào các biết một chút, phần này ký kết thư mặc dù nhìn có chút được có sức các quái, trái ngươi phần này nhìn nhưng nó tốn lớn mạnh bí ẩn khó lượng. Nếu như ngươi trên hứa hẹn, liền sẽ lọt vào tương ứng trừng n giới thư thư, biết lại đại với bí kết một ta rất lọt phạt. khó phía hứa h là lấy ký kỳ ký dù sẽ cô bé này nhóm hai mặt nhìn nhau có chút im lặng hiện tại cũng niên đại gì lao bản thế mà còn mê t i n cái này hiện tại là khoa học xã hội à, làm sao lại có cái gì không hiểu thấu lực lượng tần bí muốn thuyết phục một chút lão bản không nên tin cái này thế nhưng là lão bản dù sao cũng là lão bản những cô bé này nhóm cũng không dám nói ngươi đây là mê tín Lão bảng ngươi h ẳ A làm tin tưởng k sao học i h có thể đây là chuyện gì xảy ra đây là ma thuật sao vẫn là bản này chuyện cổ tích thư thật t ẩn chứa thần kỳ lực lượng là mắt của ta bị hư vẫn là ta nhìn lầm đâu Các cô gái phát t ra r ậ những trận tiếng n i k hồ, nhìn xem khế đước chi đậu ánh mắt không còn có trước đó khinh thường không kinh hiện hội khi mình, phần này khế đước liền bắt đầu có hiệu thủ phía khoảng, không hậu khó còn cũng quan cùng, người trên xuống tên này liền liền muốn tuân thủ phía trên điều khoảng, nếu không hậu quả khó mà đoán n xem mắt tâm. mỉm một một mà ký ước trước cười, ước trước. có Lục cơ cuối các của có lực, tại điều đậu đó đây đầu vật sau vĩ về bắt quả là ở cô bé này nhóm đối mặt một trận lần nữa cầm lên khế ước c h i động vật nghiêm túc nhìn kỹ thái độ cũng biến thành trước nay chưa từng có cẩn thận cùng cẩn thận nửa giờ sau lục kinh vĩ nhìn thấy mười cái nữ hài lần nữa xác nhận khế ước c h i động vật nội dung phía trên lúc này mới ngưng tiếng nói hiện tại bắt đầu ký tên nguyện ý trở thành trường sinh võ quán một viên liền có thể ở phía trên ký tên không nguyện ý hiện tại liền có thể rời đi mười cái xinh đẹp nữ sinh viên hai mặt nhìn nhau trầm mặc nửa ngày rốt cục có một cái nữ sinh viên cầm lên khế ước c h i động vật khía cạnh đặc thú bút bắt đầu ở bản này khế ước trên điện tịch ký tên